chương một tân tẫn chương một tân tẫn số hiệu di cờ bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu hào có tinh thân dương khu t ầ n tẫn ngươi trường nào thì toàn trường thứ nhất ta ước chừng trăm mét lớn nhỏ cũ trong kho hàng d ẫ m tại cao bậc thang bên trên chính mang theo cánh tay máy đánh ốc vít tần tẫn không quay đầu lại trực tiếp đáp đương nhiên là ngày nghỉ sau khi kết thúc đáng giận liền xem như ngươi dạng này thiên phú cũng không cách nào hiện tại liền khiêu chiến toàn trường đệ nhất vương tọa a đó là bởi vì ngày nghỉ sau khi kết thúc mới tiến hành toàn trường trắc nghiệm đến lúc đó mới có bài danh ra lò tân tẫn dừng lại trong tay động tác quay đầu lại nhìn về phía phía dưới thân h n h nhan nguyệt nói để ngươi lên mạng lúc ít xem chút tự kỷ văn học mạng nhan thúc một mực tưởng rằng ta đem ngươi mang lệnh đó là cái thân mang đồng phục thiếu nữ trải lấy đôi ngựa lúc này tú khí nắm tay nhỏ có chút nắm lên đắp thế nhưng là quy định này liền không hợp lý ta đọc tiểu thuyết trong kia chút đỉnh cấp trường đại học đều sắp đặt thời gian thực sinh mệnh chỉ số bảng xếp hạng không biết trường học của chúng ta lúc nào có thể cũng chứa một cái không phải đây không phải chậm trễ ngươi cất cánh thời gian m ạ n ó i đến đây nàng thân sắc chăm chú một chút vẻ ngón tay đường thật tẫn ta nghe ngóng hiện tại toàn trường bên trong sinh mệnh chỉ số phá mười tính cả ngươi hết thể liền năm người ngươi nếu có thể tại trước khi vào học sinh mệnh chỉ số đạt tới hai mươi đột phá tân sinh cảnh như vậy toàn trường thứ nhất dễ như trở bàn tay cha ta đã đáp ứng ta chỉ cần ngươi trở thành toàn trường thứ nhất hắn liền vận dụng các mối quan hệ của mình giới thiệu cho ngươi cái đại nhân vật nhận biết đây chính là một vị linh năng làm chân chính đại nhân vật không phải thô bị vũ phu có thể so sánh nếu là hắn coi trọng ngươi tiến hành đầu tư đến lúc đó ngươi nhất phi trùng tiên ta cũng đi theo ngheo n õ i lật ra tần tẫn ngươi đang nghe sao đang nghe đâu tần tẫn thả ra trong tay cánh tay máy từ cao bậc thang bên trên n h ả xuống quay đầu nhìn về phía mình vừa mới làm xong đại gia hỏa hiện l g n tại đầu. Đây là một nắm chặt tăng lên sinh mệnh chỉ số mới là vương đạo nếu là có hướng một ngày ngươi trở thành võ đạo tâm sư thế nhưng là có thể trực tiếp hướng liên bang xin giúp ngươi định chế cơ giáp tốt tấn đứng tại nhan nguyện bên người so với nàng cao hơn hơn nửa cái đầu lúc này vô vô đầu cho nàng thuận vớt lông ta nhưng cho tới bây giờ không có lười biếng tu hành yên tâm đi khai giảng sau t r á c h nghiệm ta nhất định nắm lấy số một hắn vừa định nói tiếp thứ gì ngay tại lúc này nhan nguyệt trên cổ tay đồng hồ chuyển tin đ è o tay k h ẽ run bên trong có ánh sáng màn bắn ra nàng cúi đầu xem xét cha ta gọi ta về nhà ăn cơm đi cùng một chỗ về không người đi về trước đi ta còn có chút kết thúc công việc công tác hôm nay liền không đi nhà n g ư ờ i ăn vậy liền không cho n g ư ờ i phần cơm để lại một câu nói sau nhan nguyệt quay người rời đi nhà kho nương theo lấy đại môn rơi xuống cửa kho khóa chặt cái này chống trải trong kho hàng chỉ còn lại có một người mơ cơ Tân、tận ánh mắt dừng lại tại trước mặt cơ giáp bên trên thở dài một hơi tâm niệm vừa động bên trong có h ì n h quang t r ư ớ c người nở rộ hội tụ thành một bước hỏa màn phía trên tin tức hiện hiện t í n h danh tân tẫn n h i ê n linh 16. t r ư ơ u c h nghiệp võ đạo gia cơ giáp cải tiến sư ánh mắt tập trung tại võ đạo gia một cột bên trên càng nhiều tin tức hơn hiện hiện võ đạo gia không vào cấp sinh mệnh chỉ số 16.6. lôi thú hô hấp pháp lờ ba viên mãn thức tỉnh ký ức đến nay đã có hai tháng tân tẫn ở trong lòng mặc nhựa đường ước chừng hơn hai tháng trước bắt đầu trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức không ngừng tăng nhiều giống như một người nhân sinh hồi ức trong trí nhớ hắn là địa cầu khách đến thăm trải qua hắn xác nhận cái kia có thể là đã thức tỉnh kiếp trước của mình ký ức cũng tức là cái gọi là giấc mộng thai n é n tại cái kia phần ký ức dần dần hoàn thiện sau cái này thần bí trước nghiệp bảng tùy theo xuất hiện trong khoảng thời gian này xuống tới hắn đã đại khái hiểu rõ bảng tin tức tại hắn tự thân thỏa mãn một ít cơ sở điều kiện sau bảng thượng tướng sẽ xảy ra thành mới t r ư c n h i ệ p cho thấy cụ thể trưởng thành tiến độ nhìn như bình thường nhưng đi qua cẩn thận nghiên cứu sau t nguyên tấn phát toàn thể t hiện, hắn hoàn n h có ô q a lựa ra, sau, chức chứng chọn phương hướng có chính xác không? Trừ cái chức chép nghiệp thành nghiệp thân phương hương không. hắn thành nghiệp ghi như trưởng tiến đến trưởng tiến bảng tự Trừ độ, đó độ bị chức nghiệp bảng ghi chép sau, sẽ v ậ cố có cần hóa, không có nghiệp tinh thông cần hoàng tại đùa phiến n g tại áo. đùa u y nhân chính là như thế ở quá khứ trong khoảng thời gian này tần tẫn sinh mệnh chỉ số tăng trưởng khả quan nhất cử trở thành trong trường học nhân vật thiên tài tu hành hô hấp pháp gian luyện bản thân sinh mệnh chỉ số đạt tới hai mươi điểm nhân thể tự thân sẽ phát sinh thuế biến từ đó nhập cấp tấn thăng tân sinh cảnh trong â n sinh cảnh võ đạo hai i n t tháng hệ b t n này h tiêm trường ký ức xét lẫn hắn bởi vậy tra duyệt rất nhiều điện tịch đối tượng thân hiện tại vị trí thế giới có xâm nhập hiểu rõ đương kim hắn đưa thân vào tinh họa liên bang thứ bảy đại tinh hệ hành lang ốn khúc tinh hệ dựa theo trong điện tịch ghi đi chép tại gần vạn năm trước tinh hỏa liên bang l à như là trí nhớ kiếp trước bên trong địa cầu đồng dạng tồn tại bên trong các quốc gia phân loạn nhưng ở một lần lên mặt trăng hành động bên trong tại trên mặt trăng phát hiện không biết văn minh lưu lại truyền thừa văn minh truyền thừa nội dung cụ thể đã không thể tra duy nhất có biết chính là tích chứa trong đó lấy phi phạm tinh h ả i nhảy vọt khoa học kỹ thuật tại cái kia về sau tinh hỏa liên bang thành lập bắt đầu đối minh mông vô ngần tinh hải triển khai tiếp tục đến nay thăm dò cùng khai thác cho đến ngày nay gần vạn năm quá khứ nhân loại đặt chân tinh hải các nơi tinh hỏa liên bang cương vực phóng xạ tứ phương được sưng tụng q u i vật khổng lồ tại các hạng khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời. nhân loại cũng bắt đầu đối t ự thân tiến hóa thăm dò khoa học kỹ thuật võ đạo linh năng mật giáo tứ đại phương hướng trong đó thiên khoa kỹ phải hao phí tiền tài linh năng hệ cần thức tỉnh tương quan thiên phú mà mật giáo thì dính đến thần bí khó lường vũ trụ thần linh bởi vậy võ đạo trở thành đại chúng phổ biến nhất lựa chọn võ giả rèn luyện tự thân khai quật tự thân tăng lên sinh mệnh năng lượng ma luyện tinh thần ý chí gọi võ đạo ra tại tinh hỏa liên bang hạ h ạ sinh mệnh tinh cầu bên trong mỗi một tòa lớn nhỏ trường đại học đều sắp đặt chuyên môn võ đạo chương trình học võ đạo tương quan cụ thể thành tích cũng là chọn trường học đại khảo trọng yếu khả suy nghĩ chất động bên trong tần tẫn dẫm lên cao bậc thang bỏ tới lấy q u ả n g hình cơ giáp chỗ ngực chỗ ngực khoang điều khiển mở ra hắn tiến vào bên trong cửa khoang đóng lại trước mặt ban đầu một mảnh hát ám nhưng ở một lát sau có một chùm sáng bóng tạo ra treo trước người tần tẫn nhô ra hai tay rơi vào hình cầu bên trên trong phút chốc q u a n g mang chập trờn tại trong cõi u minh tần tẫn cùng cố này máy khai thác q u ả n g giáp tạo thành liên hệ hắn nếm thử tính nâng lên cánh tay phải giống như nắm giữ tự thân thân thể huyết nhục bình thường cơ giáp khổng lồ cánh tay phải đồng thời nâng lên điều khiển như cánh tay đây là phương diện tinh thần kết nối Võ đạo gia trong ă n lên sinh mệnh chỉ số đồng thời, cũng cần ma luyện tinh thần chỉ số, thần thịt đồng、tu. nguyên nhân chính là như thế, là vậy tốt cơ giáp người điều khiển. g giáp là là số số, thời, điều chỉ chỉ thịt thế, ma cơ tốt tu, vậy truyền thuyết liên bang đứng đầu nhất cơ giáp chiến đấu cùng võ đạo gia kết nối càng thêm chặt chẽ thậm chí có bạo tinh cấp kinh khủng chiến l ự c như vậy tồn tại nhưng một mình vượt qua tinh hải trực diện vũ trụ thần linh trong đó người điều khiển cũng là đúng nghĩa cực hạn tiến hóa thể võ đạo thiên nhân siêu thoát phản t ụ tinh thần kết nối sau t ậ t tấn tầm mắt cùng cơ giáp tương liên hắn nếm thử tính hoạt động mấy lần đang điều khiển trong khoang thuyền có tin tức hiện hiện tên gọi thâm toàn giả Loại, liên bang chế thức mở độ cao, tân tân phụ mẫu chính là một tri tư nhân tập đoàn hạ hạt thăm dò đội thành viên tại hắn một mươi tuổi năm đó phụ mẫu xảy ra ngoài ý m u ố n tại tinh hải thăm dò bên trong m ê thất không biết tung tích để lại cho hắn một bút trợ cấp kim tại cái kia về sau tần tấn liền một mình sinh hoạt duy nhất coi như thân cận chính là nhan n g u y ệ t một nhà nhan n g u y ệ t phụ thân tên là nhan cao viễn là cha mẹ của hắn hảo hữu tại phụ mẫu không có tin tức sau đ ố i tần tân phi thường c h i ế u cố nguyên nhân chính là như thế tần tấn cùng nhan n g u y ệ t quan hệ cực dây t h a o túng thâm toàn giả hảo tần tẫn quen thuộc một phiên sau tâm niệm vận động chức nghiệp bảng đang điều khiển trong không gian lại xuất hiện hắn lướt qua phía trên chức nghiệp tin tức nhìn về phía bảng phần dưới cùng ở nơi đó có một cái ước chừng lớn ch Hiện lên trong h h chiếu lấp lánh. Đây là chức nghiệp bảng hạng thứ thanh không thế thần chương chương a đang Tòa tòa n đồng môn dáng tượng, bảng công năng.、Tòa、này thanh đồng môn, liên Đây giới một kim chương hai, kim ô, ô. bộ biểu biết bí, tại tiếp t lấp là khoảng thời gian này đến nay hắn lựa chọn đem một bộ phận tinh l ự c đặt ở đài này bỏ trên máy cũng chính bởi vì nguyên nhân này so với còn chưa bước vào tân sinh cảnh hắn mà nói thân t o à n giả hào mặc dù là lấy quặng hình cơ giáp nhưng chuyên trở một bộ phận chiến đấu mô đ ủ lệ đủ để cho hắn buộc phát ra cao hơn chiến lược đối với mình tiến hành bảo hộ vạn sự sẵn sàng có thể đối cái này không biết thế giới triển khai thăm dò tần tẫn trường thở ra một h ơ i bình phục có chút sục sôi tâm tình hắn nô ra tay nhẹ nhàng đụng vào bảng bên trên thanh đồng môn ô biểu tượng tiếp theo sát tại tần tẫn trong tầm mắt lớn chừng bàn tay thanh đồng môn ô biểu tượng cấp tốc quyết trường như là chân chính giáng lâm tại thế thanh đồng cửa mở ra trong đó nở rộ quan g mang bao phủ tại thâm toản giả hào xung quanh lạng yên không một tiếng động ở giữa trong kho hàng hình người mỏ cơ đã mất đi tung tích bốn đang tiến hành tinh thần kết nối sau tần tẫn cùng thâm toản giả hào tầm mắt cùng hưởng quan mang bao phủ bên trong trước mặt hắn hắc á m ước chừng vài giây sau quang minh tái hiện ánh mắt nhìn về phía tư phương chỉ thấy từng cây vài trăm mét cao đại thụ c h e trời săn sát đây chính là ta lần trước rời đi địa phương lần trước đã thử qua ta muốn ly khai cái này cái thế giới ước chừng cần một giây dưới tả hưu thời gian t â n tấn ở trong lòng lẩm bẩm hắn cũng không phải là lần thứ nhất đến đây nơi này tại phát hiện chức nghiệp bảng hạng thứ hai công n ă n g sau hắn trước tiên lựa chọn nếm thử bất quá một lần k i a n ế m thử cực kỳ cấp tốc tại xác nhận thanh đồng môn liên tiếp một cái thế giới khác sau hắn chiến lược tính rút lui lựa chọn đối thâm toàn giả hào tiến hành cải tiến có chỗ bảo hộ sau lại đến chính thức thăm dò tòa này không biết thế giới tại tần tấn điều khiển bên trong tại h â m toàn giả hào c n giáp h h trang đủ lệ khởi động, dung hoàn chợ t r u giúp giới tân tân thị lực cũng nhận được tam phúc đương kim thấy rõ nương theo lấy cái tia vòng mặt trời phi nhanh tại mặt trời trung ương lại mơ hồ có một đạo thân ảnh to lớn hiện hiện thân ảnh kia nhìn không rõ ràng giống như mặt trời bên trong bóng ma nhưng trong mơ hồ nhưng nhìn đến nó sinh ra cánh chim tương tự thân đ i ể u chiều dài ba chân dị dạng lộng lẫy đây chẳng lẽ là tam túc kim ô hắn nghĩ tới chi nhớ kiếp trước bên trong truyền thuyết thần thoại ra đây là đi tới trong thần thoại thế giới cái kia vòng mặt trời tốc độ cực nhanh dường như đối hết thệ cũng không chú ý mấy hơi thở bên trong đã bun ô ba đến phương xa cứ thế biến mất tận ánh mắt hướng về cái kia thiên k u n g bên trên vẫn còn hai vòng mặt trời cái này hai vòng mặt trời ngược lại là không có gì thường thoạt nhìn là bình thường ban ngày thăng đêm rơi tương đối kỳ quái l à mặc dù trời sinh hai ngày nhưng nhiệt độ không khí nhưng không có chịu ảnh hưởng ở vào tương đối ổn định trạng thái thu tầm mắt lại tần tẫn bước nhanh tiến lên đối xung quanh tiến hành thăm dò thơm t o à n giả hào quét hình mẫu đủ lệ phát huy tác dụng thu t ậ p xung quanh tin tức cung cấp tần tẫn tìm đọc trước mắt đến xem hoàn cảnh cùng liên bang hạ hạ sinh mệnh tinh cầu tương tự p h i ế khu vực này cơ sở sinh tồn hoàn cảnh cũng không tính quá mức ác liệt bất quá ngay cả tam túc kim ô dạng này thần thoại sinh vật đều xuất hiện tòa này thế giới nhất định n n chứa càng nhiều bí ẩn tinh hỏa liên b tân tấn phụ m â u vốn là một chi thăm dò đội thành viên lúc này thăm dò tòa này không biết thế giới ngược lại là cùng thăm dò tinh hải bên trong không biết tinh cầu có gì khúc đồng công chi r ư ợ u tiến h lên trên đường bên trong buồng lái này tân tẫn bước chân một trận t h â m t o à n giả hào dừng bước hắn nhìn về phía trước ước chừng ngoài mấy chút ước có một g ố c ước chừng mấy người cao liễu rủ đàng tại theo gió chập trờn thân cây hiện lên hỏa hồng sắc làm cho người chú mục là nó chạc cây bên trên cũng không sinh ra lá liễu ngược lại là t ư n g sợi theo gió chập trần lá trạng hòa diễm dường như từ cây tối bên trong sinh trưởng mà ra tạo nên kỳ cảnh một sinh hỏa tại từng tia từng sợi hỏa d i ễ m bên trong ở giữa có một viên trái cây màu đỏ rực nở rộ vi quang làm cho người thèm nhỏ rãi đây là thiên tài địa bảo siêu phạm kỳ chân suy nghĩ lóe lên thân toàn giả hào hai mắt chỗ vi quang dâng lên tập trung tại trái cây bên trên quét hình mộ đ ủ lệ bắt đầu dùng phân tích nó hiệu quả chưa đặt tên trái cây quét hình kết quả ẩn chứa phong phú kỳ dị năng lượng ánh mắt quét qua tận tận ánh mắt sáng lên vừa nhìn về phía lửa liễu một lát sau tin tức hiện hiện chưa đặt tên kỳ chân quét hình kết quả tại không biết năng lượng ảnh hưởng dưới sinh ra kỳ dị thực vật chất chứa nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng nhưng kết xuất đặc thù trái cây cho thâm t o à n giả hào lắp đặt quét hình mộ đ ủ lệ là cái chính xác quyết định mặc dù chỉ là cơ sở nhất phiên bản nhưng đối với hiện tại ta tới nói đã đầy đủ liên bang bên trong cũng có cùng loại hiệu quả kỳ chân dị quả đều gọi được giá trị không tầm thường chuyến này có thể phát hiện viên này trái cây đã coi như là thu hoạch c h ẳ n g ấy tần tần ánh mắt nhìn về phía trước toàn à y thế giới chất chứa thần bí rõ ràng là một tòa to lớn bảo k h hắn thao túng thâm toản giả hào thận trọng đem bảo quả ngất giữ trong không gian ngay tại trái cây bị hái nháy mắt có gai thai gạo thét tâm đột nhiên từ phương xa chuyển đến thanh â m kia thảm thiết ẩn chứa nồng đậm tức giận vật sống ta hái xuống trái cây trong nháy mắt nó liền có phản ứng chẳng lẽ là cùng loại với tiểu thuyết chuyện ký bên trong kỳ chân thủ hộ giả đây không phải vật vô chủ suy nghĩ chợt loại lên tận tận suy nghĩ một lát không lùi mà t i ế n tới thâm toàn giả hào tốc độ bộc phát hướng phía thanh â m nơi phát ra chỗ cấp tốc tới gần đã quyết định muốn tiến hành thăm dò cái kia có chút nguy hiểm sớm muộn muốn đối mặt một mực trốn tránh cũng không phải là lựa chọn chính xác tối thiểu cũng phải nhìn, nhìn tình huống cơ giáp cấp tốc tiến lên không ngừng tới gần bên trong càng nhiều thanh âm truyền vào trong thai tiếng la g i ế t khóc tang âm thanh tiếng gào thét sau một khắc hết thể chiếu vào tần tẫn trong tầm mắt phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một đầu khổng lồ hỏa mãng đang tại tàn phá b ờ bãi lân giáp của nó hiện lên hỏa d i ễ m sắc phần lưng có hai cái dị xương tại lân giáp bên trên đột xuất giống như chưa thành hình phi d ự c thân rắn t r ắ n g kiện không ngừng chập trần bên trong từ trong m i ệ n g phun ra ra cực nóng h ỏ a diễm mà nó đối mặt đối thủ chính là một đám nhân loại phóng tầm mắt nhìn có ước chừng hơn ba mươi người thoạt nhìn là nhân loại bình thường đều là người già trẻ em trên mặt a đất đã có hơn hai mươi bộ thi thể siêu phạm sinh vật cùng nhân loại cần tham chiến được cứu dưới bọn hắn tần tẫn trong nháy mắt làm ra quyết định hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả nếu có thể cùng bản thổ nhân loại giao lưu thu hoạch tình báo không thể nghi ngờ có thể gia tốc giải tỏa này thế giới húng hồ đã tòa này thần thoại thế giới bên trong c ó siêu phạm lực lượng tồn tại hắn hái xuống trái cây nháy mắt cái tiêu hỏa mãng tựa hồ có cảm giác biết hắn đương nhiên sẽ không lưu lại phía trước làm ra quyết định đồng thời thâm t o à n giả đã liền xông ra ngoài gần m ộ mươi mét hình người cơ giáp so với nhân loại bình thường mà nói được xưng tụng q u á i vật khổng lồ hắn xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới chú ý chiến trường hậu phương mấy vị phu nhân lúc đầu tại bảo vệ lấy đứa bé tại gặp được thâm t o à n giảo trên mặt lộ g a hoảng sợ đồng thời liếp nhau ánh mắt trở nên kiên định lại chủ động ngăn cản đi lên n g n n ữ không thông tận cũng sẽ không vào lúc này lãng phí thời gian nếm thử giao lưu. hắn nhảy lên ở giữa năng lượng động cơ bộc phát trực tiếp phóng qua mấy người tới gần trong chiến trường tại thời khắc này bên trong chiến trường kia hỏa mãng dường như có cảm giác biết phát ra thảm thiết gào thét âm đồng thời mạng thân tàn phá bừa bãi lại có bay vọt chi thế nhìn phía t ầ n tẫn từ bỏ cái khác đối thủ hướng phía hắn đột nhiên lao đến cả hai tại trước mắt bên trong tiếp cận mãng miệng há to mở cực nóng hỏa diễm đập vào mặt đột kích t r ư ơ n g ba tế bái t r ư ơ n g ba tế bái hỏa diễm kêu đốt cuốn tới tại tân tẫn điều khiển dưới thâm toản giả hào đỏ thấm đồ trang bên ngoài có nhàn nhạt vầm sáng dâng lên vờn quanh cơ giáp quanh thân Tấm chắn năng lượng, b ắ tầng tầng tầng tầng tại, tại xuất hiện nháy mắt mũi khoan xoay tròn cấp tốc nương theo lấy cự lực hung hăng trùng kích tại hỏa mãng trên phần bụng mũi khoan cùng lân rác trùng kích tia lửa tung tóe tiếng cọ sát chói hai tấu vang ước chừng thời gian một hơi thở hỏa mãng lân rác đột nhiên cao phá thâm toản giả hào phân phối là hành đồ đợi thứ bảy thâm toản giả mũi khoan đây là đại tập đoàn xuất phẩm lẫn h h t giáp vỡ vụn thâm toản giả mũi khoan thông suốt xuyên vào huyết mục như là nham tương diễm sắc huyết dịch xâm nhiễm cung máy mũi khoan bọn tới trước trực tiếp đem nó xuyên qua khó có thể chịu đựng thống khổ dưới hỏa mãng phát ra dê dỉ tân tân chưa từng đình chỉ động tác mũi khoan phá thể nháy mắt thâm toản giả cánh tay cháy nô da một thanh nắm lấy máng thủ hai cánh tay của hắn một huyết trương như là sẽ rách bình thường cấp tốc chuyển động thâm toản giả mũi khoan không gì không phá toàn bộ hỏa mãng phân bụng xuất hiện một đạo phân liệt xuyên qua kinh khủng vết thương gần như bị một phân thành hai tần tẫn dưới cánh tay trái vung hỏa mãng bị hung hăng văng tại trên mặt đất cùng nay đồng thời tại tần tẫn điều khiển dưới t h â m toàn giả hào vai hình thái b i ế n hóa có mười mấy họng pháo hiện hiện h ỏ a thân hình cơ quan pháo ban sơ t h â m toàn giả cũng không có công kích như vậy mô đ ủ lệ đây chính là tần tẫn trong khoảng thời gian này tiến hành cải tiến thành quả thứ nhất h ỏ a pháo tích xúc ngay tại hỏa lực sắp đổ xuống mà ra lúc tần tẫn đã ngừng lại động tác bởi vì trước mặt trên mặt đất hỏa mãng đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu không biết sinh vật đã tử vong quét hình kết quả siêu phạm sinh vật lực lượng nơi phát ra là xà thủ bên trong đặc t h ủ tinh thể có khống hỏa năng lực so với thủ đoạn công kích của nó mà nói lân giáp phòng ngự có hạn giống như là pha ly đại pháo tần tấn ở trong lòng đường tại mênh mông tinh hải trong vũ trụ đồng dạng tồn tại siêu phạm sinh vật tần tấn phụ mẫu vốn là chuyên nghiệp thăm dò đội đội viên chính hắn cũng mưa dầm thấm đất biết được một chút tin tức siêu phạm sinh vật tương đối thơ tớt thân thể bản thân thường thường đều cụ bị không tầm thường giá trị bởi vậy tại xác nhận đối phương đã tử vong sau hắn không tiếp tục lãng phí hỏa lực tiến hành bộ đao để tránh hư hại cỗ này hỏa mãng thân thể từ tần tấn đ đến giải quyết h ỏ a mãn g hết thể tại c h ư ớ c mắt bên trong phát sinh bên trong chiến trường cái k i ê u một đám tân mang ra thú người nguyên thủy trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn qua khổng lồ thâm t o à n giả hào máu chăn nhuộm dần dưới thâm t o à n giả hào càng thâm trầm t ậ n tận ánh mắt quét qua cẩn thận quan sát d ư ớ i chi này người nguyên thủy đội ngũ nhân viên tạo thành có chút kỳ dị lao phu trẻ con có bi bô tập nói đứa bé có thái dương x ư ơ n g trắng lao giả thậm chí trên mặt đất đã chết đi trong thi thể cũng chưa từng nhìn thấy mấy cái thanh niên trai trắng xung quanh còn tán lạc một chút da thú báo khỏa t h o ạ nhìn là bọn hắn mang theo bên người, hành lý. Một nhóm người này, giống như là đào vong đến nơi này tần tẫn sơ bộ có phán đoán chính đang hắn suy nghĩ như thế nào cùng đám người này giao lưu lúc bên trong chiến trường trong đó một vị lão giả nhìn qua thâm toàn giả hào trong lúc t h ở dốc sắc mặt liên tục biến hóa cuối cùng tựa hồ làm ra quyết định gì lại chủ động bông xuống trong tay xương chế binh khí hắn hướng về những người khác lớn tiếng nói xong tần tẫn nghe không hiểu ngôn ngữ không ngừng giao lưu bên trong những người khác có chỗ c h ầ n trở nhưng lấy hắn làm chủ nhao nhao vùng vũ khí xuống tần tẫn không có động tác lẳng quan sát lấy đây hết thảy tại đầu linh k i lão giả kêu gọi tới một đám người tụ ở cùng nhau lão nhân tại trước phu nhân nắm hải đồng ở phía sau cuối cùng tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong dẫn đầu láo giả đi đầu quỳ xuống phía sau hắn c á c tộc nhân từ mang theo bên người ra thu trong bao lấy ra tách ra vi quan dị sương kỳ mỏ đ ạ i dược bố trí phía trước bưng sau đó đi theo sau lưng láo giả cùng nhau quỳ lạy đ ằ n g trước nhất lao giả mặt lộ thành kính chắp tay trước ngực như là niệm kinh bình thường chăm chú nói nhỏ một đoạn l ớ n sau mặt hướng thâm t o à n giả mỏ cơ hai tay quỳ xuống đất sau lưng ép xuống một mặt lớn đây là tại tế bái tế bái ta tần tẫn nếm thử lý giải lấy bọn hắn hành vi nhưng là lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ nương theo lấy cái này hơn ba mươi người nhao nhao quỳ xuống đất t ậ n t ậ n có thể lấy mắt thường nhìn thấy có mờ nhạt mây mù vàng nóng tại đám người trên không hiện hiện mây mù hiện hiện trôi nổi sâu vô cùng trôi người xung quanh t ậ n t ậ n trong lòng có t r h ỗ rung động võ đạo gia ma luyện tự thân tăng lên sinh mệnh năng lượng cảm giác sẽ dần dần tăng lên hắn có thể cảm giác được tự thân đối cái này mây mù vàng nóng có khát vọng cảm giác cái này mây mù và nóng g n đối với mình có cực dai có ích cùng này đồng thời nương theo lấy cái này mây mù vàng nóng tới gần t r ư c nghiệp bảng lạng yên hiện hiện tại võ đạo gia cơ giáp cải tiến sư bên cạnh suy t h i nghĩ ở trong lòng hiện lên nhìn qua trước mặt quỳ dạp trên đất không dám nhìn thẳng thắn một đám giả yếu thần tẫn cánh tay phải nâng lên thâm t o à n giả hào cánh tay phải tùy theo nâng lên chủ động đụng vào mây mù và nóng g tiếp xúc nháy mắt mây mù và nóng dường như có mục tiêu hội tụ thành dòng lũ hướng về thâm toản giả hào và tới tràn vào quá trình bên trong mây mủ ù chia làm hai cố, một cố hai làm một là r ơ quang, quang dần dần dung nhập thể phách tần tẫn quanh thân có hỏa thiêu cảm giác t h u y ể n đến hắn rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh năng lượng đang kích động thể phách tăng cường đồng thời sinh mệnh chỉ số tại liên tục tăng lên một mươi bảy điểm một mươi tám điểm một mươi chín điểm đây là chưa bao giờ có hỏa tốc tăng lên có thể xưng không giống bình thường cơ duyên tại đ ạ t đến tân sinh cảnh đ i ể m giới h á n lúc k h u ấ y động dần dần chậm tân tân xem kỹ tự thân hắn có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh năng lượng cực kỳ sinh động thể phách bên trong lực lượng đang không ngừng t í c h xúc sinh mệnh chỉ số là lấy sinh mệnh năng lượng làm cơ sở phối hợp phương diện khác tỉ như thể phách cường độ các loại kết toán ra tổng hợp số liệu mỗi một điểm sinh mệnh chỉ số tăng lên đối võ đạo ra đều có không nhỏ tác dụng giờ này khác này nếu là có phép đo lực khí phía trước hắn có thể buộc phát ra càng kinh người hơn lực lượng với lại t ậ n bén nhạy phát rất được tính mạng của hắn năng lượng tăng lên cũng không có tiêu hao mây mù và nóng cái kia tựa hồ chỉ là đối phương bổ sung tác dụng mây mù và nóng triệt để dung nhập thể phép sau diễn hóa thành một sợi kim tuyến k h ắ c ở trong lòng bàn tay của hắn đạo này kim tuyến nhưng theo hắn tâm ý hiện hiện hoặc là biến mất khoảng cách tân sinh chỉ kém một bước cuối cùng hắn nhìn qua lòng bàn tay kim tuyến lần đầu tiếp xúc cố lực lượng này để cho ta sinh mệnh năng lượng xúc động có tăng trưởng rõ rệt cỗ này đặc thù lực lượng ảnh hưởng dưới sinh mệnh năng lượng càng sinh động nhưng p ụ trợ tu hành tiếp xuống ta vo đạo tiến cảnh sẽ phi thường kinh người suy nghĩ lên tất nhìn về phía trước nương theo lấy mây mù vàng nóng du nhập g n trên mặt đất nằm sấp hơn ba mươi người g i ư ờ n g như đồng dạng có cảm giác biết từng cái ngồi thẳng lên sau lại lần nữa nằm sấp hành lễ khuôn mặt càng thành kính phía trước nhất dẫn đầu láo giả trong mắt càng là có nhiệt lệ phát ra thần sắc bên trên giường như thở dài một hơi bọn hắn bởi vì ta tiếp nhận tế b á i cảm thấy mừng rỡ t â n tẫn trong lòng thì thầm một tiếng nhìn phía trước nghiệp bảng trước nghiệp bảng bên trên cái thứ ba trước nghiệp đã không còn không biết t r i ệ để tạo ra thế linh chương bốn đất hoang chương bốn đất hoang thế linh n g u y lực bảy mươi tám điểm bảng bên trên, tân sinh nghề nghiệp giống nhau cái khác hai hạng có chút ngắn gọn theo tần t ậ n ánh mắt tập trung tại tế linh hai chữ bên trên vầng sáng lưu t r u y ề n có tin tức oanh nhập trái tim tần t ậ n nhắm mắt tinh tế thể ngộ ước chừng mười mấy hô hấp sau mở ra hai con n g ư ờ i hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay kìm biến trong lòng lẩm bẩm cố lực lượng này là thông qua thụ sinh linh tế tự thu hoạch tên là nguyễn l ự c a đây đã là thực sự siêu phàm lực lượng chắc không được sẽ xúc động sinh mệnh năng lượng t i ê u hao cố lực lượng này có thể làm được sự tình không b t thân toàn giả không phải người bộ dáng để bọn hắn không có xem ta vì đồng tộc lựa chọn tế mái cho nên ta hiện tại là cơ giáp hình tế linh thông qua nghề nghiệp bảng hắn đã hiểu rõ có quan hệ tế linh nghề nghiệp tin tức tương quan tế linh là nảy phương thế giới nhân tộc cùng phi phạm sinh linh một loại kỳ diệu liên hệ nhân tộc tế tự c u n g phụng tế linh tế linh đối nhân tộc cung cấp bảo hộ tại như vậy quá trình bên trong tế linh chiếm cứ chủ đạo đồng thời mượn cơ hội này trưởng thành thân toàn giả hào tại nguyện lực ảnh hưởng dưới cũng phát sinh yếu ớt biến hóa bất quá hết thể là lấy hắn tự thân làm chủ thể những này nguyện lực thụ hắn điều khiển nếu như hắn thay đổi cơ giáp đồng dạng có thể thu hồi nguyện lực giao phó mới cơ giáp tận ánh mắt nhìn phía trước người nằm sấp cả đám trong lòng bàn tay kim t u ế n chất lên có từng đạo thanh â m dường như từ trong hư không v a n g lên bị hắn nghe lọt vào trong thay tổ tiên phù hộ chúng ta tìm được mới tế linh đại nhân mới tế linh đại nhân thật là cao to a thoạt nhìn vị này tế linh đại nhân không tốt lắm giao lưu thật đói thật đói ta thật thật đói rất muốn uống s ữ a thú phụ thân phụ thân thật sẽ không trở về sao cái tiêu đạo đạo thanh â m có hoàn thiện có phá thành mà nhỏ đó là bọn họ tiếng lòng nhân tộc sinh linh dâng lên mình thành tính tín ngưỡng cung phụng tế linh từ đó cùng tế linh sinh ra trong cõi u minh liên hệ tại nguyện lực gia chỉ dưới tần tẫn có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ tiến hành tâm hồn giao lưu vốn đang chuẩn bị ghi chép tiếng nói của bọn họ cùng chữ viết mang về tiến hành giải mã sau sẽ cùng bọn hắn giao lưu hiện tại cũng là không cần ý niệm trong lòng nhất truyền tần tấn nếm thử tính điều khiển lên mọi lực thân toàn giả chỗ ngực kim văn chất động m ở nhạt một chút đồng thời có yếu ớt quan g hoa tại đám người xung quanh hiện hiện tại tần tấn đến nơi này trước bọn hắn đã cùng hỏa mãng từng có giao thủ bởi vậy thương vong không nhỏ đương kim vị k i a vị lao giả thương thế trên người tại mây mù â y m bao phủ xuống bắt đầu khôi phục đối với tần tấn vị này tân tấn tế linh mà nói mặc dù không thể thịt người chết sống bãi cốt nhưng trị liệu một chút thương thế đã không nói chơi quan g hoa vượt quanh nguyện lực tiêu hao còn lại năm mươi năm điểm mà vị tia vị được trị liệu lão giả sắc mặt càng thành kính liên tục dập đầu tần tẫn thần sắc nhẹ nhàng thân toản giả cánh tay phải theo động tác của hắn nâng lên chỉ hướng một bên hỏa mãn g thanh âm của hắn tại nguyện lực ra trì dưới chất chứa uy nghiêm thông qua tiếng lòng nói ra thu thập sạch sẽ đây là tần tẫn câu nói đầu tiên tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời cái k i a trước hết nhất tế bái dẫn đầu lão giả thần sắc hơi chậm lại nhưng lập tức trên khuôn mặt nổi lên ý mừng vội vàng quay đầu tuyển mấy người đi làm việc được tuyển chọn người không dám thất lễ lập tức đi thu thập hòa xa máu da sương bị phân biệt thu thập tận tấn đầu tiên là ánh mắt quét qua tất cả mọi người cuối cùng rơi vào đầu lĩnh kia trên người l ã o giả tiếng lòng lại lần nữa vang lên những người khác đi chỉnh đốn ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi nghe vậy l ã o giả thần sắc trịnh trọng lên những người khác theo lời làm theo một trận đại chiến giới đến còn có đồng tộc thi thể phải xử lý tại chỗ chỉ để lại l ã o giả l ã o giả kia thì ngồi thẳng lên đối thâm toàn giả hào chăm chú thi lễ một cái ở trong lòng kính trọng đường tế linh đại nhân thâm toàn giả hào túi đầu nhìn về phía hắn khổng lồ cơ giới tạo vật mang đến cực lớn cảm giác áp bách danh tự cùng lai lịch của các ngươi lão hủ tên là tề xuyên chúng ta đến từ tự hòa bộ trong giọng nói của hắn ẩn ẩn có bi ý bộ tộc bị công phá tộc ta đã từng tế linh đại nhân vẫn lạc chúng ta một đoàn người bôn u ba chạy trốn mấy chục ngày mới đi đến được nơi này đối mặt kiến lập liên hệ tế linh đại nhân tề xuyên thái độ thành khẩn chăm chú giảng thuật tự mình biết hết thảy tần tấn ngẫu nhiên mở miệng tiến hành hỏi thăm rất nhanh làm rõ ràng hết thảy dựa theo tề xuyên nói tới này phương địa vực bị gọi là đất hoang hắn sở thuộc tự hòa bộ vốn là một phương có mấy vạn người đại bộ lạc bọn hắn cung phụng tế linh đ ư ợ xưng t h ạ thánh, thánh. chính là một khối dốc đứng kỳ thạch sinh ra t h ầ n chí cùng tự hỏa bộ tiên tổ ký kết liên hệ bị người tế tự cung phụ c sau năm này t h á n g nọ càng c ư ờ n g đại hộ vệ bộ lạc bất quá tự hỏa bộ lần này tao nổ đất hoang chỗ sâu thái cổ di trùng tập kích hung hãn dị thường thế linh thạch thánh bị tách rời bởi vậy v ỡ lạc không biết bao nhiêu tộc nhân bỏ mạng may mắn còn sống sót tộc nhân cũng trốn hướng t ứ phương bọn hắn đoàn người này lúc đầu cũng có hơn trăm người nhưng một đường đào vòng liên tục gặp phải hiểm cảnh thanh tráng vốn là chinh chiến chủ lực một đường đến tận đây không ngừng tiêu hao cuối cùng chỉ còn lại có hiện tại già yếu bà mẹ và trẻ em bên trong buồng lái này tần tẫn châm trước một lát nói ra vấn đề các người lại như thế nào tăng lên mình tám thuốc rèn luyện d u n g rèn bảo huyết tề xuyên t r u n g thực đáp trong tộc có chuyên môn đi săn đội sẽ đi đất hoang bên trong thu thập bảo dược đi săn hung thú các tộc nhân mượn nhờ bọn chúng tu hành thiên tư cực kỳ ưu tú tộc nhân thậm chí khả năng mượn nhờ hung thú bảo huyết cô động bảo thuật chỉ thế thôi tần tẫn ánh mắt ngưng lại tự hỏa bộ tộc nhân không có công pháp tu hành a công pháp tu hành tề xuyên mặt mũi dàn mua bên trên dâng lên vẻ nghĩ hoặc suy tư một lát sau hắn có chút do dự nói ngài nói thế nhưng là chân kinh tại cổ lão còn sót lại trong truyền thuyết tại đất hoang chỗ sâu có nhân tộc tiền bối kiến lập thần quốc nếu là có thể tìm được nơi đó sẽ đến thụ chân kinh đập vào phi phàm tu hành đường nhưng liền ta nghe qua gặp qua mà nói cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi chưa hề có người chân chính tìm được qua thần quốc bên trong luồng lái này tận t ậ n trong mắt hiện lên suy nghĩ phương tiên đ ị a này thế giới quan ngược lại là cùng trong trí nhớ kiếp trước trong tiểu thuyết hoang thiên đ ế xuất thân hạ giới có chút tương tự nhưng lại có chút khác biệt đất hoang chỗ sâu hư hư thực thực có phi phàm tồn tại nhưng lấy tự hỏa bộ như vậy đại bộ lạc đến xem nhân loại tự thân chiến lập có hạc cho nên cần tế linh che chở. như thế có thể giải thích một vấn đề c h ắ c không được tại gặp ta giải quyết hỏa xa sau bọn hắn lựa chọn tế bái một đường b u n ba đám người này đã suy yếu tới cực điểm trong mắt bọn hắn ta là có không tầm thường chiến lược siêu p h à m sinh linh trở thành bọn hắn duy nhất lựa chọn sau cùng cây cỏ cứu mạng bất quá tế linh thường thường đều là không phải người sinh linh bọn hắn không cách nào thông qua tế bái tộc nhân mình bồi dưỡng được nhân tộc tế linh a ta cũng là nhân loại lại trở thành tế linh là bởi vì ta tự thân tính đặc thù nghề n g h i bảng hay là bởi vì ta là dị giới khách đến thăm tại tần tẫn suy nghĩ lúc nhìn thấy tiếng lòng bên trong giao lưu tế linh đại nhân đột nhiên trầm m ặ t xuống tề xuyên trên khuôn mặt nổi lên vận sóng ẩn ẩn có chút khẩn trương ở trong lòng khoái ngữ đường tế linh đại nhân còn xin ngài không cần từ bỏ chúng ta chúng ta một đoàn người tuy ít nhưng phần lớn tuổi trẻ lúc đều xuất thân từ bộ lạc đi săn đội tuy là một thanh lao cốt đầu cũng có thể đi săn hung thú c u n g phụng tại ngài tuy hành tiểu g i a họa bên trong có mấy cái tiềm lực không sai tương lai trưởng thành có thể trở thành ngài tốt giúp đỡ vì ngài cung cấp càng nhiều n g h lực trong tộc có rất nhiều người trốn thoát chúng ta một đường bun ba cũng lưu lại rất nhiều ký hiệu có thể cùng bọn hắn tụ hợp dần dần lớn mạnh vì ngài tiến hành trợ lực. người rất nóng lòng tân tân tâm niệm nói ra nghe được trái tim lại lần nữa có âm thanh xuất hiện tề xuyên ngược lại thở dài một hơi hắn cười khổ một tiếng thở dài nói đất hoang bên trong giống ngài dạng này có thể giao lưu tế linh đại nhân cũng không nhiều thạch thánh đại nhân chính là kỳ thạch diễn hóa trời sinh tính ổn trọng bình thản cũng là bởi vì nó tự hỏa bộ tài năng từng bước một phát triển lớn mạnh nhưng ta từ tuổi nhỏ lúc đến nay t ừ n g đi qua rất nhiều bộ tộc cùng vắng vẻ thôn sóng nhỏ tế linh thiên kỳ bách k h á i rất nhiều tế linh vốn cũng không vui giao lưu trời sinh tính tàn bạo trong đó thậm chí có bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn cần lấy huyết nhục công phụ tồn、tại. nhưng đất hoa nguy n g cơ từ phía tế linh bảo vệ dưới mới có khắp nơi tỉnh thổ không dối gạt ngài nói thanh âm của hắn thành khẩn nhìn thấy ngài chủ động xuất hiện ta lúc đầu chỉ là muốn cử một lần bởi vì các tộc nhân đã không có năng lực lại nên chiến cường địch nhưng lúc này đến xem khả năng này là chúng ta lựa chọn tốt nhất t r ư ơ n g năm gia viên t r ư ơ n g năm gia viên tân t ấ n cũng không trước tiên trả lời hắn hắn ở trong lòng châm trước ngược lại là không có dự liệu được sơ đến tòa này cổ lao trong thế giới đúng là loại này triển h a i lấy trước mắt mà nói cái này tế linh nghề nghiệp mang đến hết thầy lợi nhiều hơn hại trước mặt mặc dù là một đám lao phụ ấ u nhưng quả thật có chút tiềm lực so với ta tự thân đi một chút xíu thăm dò nếu là có thể nâng đỡ ra một phương bộ lạc như vậy đối tòa này thế giới hiểu rõ thu thập tài nguyên tốc độ không thể nghi ngờ đều có thể kịch liệt tăng lên tòa này thế giới tồn tại trong truyền thuyết thần thoại thần điệu hư hư thực thực có nhân gian thần quốc t ò a lạc m ê n mông rộng lớn bằng vào ta sức một mình thăm dò không có chút nào chừng mực vấn đề duy nhất là bên trong buồng lái này tân tân nhớ mày nếu thật hết thể thuận lợi Ta hắn suy tư một lát sau lông mày rán ra có chút buồn lo vô cớ nếu thật có như vậy một ngày chỉ có thể nói rõ trước mặt tự hỏa bộ tàn quân cũng đã phát triển lớn mạnh lúc kia ta nhất định đã có không tầm thường thu hoạch nghĩ đến đây chỗ thanh âm của hắn tại tề xuyên trong lòng vang lên đưa ngơi ư bộ tộc này tăng lên mình quá trình tái hiện một phiên tái hiện tề xuyên hơi có nghi hoặc nhưng tiếng lòng bên trong giao lưu để hắn hiểu tần tận ý tứ trong lòng bắt đầu hồi tưởng tự thân kinh lịch cùng đứng ngoài quan sát người khác từng màn nguyện lực tiêu hao cái kêu một vài bức hình tượng ánh vào tần tận trái tim giống như ở trước mặt hắn tái diễn có từng cái sáu bảy tuổi búp bê vẻ mặt đau khổ xếp hàng đầu nhập nấu luyện máu xương đại dược trong đỉnh nhai răng trận mắt bên trong thừa nhận lần lượt tắm thuốc rèn luyện có nhân tộc thanh tráng tụ quần đi săn hung thú lấy nó bảo huyết rung rèn bản thân Có cực ở trong quá trình này nếu có thể đi săn càng cao cấp hung thú thậm chí cả trong truyền thuyết thần thoại thần thú dị quái cũng vẫn có thể xem là một loại tiếp tục tăng lên phương hướng nhưng lấy tự hỏa bộ cấp độ còn làm không được những cái kia tiến hóa cũng bởi vậy dừng bước nhân thể tự thân liền chất chứa bi tảng người nơi này nhưng không có thành hệ thống tu hành pháp không có khai quật tự thân thủ đoạn tận tận trong đầu có từng đạo ý nghĩ sinh ra hắn điều khiển nguyện lực hình tượng kết thúc tại tâm linh trung bình thất ngữ tạo nên ngọn sóng ta có thể vì ngươi các loại cung cấp một chút trợ giúp bất quá ta tại đất hoang chỗ sâu có chính mình sự tình muốn làm không cách nào ngày đêm ở chỗ này bảo vệ các ngươi sinh linh cùng tế linh là tín ngưỡng tâm linh phương diện lẫn nhau mặc dù lấy tế linh làm chủ nhưng cung phụng sinh linh nếu không thành tâm lại như thế nào thu hoạch nội lực bởi vậy t â n tẫn lựa chọn thẳng thắn b ẩ m báo ngài có thể nguyện ý trở thành chúng ta tế linh đã là chúng ta may mắn t ế xuyên mặt mũi giàn mua bên trên n g ư ợ c lại dâng lên một tia xấu hổ tế linh đại nhân chúng ta nhất định sẽ cố gắng vì ngài dâng lên đủ lượng cung phụng t â n tẫn không có ứng thanh dù sao làm tân sinh tế linh hắn còn không rõ ràng l à m giá thị trường là bao nhiêu trước người tề xuyên hỏi thăm thông qua tiếng lòng truyền lại tế linh đại nhân chúng ta nên như thế nào xưng hơn ngài nghe được vấn đề này tần tẫn trầm ngâm một tiếng cuối cùng đáp lại liền xưng ta là tẫn lần đầu giao lưu có thể xưng viên mãn một đoàn người đào vong mấy c h ủ ngày b u ô n ba đến tận đây cuối cùng lựa chọn nơi này làm khu quần cư cũng là bọn hắn r a viên mới h u n g thú cũng có lãnh địa ý thức hỏa mãn g mặc dù vẫn nhưng nó khí tức tràn ngập dưới có thể cách t r ở không ít nguy hiểm với lại lấy đầu này hỏa mãn g có thể thủ hộ có được một g ố c kỳ chân tiền đ ể đến xem xung quanh sinh động h u n g thú chiến lược hẳn là có hạn như thế một tin tức tốt chém giết qua đi người sống không kịp quá sâu não bởi vì đây cũng là đất hoang thái độ bình thường càng không nói đến bọn hắn vừa mới trải qua t ộ c diện nguy hiểm đồng bạn thi thể được mai táng sau lưu lại cá biệt phu nhân chiếu cố hài đồng những người khác nhau nhau công việc lưu đủ lên chặt cây mở đá vụn kiến thiết gia viên thân là một vị thân dân tế linh tần tẫn lựa chọn tiến hành trợ giúp thân toàn giả vốn là công tác cơ giác hiện tại đi tới mình thoải mái dễ chịu khu múi khoan chuyển động bên trong đại thụ khuynh đ ả o cự thạch vỡ vụn trên bầu trời hai vòng mặt trời tây di tới gần trạm vào tối tại tần tẫn trợ giúp dưới nơi này từ không có gì cả sơ bộ có giản dị gia viên bộ dáng từ không tới có ngược lại để tần tẫn có tại tham dự gia viên kiến thiết loại trò chơi đã xem cảm giác quá trình bên trong hắn càng là có ngoại ý muốn thu hoạch có lẽ là bởi vì hắn chủ động trợ giúp để tộc nhân xúc động có chỗ tiêu hao nguyện lực hồi phục mười mấy điểm nguyện lực cũng không phải là chỉ có tại cử hành tế tự hoạt động lúc mới có thể sinh ra tế linh hành vi cũng có thể ảnh hưởng nguyện lực thu hoạch trừ cái đó ra càng có thiên phú càng cường đại hơn cá thể có thể cung cấp nguyện lực cũng sẽ càng nhiều tần tẫn cũng mượn cơ hội này hiểu được tự hòa bộ càng nhiều tình huống đã từng tự hòa bộ là từ thôn xóm nhỏ từng bước một phát triển lớn mạnh đương kim trong bộ lạc lấy đủ thành, hạ ba họ làm chủ cùng ít bên cạnh họ cấu thành như thế để tần tẫn sinh ra một chút nghi vấn Có họ tại h thừa, ị truyền đ biểu c h phương thế o g i ớ i này nguyên h â n n tộc c ũ đ thủy tri địa một màn này có thể so với thân tích như mộng như ảo từng vị tự hỏa bộ tộc nhân sơ lúc chấn động tại kịp phản ứng sau nhao nhao dập đầu trên mặt đất mặt lộ thành kính Nguyện tăng trưởng. Tần tấn lực thanh â một tại trong lòng mỗi người vang lên. Ta muốn tạm thời thịt tinh hạch mỗi người rời đi. giáp người, tới. cho lòng văng lên. muốn mãn cùng chăn cùng mang lưu đem máu m hỏa Đầu kê các bên có tộc nhân đem tần tẫn cần thiết mang tới hỏa mãn máu lây túi da thú cốt chất vật chứa thu thập tinh hạch vì bất quy tắc hình ngũ rác dài một thức rộng tách h ra qua mang đầu kế hỏa mãn hình thể khổng lồ bị thu thập đến huyết dịch không ít trừ cái đó ra còn có bọn hắn đi tế tự chi lễ lúc chủ động cung phụng dị sương kỳ mỏ đại dược theo toản giả hào đem những này toàn diện thu nhập cất giữ trong không gian ánh mắt quét chuyển đem từng đạo thân ảnh này thu nhập tầm mắt tần tẫn thanh â m ở buồng tim vang lên đợi ta trở về sau sẽ cho các người mang lên một chút tiểu lễ vật lưu lại câu nói sau cùng tần tẫn không còn lưu lại cơ giáp trước ngực đèn lớn qua bế hắn xoay người tại màn đêm phía dưới bước nhanh mà rời đi thân ảnh khổng lồ biến mất trong bóng đêm thế xuyên bọn người dẫn đốt hỏa diễm tại cái này cổ lão man hoang bên trong hỏa diễm liền đại biểu lấy hy vọng ánh lửa chập trờn chiếu dọi tại từng đạo trên khuôn mặt có non nớt thanh em vang lên đại nương thế linh đại, nhân muốn đi đâu? thế linh đại nhân có chính mình sự tình muốn làm có phu nhân túi người hiền lành méo méo hài đồng khuôn mặt tiểu g i a hỏa người muốn nhanh nhanh lớn lên tương lai mới có thể giúp tế linh đại nhân ánh lửa chiếu rọi hài đồng ngây thơ ánh mắt như như bảo thạch tinh khiết hắn c o i chút không rõ ý nghĩa nhưng cảm nhận được xung quanh chú ý cùng c h ờ mong còn dùng sức nhẹ gật đầu chương sáu hô hấp pháp chương sáu hô hấp pháp thâm t o à n giả hào tại tĩnh mịch dưới bóng đêm phi nước đại mặt trời rơi xuống sau đất hoang bên trong lâm vào yên tĩnh như chết trong màn đêm không thấy tinh cùng tháng hết thể đều thành đêm tối khách qua đường chỉ có tại không biết nhiều cự ly cách bên ngoài loàn pháng vang lên kinh khủng tiếng gào thét q u a n quẩ tận trước n t mặt một bên có ánh sáng màn thành hình hội chế thành một bức bản đồ đơn giản phía trên đánh dấu lấy một chút địa điểm hòa thuộc tính kỳ chân tự hòa bộ ban đầu điểm truyền t ố n g đang tiến thiết quá trình bên trong hắn cùng tự hòa bộ tộc nhân có càng nhiều giao lưu đi qua khảo l ư ợ n g sau hắn lựa chọn để bọn hắn giữ lại tự hòa bộ danh sưng tại cái này vô ngần đất hoang bên trong hòa d i ễ m vốn là hy vọng đại danh t ử tự lựa hai chữ ý dụ không sai với lại nếu muốn đem cái này mấy chục người tộc đàn phát triển lớn mạnh thu nạp đã từng tự hòa bộ tộc nhân là phải làm tiến hành cái này tự lựa hai chữ sẽ để cho bọn hắn càng có lòng cảm mến ánh mắt dừng lại tại trên bản đồ tận tận trong lòng suy nghĩ quay lại lần sau đến đây lúc có thể phân phó để bọn hắn tại đối xung quanh thăm dò lúc tiến hành ghi chép bổ sung hoàn thiện địa đồ đất hoang bên trong hung t h ú hoành hành càng có vô số bí ẩn nhưng dựa theo hiện hữu tin tức đến xem tối thiểu không có quỷ dị một loại tồn tại như thế đáng được ăn mừng tin tức lần này trở về liên bang chỉnh lý tự thân đ ậ c được chuẩn bị đầy đủ sau lại trở về ánh mắt của hắn ba động trở thành tự hỏa bộ tế linh hắn sẽ cung cấp nhất định giút trợ nhưng sẽ không triệt để dấn thân vào nơi này dù sao vô luận làm nên ngông tinh hải vẫn là cái này vô ngần đất hoang cá nhân vĩ lực đều cực kỳ trọng yếu tự thân trưởng thành lớn hơn hết thảy t h â m toản giả tiến lên một đường quét nhìn xung quanh tin tức tại ước chừng nửa giờ sau t h â m toản giả hào dừng bước ép xuống thân thể lồng ngực chỗ khoang điều khiển cửa khoang mở ra sinh mệnh chỉ số đạt tới mười chín điểm sau tự thân tố chất thân thể đã viễn siêu thường nhân tần tẫn tự lái chạy nhanh khoang thuyền nhảy xuống đập ở trên mặt đất tần tẫn chân chính đưa thân vào đất hoang bên trong hắn nhẹ nhàng hít hạ trong không khí mang theo tự nhiên bùn đất khí tức vậy là không có đi qua loại bỏ nguyên thủy không khí trong h n i khoảng chưa t thời gian này đến nay mượn nhờ nghề nghiệp bảng tần t ậ n đối môn này hô hấp pháp nắm giữ đã đạt tới viên mãn hô hấp pháp vận chuyển cơ bắp cổ động tần tấn đâu ra đấy sinh mệnh năng lượng đang kích động bên trong bắt đầu tăng lên mà liên tại trong quá trình này tần tấn cảm giác tự thân tình huống ánh mắt đột nhiên ngưng tụ hô hấp pháp là võ đạo gia rèn luyện tự thân pháp môn sinh mệnh năng lượng chính là tại đối t ự thân rèn luyện bên trong không ngừng tăng lên nhưng giờ này khắc này tại cái này đất hoang bên trong vận chuyển hô hấp pháp không có gì ngoài sinh mệnh năng lượng bên ngoài tần tẫn rõ ràng cảm giác được có một cỗ không biết năng lượng nương theo lấy hô hấp pháp vận chuyển bị dần dần dẫn vào trong cơ thể tiến vào thân thể năng lượng không nhiều như t i ê nước n nhỏ nhưng có chút c ủ g bạo dung nhập thể phết l ú c có gai cảm giác đau tại thân thể các nơi không ngừng chuyển đến cùng nay đồng thời tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng dưới sinh, mệnh, năng lượng càng sinh động tăng trưởng tốc độ cũng có tăng lên đây là đất hoang bên trong đặc hữu đặc thù năng lượng cùng loại với tiểu thuyết chuyện ký bên trong linh lực đồng dạng tồn tại tần t ậ n ánh mắt sáng tỏ hô hấp pháp tôn chỉ, là đào móc võ đạo r a tự thân tiềm lực nhưng ở giới này sinh ra cái khác hiệu quả càng cao cấp hô hấp pháp hiệu quả có thể hay không càng thêm kinh người hắn chưa từng đình chỉ động tác tiếp tục vận chuyển hô hấp pháp lựa chọn điều khiển cơ giáp rời xa tự h ò a bộ không có gì ngoài bởi vì còn chưa đủ tín nhiệm bên ngoài càng là bởi vì hắn có một ít ý nghĩ muốn xác minh một phiên nghiệm chứng sau hắn xác nhận quan điểm của mình có thu hoạch tần tẫn không trần chờ nữa trở về khoang điều khiển nghề tâm niệm vừa động bên trong t h â m t o à n giả hào đã biến mất ngay tại chỗ bốn cũ trong kho hàng vô thanh vô tức t h â m t o à n giả hào xuất hiện ở biến mất địa phương khoang điều khiển mở ra tận tận dẫm lên cao bậc thang tung tích một khoảng cách sau nhảy lên rơi xuống đất hắn giơ cánh tay lên màn sáng hình chiếu tạo ra phía trên biểu hiện ra thời gian pm tám t r ă đây là một cái lấy thông tin công năng làm chủ khoa học kỹ thuật đồng hồ cùng ngày đồng thời màn sáng bên trên có từng cái tin tức bán ra hai tòa thế giới thời gian là một xo、so、một như thế có tốt có xấu tối thiểu không cần lo lắng xuất hiện trên trời một ngày trên đất một năm tình huống lần đầu t h a m dò kết thúc căng cứng tâm tình trầm tính lại tần tẫn ý niệm trong lòng phá lệ sinh động nếu là thật có loại tình huống kia chẳng phải là trở thành đất hoang tiềm tu một ngàn năm từ đó vô địch tại liên bang đến lúc đó vẫn thật là một chút ngàn năm nghĩ đến cái này một màn tần tẫn nhịn không được cười lên ngón tay tại màn sáng bên trên s ờ nhẹ tin tức cặn kẽ h i ể n hiện tần tẫn giữa trưa ăn tiệc ngươi thật không trở lại ăn sao hình ảnh tần tẫn cha ta để ngươi cuối tuần sau đi phòng làm việc của hắn tìm hắn hắn có chuyện tìm ngươi phát video tinh mẹo thật là đáng yêu ta cũng tốt muốn nuôi chỉ tinh mẹo chờ ngươi bay lên cho ta cả một cái có thể sử dụng như vậy ngữ khí giao lưu tự nhiên chỉ có nhan nguyện nhan t h ú c có chuyện tìm ta tận tận ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n ngắn gọn hồi phục thu được hai chữ sau nhìn lên cái khác tin tức tất cả ta chuẩn bị đi báo danh tham gia một cái kỳ nghỉ võ đạo đặc văn ban nghe nói là vị tiên thiên cảnh võ đạo ra làm ngươi muốn cùng đi không ngươi làm sao còn không trở về tin tức ta tất cả ngươi sẽ không ở vụ trộm nỗ lực ca ba phát tin tức ai đi là dư thịnh đây là hắn trong trường học quan hệ không tệ đồng học hai người thường xuyên cùng một chỗ tập luyện nhan nguyện trong miệm sinh mệnh chỉ số phá mười trong năm người liền có thừa thịnh một vị trí thiên thiên cảnh võ đạo gia a t ậ n t ậ n đôi mắt hơi thấp võ đạo gia làm liên bang đại chúng chọn lựa đầu tiên tiến hóa phương hướng cụ thể đường đi sớm đã không phải bí ẩn sơ đạp võ đạo đường võ giả được xưng học đồ học đồ võ giả tập luyện hô hấp pháp ma luyện tự thân tại sinh mệnh chỉ số đạt tới hai mươi điểm sau nên đón một lần thuế biến từ đó trở thành chân chính nhập cấp võ đạo gia phá vỡ mà vào tân sinh cảnh thân sinh cảnh phía trên gọi ngưng ý cảnh kinh lịch thuế biến sau võ đạo gia tinh thần ý chí lại bởi vậy thanh minh tại giai đoạn này võ đạo gia không có gì ngoài hô hấp pháp bên ngoài cũng phải tu hành quan tư pháp ma luyện tinh thần ý chí tân tân i n thần chỉ số. Ý chí cùng h chỉ chí h t số. thể song lẫn nhau, lẫn nhau bay đầu lại chăm chú bảo dưỡng một phiên thâm toàn giả hào dù sao nó hôm nay thế nhưng là lập công lớn một phiên bận rộn sau tân tân đình chỉ động tác Đi trước ăn cơm tối, sau đó tối, trước cơm ăn n sau về hắn à Ngày đi mai lại ngủ. b t đầu đều đâu vào đấy u vào y xử lý mọi c h ệ sải với một vị cất bước đi đến trước cổng chính thân phận nghiệm chứng sau đại môn mở ra ngoại giới hết thể đập vào mi mắt phóng tầm mắt nhìn tới đã là buổi chiều nhưng xung quanh đèn đ u ố c s á n g trưng lớn nhỏ không đều nhà kho đứng sừng sững tư phương có từng c ỗ nhiều loại cơ giới tạo vật đang tại bận rộn trong đó có là tự động công tác có t h ì là từ nhân loại điều khiển nơi này là tân dương khu cất vào kho khu làm việc nhìn thấy tần tẫn đi ra xung quanh hữu chiêu tiếng hô vang lên trong khoảng thời gian này tần tẫn tiên tiên đến đây nơi này cùng xung quanh nhân viên công tác sớm đã quen thuộc hắn đáp lại vài tiếng quan bê khóa chặt nhà kho đại môn ngẩng đầu nhìn phía trên không ánh mắt nhìn lại có một đạo màu xanh biển màn sáng lan tràn ở trên vòng trời hiện lên hình màu rục r ạ n g tại sao ô i giới hạn buông xuống bao phủ Mà đạo đạo t tầng tầng đáng tiếc n Dương đất hoang bên trong trên trời mặt trời cũng không phải chân thực ngược lại có thể là kim mẫu thần điệu so tân dương khu ban ngày mặt trời nhân tạo càng thêm hoang đường xem ra chỉ có rời đi con g tinh tiến về sinh mệnh tinh cầu tài năng nhìn thấy chân chính mặt trời tân tân thu hồi ánh mắt Di cờ 4176 trong truyền thuyết sinh mệnh tinh cầu cũng có chia cao thấp liệt có khác biệt đẳng cấp đẳng cấp cao nhất sinh mệnh tinh cầu giống như thiên đường của nhân dân gian、Tần、tận tấn vị trí con tinh vốn là một viên không thích hợp nhân loại sinh tồn tại nguyên loại tinh cầu nhưng là bởi vì nó đặc biệt môi trường tự nhiên tồn tại giá trị kinh người quý hiếm bảo khoáng bởi vậy liên bang ở đây xây dựng sinh tồn khu toàn bộ di cờ 4176 hào quáng tinh bên trong trung sắp đặt ngũ đại sinh tồn khu tân dương khu chính là một trong số đó rời đi khu chứa hàng tân tân thả nhanh tốc độ tại đường phố bên trên bắt đầu chạy sinh mệnh năng lượng sinh động tại cái này thuần túy nhất nguyên thủy vận động bên trong có thoải mái cảm giác từ quanh thân chuyển đến sinh mệnh chỉ số tăng lên thật đúng là làm cho người mê mội khoảng cách tân sinh c ả n h cách xa một bước nhân thể thuế biến không biết là cảm giác gì trong lòng thì thầm ở giữa tân tân lại lần nữa tăng tốc hắn tìm cái bên đường tiểu đ ế m ăn như gió cuốn một trận theo sinh mệnh năng lượng tăng trưởng võ đạo r a sức ăn cũng sẽ tăng nhiều xem như một bút cần thiết chi tiêu nhưng so với cái khác tiến hóa lộ tuyến tiêu hao cái này đã không đáng giá nhắc tới một đường bun ba tân tẫn về tới tự mình chỗ ở đó là ở vào tân dương khu đông bộ trong cư x á một tòa sống một mình tiểu viện hàng xóm chính là nhan người nhà phụ mẫu sau khi mất tích để lại cho hắn một bút t r ợ cấp kim từ nhỏ đến lớn tối thiểu không lo ăn uống trở về chỗ ở dựa mặt một phiên sau tân tẫn nằm ở trên giường căng cứng tâm tình triệt để chấm tính lại thiếu niên rất mau tiến vào mậu đẹp bốn hôm sau buổi sáng cũ trong kho hàng t ậ n t ậ n tấn tấn tấn tấn tấn h tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn t ấ h tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn l ấ n tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn t ấ i tấn tấn tấn tấn t i n tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn t ấ i tấn tấn tấn h ấ n tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn g tấn tấn g tấn t h n tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn t hoạch. tấn tấn tấn tấn tấn tấn có trong h ể t lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ nhìn về phía một bên tại thâm toản giả hào bên cạnh giờ phút này bố trí lên một tòa tương tự đỉnh nồi lớn nồi lớn dưới hỏa diếm nóng lửa không ngừng làm nóng đây là hắn sáng nay sáng sớm đến đây lúc chuẩn bị tận tận mặt không biểu tình rời lên hỏa mắt máu đổ vào nồi lớn bên trong vốn là đang không ngừng sôi t r à o hỏa mãng máu tại nhập nồi sau càng m á h liệt trong mơ hồ lại có từng k i a từng k i a từng sợi hỏa diễm ở phía trên dâng lên tần tấn thần sắc không thay đổi không trần c h ờ chút nào tự hỏa bộ c u n g phụ n g dị x ư ơ n g cùng đại dược cùng vì thế chuẩn bị phụ trợ chi vật n h a u n h a u đầu nhập trong nồi đây chính là tự hỏa bộ tắm thuốc c h i pháp thông qua tâm linh ở giữa giao lưu tại nguyện lực phụ trợ dưới tần tấn đem quá trình nhớ cho kỹ lúc này dẹp dìn đi ra dị sương đại dược rơi vào trong nồi hỏa diễm tiêu lớp dưới có kỳ dị mùi t h ơ n tại trong kho hàng tràn ngập dạng này nguyên thủy tắm thuốc chỉ sợ hao tổn không ít. trong truyền thuyết chân chính trèo nhập cao cảnh võ đạo cừng giả hoặc là cái khác tiến hóa lộ tuyến đỉnh tiêm tồn tại phía sau thường thường sẽ tổ kiến nguyên một chi hậu bị phụ trợ đ o à n đội giống những này có thể gọi là kỳ chân tu hành tài nguyên tất nhiên sẽ đi qua kín đáo phân tích sau sử dụng không chút nào lãng phí gắn g đạt tới phát huy ra hiệu quả tốt nhất bất quá ta bây giờ còn chưa có cân nhắc những n à y tư cách nắm chặt thời gian tăng lên mình tài năng trong tương lai có thu hoạch lớn hơn suy nghĩ xoay chuyển tận tất lòng bàn tay nâng lên tâm niệm vừa động ở giữa vậy đại biểu tế linh nghề nghiệp kim tuyến hiện hiện hãn suy nghĩ khẽ nhúc ních nguyện lực tiêu hao vài điểm có màu vàng quang hoa trốn vào trong nồi lớn kim quang trốn vào bên trong bên trong s ô i trào càng máy liệt có thấm người tâm thần m ù i thơ m ngát lan tràn tần tẫn nhẹ nhàng ngửi bên trên một ngụm đều có thể cảm thấy tự thân sinh mệnh năng lượng có chỗ ba động nắm giữ nguyện lực tế linh có thể tăng cường tắm thuốc hiệu quả đây là tần tẫn tử tề xuyên ký ức trong tấm hình thu hoạch đến tin tức m ù i thơ m ngát vào mũi tần tẫn không do dự nữa hắn bỏ đi quần áo tráng kiện cơ bắp h i ể n lộ bên ngoài chỉ để lại một đầu q u n đùi tiến nhập trong nồi lớn không nghĩ tới ta còn có nồi sát hầm ì n h một ngày suy nghĩ ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất tạp n i ệ m biến mất tự thân tiến vào trong、nồi. thân thể bị lấy hỏa mãng máu làm chủ dung hợp dị xương đại dược chất lỏng đắm chỉ bảo không có gì sánh kịp cực nóng bên trong như là đ a o cắt cảm giác từ thể phách các nơi được kích tận tận trên c h á n mồ hôi tiết ra ánh mắt của hắn nghiêm túc lồng ngực đang phật phồng hô hấp pháp vận chuyển hô hấp pháp vận chuyển cái tiêu cảm giác thống khổ càng sâu giống như da thịt bị xé nứt bên ngoài thân chỗ càng l à c ó huyết dịch chảy ra hắn nhịn không được xiết chặt s o n g quyền nhưng ở như vậy trong thống khổ sinh mệnh năng lượng càng sinh động bắt đầu tăng trưởng đồng thời cũng tại tiêu mất lấy thể phách các nơi thống khổ tu bổ tự thân tiếp tục bên trong Tấn t có có đây, là... đây, đây là tại cô động bảo thuật tại tự hỏa bộ trong ghi chép thiên thư cực kỳ ưu tú tộc nhân có thể mượn nhờ hung thú bảo huyết cô động bảo thuật hắn nghĩ tới thâm toản giả hào tại cùng cái k i a hỏa mãng giao t h ủ lúc đối phương phun ra g i ả hỏa diễm bên phải cánh tay ngưng kết viên quyền viên quyền tân tẫn suy nghĩ chỉ ở trong máy mắt hung lệ kia năng lượng ngưng kết tại cánh tay phải bên phải cánh tay trên r a t h ủ nó ảnh hưởng lại có hỏa diễm đường vần hiện hiện chỉ ở một s á t na tân tẫn làm ra quyết định hô hấp pháp tiếp tục vận chuyển hắn tự thân sinh mệnh năng lượng bị điều động tại thể nội du động giống như hóa thành sắc bén m âu hướng phía cánh tay phải đánh tới bảo thuật tuy tốt nếu là cô động thành công hắn ngược lại là cũng thành cùng loại với dị năng giáp tỉnh giả đồng dạng tồn tại nhưng là hắn cự tuyệt tân tân t h ầ n sắc cứng cỏi hắn tiến hành t ă m thuốc chỉ là vì tăng lên thuần túy tự thân không có ý khác loại này lấy thu huyết thu hoạch đặc thù lực lượng thậm chí sẽ ở trên d a thị tạo t ra ẩn ký khó đảm bảo sẽ không tồn tại thai hoàng n ầ m hắn quan sát tự hỏa bộ tộc nhân tăng lên phương thức cho rằng bọn họ đường không có phương hướng mình như thế nào lại xâm nhập trong đó hối hồ đầu kia hỏa mãng thậm chí bị hắn không chế mỏ cơ nhẹ nhàng đánh bại biểu hiện như vậy còn xa xa không đạt được để hắn làm ra nhân thể quá mức yếu đuối ta không làm người lựa chọn chứ tám tân, tân sinh sinh mệnh năng lượng cuốn lên thủy chiều hội tụ cùng nhau giống như hóa thân sắc bén mâu gào thét mà đi tiếp theo sát tần tẫn tự thân sinh mệnh năng lượng trùng kích tại đặc thù năng lượng ngưng kết ngưng tụ ở đây đặc thù năng lượng bị hoanh nhiên tách ra trên da thịt hỏa diễm đường vân biến mất hô hấp p h á p vận chuyển sinh mệnh năng lượng như là dẫn đường viên bình thường dẫn dắt đặc thù năng lượng tại thể phách bên trong du động rèn luyện mỗi một chỗ địa điểm thống khổ đánh tới tần tẫn tâm thần triệt để chìm vào trong đó anh p h xạ ngay tại một đoạn thời khắc tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên tại cái này ba động bên trong hắn giống như bước qua một cửa ải khúc kính t h ô n u rộng mở trong sáng da thịt của hắn tại rèn luyện hắn nội tạng tại cường hóa hắn gân cốt tại tăng cường máu của hắn đang lao nhanh võ đạo gia sinh mệnh chỉ số đạt tới hai mươi điểm như vậy nhập cấp bước vào tân sinh cảnh sẽ tự thân thuế biến nhìn như nhẹ nhàng nhưng đối với thiên phú không đủ tích lũy không đủ võ giả mà nói lại như là lệch trời thể phách không ngừng tăng cường có sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào mà sinh trong mơ hồ tần tẫn cảm giác được tâm thần khi lấy được cầu rửa càng thanh minh đó là kinh lịch lần đầu thuế biến sau tinh thần ý chí đạt tới tiêu chuẩn nhất định có thể bắt đầu phương diện tinh thần tu hành thật lâu tần tẫn đột nhiên mở ra hai con ngươi tinh thần phân chấn hắn túi đầu xem xét chỉ thấy quanh thân chất lỏng đã biến thành trong suốt t r ạ n g tắm thuốc nội gẩn giấu lực lượng mượn nhờ trèo lên cấp công thành cơ hội thu nạp tại tự thân trở thành hắn trưởng thành tư lương tần tân tử trong đó đi ra đạp ở trên mặt đất có chút nắm tay sinh mệnh năng lượng tại thể nội gào thét quanh thân có tiếng sấm rền rung động trách không được võ đạo gia nhập cấp hay không cực kỳ trọng yếu lúc này nếu là gặp được trước đó ta một chiêu liền có thể đánh bại tần tẫn đôi mắt hơi thấp chức nghiệp bảng lạc yên hiện hiện Thính danh, tân tân. n h i ê n linh 16. t r ư ơ u c h nghiệp võ đạo gia cơ giáp cải tiến sư tế linh ánh mắt của hắn quét qua tụ tập đang phát sinh cải biến cái tiền một hạng võ đạo gia thân sinh cảnh sinh mệnh chỉ số 29.8. t i n h thần chỉ số 19.4. lôi thú hô hấp pháp l v ba viên mãn sinh mệnh chỉ số là căn cứ vào võ đạo gia tự thân sinh mệnh năng lượng cùng với cái khác tỷ như thể phách cường độ các loại tổng hợp số liệu xác lập ra đánh giá mỗi một điểm sinh mệnh chỉ số t r ê n lệch sẽ theo võ đạo gia tăng lên không ngừng gia tăng nói một cách khác 10 cùng 9, 20 cùng 19. thoạt nhìn cũng chỉ là t r ê n lệch một chút nhưng trong đó hàm kim lượng lại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh chỉ số tiếp cận ba mươi điểm kinh lịch thuế biến sau tinh thần chỉ số cũng xuất hiện ở bản g trong tin tức người bình thường ban đầu tinh thần chỉ số tại năm trăm m ư ơ i ở giữa khách quan mà nói ta ban đầu tinh thần chỉ số cực cao là bởi vì thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước nguyên nhân xem ra thiên tư của ta không kém thuế biến hiệu quả rất không tệ võ đạo gia cũng có thiên phú t r ê n lệch thiên tư ưu tú võ đạo gia vận chuyển hô hấp pháp hiệu quả càng tốt tinh thần ý chí sinh mệnh năng lượng tăng lên tốc độ siêu việt thường nhân tại tự thân thuế biến lúc thu hoạch càng nhiều dùng cái này kéo ra t r a n lệch tân sinh cảnh võ đạo gia đã có địa vị nhất định cùng thực lực trèo trống có nguyện lực phụ trợ ta có thể buộc phát ra chiến lược càng là siêu việt cùng cảnh kế hoạch của ta có thể bắt đầu áp dụng tân tân kết nối thông tin đồng hồ màn sáng hiện lên ở trước mặt hắn liên tiếp thao tắt dưới hình tượng tiến vào một cái trang web bên trong một ngôi sao tế mạng lưới khu vực giao dịch s ở thuộc khu vực hành lang ồn khúc tinh hệ đây là từ tinh h ỏ a liên bang chính thức ký lập loại cực lớn tinh tế mạng lưới khu vực giao dịch thứ nhất vũ trụ minh ông tại trước kia vô số thuế nguyện bên trong không biết bao nhiêu tinh hải thám hiểm giả bởi vì phát hiện mới một khi làm giàu t i n h h tân i tài khoản là phụ mẫu lưu lại sáu năm trước phụ mẫu sau khi mất tích hắn kế thừa bọn hắn lưu lại hết thảy đăng lục trang web tân tân đem hỏa mãn tinh hoạch treo ở khu vực giao dịch bên trên hắn không có định giá chỉ là tăng thêm giới thiệu ngữ lưu lại tư nghị tin tức tham dò khai thác đại thời đại bối cảnh dưới loại này giao dịch như là trong biển đất cát không đáng giá n h ắ c tới ngược lại trở thành tre trở tốt nhất tại phủ lên giao dịch vật sau cũng sẽ thông qua toàn cục theo đề cử cho cần người siêu phàm sinh vật còn xuất lại vẫn luôn có không tệ thị trường so với c h í n h ta đi tốn hao thời gian tìm kiếm sử dụng nó phương pháp hiện hiện có thể cung cấp càng lớn tác dụng nhìn xem nó có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tất tại khu vực giao dịch bên trên xem dưới đơn một chút vật phẩm sau quan bế giao diện hắn thu thập một phiên tắm thuốc sau lưu lại rời đi nhà kho bốn tân dương khu đông bộ nơi này là tân dương khu khu cư trú nhà lầu san sát ban ngày ở giữa tân dương khu trên không dâng lên một vòng mặt trời nhân tạo phát ra chiếu sáng tần tẫn mục tiêu minh sát một đường tiến lên cuối cùng tại một tòa sống một mình trước biệt thự dừng bước biệt thự đại môn mở rộng ra đi đến nhìn lại sân nhỏ bên trong có một đạo nam tử thân ảnh chính tựa ở trên ghế xích đu dẫm lên dép lê chất giấy sách đắp lên bộ mặt ghế nằm một trước một sau không ngừng lắc lư có chút tự tại ôn lão sư tần tân, tân thanh em vang lên là ai ghế đu một trận nam tử d ơ tay lên gỡ xuống sách vở ngáp một cái còn buồn ngủ nhìn phía cửa chính tần tẫn sao ngươi lại tới đây nhìn thấy là tần tẫn nam tử ánh mắt sáng lên mở miệng dò hỏi thế nhưng là võ đạo tu hành gặp được vấn đề gì ta không phải đã nói với ngươi ngươi cái tuổi này biểu hiện như vậy đã xưng thượng thiên mới muốn không tiêu không nào tần tẫn nhìn về phía nam tử khuôn mặt nam tử thoạt nhìn ư ớ c chừng ba bốn mươi tuổi trung nhiên nét mặt của hắn hiền lành nhưng ở bộ mặt bên trên thình lình có một đạo từ trái đến phải ngang qua thức mặt xẻo có chút dữ tợn lấy đương kim khoa học kỹ thuật mà nói muốn khử trừ đạo này mặt x o dễ dàng càng không nói đến võ đạo gia tăng lên sinh mệnh chỉ số tự thân sinh mệnh lực khác hẳn với thường nhân vốn là lại không ngừng sửa chữa phục hồi tự thân mặt sẹo cùng hắn hiền lành thần s ắ c dung hợp lại cùng nhau có vẻ hơi quái dị trung niên nam t ử này chính là tân dương khu nhất trung võ đạo t r ư ờ n g trình học đạo sư ôn kinh luân n ư ơ n g ý cảnh võ đạo gia nghe ôn kinh luân dườm già lại ân cần ngôn ngữ t â n tẫn chưa phát g i á c ngoài ý m u ố n dù sao thân là liên bang lệ thuộc trường học võ đạo đạo sư nếu là học sinh bên trong có biểu hiện xuất chúng người hắn cũng sẽ bởi vậy lấy được thưởng ôn lão sư tần tẫn mở miệm đánh gây hắn nói thẳng là tân sinh a ôn kinh luân lên tiếng đem sách vợ tiện tay để ở một bên ngay sau đó động tác một trận đột nhiên kịp phản ứng thân sinh n g ư ơ i tấn thăng tân sinh cảnh tần tấn gật đầu ôn kinh luân tử trên ghế xích đu trong nháy mắt đứng dậy hậu phương ghế đu đ o n g đường ánh mắt của hắn nghiêm túc tần t ấ n n g ư ơ i phơi bày một ít tần t ấ n không chần chờ hô hấp pháp vận chuyển sinh mệnh năng lượng q u ở i động có vô hình khí thế từ tần t ấ n quanh thân lan tràn ra sinh mệnh chỉ số con số cụ thể cần thông qua đặc thủ dụng cụ kiểm tra bất quá tại tần tẫn chủ động bày ra điều kiện tiên quyết ôn kinh luân thân là ngưng ý cảnh vó giả vận dụng tinh thần ý chí cảm giác mặc dù không thể xác định cụ thể chỉ số nhưng thông qua cảm giác sinh mệnh năng lượng phân biệt võ đạo gia cảnh giới ngược lại là dễ dàng thật là tân sinh cảnh ôn kinh luân cảm giác lan tràn trong mắt thăng ra chấn động như vậy sinh động sinh mệnh năng lượng xem ra ngươi đang lột xác thu hoạch không nhỏ không nghĩ tới có thể tại cái này khô cằn chi địa gặp được ngươi dạng này thiên tài ôn kinh luân trong giọng nói có ý mừng rỡ nhìn xem t ầ n tẫn c h ắ c không được ngươi sẽ ở lúc này tới tìm ta ngươi thế nhưng là vì quan tưởng pháp mà đến chương chín lôi tượng chú voi sấm xét chương chín lôi tượng chú voi sấm xét quan tưởng pháp võ đạo gia mở đầu lấy hô hấp pháp rèn luyện thể phách tại kinh lịch t h ủ y biến đặt chân tân sinh c ả n h sau võ đạo gia tâm thần thanh minh không có gì ngoài hô hấp pháp bên ngoài cũng phải bắt đầu tu hành quan tư n g pháp ma luyện tinh thần c ô động thần ý tinh thần cùng nhục thể song hành t h ầ n thị đồng tu mới là một vị võ đạo gia chính đồ đón ôn kinh luân đưa tới hỏi thăm ánh mắt tần tấn gật đầu còn xin ôn lão sư chỉ điểm ngươi tại chỗ này đợi một cái ta để lại một câu nói sau ôn kinh luân trở lại hướng phía trong biệt thự đi đến tần tấn không nong không vội lảng lặng chờ đợi không nhiều lúc ôn kinh luân nhanh chân trở về trên tay h ắ n Còn nắm một liên bang bên à n tay, trong võ đạo đường tắt tiến hóa lộ tuyến tổn thế hồi lâu cổ xưa nhất hô hấp pháp thậm chí có thể truy tố đến mở rộng mở đất chưa từng bắt đầu trước đương kim liên bang bên trong các loại hô hấp pháp tầng tầng lớp lớp có thơm ảo chất chứa thần bí có rõ ràng dễ dàng cho tu hành ôn kinh cho luân nhìn về phía tân tẫn phương diện này trường học cũng vô pháp cho ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp cần ngươi tự hành cố gắng tân tẫn gật đầu thứ hai chính là chiến pháp vận dụng sinh mệnh năng lượng giao chiến võ kỹ ôn kinh luân thanh nhầm phong d rệ một chút võ đạo gia dùng võ làm tên võ chiến là cực kỳ trọng yếu một vòng trải qua máu và lựa chém giết m ớ i có thể đúc thành chân chính hướng võ c h i tâm trên võ đạo đi càng xa trong trường học có không ít chiến pháp truyền thừa mặc dù còn không có khai giảng nhưng ngươi đã bước vào tân sinh cảnh ta sẽ giúp ngươi cùng hiệu trường sinh sớm học tập ngay vậy tân t ấ n mở miệng nói đà tạ ôn lão sư k h á c h k h í ôn kinh luân hiền lành cười một tiếng trên mặt vết thương gây i ậ n để ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút quái dị lấy thiên tư của ngươi nếu ngươi tương lai có thể tại đại khảo bên trong biểu hiện xuất chúng ta cũng sẽ đi theo nước lên thuyền cao nói không chừng có thể điều đến sinh mệnh tình cầu đi hưởng hưng phúc đến lúc đó chính là ta phải cảm ơn ngươi hắn tiếng nói nhất truyện hô hấp pháp đều là lời nhảm thai chủ đề đặt chân tân sinh cạnh sau người đem tiếp xúc mới tu hành nguyên tố cũng tức là người chuyến này tới nguyên nhân quan tưởng pháp thanh âm của hắn kéo dài mạnh hơn tinh thần ý chí có thể trưởng không không ngừng thuế biến nhục thể càng thêm cứng cõi nhục thể mới có thể gánh chịu càng mạnh mẽ tinh thần quan tưởng pháp theo thời thế mà sinh võ đạo gia kinh lịch lần đầu thuế biến sau tâm thần thanh minh bắt đầu phương diện tinh thần tu hành thông qua quan tưởng pháp không ngừng ma luyện tinh thần cho đến tinh thần chỉ số đạt tới bốn mươi điểm sau liền có thể bắt đầu cô đọng mình thần ý thần ý chính là võ đạo gia tự thân tinh thần ý chí bên ngoài hiền hóa cô động thần ý sau nhưng nhìn rõ bí ẩn không sợ hư hảo càng là có thể đ â y là công hình thành phương diện tinh thần t r ù n g kích cô động thần ý thành công liền bước vào võ đạo r a cái thứ hai cảnh giới ngưng ý cảnh thần ý sơ thành sẽ tương đối nhỏ yếu nhưng sẽ theo võ giả tự thân không ngừng trưởng thành ta từng gặp một vị tông sư cảnh tiền bối thần ý nó thần ý hiện hóa một cái hơn mười t r ư i n g lớn nhỏ hung thần bạch hổ sinh động như thật làm người ta sợ hãi nói đến chỗ này hắn cầm lấy một bên kết tinh đưa về phía tần tẫn bắt được nó cẩn thận quan sát nó tần tẫn tiếp nhận theo lời làm theo ánh mắt tập trung tại kết tinh bên trong bên trong lôi đ ỉ n h lưu truyền chiếu rọi tại tinh bích bên trên chuyển hóa làm kỳ diệu sắc thái tại tần tân quan sát mấy cái hô hấp sau tại đột nhiên xung quanh đột nhiên một tối ánh mắt nhìn về phía tư phương chỉ thấy có nhàn nhạt, nhạt màn sáng bao phủ tại quanh thân mà tại màn sáng bên ngoài là từng đạo h o anh minh mà rơi lôi đ ỉ n h hắn giống như tiến nhập kết tinh bên trong thế giới đây là võ đạo kết tinh ô n kinh luân thanh âm phản phất bị cái gì cách trở giống như thiên ngoại thanh âm đây là một loại kỳ diệu kết tinh dùng cho khắc lục võ đạo truyền thừa trợ giúp võ đạo ra tu hành mà viên này kết tinh bên trong khắc lục chính là một m l ô i tượng chú voi sấm x é t quan t ư n g pháp hiện tại tinh thần của ngươi ý chí tiến nhập võ đạo kết tinh khắc lục trong thế giới quan tưởng pháp bản chất muốn đi quan sát siêu việt tự thân siêu p h à m sinh linh tại đối phương phương diện tinh thần áp bách d ư ớ i đi không ngừng ma luyện tinh thần mà tu hành quan tưởng pháp bước đầu tiên gọi khắc ấn tại thế giới tinh thần bên trong khắc xuống ân ký dễ dàng cho ngày sau tu hành khắc ấn thành công liền có cơ sở nhất tinh thần công phạt thủ đoạn hồi lâu thời gian trước tại võ đạo kết tinh không bị phát h ủ đ n thời g ạ i võ đạo gia nhóm muốn tại từ từ tinh hải bên trong đi tìm kiếm siêu phạm sinh linh bốc lên nguy hiểm tính mạng khắc ấn hiện tại ngược lại là muốn nhẹ nhàng rất nhiều n ữ khí của hắn hơi xúc động sau đó dò hỏi tần tẫn ngươi chuẩn bị xong chưa đương nhiên tần tẫn mở miệng đáp đã như vậy đi tiến hành ngươi lần đầu khắc ấn a khắc ấn cũng không phải là chuyện dễ nếu là cảm thấy tinh thần áp lực đạt tới cực hạn không đáng kể lúc nhất định phải cùng lúc đình chỉ miễn cho đối với mình tinh thần ý chí tạo thành tổn thương hiện tại từ bảo vệ ngươi màn sáng bên trong đi ra ngoài ôn kinh luân thanh em biến mất tinh thần ý chí phương diện quan sát có chút kỳ diệu tân tân có thể cảm giác được cái kêu bao phụ tại xung quanh màn sáng bảo hộ lấy mình nhưng khi hắn túi đầu quan sát lúc lại phát hiện mình là hư vô cũng không có thực thể thần ý cố động trở thành ngưng ý cảnh võ đạo ra s a u tinh thần ý chí mới có thể phát sinh cải biến suy nghĩ ở trong lòng nhất truyền tại cái này võ đạo kết tinh bên trong tân tân tinh thần ý chí chủ động thoát ly màn sáng tại thoát ly màn sáng nháy mắt có tin tức q a n h chạy lên não đó là võ đạo kết tinh bên trong khắc lục truyền thừa tin tức tích chứa quan tượng pháp khắc ấ n phương thức đồng thời kết tinh thế giới hình dáng hiện, hiện. trong trời đất lôi đình không ngừng đánh rớt tại cái này lôi đình khuấy động trong thế giới có một đạo thân ảnh to lớn đang tại không ngừng lao nhanh đó là một cái có chừng hơn mười triệu chi cao loại giống sinh vật phóng tầm mắt nhìn tới nó quanh thân bao phủ lôi đình có nhiều chỗ làn da huyết n ụ c đã chóc ra đi qua lôi đình rèn luyện xương cốt trần lộ bên ngoài giống như mặc lôi giáp kinh khủng đến cực điểm nó chạy ở giữa vòi voi hất lên liền có hồ quang điện quét sạch mà sinh tản phá bừa b ã y tư phương tại tân tất nhìn về phía nó đồng thời một cố khó nói lên lời kinh khủng áp lực tràn ngập mà sinh đập vào mặt cảm giác nguy cơ nổi lên một phía cùng nay đồng thời Cái ngoại à y k n n h t r o giới thế g ôn kinh luân ánh mắt dừng lại tại tần tận trên thân tại hắn thị giác bên trong tần tẫn một tay nắm chặt võ đạo kết tinh giờ phút này hai con ngươi khép hở thần xác chăm chú chăm chú thiếu niên có loại đặc biệt mị lực có thể nhanh như vậy đột phá tân sinh nhục thân thiên phú cực giai không biết tần t ậ n tinh thần thiên phú như thế nào nếu là ôn kinh luân trong lòng c h â m trước lộ ra suy tư thần sắc chương mười khắc ẩ n chương mười khắc ẩ n đáng sợ lôi tượng lao nhanh bên trong cùng tần t ậ n khoảng cách không ngừng rút ngắn như núi lở áp lực tại phương diện tinh thần m ộ t kích không ngừng làm hao mòn lấy lực lượng tinh thần khắc ẩ n đơn giản tới nói liền là võ đạo gia tiêu hao lực lượng tinh thần tại tự thân thế giới tinh thần bên trong khắc lục xuống cái này chịu đủ trọng áp một màn tại ngày sau tu hành lúc liền có thể trực tiếp quan tưởng một màn này đi ma luyện tinh thần không cần lại tiêu hao cái khác giờ này khắc này tần tẫn chuyên trú đến cực hạ lấy thế giới tinh thần vì vẽ màn lấy lực lượng tinh thần làm bước mực dần dần tái diễn ra một màn này lực lượng tinh thần cấp tốc tiêu hao để trên trán của hắn có mồ hôi thấm ra h a mặn x a ngay tại một đoạn thời khắc lôi tượng vọt tới trước bên trong thân hình im bặt mà dừng tại tần tẫn cảm giác bên trong con này giữ tận cự thú thân hình cấp tốc tăng nan giã áp lực t r ầ giảm tần tẫn tử kết tinh trong thế giới thoát ly đột nhiên mở ra hai con ngươi tại hai con mắt của hắn bên trong có lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất tiến độ như thế nào trước người ôn kinh luân tiếng hỏi vang lên tần tẫn không có trước tiên hồi phục hắn có chút đang nhắm mắt dựa theo quan tưởng pháp bên trong tin tức ở trong lòng quan tưởng tại một tích tắc này cái k i a lôi tượng giữ tận bộ dáng lại xuất hiện áp lực đánh tới tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h hết thể như gương hoa thủy n g u y ệ t tắn đi hắn nhìn về phía ôn kinh luân ôn lao sư cái k i a lôi tượng đó là xương khô lôi tượng siêu p h à m sinh vật ôn kinh luân thanh â m trầm ổ n ta biết ngươi muốn hỏi gì xương khô lôi tượng đúng là chúng ta dưới chân viên tinh cầu này vận sinh, sinh vật thứ nhất một viên phổ thông q á tinh cũng sẽ không trọn vẹn thiết lập năm tòa sinh tồn khu chúng ta chỗ viên tinh cầu này bên trong tồn tại bản thổ v n sinh siêu phạm sinh vật nói đến đây h á n tiếng nói nhất c h u y ệ n lấy cái này mai võ đạo kết tinh khắc lục xương khô lôi tượng mà nói có thể tại năm lần trong vòng thành công khắc ấn liền xưng ơ bên trên ưu tú tần tẫn sự tiến bộ của ngươi như thế nào nghe vậy tần tẫn suy tư một lát sau đó mở miệng nói ta đã khắc ấn thành công thành công ôn kinh luân thần sắc có một lát kinh ngạc lập tức kinh ngạc hóa thành ý mừng một lần thành công dĩ nhiên là một lần thành công h á n thì t h à o hai tiếng ánh mắt tập trung tại tần tẫn trên thân tần t ẫ n tinh thần của ngươi thiên phú khả năng so ngươi nhục thân thiên phú càng cao tần tân đôi mắt hơi thấp thông qua nghề nghiệp bảng tại đột phá tân sinh cảnh sau hắn liền đã biết được tự thân tinh thần chỉ số hiện tại bất quá là ấn chứng một chút tin tức ngươi dạng này thiên phú cũng không thể lãng phí ôn kinh luân đi qua đi lại dường như đang suy tư điều gì cuối cùng hắn đình chỉ thân hình trầm giọng nói tận tẫn quan t ư n g pháp không giống với hô hấp pháp hô hấp pháp có đẳng cấp phân chia nhưng ở võ đạo g i a triệt để nắm giữ một môn hô hấp pháp sau dựa vào mài nước công phu hoặc là có chỗ cơ duyên tự thân có thể đối hô hấp pháp làm ra nhất định cải biến để nó biến càng thêm phù hợp tự thân hiệu quả đề cao khách quan mà nói quan tưởng pháp dù sao cũng là tại dựa vào ngoại vật tu hành lấy lôi tượng quan tưởng pháp nêu ví dụ theo tinh thần của ngươi chỉ số tăng lên xương khô lôi tượng có thể mang cho áp lực của ngươi sẽ dần dần giảm xuống cho đến triệt để vô dụng đến lúc kia ngươi nhất định phải đi quan sát khắc ấn đẳng cấp cao hơn siêu phàm sinh linh mới có thể tiếp tục phương diện tinh thần tu hành mặt mũi của hắn sinh ra ước mơ chi ý đứng đầu nhất võ đạo gia trong truyền thuyết võ đạo thiên nhân sớm tối biệt cả bọn hắn quan tưởng nghe nói là vâng ầ n tinh hải bên trong vũ trụ thần linh chân chính vô thượng tồn tại thiên tư của ngươi cực a i nhớ lấy không nên lời biếng ô n kinh luân dường như còn chuẩy nói cái gì nhưng cuối cùng chưa từng nhiều lời ngược lại đường khắc cấn đối tinh thần tiêu hao rất nhiều ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ta sẽ giúp ngươi xin trong trường học chiến pháp truyền thừa ôn l ã o sư làm phiền ngươi nói lời cảm tạ một tiếng sau tần tận đưa trả võ đạo kết tinh quay người rời đi nhìn qua hắn rời đi bóng lưng ôn kinh luôn ánh mắt thâm thúy đây cũng là nước cạn ra giao long không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được loại cấp bậc này thiên tài hắn dậm chân đi trở về trong biệt thự đi tới một đài đặc thù máy truyền tin trước thao tác mấy cái sau có ánh sáng màn hiện hiện không nhiều lúc thông tin kết nối màn sáng bên trong bên trong hiện ra một bóng người đó là một vị nữ tử khuôn mặt thanh lệ thân mang đặc chế hộ thân giáp phần lưng vác lấy một thanh mang vỏ kiếm đao trường đao nhìn thấy ôn kinh luân mặt lộ vẻ ngoài ý mớn ôn kinh luân dĩ nhiên là ngươi liên hệ ta thanh âm của nàng vang lên âm điệu nhẹ nhàng chất chứa phong mang ta không có trực tiếp liên hệ học viện quyền h ạ ôn kinh luân ánh mắt tiến tĩnh ta tại di cờ 4176 h ả à o quán g tinh bên trên phát hiện một vị võ đạo nhất hệ thiên tài học viên ta cho rằng hắn có tư cách tiến vào học viện quan sát danh sách di cờ bốn n p h ũ đao nữ tử thần sắc trịnh t r ọ n g một chút n g ư ơ i chăm chú đương nhiên tần tân tử trong sân rời đi tâm niệm vừa động nghề nghiệp bảng hiện hiện võ đạo gia tin tức tương quan bày ra võ đạo gia thân sinh cảnh sinh mệnh chỉ số hai mươi chín tám tinh thần chỉ số một ư ơ i chín bảy lôi thú hô hấp pháp lv ba viên mãn lôi tượng quan tư n g pháp lv một t m ộ t i bảy tinh thần chỉ số có chỗ tăng lên lôi thú hô hấp pháp đẳng cấp hạn mức cao nhất liền là lv ba ta đã đem môn này hô hấp pháp triệt để nắm giữ cho nên biểu hiện là viên mãn không biết môn này lôi tượng quan tư pháp hạn mức cao nhất là bao nhiêu dựa theo tin tức biểu hiện đến xem khắc cấn thành công trước đẳng cấp là l và không t ậ n ánh mắt tập trung tại quan tưởng pháp bên trên lấy võ đạo kết tinh khắc lục quan tưởng pháp đầu tiên liền muốn thỏa mãn hai hạng điều kiện khắc lục người là tinh thần chỉ số vượt qua nhất định giới hạn võ đạo cường giả còn cần tìm ra phù hợp yêu cầu siêu phạm sinh vật loại này khắc lục quan tưởng pháp võ đạo kết tinh cực kỳ c h â n quý giá cả chỉ sợ phi thường kinh người cũng chỉ có liên bang thuộc hạ trường đại học mới có thể không ràng buộc cung cấp nếu không vận dụng võ đạo kết tinh tu hành chứ không đề cập tới trực diện siêu phạm sinh vật nguy hiểm chỉ là tìm ra siêu phạm sinh vật chính là tốn giờ dài đại công trình may mắn. tại ậ tận n không ngừng, nghĩ đến càng n bộ Pháp liên bang bên trong triệt lộ thiên tư nhu cầu thành tích tham dự chọn trường học đại khảo thi vào tinh hệ bên trong đỉnh tiêm trường đại học thu hoạch càng nhiều truyền thừa đất hoang bên trong trợ giúp tự hỏa bộ phát triển thu hoạch tu hành tài nguyên từng bước thăm dò cả hai hỗ trợ lẫn nhau tân tận ánh mắt kiên định tại ban sơ phát hiện nghề nghiệp bảng kết nối một tòa khác thế giới lúc hắn từng cân nhắc qua muốn hay không đem trọng tâm triệt để bỏ qua nhưng bây giờ đi qua sơ bộ hiểu rõ loại ý nghĩ này bị hắn bắt bỏ tinh h ỏ a liên bang bên trong có hắn thân hữu trước mắt sinh tồn hoàn cảnh cũng không giống đất hoang như vậy nguy cơ từ phía trọng yếu nhất chính là tại liên bang bên trong hắn có thể thu hoạch đến hoàn chỉnh tiến hóa lộ tuyến tu hành truyền thừa đây là đất hoang bên trong trước mắt không cụ bị lại là bản thân tăng lên bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng một đường tiến lên tân tận trở về nhà kho công việc lưu bù lên bốn tiếp xuống hai ngày tần tẫn sinh hoạt tiến vào hai điểm tạo thành một đường thẳng bên trong vừa mới đột phá tân sinh cảnh lực lượng đột nhiên tăng hắn mỗi ngày tập luyện quen thuộc tự thân t r ư ở n g khống tự thân hô hấp pháp quan tưởng pháp tu hành cũng đang không ngừng kéo dài có nghề nghiệp bảng thời gian thực tin tức phụ trợ đối với lôi tượng quan tưởng pháp nắm giữ đang nhanh chóng tăng lên ngắn ngủi hai ngày quá khứ tần tẫn tinh thần chỉ số đã đột phá hai mươi điểm hắn tại khu vực giao dịch bên trên mua sắm vật phẩm cũng có một chút đã vào vị trí của mình xưa nay sáng sớm sinh tồn khu mặt trời nhân tạo còn chưa dâng lên cũ trong kho hàng t ậ n tẫn khóa chặt đại môn xác nhận người bên ngoài không cách nào sau khi tiến vào tiến vào thâm t o à n giả bên trong buồng lái này tinh thần chỉ số tăng trưởng mang tới phản ứng dây chuyển là đối cơ giáp điều khiển càng thêm tinh tế cửa khoang đóng lại tiếp theo sát khổng lồ máy khai thác quặng biến mất ngay tại chỗ chương mười một mục tiêu chương mười một mục tiêu vô thanh vô t ứ c thâm t o à n giả hào lại lần nữa đi vào đất hoang ngay tại truyền tống hoàn thành máy mắt có cảm giác biết bên trong t ậ n t ậ n giơ bàn tay lên nhìn về phía trong lòng bàn tay kim tuyến tại hắn nhìn soi mói kim tuyến được bổ sung ngưng thật một chút n g u y lực tăng trưởng xem ra mấy ngày nay tự hỏa bộ thành kính không giảm trước mắt đến xem nguyện lực không cách nào trực tiếp xuyên qua thế giới tại ta lại lần nữa đi vào đất hoang sau những ngày tế tự sinh ra nguyện lực mới có mục tiêu nguyện lực là hoàn toàn xứng đáng siêu phàm lực lượng diệu dụng vô h ạ bất quá khi nay vẫn là lấy tăng lên tự thân làm chủ tích xúc nguyện lực dùng để sung làm át chủ bài suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tận tận ánh mắt nhìn về phía b ố n phía hắn lần này đến đây thời gian cực sớm quang tinh bên trong ở vào sáng sớm mà cái này đất hoang bên trong càng là còn ở vào trong màn đêm không thấy mặt trời xung quanh yên tính như chết thân toàn giả thân thể hơi nằm khoang điều khiển mở ra tần tẫn cắt ra tinh thần kết nối nhảy xuống giờ này khác này tại cái này trong b ó n g tối hắn hít sâu một hơi lôi thú hô hấp pháp vận chuyển ngực chập trùng sinh mệnh năng lượng quấy động có một lôi âm tại tần tẫn quanh thân nổ vang cùng này đồng thời tần tấn đôi mắt khép hở tinh thần ý chí độ cao sinh động cảm giác tự thân không nhiều lúc cùng lần trước nếm thử lúc giống nhau cảm giác xuất hiện một cỗ không biết năng lượng nương theo lấy hô hấp pháp vận chuyển như là tia nước nhỏ tràn vào thể phách tới tần tinh thần chấn động Hán tại đột i phá tân h o sinh trước nghề nghiệp bảng cũng không có biểu hiện tinh thần chỉ số đó là bởi vì nhân thể lực lượng tinh thần ban sơ là ẩn tính không cách nào trực tiếp khống chế chỉ có đột phá tân sinh cảnh kinh lịch thuế biên sau mới có thể từ ẩn tính t h á t huy từ đó thụ võ đạo gia trường khống bắt đầu tu tập quan tư pháp tinh thần ý chí tiếp xúc không biết năng lượng tại tiếp xúc ngay mắt cái kia không biết năng lượng bắt đầu cùng bạo nguyện lực bảo vệ dưới tân tân tinh thần ý chí phun trào thuận linh lực đi ngược dòng nước có nguyện lực bảo hộ hắn lớn mật một chút tinh thần đi ngược dòng nước tại mấy cái hô hấp sau tinh thần của hắn ý chí nếm thử tính rời đi tự thân thể phách tại đột nhiên trước mặt rộng mở trong sáng tại tần tẫn cảm giác bên trong tinh thần của hắn ý chí rời đi thể phách m ấ y mắt giống như hóa thân thành biển động bên trong thuyền cô độc tại g a o t h é t bên trong kiên trì t r u n g quanh là bạo liệt thế giới nếu không có nguyện lực bảo vệ tinh thần ý chí sẽ trực tiếp bị thương linh lực thuộc tính lửa lôi thuộc tính linh lực như vậy sinh cơ bừng bừng là một thuộc tính linh lực d â y đặc ổn trọng loại cảm giác này nên tính là thổ linh lử d t ầ n t í n suy nghĩ cực nhanh vì chính mình phát hiện không đồng lực lượng đặt tên như lửa mãng như vậy sinh ra lực lượng tinh h ạ c h có lẽ cũng là bởi vì thiên địa này bên trong tích chứa các hệ lực lượng. Tề xuyên khẩu bên trong, trong truyền thuyết nhân gian thần quốc, vô cùng có khả năng tồn tại. Loại này chất chứa ở trong thiên địa lực lượng, hẳn là có thể thông qua phương pháp thích hợp biến hóa để cho bản thân xuyên khẩu quốc, qua này bên nhân gian cùng năng lượng, hẳn phương biến bản khả chứa pháp hợp hóa cho Loại địa có lực có vô là ở để suy ử dụng. s nghĩ xoay chuyển có lẽ là bởi vì hô hấp pháp ảnh hưởng lúc này hắn phụ cận nhiều nhất chính là lôi thuộc tính linh lực tận tận ý chí tiếp xúc trong trời đất tràn ngập lôi linh lực hô hấp pháp còn tại vận chuyển lấy lực lượng tinh thần vì dẫn dắt tận tận nếm thử tính chủ động dẫn lôi linh lực dung nhập thể phách hô hấp pháp dẫn vào thể phách lôi thuộc tính linh lực bất quá là tia nước nhỏ nhưng bây giờ lực lượng tinh thần dẫn đạo dưới giữa thiên địa tràn ngập lôi thuộc tính linh lực giống như có mục tiêu dòng suối hóa thành dòng sông không ngừng tràn vào thể phách vẹn vẹn mấy giây thời gian tận tân tinh thần liền có mọi mệnh cảm giác tuy chỉ là dẫn đạo nhưng cái này tương đương với vì thiên địa bên trong thuộc tính linh lực lập xuống tọa độ chỉ dẫn phương hướng tiêu hao rất nhiều hắn ngừng dẫn dắt lực lượng tinh thần thu về toàn lực đắm chìm trong tự thân hô hấp pháp vận chuyển bên trong tràn vào thể phách lôi thuộc tính năng lượng tụ hợp vào sinh mệnh năng lượng cùng nhau tại thể phách bên trong du động nói nói cảm giác từ quanh thân chuyển đến thể phách đạt được rèn luyện sinh mệnh năng lượng k h ó ưu động bên trong bởi vậy tăng lên giờ này khắc này t â n t ẫ n hai mắt nhắm chặt tại thể phách của hắn bên ngoài không ngừng có yếu đ ớt lôi đỉnh lóe lên mà hiện lập tức biến mất hàn phá x a tại đất hoang đông bộ hai vòng mặt trời hiện hiện dần dần kéo lên h á cám bị đổi tàn ra ngay tại một đoạn thời khắc t â n t ẫ n đột nhiên mở ra hai con ngươi khí thế phun trào bị dẫn vào thể phách lôi thuộc tính linh lực biến thành trường thành tư lương thể phách của hắn càng cứng cỏi sinh mệnh năng lượng càng thêm mạnh mẽ tâm niệm vừa động nghề nghiệp bảng hiện lên ở trước người võ đạo da thân sinh cảnh sinh mệnh chỉ số 32.4. t i n h tấn h chỉ số, thú hô h ầ n số 21.3. Lôi p pháp LV43. Lôi t ư ợ g tường quan p h ánh p LV129. t tận n á mắt dừng lại sinh mệnh chỉ số cùng tinh thần chỉ số tăng lên nằm trong dự đoán của hắn để ánh mắt của hắn dừng lại là hô hấp pháp l v 4 lôi thú hô hấp pháp đẳng cấp tăng lên xem ra ta lựa chọn phương hướng không sai ôn kinh luân từng nói qua võ đạo gia tại triệt để trường khống một môn hô hấp pháp sau mài nước công phu cơ duyên ảnh hưởng dưới có cơ hội đi tăng lên một môn hô hấp pháp đẳng cấp hiện tại tân tẫn làm được điểm này đây chỉ là mới bắt đầu hiện tại tu hành là lấy hô hấp pháp làm chủ dẫn đạo mà đến thuộc tính lực lượng rèn luyện bản thân tăng cường sinh mệnh năng lượng nhưng theo tinh thần của ta chỉ số không ngừng đề cao ta có thể cảm giác được bí ẩn tin tức tăng nhiều một ngày kia có lẽ có thể tìm được trực tiếp thu nạp trưởng khống những thiên địa này linh lực phương pháp cái kia có lẽ chính là cái này một giới tu hành pháp cơ sở đây cũng là tại sáng lập một môn đặc biệt pháp môn suy nghĩ hiện lên bảng biến mất tấn tấn thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn phía thiên cung tại hắn tu hành lúc hai vòng mặt trời từ đông vương kéo lên mà lên xua tan h tám mặc dù thoạt nhìn không khác nhưng cái này hai vần g mặt trời có thể là hai cái tam t ú c kimô mặt trời kimô h ắ n ở trong lòng niệm một câu nếu là ở thế giới tinh thần khắc cấn mặt trời kimô n à y sẽ là đẳng cấp gì quan t ư ở n g pháp suy nghĩ l o e lên một cái rồi biến mất tần tẫn thu hồi ánh mắt quan tưởng pháp khắc cấn là có cực hạ tại tự thân tích lũy chưa đủ tình huống giới đối v i ệ n siêu tự thân gánh chịu hạn mức cao nhất siêu phạm sinh linh khắc cấn như vậy chỉ sẽ tạo thành thế giới tinh thần sụp đổ biến thành phế nhân tại tần tẫn xem ra hắn lúc này nếu làn nếm thử khắc cấn tam tốc kim ô đối mặt truyền thuyết này bên trong thần thoại sinh vật sợ rằng sẽ trong phút chốc hóa thành m ộ t mịn hải quất không còn tối thiểu là cái mục tiêu mặt trời một mực tại trên trời treo theo của ta tinh thần lực lượng tăng lên nguyện lực tăng trưởng cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem ngươi cho khắc cấn d à i quay người lại tần tẫn có chút khúc thân nhảy lên một cái bàn tay t r ộ p vào cơ giáp lồi lõm chỗ phát lực bên trong thân thể hướng lên tiến vào khoang điều khiển tinh thần kết nối cơ giáp bên trong buồng lái này địa đồ màn sáng hiện hiện tần tần phân do phương hướng xài bước mà đi bốn tự hỏa bộ khu quân cư so với rời đi lúc khu quần cư có nhất định biến hóa nhà ở tăng nhiều bên cạnh một phiến khu vực thổ nhưỡng có lật qua lật lại vết tích bị quy hoạch trở thành gieo trồng khu t h â m toàn giả hào tới gần thanh thế không nhỏ đang đến gần sau tần tẫn phát hiện khu quần cư bên trong tự hỏa bộ tộc nhân chính tập hợp một chỗ từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm trong tay binh khí quen thuộc nhất tề xuyên cùng mấy vị lão giả cũng không tại trong đám người nhìn thấy là t h â m toàn giả hào tự hỏa bộ tộc nhân rõ ràng thở dài một hơi còn chưa từng đợi tần tẫn hỏi tham một vị phu nhân tiến lên mấy bước quỷ dạp trên đất ngự khí vội vàng thế linh đại nhân có hung thu tiếp cận tề lao bọn hắn chủ động rời đi thôn đi đưa nó dẫn đi chương mười hai cung trăng t r ọ n chương mười hai cung trăng t r ọ n tinh thần chỉ số đề cao sau tận tận đối tiếng lòng cảm giác càng thêm n h y bén cứ việc còn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ nhưng thông qua tiếng lòng hắn đã minh bạch đối phương ý tứ đồng thời hắn cũng bắt đầu thông qua tiếng lòng ký ức đối phương ngôn ngữ đi nếm thử nắm giữ phu nhân vội vàng lộ rõ trên mặt tận tận thanh â m trong lòng nàng vang lên bọn hắn rời đi bao lâu chơi còn chưa sang thời điểm liền rời đi tề lao an bài tộc nhân các đêm tại phát hiện tung tích của đối phương sau bọn hắn liền trực tiếp rời đi thôn muốn đem hung thú dẫn dắt rời đi tại tần tấn hỏi thăm phu nhân chỉ rõ phương hướng không trần chờ chút nào thâm t o à n giả hào quay đầu năng lượng động cơ bộc phát hướng phía tề xuyên bọn người rời đi phương hướng truy tung hà đi hắn đã đối tự hỏa bộ tương lai có chỗ quy hoạch tề xuyên thân là chi này bộ lạc nhỏ bên trong có nhất định uy vọng người lãnh đạo càng là lựa chọn thứ nhất tế bánh người để hắn thu hoạch tế linh nghề nghiệp đối phương đối mặt nguy hiểm tần tấn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến thâm toản giả hào ở trong đại hoàng tiến lên năng lượng động cơ bộc phát giới thâm toản giả hào tốc độ kéo đến tối cao cùng n g y đồng thời tại tần tấn điều khiển ở dưới thâm t o à n giả hào trước ngực kim văn lấp lóe tách ra hào quang nhỏ yếu tốc độ lại tăng một phiên đó là vận dụng nguyện lực để thâm t o à n giả thu được đến từ thần bí siêu phạm phương diện gia trì một đường tiến lên quét hình mố đủ lệ thu hoạch đến tin tức để hắn phát hiện một chút vết tích xác nhận phương hướng hai mã xạ thâm t o à n giả hào truy tung ngay tại một đoạn thời khắc tần tấn tinh thần chấn động hắn nghe được chiến đấu thanh â m thâm toản giả hào tốc độ chậm dần vượt qua trở ngại hết thể trước mặt thu vào trong mắt phía trước thình lình có một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh đó là một cái ước chừng bảy tám m cao cự hình thú loại bộ dáng cùng tê rất gần làn da hiện lên màu đen như mực lạ mặt song rác thần thái điên cuồng giờ này khắc này nó đang bị săn bắn từng đạo mạnh mẽ nhân tộc thanh niên trai tráng nắm lấy binh khí khí huyết tràn đầy lẫn nhau phối hợp đưa nó hạn chế ở giữa mà ở chính giữa ở xa có nhân tộc chiến sĩ cầm trong tay lấy xương thú v ì thân lấy mãng gân vì dây cung kỳ dị cự cung cũng như trang trọn bạo liệt năng lượng tụ tập diễn hóa hiện lên mũi tên bắn nhanh mà ra hắn là chiến đấu chuyển vận chủ lực những người khác phối hợp chỉ là tại đếm thử hạn chế này đôi sừng cự tê phạm vi hoạt động cái tia từng đạo lực lượng diễn hóa thần tiễn đánh vào cự tê trên thân không ngừng tạo thành lấy tổn thương không hề nghi ngờ đây chính là t ê xuyên khẩu bên trong bảo thuật về phần tần tẫn tìm kiếm t ê xuyên bọn người lúc này ngược lại trở thành người đứng xem rời xa trung tâm chiến trường thế linh đại nhân t h â m toàn giả chưa từng che lấp một khi ra sân liền bị chiến trường bên ngoài t ê xuyên bọn người phát hiện t ê xuyên kinh nghiệm phong phú chưa từng mở miệng ngược lại trong lòng âm thanh bên trong không ngừng kêu gọi đây là chúng ta bộ tộc một chi đi săn tiểu đội bộ tộc bị công phá lúc bọn hắn bên ngoài đi săn trở về bộ tộc sau căn cứ chúng ta lưu lại ký hiệu tìm được phụ cận ngắn gọn ngôn ngữ để tần tẫn biết được từ đầu đến cuối tự hỏa bộ đi săn đội trong bộ tộc tinh nguyện a suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn dậm chân bên trong thâm t o à n giả x à i bước tiến lên nguyện lực ra chỉ dưới thanh âm của hắn tại toàn trường trong lòng người vang lên tránh ra ngắn ngủi này hai chữ đồng dạng tại tề xuyên trong lòng xuất hiện hắn không trần c h ờ chút nào lớn tiếng la lên đây là tộc ta tế linh đại nhân phối hợp hắn tự hỏa bộ đã từng là mấy vạn người bộ lạc có thể chúng tuyển đi săn đội đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh n u y ệ n đương kim thâm toản giả tiến lên ngay tại tiếp cận chiến trường lúc săn bắn cự tê nhân tộc thanh niên trai tráng vì hắn nhường ra có thể đột nhập không gian tại một tích tắc này bên trong buồng lái này tần tẫn lực lượng tinh thần k h u ấ y động đột nhiên phát động công kích tại khắc cấn sau khi thành công v õ đạo gia liền có cơ sở nhất tinh thần công phạt thủ đoạn tại cái này cự tê trong tầm mắt hoàn cảnh chung quanh đ ỗ n g nhiên biến đổi k h u ấ y động lôi đỉnh bao phủ thứ phương từ thiên khung mà rơi lôi đình bên trong có một cái cho nó mang đến áp lực cực lớn lôi tượng đánh thẳng tới song giác cự tê động tác một trận đó là đến từ phương diện tinh thần trung kích để nó nhận lấy ảnh hưởng tại một tích tắc này tần tẫn đã tiếp cận tới cánh tay phải mũi khoan biến hóa mà sinh cực tốc xoay tròn đồng thời n g u y ệ n lực hóa thành vi quang bám vào ở trên vô cùng sắc bén mùi khoan ngang nhiên trùng kích tại cự tê đầu n g u y ệ n lực ra chỉ dưới uy lực công kích càng sâu song rác cự tê bộ mặt song rác trước hết nhất đứt gãy hướng mặt đất rơi xuống lập tức nó tê thủ bị sỏ xuyên t h e m t o à n giả cánh tay phải vọt tới trước thẳng tiến không lùi n à y đôi sừng cự tê cứng ngắc đồng dạng bị đi săn đội thành viên phát giác từng cái nắm lấy cơ hội phát động công kích ở chính giữa ở xa cái k i a cầm cung nam tử cung kéo căng tháng bạo liệt năng lượng tiếp tục t í c h xúc có từng tia từng tia từng sợi lôi đình vờn quanh tại ngưng luyện g a thần tiễn xung quanh sau đó đột nhiên bắn ra. như điện quang xẹt qua chân trời thần tiễn xuyên qua cự tê làn da tại thể nội nổ tung hết thể tại chớp mắt bên trong phát sinh song rác cự tê ở vào phương diện tinh thần c h ấ n nhiếp bên trong còn chưa từng thoát ly sinh cơ liền cấp tốc r ú t đi thân thể cao lớn hướng phía một bên khuynh đảo mà đi nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức góc k é xuống đất u ố n lên bụi mù có tiếng hoan hô ở chung quanh vang lên hậu phương cái k i a cầm cung nam tử cùng tề xuyên bọn người cùng nhau tới gần tận, tận ánh mắt quay lại nhìn phía hắn cái này cầm cung nam tử thân hình tàu lớn chính vào đỉnh phong tráng yên lông mi kiên nghị trần lộ bên ngoài bộ ngực trên da có rực rỡ màu vàng đạo đạo đường vân đó là ngưng luyện r a bảo thuật lộ ra nghìn tỷ hắn tới gần về sau ngầm đầu nhìn qua thâm t o à n giả h ả o mặt lộ vẻ nghiêm túc đi đầu quỷ sát hành lễ hạ nham hổ b á i kiến tế linh đại nhân chi này đi săn tiểu đội hết thảy hai mươi bảy người thân là cô động bảo thuật cừng giả hạ nham hổ chính là đội thủ khi hắn có hành động sau tần tẫn bên người vị tiêu vị đi săn đội thành viên n h a u n h a u hành lễ chăm miệng một lời b á i kiến tế linh đại nhân tại ngôn ngữ của bọn hắn bên trong tại tần tận trong tầm mắt có mây mù vàng nóng tại bọn hắn trên không bay lên tù đến thế linh trước mắt nguyên lực hai trăm ba mươi mốt điểm nguyện lực tăng trưởng ký kết liên hệ càng có thiên phú càng cường đại hơn cá thể có thể cung cấp nguyện lực càng nhiều trước mặt chi này tự hỏa bộ đi săn đội không thể nghi ngờ phù hợp loại điều kiện này bất quá tần tẫn ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhàng ánh mắt của hắn tại tề xuyên trên thân dừng lại nháy mắt hiển nhiên tại hắn đến trước tề xuyên liền cùng chi này đi săn đội từng có giao lưu cũng chỉ có như thế bọn hắn mới có thể đơn giản như vậy công nhận hắn tế linh thân phận đều đứng lên đi tần tẫn thanh â m ở buồng tim vang lên đồng thời nguyện lực tiêu hao nhu hỏa quan mang rơi vào từng vị đi săn đội thành viên trên thân ra ngoài đi săn trở về sau phát hiện bộ tộc phá diệt một đường tìm tới nơi này trên người bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế đ ư ờ n g kim nguyện lực khôi phục lại cái này từng v ị bộ tộc tinh nhuệ n lộ ra thoải mái dễ chịu thân sắc trong mắt thành kính càng sâu lại có mới nguyện lực tạo ra đa tạ tế linh đại nhân hạ nham hổ đứng dậy nói lời cảm tạ một tiếng sau chấm giọng nói tế linh đại nhân xin ngài mang theo tể lão bọn hắn đi về trước đi đã quyết định muốn ở chỗ này kiến thiết mới bộ lạc chúng ta đi trước đi săn phụ cận hung thú xác lập ra một mảnh khu vực an toàn hắn ngôn ngữ bị đi săn đội thành viên nghe lọt vào trong thai từng cái chiến ý rào rạc bên trong buồng lái này tần t ẫ n h ơ i những mày hắn có thể nhìn ra được hạ nham hổ thân là trưởng k h ố n g bảo thuật tinh anh lại tại tộc diệt lúc không tại hiện tại gặp tộc n h â n khác có phát tiết một phiên muốn làm nhiều một số chuyện ý nghĩ không đ ộ i n g u y ộ n lực ra chỉ dưới tần t ẫ n thanh âm chất chứa uy nghiêm t r ư ớ cùng c nhau trở về có chuyện trọng yếu hơn chương mười ba chuyện pháp chương mười ba chuyện pháp tự hòa bộ lưu thủ tại khu quần cư phu nhân cùng đám trẻ con dừng lại trong tay động tác ánh mắt nhìn về phía phương xa có nhân thần tình lo lắng hơi cầm nắm đấm hiển lộ rõ ràng trong lòng thần trường có người thì mặt lộ chết lặng tâm tình chập trần nhẹ nhàng qua lại mấy chục ngày các nàng đã trải qua địa ngục đồng dạng tràn g cảnh t ậ c d i ệ t đào v o n g từ ban đầu khủng hoảng trở nên dần dần thích ứng chết lặng ánh mắt nhìn ra xa ngay tại lúc này có tiếng kinh hô vang lên thế linh đại nhân đó là tế h linh đại nhân bọn hắn trở về tại ban sơ tiếng hô vang lên sau tầm mắt mọi người tập trung tại ở xa thấy rõ hết t h ả sau tiếng hoan hô tại khu còn cư vang lên lần theo ánh mắt của các nàng nhìn lại tại cuối tầm mắt có một đạo thân ảnh to lớn chất chứa bí nghiêm Đi ở đằng ở thâm r ư bưng. ớ c Đó là t toản giả, giả đi ở đằng trước bưng hậu phương song i á c cự tê bị đi săn đội các thành viên lấy đặc thù dây leo quân quanh kéo đi trên mặt đất trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn một đường trở về tê xuyên cùng hạ nham hổ đi theo thâm toản giả hào bên cạnh nhìn thấy khu quần cư bên trong phu nhân hài đồng hạ nham hổ ánh mắt sáng một chút nhưng là lập tức cảm đ ạ m xuống trước kia bọn hắn đi săn trở về lúc trong bộ tộc sẽ có vô số tộc nhân hoan nghênh cùng nhau ăn mừng hiện tại hết thể cũng đã trở thành bọn nước cự t ê kéo đi đến một bên hạ nham hổ chỉ huy đi săn đội tộc nhân bắt đầu giải đảo cự t ê nhìn thấy bọn hắn bắt đầu hành động sau hắn hướng thâm toản giả tới gần thế linh đại nhân hắn thi lễ một cái đều an bài thỏa đáng thâm toản giả hào túi đầu nhìn về phía hắn tại hạ nham hổ bên người chính là tề xuyên bên trong buồng lái này tận tâm n i ệ m vượ động Tiếng lòng, tại hai người này trong lòng văng lên. Tần bởi vậy tần tẫn xác lập loại này ăn bài hắn không vội không chậm tiếp tục nói hết thảy bà chuyện đã chuẩn bị ở chỗ này trùng tiến tự hòa bộ tình huống chung quanh nhất định phải hiểu rõ hạ nham hổ ngày mai bắt đầu ngươi liền dẫn linh tộc nhân đi thu thập phụ cận tình báo những địa phương nào tồn tại yêu thú những địa phương nào chất chứa kỳ chân tất cả đều ghi chép lại mau chóng hội chế thành địa đồ n g h e hắn dặn dò hạ nham hổ thần s ắ c chỉnh ngay ngắn ta biết được ghi chép liền có thể nếu là tao nộ hông thú không tất yếu không nên tùy tiện xuất thủ tân tân tiếng nói nhất chuyển nhìn về phía tề h xuyên tề h xuyên tại khu vực phụ cận bên trong đi thiết hạ càng nhiều ký hiệu để đào v o n g tộc nhân biết được các ngươi ở chỗ này trùng kiến bộ tộc đi tìm càng nhiều tộc nhân gia nhập theo ngươi tri ngôn cái kia tập kích tự hỏa bộ thái cổ di chủng tự đại hoang chỗ sâu mà đến đất hoang minh mông có vô số bộ tộc thôn xóm chỉ sợ còn có địa phương khác cũng bởi vì cái kia thái cổ di trùng gặp nạn nếu thử đi tìm tung tích của bọn hắn nếu là phát hiện bọn hắn cũng có thể thu nạp vào trong bộ tộc lao hủ minh bạch thề xuyên g ậ t đầu cũng không dị nghị hắn tuổi tác d à i trải qua rất nhiều chuyện cũng không để ý đi kết nạp mới tộc nhân dù sao tự hỏa bộ hiện tại ở vào chỉ còn trên danh nghĩa trạng thái mà ở trong đại hoàng ban sơ bộ tộc vốn là lẫn nhau không quen biết người hội tụ sáng lợi về phần chuyện thứ ba bên trong b u ồ lái này tần tận đôi mắt hơi thấp tại một tích tắc này nguyện lực tiêu lao tại tần tẫn lấy tinh thần ý chí phụ trợ dưới có hình tượng cùng tý tức chiếu rọi tại tề xuyên cùng hạ nham hổ trong lòng đây là hạ nham hổ theo bản năng kinh ngạc lên tiếng nhắm mắt chăm chú trải nghiệm tần tẫn uy nghiêm thanh â m vang lên một bên tề xuyên mặc dù chưa từng mở miệng nhưng trên mặt mũi g i à n mua đã dâng lên chấn động tri sắc hai người con mắt đóng chặt đi chăm chú quan sát trái tim xuất hiện hình tượng đi thể nộ trong đó tin tức giờ này khắc này tại hai người này trái tim thình lình có một vị không tấu đáo ngũ con người không mặt hiện hiện nhất cử nhất động bên trong vận chuyển phát môn rèn luyện bản thân tăng lên sinh mệnh năng lượng giống như truyền pháp thần nhân đó là lôi thú hô hấp pháp tại cái kia vô diện thần nhân diễn võ đồng thời có quan hệ hô hấp pháp tin tức như là suối lưu bình thường tràn vào cả hai trái tim truyền pháp đây là tần tẫn tại lần trước rời đi đất hoang lúc liền đã sinh ra ý nghĩ mặc dù sơ bộ quen biết nhưng thân là đ ư ờ n g kim tự hỏa bộ tế linh tần tẫn đã cùng tự hỏa bộ tộc nhân có là khắc sâu nhất liên hệ tế linh cùng nhân tộc theo một ý nghĩa nào đó xưng là sinh tử gắn bó cũng không đủ tự hỏa bộ tộc nhân liền là hắn tại đất hoang trợ lực lớn nhất tự hỏa bộ tộc nhân mạnh lên càng là có thể làm cho hắn thu hoạch càng nhiều n g u lực tại tần tẫn trong lòng còn có cấp độ càng sâu ý nghĩ như tự hỏa bộ có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh tộc nhân tu tập võ đạo người người như rồng như vậy tương lai một ngày cũng chưa chắc không thể tập hợp chúng nhân c r í lực đẩy ra diễn ra chân chính phù hợp đất hoang tu hành pháp vô diện thần nhân ở trong lòng t r u y ề n pháp tề xuyên cùng hạ nham hổ rung động tại tế linh vĩ lực đồng thời tâm thần chìm vào trong đó trái tim xem võ đồng thời hai người này cũng không nhịn được trực tiếp nếm thử hai người hai mắt nhắm chặt hô hấp tiết tấu dần dần điều chỉnh y theo t r u y ề n pháp thần nhân đâu ra đấy thi triển động tác bắt đầu dần dần quen thuộc hô hấp pháp tần tẫn xem kỹ lấy một màn này trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là hạ nham hổ hắn y theo hô hấp pháp động tác không ngừng thi triển thời gian trôi qua ngay tại nào đó một sát nương theo lấy sấm d à nâm nổ vàng Là... h ắ đạo đạo trước ngực của hắn cái tiêu bởi vì cô động bảo thuật mà thành rực rỡ màu vàng đường vân tại lúc này có chút không ngừng lấp lóe lại càng thêm ngưng thật một chút có thể ngưng luyện ra bảo thuật quả nhiên thiên tư không sai tại tần tân tinh thần ý chí cảm giác bên trong trước mặt hạ nhang hổ lúc này giống như một tòa đứng ở tại chỗ lọ luyện vô cùng cực nóng đó là khí huyết cực kỳ tràn đầy biểu hiện lấy tắm thuốc gian luyện d u n g t h ú huyết gian thể tự hỏa bộ tộc nhân đều đặt vững cực kỳ vững chắc cơ sở đương kim hô hấp pháp để bọn hắn đặt vững cơ sở có phát huy tác dụng theo một ý nghĩa nào đó tự hỏa bộ tộc nhân qua lại thời gian bên trong là đang m ư ợ n ngoại vật tu khí máu hiện tại hạ nham hổ mặc dù sơ tu hô hấp pháp nhưng có hùng hậu khí huyết trợ lực sinh mệnh năng lượng tăng lên tốc độ sẽ dị thường kinh người thể p h á c của hắn càng là vốn là đi qua gian luyện rất nhanh hắn liền có thể đột phá tân sinh cảnh tấn trong lòng làm ra phán đoán chương t r ư ơ n g mười bốn cự vợt suy nghĩ lên tần tẫn nhìn về phía tề xuyên so với hạ nhang hổ tề xuyên tiến độ chậm một chút nhưng hô hấp pháp làm võ đạo gia ban đầu liền muốn bắt đầu tập luyện công pháp nhập môn cũng không khó càng không nói đến hiện tại tần tẫn dạy học phương thức cũng có phong cách riêng xa xa dẫn trước thời gian trôi qua dưới tề xuyên cũng thành công nắm giữ hắn đã đi vào lão niên khí huyết suy sụp nhưng dù sao từng có qua không sai nội tình đương kim hô hấp pháp vận chuyển tự thân bởi vì cao tuổi tạo nên dáng vẻ dàn u a cũng dường như tán đi một chút tại hai người nắm giữ sau trái tim diễn võ thần nhân tán đi tại một đoạn thời khắc hạ nham hổ đi đầu mở ra hai con ngươi ánh mắt của hắn sắp bén khí thế ba động cả người đứng ở tại chỗ giống như một thanh r a khỏi vỏ kiếm mở ra hai con ngươi sau hai cánh tay hắn đều xuất hiện làm kéo c u n g trạng trước ngực đường vân c h ấ p động có một chi linh lực ngưng luyện ra lôi đỉnh tiễn trong tay thành hình hắn chưa từng cầm cung lại diễn hóa ra tiễn tiếp theo sát cái kia lôi đỉnh tiễn bay lượn mà ra hoành nương theo lấy đ i ế c hai oanh minh âm lôi đỉnh tiễn đánh vào một mặt đột nhiên bạo liệt uy thế không tầm tưởng hạ nham hổ hai người tu hành tạo nên kỳ lạ một màn vốn là dẫn tới tộc nhân khác chú ý lúc này nhìn thấy một màn này vị tiêu vị đang tại phân giải cự tê đi săn đội thành viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt đều tràn đầy chấn động hổ ca càng hung nếu là bộ tộc có tại hổ ca sợ là có thể đi trực tiếp cạnh tranh đội thủ đi làm sao làm được thoạt nhìn như là tế linh đại nhân giáo đã từng thạch thánh đại nhân không phải như thế nghị luận âm bên trong hạ nham hổ nhìn về phía t i ễ n rơi tri địa thở dài một hơi hắn chưa từng có chút do dự quỳ dạp trên đất đa tạ tế linh đại nhân chuyển pháp bên cạnh thề xuyên cũng đã ngừng lại tu hành hắn cùng nhau quỳ xuống n ữ khí thậm chí có chút run dày tạ tế linh đại nhân hai người mặc dù sơ bộ tiếp xúc hô hấp pháp nhưng bản thân từng tại tự hỏa bộ đều có địa vị nhất định cũng coi như có chút kiến thức đ ạ o ý thức được hô hấp pháp tầm quan trọng cho tới nay tự hỏa bộ các tộc nhân ở vào giống nhau tuần hoàn bên trong sức chiến đấu của bọn họ tại tuổi thơ bắt đầu dần dần trưởng thành thanh tráng nghiên chính vào đ ỉ n h phòng nhưng bên trên tuổi tác sau liền sẽ bống như i ê trượt lại không tác dụng ở trong quá trình này bọn hắn cái gọi là trưởng thành càng là có cực hạ n đối mặt chân chính cường ít lúc còn thiếu rất nhiều chỉ có thể ký thác tại tế linh lực lượng mà bây giờ hô hấp pháp xuất hiện để bọn hắn thấy được tiến thêm một bước khả năng t â n tận ánh mắt nhìn phía hai người đầu trên tại chính thức phát ra từ phế phủ cảm k í c h giới có nguyện lực tạo ra khách quan mà nói hạ nham hổ đầu trên mây mù và nóng càng thêm thuần hậu vừa mới tiêu hao nguyện lực có thể bổ sung đều đứng lên đi t â n tận đường hai người theo lời làm theo hạ nham hổ sau khi đứng dậy do dự một lát cuối cùng mở miệng nói tế linh đại nhân cái này hô hấp pháp chúng ta có thể chuyển thụ cho tộc nhân khác sao tự nhiên t â n t ậ n thanh â m ở vườn tim v a n g lên đem hô hấp pháp dạy cho hai người các ngươi liền là để cho các ngươi chuyển thừa tiếp phạm là tự hỏa bộ tộc nhân đều có thể tu hành hô hấp pháp thâm a n h của hắn m ộ toản trận, t r n g tộc h i đ ồ giả vẫn lấy tắm t h cánh tay chủ. Hô phải chỉ hướng phía trước hiện tại liền có thể đem các người học được tân pháp dạy cho những người khác đứng tới quáy cùng rời ta ngay vậy hai người thi lễ một cái theo lời rời đi thâm toản giả, giả hào đứng nặng tân tân ánh mắt nhìn lại không có gì ngoài hài đồng bên ngoài đương kim tự hỏa bộ hơn m ộ ư ơ i người bị cấp tốc tụ tập lại tại hạ nham hổ dạy bảo dưới bắt đầu tu tập hô hấp pháp nguyện lực phụ trợ dưới tin tức tương quan k h ắ c ở hạ nham hổ trái tim triệt để quen thuộc lúc này hắn dạy bảo người khác như cá gập nước bên trong buồng lái này tân tân tạm thời cắt đứt cùng thâm toàn giả hào tinh thần liên hệ để mỏ cơ tiến vào trạng thái chờ hắn tự thân hô hấp pháp vận chuyển trực tiếp bắt đầu tu hành bản thân mới là hết thể căn bản hắn chưa hề lười biển bốn hai vòng mặt trời rơi xuống đất hoang bị màn đêm ăn mọn khu quần cư bên trong hỏa di cự chín, khác tê thịt tỏa Một trên bên hương khí. bị dị nương ra kỳ đây ố n nhắc lên lấy cự tê xương tạc kích chế thành đại vật chứa, bên trong dũng động thú huyết, đại dược. Trong tộc đàn, đường kim chỉ có 5 cái hài đồng, g lửa, lấy chứa, kích chế thú huyết, chỉ hài cự tạc dược. tộc có cái tê vật đại đại kim b giờ bị cầm là ê n đến, từng cái ném cái v o bên tự r o n g Đây là t hỏa bộ hài đồng còn nhỏ cần phải trải qua một màn nhìn xem đám trẻ con ở bên trong bởi vì tắm thuốc đau n h è răng trận mắt một đám tộc nhân đều bông l ò n g không ít lộ ra đ ụ cười sán lạ non nớt hài đồng luôn có thể mang đến mạnh mẽ sinh cơ thế linh đại nhân thế xuyên thanh e m giả mua trước hết nhất văng lên có chỗ suy đoán ngài ngài muốn rời đi sao ân tần tân thông qua tiếng lòng giao lưu các người đã đã nắm giữ hô hấp pháp vậy liền chuẩn bị rồi rào sau lại đi thanh ly xung quanh hung t h ú để lại một câu nói sau tần tân không trần trờ nữa thâm toản giả tiến lên từ ánh lửa thoát ly đi vào hạ cám hậu phương nhất chúng tự hỏa bộ tộc nhân nhìn qua thâm toản giả đi xa bóng lưng thế linh cùng nhân tộc quan hệ là tương đối thuật túy tuy là hôm nay mới quen nhưng cùng nhau kể vai chiến đấu càng là đạt được tần tân truyền xuống pháp đã đủ để cho bọn hắn dâng lên tự thân thành k í n h tín ngưỡng tấn đại nhân ngược lại là cùng thạch thánh đại nhân hoàn toàn khác biệt hạ nham hổ mở miệng nói tại ta trong trí nhớ thạch thánh đại nhân không có gì ngoài chiến đấu lúc bình thường liền ghé vào trong t ộ u sẽ không tùy tiện động một cái hắn nói đến chỗ này trong mắt hiện lên bị thương tự hỏa bộ đã từng tế linh thạch thánh chính là một khối kỳ thạch bình thường tọa lạc tại bộ lạc bên trong hắn tại tuổi thơ từng cùng cái khác đồng bạn ở bên chơi bừa hắn tiếng nói vừa ra tề xuyên lắc đầu tế linh bản tính không giống nhau tấn đại nhân nói qua hắn tại đất h o a nhìn g c ỗ s về phía tề xuyên có thể nắm giữ có thể cung cấp tu hành chân kinh đủ lão ngươi nói tế linh đại nhân sẽ tới hay không tự chuyện nói chúng thần quốc đây không phải là chúng ta nên tìm tòi nghiên cứu t h ế xuyên thần tình nghiêm túc đánh gây hắn hạ nham hổ tế h linh đại nhân có thể nguyện ý tiếp nhận chúng ta cùng vụng đã là chuyện may mắn ngày mai bắt đầu ngươi liền dựa theo tế h linh đại nhân mệnh lệnh làm việc trời không diện t ộ c ta có thể làm cho chúng ta tìm tới mới tế h linh đại nhân chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thất vọng hạ nham hổ thần sắc cũng trịnh trọng lên bốn thâm toản giả ở trong màn đêm cách xa tự hòa bộ lần này hắn đổi phương hướng trong khi tiến lên quét hình mộ đủ lệ bắt đầu dùng ghi chép xung quanh tin tức hội chế thành địa đồ tại hơn phân nửa lúc nhỏ thâm toản giả hào dưng bước thần tẫn gọi ra nghề nghiệp bảng chuẩy rời đi ngay tại lúc này động tác của hắn một d ừ n g theo sinh mệnh năng lượng tăng lên võ đạo gia ngũ rắc cũng sẽ không ngừng tăng cường càng nhạy bén giờ này khắc này hắn thình lình nghe được c h ầ m m u ộ n chấn động âm cái kia chấn động ghi âm và ghi hình là bước chân từ ở xa chuyển đến lại thanh thế rung trời thanh âm truyền bá mặt đất càng là bởi vậy rung động dạng này tiếng bước chân là dạng gì đại gia hỏa suy nghĩ ở trong lòng hiện lên ngụy trang mổ đủ lệ bắt đầu dùng thật tẫn làm xong tùy thời rời đi đất hoang chuẩn bị lần theo bước chân chuyển đến phương hướng đi tới ước chừng vài trăm mét sau bộ pháp dừng lại hắn cách thanh âm nơi phát ra vẫn có cực xa khoảng cách cũng đã thấy được thân ả bởi vì đó là một cái có t r ư ừ n g trăm trượng dư cao cự vật chương mười lăm sơn thần chương mười lăm sơn thần ánh mắt nhìn lại cái tiêu cự vật thân cao hơn trăm trượng toàn thân hiện lên một mực gần như triệt để dung nhập trong bóng đêm nó sinh ra b ố n chân tương tự thiên mã làm người ta sợ hãi nhất chính là cổ của nó phía trên sinh ra đầu lâu cũng không phải là đầu ngựa mà là một k h u ô n mặt người mặt người chỗ chán mọc ra hai cái sắc bén sừng dài rậm rạp râu tóc như là ngựa loại tóc mai dối tung xuống đây là tần tấn nhìn qua đạo thân ảnh này nhận ra thân phận của đối phương thân ngựa mặt người thần đây là hắn từ trí nhớ kiếp trước bên trong thu hoạch đến tin tức con này cự vật là sơn hải kinh bên trong ghi lại sơn thần thứ nhất giờ này khắc này nó ở trong đại hoang chạy v ộ i thân như và quân mặt đất đều tại có chút rung động hai t r ò n g mắt của nó bên trong có thần quan g huy sái mà ra dường như đang tìm kiếm cái gì nó hình thể khổng lồ lại tốc độ kinh người tại mấy cái hô hấp sau tiếng bước chân triệt để đi xa tận trong ậ n t tầm mắt đã không có tung tích của nó kim ô, sơn thần cái này đất hoang bên trong chỉ sợ ẩn chứa rất nhiều sơn hải kinh bên trong thần thú dị chủng cái kêu hủy diệt tự hỏa bộ thái cổ di chủng lại là cái gì bộ dáng Tân tân t â một trạng chấn đ n g đ ấ h o a ngày chỗ sâu, có chạch, cái hay không lấy trắng chạch, kỳ lân, nhưng cái kia nghe nhiều nên thuộc thần thú, thủy thú. sâu, lân, tồn tại trắng biết nên Không n loại kia lấy kỳ đẳng đoạn, đối tồn nắm thiên giữ gì cấp lấy tại, thủ kia h khí kháng tính như o kỹ vũ nào.、Một、ngày thế Một nếu ta thân mang chân chính đỉnh tiêm cơ g i á p chiến đấu hoặc là khống chế cự hình chiến đấu tinh h ạ o thậm chí tinh lũy trực diện cái này tồn tại suy nghĩ của hắn có chút phát tán nghĩ tới đây chủ động đã ngừng lại liên tưởng không thể mơ tưởng xa vời lầu cao vạn trượng đất bằng lên ta đã có cuộc khởi cơ duyên hiện tại muốn làm chính là cướp đạp thực địa suy nghĩ hiện lên bởi vì nhìn thấy thần thoại sinh vật sinh ra gợn sóng tâm cảnh dần dần bình phục lại hắn sơ to lớn h o a n lúc từng thấy biết đến tam túc kimo nhưng đối phương thân ở thiên khung phía trên lại lấy mặt trời thái độ h i ể n hiện khó tránh khỏi có chút hư hảo hiện tại nhìn thấy sân thần lại xưng bên trên trực diện nếu là hắn có tìm đường chết ý nghĩ càng là có thể tự mình tiếp xúc khó tránh khỏi tâm cảnh có chút ba đ ộ thời gian ngắn ngủi bên trong thân ngựa mặt người thần đã không biết chạy vội bao xa tiếng bước chân hoàn toàn biến mất chẳng biết đi đâu trong màn đêm đất hoang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh tâm niệm vừa động bảng bên trên thanh đồng m Thấp tân h dương khu học giáo võ đạo trong khóa học tại sơ bộ nắm giữ hô hấp pháp sau cũng sẽ học tập đơn giản một chút công phạt chiêu thức đặt vững cơ sở mà tại đột phá tân sinh cạnh sau liền cần học tập chiến pháp Đây lúc à võ đ này t ậ n tẫn chăm chú sàng chọn một phiên sau cuối cùng rơi vào trong đó một đạo tin tức bên trên ép cấp năng lượng tinh hạch hai trăm linh tây nguyên e cấp bốn trăm n linh dê cấp một triệu xem cụ thể phẩm chất tăng giá nhưng gặp mặt trả giá đợi đến đối phương hồi phục sau tần tẫn quan bế màn sáng ánh mắt kéo dài đã quyết định muốn đi giao dịch đất hoang bên trong tài nguyên cùng loại như vậy họ phờ liền giao dịch cũng là sớm muộn phải đối mặt một vòng đương kim thân là tự hỏa bộ tế linh hắn cũng có nguyện lực làm át chủ bài không sợ p h o n g hiểm quay người lại tần tấn trèo lên cao bậc thang bắt đầu đối thâm t o à n giả hào tiến hành kiểm tra tu sửa bảo dưỡng tại có thể đoán được trong một thời gian ngắn đài này lấy quãng hình cơ giáp đều là hắn tại đất hoang bộ sắc ngoài cần nghiêm túc đối phó tới gần kết thúc lúc khách tới thăm tiếng nhắc nhở tại trong kho hàng vang lên tần tấn bắt đầu từ cao bậc thang bên trên mẹ xuống đi vào trước cổng chính giải tỏa đại môn mở ra một đạo tú lệ thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa nhan nguyện nàng thân mang đồ trắng l ê đi đi đi, ngươi ngựa, thế nhưng t y là có một đoạn thời gian không có tới nhà ta gần nhất càng là mỗi ngày đi sớm về trễ nguy cơ giáp này không phải đều đã sửa xong a gần nhất làm gì đâu đương nhiên là vội vàng tu hành hai người sóng vai tiến lên tần tân chơi bừa vì có thể mang nhan đại tiểu thư cất cánh ta là tuyệt không dám lười biếng ít đến nhan nguyệt thần sắc chăm chú một chút nhìn về phía hắn cha ta tìm ngươi tựa như là có chính sự muốn nói tận tẫn sinh mệnh của ngươi chỉ số bao nhiêu hỏi cái này để làm gì hắn thông tin lúc ta vụng trộm nghe một cái cùng vị kia linh năng làm có quan hệ linh năng làm đúng vậy giống như đối phương gần đây liền sẽ đến đây q u á n tin h nói đến chỗ này nhan n g u y ệ t có chút dừng lại muốn rõ là vị kia linh năng làm đến lúc đó ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút t xa xôi địa khu võ đạo thiên tài bị đại nhân vật coi trọng tiến hành đầu tư nhất phi chủ tiên tận đây là trong a đều c vũ trụ năng lượng bản nguyên thứ nhất chỉ có đã thức tỉnh tương quan thiên phú mới có thể đi đến đầu này đặc biệt tiến hóa lộ tuyến mỗi một vị linh năng làm gọi là vũ trụ sùng nhi cũng không đủ so với võ đạo gia mà nói linh năng sử là cực kỳ cao quý pháp hệ nghề nghiệp suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn nhìn về phía bên người nhan n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói nhan n g u y ệ t ta đột phá tân sinh cảnh người nói cái gì nhan n g u y ệ t bước chân một trận ta nói ta đã tân sinh cảnh nhìn xem thần sắc kinh ngạc nhan n g u y ệ t tần tẫn h o à n nhĩ kinh h ỉ a ngoài ý muốn a đây cũng quá đột nhiên nhan n g u y ệ t trên khuôn mặt kinh ngạc chưa giảm ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn nguyên lai、like、ngươi gần nhất mỗi ngày đi sớm về trễ là thật đang cố gắng tu hành lặng lẽ cố gắng đúng không tần tẫn giữa chúng ta đã có một tầng g à y bức tường ngăn cản còn chưa từng mang tần tẫn trả lời nàng lôi kéo tần tẫn trực tiếp tăng nhanh tốc độ Người tân i đột phá s lúc, lòng lòng cao cao lúc này h cha xem như thoải mái nhất thời gian hai người một đường chạy chậm quay lại gia trang nhan nguyện nhà ngay tại tần tẫn nơi ở bên cạnh đẩy cửa phòng ra còn chưa đợi tần tẫn mở miệng nhan nguyện thanh âm trước một bước vang lên cha cha tần tẫn tân sinh thân ngựa mặt người thần phan bắc lần tam kinh đứng đầu từ thái hành c h i sơn cho tới không gặp c h i sơn phản bốn mươi sáu núi vạn hai ba năm không bên trong nó thần trạng đều là thân ngựa mà mặt người người hai mươi thần sơn hải kinh trương mười sáu cơ duyên trưng ơ mười sáu cơ duyên nhan n g u y ệ t thanh n â m trong phòng tiếng vọng nôn nôn n ó n g nóng không tưởng nổi trong phòng bếp nhan n g u y ệ t phụ thân nhan cao viễn buộc lên tập rề bưng dao đi tới g i a n dậy một tiếng nhìn về phía t h ầ n tẫn ngự a khí bình hòa một chút các ngươi trở về đúng lúc ăn cơm t r ư ớ đi thân hình của hắn thắng tắp đeo mắt kính v ọ n đen khí chất ôn hòa tại phía sau hắn nhan nguyệt m â u thân cùng nhau đi ra đường cầm đó là một vị trung niên phụ nhân vẻ mặt và ái đồ hộp không trang nhan thúc đường gì? t â n tẫn ân cần thăm hỏi một tiếng t â n m à ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới đường cầm ngữ khi có chút trách cứ hiện tại là ngày nghỉ coi như ngươi đã bắt đầu tu tập võ đạo cũng muốn hiểu được có có có giãn mẹ t â n tẫn đã tân sinh cảnh nhan nguyệt khoe khoang giống như lại nói một tiếng tiếp nhận bữa ăn đĩa tân sinh cảnh ấy tần tẫn đã là thực sự võ đạo ra thức ăn hương khi quanh quẩn trong phòng người một nhà tòa hạ nhan cao viễn nhìn về phía tần tẫn lúc nào đột phá phía trước mấy ngày tân tân thành thật trả lời hãn tại đột phá tân sinh c ả n h sau trước tiên đi tìm ôn kinh luân học tập quan tư n g pháp đối mặt ngoại nhân đều không có dấu diếm đối diện trước cái này tương tự thân nhân m ấ y vị càng sẽ không che lấp lấy ngư ờ i dạng này võ đạo tiến cảnh tinh hệ bên trong đỉnh tiêm học viện đều có cơ hội nghĩ kỹ ghi, ghi danh cái nào học viện đến sao còn không có tân tân lắc đầu khoảng cách chọn trường học đại khảo còn có nửa năm trên internet có thể lục soát tin tức cặn kẽ có hạn không có cách nào đối từng cái học viện có cụ thể hiểu rõ ta chuyên chú vào tự thân tu hành liền tốt cái khác tự nhiên sẽ nước chạy thành sông nghe vậy nhan cao viễn gật đầu tán đồng đường loại tâm tính này là đúng lão ba ngươi còn nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng ta sao nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau nhan nguyệt chen lời nói t ầ n t ẫ n hiện tại thế nhưng là thỏa mãn điều kiện đương nhiên nhớ kỹ nhan cao viễn nhìn xem tự mình quên ữ lộ ra bất đắc di ánh mắt t i ê n tâm ta sẽ an bài tốt vậy là tốt rồi người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí nhẹ nhàng tại tần t ẫ n phụ mẫu sau khi mất tích nhan gia đại hắn vô cùng tốt giống như chân chính thân nhân lúc nhỏ hắn càng lạ ở tại nhan gia gần hai năm tại hắn chủ động yêu cầu dưới mới bắt đầu mình sống một mình sau khi ăn xong nhan nguyệt bị m â u thân lôi đi tần tấn đi theo nhan cao viễn tiến vào lầu hai thư phòng trong thư phòng nhan cao viễn trầm ngâm một lát n g u y ệ t nhi cũng đã nói cho người đi ân tần tấn gật đầu nàng nói cùng một vị linh năng làm có quan hệ đúng là như thế nhan cao viễn trong mắt lướt qua hồi ức c h i sắc trầm giọng nói vị kia linh năng làm là một vị hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật rất nhiều năm trước ta từng tại giới cơ duyên xảo hợp vì vị tiền bối kia làm qua sự t ì n h giúp đỡ bận điệu bởi vì sự kiện kia hắn đưa cho ta một cái danh sách đề cử ánh mắt của hắn trinh trọng nhìn qua t â n tẫn có quan hệ một cơ duyên to lớn danh lệch t â n tẫn lẳng lặng lắng nghe tại ngươi cùng nhan nguyệt chưa từng xuất sinh trước ta cùng ngươi phụ mẫu là cùng chi thăm dò đội thành viên không có chỗ ở cố định bởi vì cái này danh lệch chúng ta mới lựa chọn tại trên viên tinh cầu này định cư thanh âm của hắn kéo dài dựa theo vị tiền bối kia c h i ngôn cái này danh sách đề cử sẽ tại nhiều năm hậu sinh hiệu đề cử nhân tuyển yêu cầu có hai điểm thứ nhất là nào đó đầu tiến hóa lộ tuyến bên trên thiên tài thứ hai là sinh ra ở viên tinh cầu này bản thổ người ngay tại trước đó không lâu ta nhận được tin tức bị kia linh năng làm tiền bối sẽ tại sau đó không lâu tự mình đến cái này phụ bùi thật lâu danh sách đề cử có thể bắt đầu dùng nói xong sau ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua tân tẫn tân tẫn trong mắt lướt qua suy tư hắn trầm mặc một lát mở miệng dò hỏi nhan t h u ố c ta có thể cự tuyệt cái này dành người ta cự tuyệt nhan cao viễn mặt lộ vẻ ngoài y mớn vì cái gì đại khái là bởi vì ta không thích tham dự kế hoạch bên ngoài sự t ì n h tân tẫn cân nhắc hồi đáp hắn hiện tại có được một tòa chờ đợi thăm dò vô ngần đất hoang đó là giá trị không cách nào lường được bà k ố bởi vậy hắn đối nhan cao viễn trong miệng đại cơ duyên ngược lại không có hứng thú quá lớn nghe hắn ngôn ngữ nhan cao viễn n h ư mày dường như hiểu lầm cái gì ngự trọng tâm t r ừ n g nói tận tẫn ngươi đi là võ đạo gia tiến hóa lộ tuyến ngươi phải biết võ đạo vốn là tại trong chiến hòa lúc thành võ đạo khi tranh từ xưa đến nay có thật nhiều tư chất bình thường lại cái sau vượt cái trước võ đạo gia chính là bởi vì bọn hắn có can đảm dành trước tranh phong trèo cao ngươi nếu là muốn trên võ đạo có chỗ thành tích đà điều tâm tính cần phải không được h u hồ người sinh ra ở nơi này liền đã nhất định tham dự trong đó hắn thở dài một tiếng di cờ bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu một viên tồn tại quý hiếm quán thạch siêu phàm sinh vật số hiệu quán tinh nhưng nếu vẹn vẹn bởi vì những này tuyệt đối không đủ để trèo trống tại liên bang nơi lây tốn hao đại đại giới thiết lập trọn vẹn năm tòa sinh t ộ n khu nhang cao viên ánh mắt thâm thúy người tu h hành lôi thú hô hấp pháp vì đ ệ tam đẳng cấp hô hấp pháp thậm chí là từ võ đạo mọi người đơn độc sáng lập mặc dù liên bang năm gần đây đang chủ động truyền bá tiến hóa lộ tuyến nhưng phổ thông sinh mệnh tinh cầu đại tân sinh trong trường học nhưng không cách nào học tập đến loại này đẳng cấp hô hấp pháp ta mặc dù không biết cụ thể cơ duyên là cái gì nhưng muốn tới cùng viên tinh c thế gian anh tại như cá giết sang sông thao thao bất tuyệt đã vị kia linh năng làm tiền bối có thể tại rất nhiều năm trước liền biết được việc này khó tránh khỏi sẽ có cái khác đại nhân vật cũng có trô đoán trước bố trí xuống ám thủ ngươi trong trường học võ đạo biểu hiện không thể nào ẩn tàng có lẽ đã có những người khác chú ý đến ngươi nói đến đây nhan cao v i ê n có chút dừng lại hắn đi đến bên cửa sổ nhìn về phía màn đêm bông xuống tân dương khu tân tẫn ngươi trưởng thành đột phá tân sinh cảnh có mình ý nghĩ ta điều tra qua gần nhất trong khoảng thời gian này quán tin kẻ ngoại lai sĩ tăng lên không ít viên này quán tin mặt ngoài bình tĩnh sau lưng lại dần dần sóng ngầm m á h liệt không biết lúc nào sẽ bạo phát đi ra tại gió bao tiến đến lúc phong nhãn lại gió êm sóng lặng cùng nó bị không biết dính lưu vào hoàn toàn không biết gì cả ngược lại không bằng chủ động vào cuộc biết được tình huống có chỗ chuẩn bị tối thiểu hắn quay đầu lại nương tựa theo cái này danh sách đề cử ngươi nếu có thể thu hoạch được đối phương tán thành vị kia linh năng làm tiền bối sẽ trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn coi như ngươi thu hoạch không đến cuối cùng cơ duyên nhưng có vị tiền bối kia trợ lực ngươi trên vo đạo tu hành cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh tu hành tài nguyên vo đạo bí điện đều không phải là vấn đề tất mà ngươi còn muốn cự từ ta người nếu là cự tuyệt cái này danh sách đề cử ta liền trực tiếp từ bỏ n g u y ệ t nhi trên võ đạo thiên tư không đủ không phù hợp yêu cầu nếu để cho những người khác ta sợ tạo thành nhân đại thành thủ chuyện sai lầm ngược lại không đẹp nghe hắn ngôn ngữ tấn tấn suy tư một lát thở dài một hơi ánh mắt dần dần kiên định ta hiểu được sinh ở hoa mỹ tinh hải thời đại bên trong mục tiêu của hắn vẫn luôn là trèo lên tiến hóa đường đỉnh điểm đi qua nhang cao viễn đề điểm hắn ngược lại là nghĩ thông suốt một ít chuyện chỉ có chân chính có thẳng tiến không lùi vô song ý chí mới có thể tại đầu này tiến hóa trên đường vượt mọi chân gai từng bước trèo cao hố hồ hắn tại liên bang tăng lên, vô luận là thực lực hoặc là địa vị cũng có thể đi trợ lực hắn ở trong đại h o a n g thăm dò v õ đạo gia vốn là nên có sắc bén chi ý hiện tại xem ra nếu như đã không cách nào trốn tránh thân ở trong đó vậy liền tuyển chọn ta tất cả đều m u ố n đi nếm thử nắm giữ chủ động suy nghĩ quay lại thần tận trong lòng sinh ra vấn đề trực tiếp mở miệng mọi loại đều có bởi vì nhan thúc trong miệng ngươi vị kia linh năng làm tiền bối làm ra những ngày ăn bài cầu là cái gì cảm tạ hạc thủ đại lao chương đẩy chương m t mươi bảy giao dịch chương m ư ơ i bảy giao dịch ta không rõ ràng nhang cao viễn lắc đầu có thể làm cho một vị linh năng làm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị hắn toan tính không nhỏ nhưng này vốn là không liên quan gì đến chúng ta tân tẫn ngữ khí của hắn trinh trọng khách quan m ê n h mông tinh hải mà nói quán tinh quá nhỏ như là giọt nước trong biển cả không có ý nghĩa giống như chúng ta như vậy người có bày ra bản thân giá trị cơ hội ngược lại là chuyện tốt ngươi muốn từ nơi này nhảy ra ngoài cần thời cơ tham dự vào loại chuyện này bên trong ngươi có thể làm liền là bắt lấy hết t h ể tăng lên mình nhưng đi con đường phía trước không hỏi tây đông cho đến mình cũng trở thành cường già chân chính vị t i ê n bối kia có thể tại rất nhiều năm trước tặng cho ta danh sách đề cử tại cái này quán tinh ngũ đại sinh tồn trong vùng sát xuất lớn cũng có những người khắc tuyển ngươi phải làm cho tốt cạnh tranh chuẩn bị nói đến đây hắn tiếng nói nhất chuyển không cần phải nhiều lời nữa thời gian không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi ân tân tân lên tiếng tạm biệt sau quay người rời đi trong thư phòng chỉ còn lại nhan cao viễn một người hắn đứng ở bên cửa sổ ánh mắt thâm thúy đêm đã khuya tân dương khu bên trong đèn đốt cảm đạm xuống chỉ có vụn vặt lẻ ánh đèn tô điểm tại sinh tồn trong vùng bốn tân tân từ nhan ra rời đi trở về chỗ ở của mình tiến vào trong sân hắn ngẩng đầu nhìn phía trên không tân dương khu bảo hộ màn sáng thời khắc phát huy tác dụng màn sáng bên ngoài là kéo dài không tiêu tan không ngừng tàn phá bừa bãi lôi đỉnh tại tần tấn còn nhỏ lúc màn trời chính là bộ dáng như vậy hiện tại đến xem đây chính là viên này quán g tinh điểm đặc biệt thu hồi ánh mắt tần tấn trở về chỗ ở dỡ xuống hết thẻ gánh vác nghỉ ngơi bốn hôm sau buổi trưa khu dân cư tây bộ gian nào đó tiệm cơm trong dạp tần tấn thông qua khu vực giao dịch hướng mình lựa chọn giao dịch đối tượng phát đi địa chỉ hắn dựa vào ghế bộ mặt mang theo đặc chế mặt nạ dán vào tại trên da thịt đổi một bộ gương mặt đây chính là hắn trước mấy thời gian tại trên bình đài mua sắm vật phẩm thứ nhất đồng thời lòng bàn tay kim tuyến g ậ p g ờ n nguyện lực thôi động vờn quanh quanh thân nếu là có người muốn thăm dò hoặc là tiến hành phương diện tinh thần ảnh hưởng tần t ậ n còn nắm chắc cho đối phương đến cái kinh hỷ lớn thời gian trôi qua ước chừng nửa k h ắ c đồng hồ sau cửa bao xương bị đẩy ra một bóng người dậm chân tiến vào tần t ậ n ánh mắt rơi xuống quá khứ người đến g á người thấp bẽ nam tính mặc trên người bao phủ toàn thân màu đen áo choàng n ũ trùm gắn vào trên đầu để tần tất ngoài định mức chú ý là tại màu đen áo choàng trước ngực song sắt theo thừa đó là một cái mặt trời đồ án nửa bên màu vàng nửa bên màu trắng xung quanh n ộ n nạo tầng tầng vợ sóng đón tần tấn ánh mắt hắn đem mũ trùn g ỡ xuống lộ ra có chút tái n h ợ a khuôn mặt thanh âm khàn khàn văng lên giao dịch tinh hạch đâu tần tấn từ một bên nắm lên mang theo bên người cái dương đặt ở trên mặt bàn cái dương mở ra hỏa mãng tinh hạch trần lộ ra hỏa mãng tinh hạch vì bất quy tắc hình ngũ rác dài một thức rộng tại tinh hạch nội bộ có hỏa diễm đường vần đang lưu động tách ra con mang nhìn thấy tinh hạch áo choàng nam ánh mắt sáng lên hắn tái nhuận bàn tay từ áo choàng bên trong n ô ra tại ngón trò chiếc nhẫn nhẹ nhàng ma sát một đ a i ước chừng hai trưởng lớn lên máy quét khí bị lấy ra nhìn thấy một màn này tân tân ánh mắt ngưng lại không gian chứa đựng trang bị liên bang tại tinh hải bên trong khai thác đã gần vạn năm khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm song hành không gian phát triển không gian chứa đựng cũng không phải là vọng tưởng trong truyền thuyết đứng đầu nhất cơ giáp chiến đấu liền vận dụng cùng loại thủ đoạn có thể bị người điều khiển tùy thân mang theo ở bên người áo choàng nam nắm chặt máy quét khí nhìn về phía tần tẫn ta có thể tiến hành kiểm tra、ca. xin cứ tự nhiên tân tân ngẩu ra hiệu máy quét khí nhắm ngay tinh hạch đại khái mấy giây thời gian sau thông báo thanh âm vắng lên hòa thuộc tính năng lượng tinh hạch đánh giá đẳng cấp ép cấp độ tinh khiết t h á m ba đang nghe độ tinh khiết lúc tần tẫn rõ ràng phát hiện đối phương thần sắc có chỗ ba động độ tinh khiết không sai áo choàng nam thanh âm khản khản vang lên bình đ à i giao dịch ba trăm năm mươi ngàn tinh nguyên như thế nào đã muốn bán tinh hạch tần tẫn tự nhiên lục xoát qua tin tức tương quan đối phương báo giá tại tâm lý của hắn mong muốn phía trên có thể nghe được tần tẫn đáp ứng đối phương cũng không do dự tại thông tin đồng hồ bên trên thao tác mấy cái sau tần tẫn đồng hồ có chút r u n động chuyển khoản đã đến hắn bình đài tài khoản bên trong thấy thế tần tẫn hơi n h ũ mày đem hỏa mãng tinh hạch đẩy về phía trước mở miệng nói hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ áo choàng nam lên tiếng lấy tay tiếp xúc tinh hạch tinh hạch k h ẽ run bên trong được thu vào không gian chứa đựng trang bị bên trong hắn nhìn về phía tần tẫn khàn k h ă n đường tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ thưởng chú viên tinh cầu này về sau có siêu phàm sinh vật tương q u a n vật đều có thể trực tiếp liên hệ ta giao dịch giá cả cam đoàn công đạo ta gọi bạch thu thực lưu lại câu nói sau cùng hắn quay người lại đẩy cửa đi ra ngoài tần tẫn lưu tại trong dạp hắn đi hướng bên cửa、sổ. ánh mắt nhìn lại chỉ thấy bạch thu thực rời đi tiệm cơm sau cấp tốc đi xa ân cái này lần thứ nhất giao dịch so ta trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều đang tiến hành cuộc giao dịch này trước tần tẫn sớm đã có chuẩn bị tâm lý thậm chí làm xong gặp được đen ăn đen dự định hắn đã nghĩ tới làm sao tiên hạ thủ vi cường hiện tại băng lanh ba trăm năm mươi tinh nguyên nằm tại tài khoản bên trong ngược lại là không cần suy nghĩ thêm cái khác như thế cái không sai giao dịch đối tượng bất quá thọ không có ba hàng mặc dù hắn biểu hiện không tệ cũng không thể đem chú đặt ở một mình hắn chết thân còn cần tìm kiếm cái khác thích hợp giao dịch đối tượng đem ta con đường mở rộng suy nghĩ hiện lên t â n tẫn mở ra đồng hồ màn sáng nhớ lại bạch thu thực áo t r à n g bên trên đồ án tại màn sáng bên trên hội họa mà ra bắt đầu lục soát kết quả tìm kiếm trong nháy mắt xuất hiện nhận miệng giáo phai giáo huy t â n tẫn ánh mắt ngưng lại xem xét lên tin tức c ặ c kẽ thật lâu t â n tẫn đình chỉ tìm đọc hắn đã biết được lai lịch của đối phương cái này bạch thu thực chính là tứ đại tiến hóa lộ tuyến bên trong mật giáo lộ tuyến người tu hành m ê n n g ô n g tinh hải bên trong chất chứa ngàn vạn tại tinh hải bên trong tồn tại đến đạt đến cực vũ trụ thần linh mật giáo đổ bởi vậy vẩn sinh bọn hắn thông qua thờ phụng thần linh thu hoạch lực lượng cái khác ba đầu tiến hóa lộ tuyến mặc dù cũng dựa vào ngoại vật nhưng chúng quy là lấy bản thân làm căn bản nhưng mật giáo đ ồ lực lượng tất cả đều đến từ thần linh là cực kỳ đặc biệt một đầu tiến hóa lộ tuyến dựa theo hắn thu hoạch tin tức đến xem đối phương đến từ nhật miệng giáo phái nhật miệng giáo phái thờ phụng thần linh tên là miệt chủ tác lai khắc để n g ạ tư nó bản thể tục truyền làm ộ t viên tới gần dập tắt h à n g tinh dưới cơ duyên xào hợp phát sinh d ị biến tấn thăng làm vũ trụ thần linh nó là liên bang chính thức đăng ký có trong hồ sơ vũ trụ thần linh nhật miệng giáo phái cũng là liên bang chính thức công nhận chính giáo t r á c không được sẽ như thế sảng khoái nguyên lai、like、là l ra đại nghiệp đại. nghiệp Chính trong h ứ c nhận chính g tế tế suy tư tần r ư tấn đang lục mộ tình khu vực giao dịch vừa mới giao dịch thành công tự nhiên muốn tiêu phí một phiên hắn đọc qua mua sắm bên trong trong lòng sinh ra một cái nghi vấn tam túc kim ô diễn hóa mặt trời có t h ể d ù n g để cho tẫn năng lượng m va ở trong lòng suy nghĩ có tế linh thân phận làm tiền đề mấu chốt nhất tín nhiệm vấn đề đạt được bảo hộ đem khoa học kỹ thuật dẫn vào đất hoang tự hòa bộ tại tần tẫn xem ra là chuyện sớm hay muộn bất quá hắn hiện tại tinh nguyên dự trữ ở vào tương đối lung túng hoàn cảnh tự hỏa bộ tộc nhân vốn cũng không phải là người bình thường khi lấy được hắn chuyển thụ cho hô hấp pháp sau càng là có lên cao không gian cổ lão nguyên thủy vũ khí trang bị giá cả tiện nghi nhưng đối bọn hắn trợ giúp có hạn đối mặt hung thú chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không mà trước vào một chút vũ khí cũng không phải tần tấn hiện tại có thể gánh vắt lên đi đầu trước hết để cho tự hỏa bộ bảo trì tinh khiết lấy tu hành hô hấp pháp cùng tiến giai sau biết dùng đến quan tưởng pháp làm chủ tăng lên cá nhân thực lực ở trong đại hoang so với bằng vào bản năng làm việc hung thú mà nói phức tạp hơn chính là lòng người thái cổ di c h ủ n g tàn phá bừa bãi tại trong phạm vi nhất định vì hiện tại tự hỏa bộ tạo thành một khối khu vực an toàn nhưng thời gian trôi qua sớm muộn muốn cùng những nhân loại khác bộ tộc tiếp xúc tại không có nhất định thực lực chống đỡ dưới vận dụng mới lạ khoa học kỹ thuật trang bị khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thăm dò đến lúc kia ngược lại sẽ gây nên mầm thai vạn suy nghĩ chất động bên trong tận tận làm ra cuối cùng quyết định lần sau trở về đất hoa sau l i ề n bắt đầu tổ chức đi săn xung quanh hung thú đợi đến tự hỏa bộ phát triển đến kích thước nhất định thực lực tăng lên ta cũng có nhất định tiếp xúc sau lại bắt đầu mua sắm vũ khí trang bị để tự hỏa bộ trực tiếp trở thành xung quanh khu vực bên trong bá chủ cấp bộ tộc hạn tại khu vực giao dịch bên trên bắt đầu giới đơn mua sắm phương hướng lấy tự thân tu hành làm chủ tỷ như nhưng phụ trợ rèn luyện thể phép bí dược nhưng ôn nhuận tinh thần đốt hương các loại tại liên bang bên trong có không thể đo lường võ đạo gia tồn tại cấp thấp cấp võ đạo gia tương quan hết thể đều sớm thành hệ thống giá cả ổn định một phiên chọn mua sau tần tẫn đứng dậy rời đi hắn lấy nguyện lực vờn quanh lực lượng tinh thần ngạy bén quan sát đến xung quanh tình huống trước lựa chọn một con đường khác dây tiến lên xác nhận không người theo dõi không người âm thầ dựa theo tần tẫn biết được tin tức tại rất nhiều năm trước kia liên bang thuộc hạ trường đại học bên trong cũng không sắp đặt tỷ như võ đạo gia loại tiến hóa này lộ tuyến tương quan trương trình học lúc kia tiến hóa lộ tuyến đã hoàn thiện nhưng ở vào tại giã trạng thái lấy võ đạo nhà mà nói sinh mệnh tinh cầu bên trong tồn tại từ từng cái lưu phái truyền nhân kiến lập võ quán về sau liên bang chính thức xác lập chương trình học tinh hệ bên trong đứng đầu nhất học viện cũng thiết lập tương quan chuyên nghiệp võ quán dần dần sự suy thoái biến thành học bù nơi trốn y dì theo ô n kinh luân tri nôn g tận tận đến trường học thư viện khu vực đặc biệt lấy ra thẻ học sinh tại trên dụng cụ nghiệm chứng thân phận tin tức sau trước mặt đại môn kéo ra tận tận đi vào trong đó lọt vào trong tầm mắt là một mặt ước chừng một người cao lập bài dân thư bốn chữ lớn cơ sở chiến pháp ước chừng trăm mét vuông lớn nhỏ gian phòng bên trong giá sách sắp xếp trên ra sách cũng không phải là chất giấy thư tịch cũng không phải lôi tượng quan tượng pháp như vậy c h â n quý võ đạo kết tinh mà là từng cái ước chừng lớn chừng n g ộ n cái nhưng cùng thông tin đồng hồ tiến hành vô tuyến kết nối đặc chế chứa đường ổ cứng chứa đường ổ cứng bên cạnh có biểu hiện màn sáng biểu hiện ra mỗi một môn chiến pháp tin tức tận tận ánh mắt đảo qua gian phòng ánh mắt ngưng tụ tại cái này chiến pháp trong vùng thình lình có một bóng người đang ngồi ở gian phòng bên trong bên cạnh trên đế đó là một vị nữ tử khuôn mặt thanh lệ trên người mặc màu tím hưu nhàn sau lưng hạ thân thì là một đầu quần jean mỹ lệ dáng người triển lộ không bỏ sót giờ phút này cánh tay phải khoác lên mặt bàn nâng cầm lên đang xem lấy hắn làm cho người chú mục là ở trước mặt nàng trên mặt bàn còn bố trí lấy một thanh mang vỏ kiếm đao trường đao là cao thủ tần tẫn ở trong lòng vô ý thức đường hắn đột phá tân sinh cảnh ngũ g i á c tăng lên tu tập quan t ư n g pháp tinh thần n h ẹ bén nhưng tại hắn tiến vào chiến pháp khu trước tiên cũng không có phát giác nơi này có người khác tồn tại thằng đến thông qua thị giác mới phát hiện đối phương tần tẫn nhìn qua nữ tử nữ tử nhìn xem tần tẫn ước chừng nhìn nhau mấy giây thời gian sau tần tẫn thu hồi ánh mắt thân hình nhất truyện hướng về giá sách đi đến bắt đầu tìm đọc chính vào ngày nghỉ tiến vào chiến pháp khu cần đi qua thân phận nghiệm chứng xung quanh lại không có bất luận cái gì bị phá hư vết tích như vậy cũng không có cái gì cần lo lắng hãn tại giá sách bên trong xuyên qua không ngừng dừng bước xem xét cuối cùng xác nhận mình mục tiêu thứ nhất một phương tịch d i ệ t giới thiệu chiến pháp thập phương tịch d i ệ t đơn giản hóa cơ sở phiên bản thi triển trận chiến này pháp sinh mệnh năng lượng đem ở vào sôi trào thái căn cứ đối chiến pháp nắm giữ trình độ tiến vào không đợi thời gian tịch diện trạng thái chiến lược t h n g phúc tịch diện trạng thái kết thúc sinh mệnh năng lượng tạm thời yên lặng võ đạo gia lâm vào không đợi thời gian suy yếu kỳ bạo phát tính c h i ế n pháp cái này c h i ế n pháp thường thường có thể làm cho võ đạo gia tại thời gian ngắn n g ủ i bộ phát ra siêu việt mình hạn mức cao nhất chiến l ự c nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng bất quá đây đối với tần tẫn mà nói không là vấn đề dù sao không có gì ngoài võ đạo gia bên ngoài hắn còn có tế linh nghề nghiệp nghệ lực là cực kỳ đặc thù lực lượng có rất nhiều hiệu dụng trị liệu cùng khôi phục chính là một trong số đó đồng dạng làm cơ sở trên pháp loại này có thể ngắn mùi tăng lên thuộc tính cơ sở tất nhiên muốn cao hơn cái khác lần này ngược lại là muốn nhịn nguyện lực cực hạn ở nơi nào ý niệm trong lòng hiện lên tân tân tiến hành vô tuyến kết nối một phương tịch diệt chiến pháp nội dung bị dẫn vào đồng hồ trong đó bao quát video dạy học cấm thị hạng mục công việc các loại một hệ liệt tin tức tân tân tìm đọc lên cái khác chiến pháp ngay tại lúc này gian phòng bên trong nữ tử thanh âm vang lên đệ nhất môn chiến pháp lựa chọn này chủng loại hình cũng không thấy nhiều thanh âm của nàng bình thản t ẩn chứa kim loại cảm nhận tân tân q u a đầu nhìn về phía nữ tử thật đúng là chạy ta tới suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tân tân ngữ khí bình ổn tiền bối có gì chỉ giáo nhân loại sinh mệnh năng lượng tương tự nhưng võ đạo ra thông qua tu tập khác biệt hô hấp pháp sẽ để cho sinh mệnh năng lượng xuất hiện tỉ mỉ khác biệt nữ t ử từ trên ghế ngồi đứng dậy trước ngực khẽ run lên đi tới giá sách bên cạnh người tu tập lôi thú hô hấp pháp sinh mệnh năng lượng ẩn chứa giữ dằn v ậ t vị những cơ sở này chiến pháp bên trong thích hợp nhất ngươi hẳn là cái môn này tận tận ánh mắt nhìn quá khứ lôi cấm chân giải hắn không có chút gì do dự tiến hành vô tuyến kết nối đem chiến pháp tin tức thu nhập đồng hồ mà đối đại đến tiếp sau tu hành thân lại ôn kinh luân công nhận thiên tài trường học đối với hắn nhưng chọn lựa chiến pháp số lượng cũng không có tiến hành hạn chế có nghề nghiệp bảng phụ trợ hai môn chiến pháp đồng tu còn xa xa không đạt được tham t h ị thâm trình độ chiến pháp thu nhận sử dụng tần tẫn ánh mắt rơi vào trên người nữ tử tiền bối là bị ôn lão sư gọi tới xưng hô i như thế nào n ữ khí của hắn có chút chắc chắn tần tẫn ngươi tới so ta trong dự đoán muốn chế một chút nữ tử nói ra một câu sau thần s á c chỉnh ngay ngắn tiếp tục nói võ huyên học viện võ đạo thắt ở trước nghiên cứu viên chú ý chương mười chín võ huyên chương mười chín võ huyên võ huyên học viện hành lang n ố n khúc tinh hệ đỉnh tiêm trường đại học thứ nhất dựa theo t i n h tế trên internet lưu truyền một chút tin tức võ huyên học viện dùng võ làm tên trong học viện võ đạo hệ chính là nhất vương bài viện hệ đương kim võ huyên học viện tại nhiệm hiệu trưởng tục truyền là một vị đã đăng nhập võ đạo đệ thất cảnh nhân vật kinh khủng võ đạo đệ thất cảnh như vậy nhân vật thủ đoạn không thể ước đoán lấy tần tẫn trước mắt cấp độ thậm chí không biết đệ thất cảnh được xưng cái gì trong đầu lướt qua tin tức tương quan tần tẫn trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên là ôn lão sư còn có dạng này nhân mạch ngay sau đó hắn nghĩ tới hôm qua cùng nhan cao viễn dạ đàm dạng này đỉnh tiêm trường đại học chẳng lẽ cũng tham dự quán tinh bên trên bí ẩ ý niệm trong lòng quay lại tần tân bất động thanh sắc nguyên lai là trung tiền bối không biết trung tiền bối tới tìm ta nguyên nhân là đừng gọi ta tiền bối thế chí đôi mi thanh tú chấp chớp tiền bối tiền bối đều đem ta gọi ra nàng tiếng nói nhất t r u y ề n ôn kinh luân là dạy ngươi bước vào võ đạo lao sư a ta cùng hắn đồng giới cũng tại học viện có dạy thay chi trách ngươi cũng gọi ta lão sư liền có thể ngay vậy tần tân chưa từng do dự nói thẳng trung lão sư võ đạo một đường vốn là người thành đạt vi sư xưng hôm một tiếng sau tần tân dò hỏi ngươi nói ôn lão sư là ngươi đồng giới ôn kinh luân bất quá ngưng ý cảnh khách quan mà nói trước mặt vị này trung lão sư tuyệt đối là hơn xa với hắn võ đạo gia trung ý nhìn ra tần t ấ n nghi vấn giải thích nói ngươi không nên nhìn ra h ỏ a này hiện tại này tấm đổi phế bộ dáng đã từng ôn kinh luân cũng xưng bên trên là cái tiểu thiên tài bất quá tại một trận trong quyết đấu bị đối phương lấy nghiền ép chi thế đánh bại đạo tâm pha t o á i cảnh giới võ đạo không thăng phản ngã thế là trở thành như bây giờ không đề cập tới hắn trung ý giải thích hai câu sau thần sắc nghiêm túc t ầ n tẫn ta trước chuyến này đến chính là bởi vì ôn kinh luân hướng ta để cử ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tiến vào học viện quan sát danh sách quan sát danh sách、Ấn. chú ý khẽ gật đầu chọn trường học đại khảo là quyết định vô số học viên tương lai một trận đại khảo nhưng chân chính tại từng cái chuyên nghiệp dẫn trước thiên tiêu nhân vật cho dù chưa từng tham dự đại khảo cũng sẽ dẫn tới chú ý cái gọi là quan sát danh sách là từ ta trường đại học giải đã được duyệt sau học viện thông qua các phương diện con đường đi tìm kiếm tinh hệ bên trong võ đạo thiên tài xác nhận cụ thể tin tức tiến hành xét duyệt có thể thông qua xét duyệt học viên sẽ được học viện tài nguyên trợ cấp trong đó biểu hiện nhất là xuất chúng mặc dù không tham dự chọn trường học đại khảo cũng sẽ trực tiếp bị học viện đặc biệt chiêu tận chăm chú lắng nghe h ắ n đã xác định đối phương là bởi vì mình mà tới cũng không phải là bởi vì q u a n tinh suy nghĩ lên tân t ấ n mở miệng nói phần này quan sát danh sách chỉ nhằm vào võ đạo gia à? đúng vậy đương kim liên bang bên trong bốn hạng tiến hóa lộ tuyến bên trong võ đạo gia là đối tài nguyên nhu cầu ít nhất nhưng ít nhất không có nghĩa là không cần có thật nhiều trên võ đạo t h i ê n tư không kém người trẻ tuổi bởi vì gia đình hoàn cảnh rất nhiều nhân tố không cách nào trên võ đạo tùy ý trưởng thành triển lộ r a tài hoa của mình chi trầm chu tiên sinh cũng chính là học viện chúng ta hiệu trưởng chính là có cảm giác nơi này mới bố trí quan sát danh sách nghe được nơi đây tân tẫn khởi xướng nghi vấn nếu là tiến vào phần này quan sát danh sách phải chăng cũng chỉ có thể ghi danh võ viên học viện dĩ nhiên không phải thích ý thanh âm chém đinh chặt sát phần danh sách này d ụ ý ở chỗ trợ giúp tuổi trẻ võ đạo r a cũng không phải là giúp học viện chọn lựa học viên hàng năm chọn trường học đại khảo muốn thi nhập võ viên học viện người sao mà nhiều chi trầm chu tiên sinh nguyên thoại là hy vọng đạt được học viện trợ giúp đại tân sinh võ đạo r a nếu là thật sự một ngày kia trên võ đạo có chỗ thành tích như vậy cũng không cần quên tân hỏa tương truyền đi chợ giúp đời sau võ đạo gia hiện hữu tiến hóa lộ tuyến là đám tiền bối hao tốn dài ràng g ặ c thời gian vô số tinh lực ch võ đạo như vực sâu vĩnh vô chỉ cảnh không biết cuối cùng võ đạo ra tương lai thì cần muốn t ử vô số đại tân sinh người trẻ tuổi đi khai sáng đây cũng là học viện tên gọi bên trong võ huyên hai chữ tồn tại nói đến đây nàng nhìn qua tân tẫn như thế nào tân tẫn ngươi muốn thử một chút mình có thể hay không thông qua xét về ta đương nhiên đã như vậy đi theo ta chú ý quay người lại một thanh nắm lên mang vỏ kiếm đào trường đào m ỗ a cái đao hòa c n ở phía sau đi phía trước bưng tân t ẫ n theo ở phía sau chính vào ngày nghỉ trong trường học không có người bên ngoài từ thư viện đi ra lớn như vậy thao trường bên trong chỉ có hai người bọn họ ta sẽ đối với n g ư ơ i tiến hành cơ sở khảo hạch tin tức tương quan sẽ tập hợp cho học viện từ học viện tiến hành xét duyệt nàng trong lời nói nhẹ nhàng chạm đến một cái mang theo bên người vòng tay đó là không gian của nàng chứa đựng trang bị lạng yên không một tiếng động bên trong một bộ đơn bên cạnh kính mắt xuất hiện ở trong tay nàng thấu kính cùng k í n h bảo hộ tương tự bị trung y đeo ở bên trái trước mắt rất có khoa học kỹ thuật khí tức tần tẫn t r i ể n lộ sinh mệnh của ngươi năng lượng thích ý thanh âm vang lên cái gì sức chiến đấu máy dò xét tần tần ý niệm trong lòng hiện lên hô hấp pháp v ậ t chuyển sinh mệnh năng lượng khuấy động xung quanh có gió nhẹ tạo nên trên tầm kính con số không ngừng biến hóa bên trong cuối cùng dừng lại sinh mệnh chỉ số ba mươi ba một dựa theo ôn kinh luân sở ngôn ngươi vừa mới đột phá tân sinh cảnh xem ra ánh mắt của hắn không kém chú ý t ắ c lơi hai tiếng ghi chép lại sau thần s ắ c hơi t ú c tiếp xuống ta đem xác nhận ngươi phương diện tinh thần thiên phú vững chắc bản tâm không nên động giao động nàng dặn dò một câu sau chờ đợi mười mấy giây nhìn thấy tần tận chuẩn bị sẵn sàng trong hai con ngươi đột nhiên có quan hoa trợt lóe lên tại một tích tắc này tân tẫn trước mặt tối sầm có một cái hơn mười trượng lớn nhỏ cự hình bạch lang miệng ngậm trường đao tạo nên đạo đạo tấm lụa từ hát cám bên trong đi ra ánh mắt của nó hung thần từ hát cám bên trong đi ra sau đứng ở tại chỗ lấy xem khi ánh mắt nhìn về phía tân tẫn có vô biên áp lực khuấy động mà đến đây là viễn siêu xương khô lôi tượng kinh khủng áp lực tại áp lực này xâm nhập dưới lực lượng tinh thần giống như lâm vào vũng bùn tân tân đã kịp phản ứng cái này hàm đao bạch lang rõ ràng chính là thích trí thần ý vo đạo ra cô động thần ý đột phá ngưng ý cảnh thần ý áp mắt dưới tân tân rõ ràng cảm rất được của mình tinh thần lực lượng nhận đến ma luyện có chỗ tăng trưởng thế giới tinh thần giao phong để thời gian lộ ra phá lệ dài dằng dặc ước chừng nửa phút đồng hồ sau hàng lao bạch lang quay người nhảy lên biến mất tại trước mắt hắc á m rút đi chú ý nhìn về phía tần tận ánh mắt có chút quái gì, mặc dù ta thu lực nhưng ngươi không chỉ có chịu đ ư ợ c lấy áp lực còn mượn cơ hội này ma luyện tinh thần tần t ẫ n xem ra ngươi ban đầu tinh thần chỉ số hẳn là viễn siêu người khác giống như người như ngươi thường thường tinh thần bản chất cứng cắp hơn nhục thân thiên phú tinh thần thiên phú sau dai lợi bình một câu sau nàng ghi chép lại từ vòng tay bên trong đụng một、cái. một cây đặc thù đóng gói hương dây xuất hiện ở trong tay cầm nàng đưa cho tần tẫn đây là tinh thần hương vốn là sợ ngươi tinh thần bị thương sớm chuẩn bị tốt nếu là vì ngươi chuẩn bị liền đưa cho ngươi tần tẫn tiếp nhận nói tiếng cảm ơn lục thân thiên phú tinh thần thiên phú đều đã kết thúc cơ sở khảo hạch còn có cuối cùng một hạng nàng nhìn về phía tần tẫn đ e o đồng hồ chấm n g â m nói tu hành một phương tịch diệt khả năng để sinh mệnh năng lượng lâm vào ngắn hạn yên lặng ta không có mang tương quan trị liệu dư vợn đã như vậy liền tuyển lôi cấm chân giải a tần tẫn hiện tại mở ra truyền tin của ngươi đồng hồ bắt đầu học tập môn này cơ sở chữ pháp Có chỗ có trực Chương tịch Chương tịch cấm chân bất thể tiếp ta. diệt. diệt. kỳ không hỏi Lôi giải. rõ, đây chính là tại c h g ý chỉ đạo dưới lựa chọn cơ sở chiến pháp nghe thích lý ngôn ngữ tận t ậ n trong lòng đối cuối cùng này một hạng khảo hạch có chỗ phỏng đoán thao tác đồng hồ màn sáng hiện hiện mở ra chiến pháp dạy học video hắn vốn sẽ phải tiến hành học tập bây giờ còn có một vị cao thủ ngay tại bên cạnh có thể tùy thời hỏi thăm không thể tốt hơn video dạy học cực kỳ kỹ càng lôi cấm chân giải môn này chiến pháp hạch tầm dính đến sinh mệnh năng lượng một loại phương thức vật dụng lấy cấm làm tên chính là bởi vì võ đạo gia thi triển trận chiến này pháp cần trước lấy sinh mệnh năng lượng cấu trúc cấm chế đi giam cấm áp suất sinh mệnh năng lượng dùng cái này tìm kiếm buộc phát ra càng kinh người vi năng nghiêm túc đem video nhìn qua một lần sau tần tẫn tâm niệm vừa động chỉ có hắn có thể nhìn thấy nghề nghiệp bảng trầm trầm hiện hiện h ắ n ánh mắt tập trung tại võ đạo gia dưới trước n g h i ệ phương p lôi cấm chân giải lv ba mươi sáu dạy học video lại lần nữa phát ra tần tẫn bắt đầu nhìn lần thứ hai lần này đang quan sát đồng thời hắn điều động sinh mệnh năng lượng bắt đầu mô phỏng bên cạnh cách đó không xa trung ý phụ đao mà lập tại nàng thị giáp bên trong tần tẫn nhìn hai lần dạy học sau liền đóng lại video có chút nhắm mắt dường như tại c ả n g lộ lấy nàng cảnh giới có thể rõ ràng cảm giác được tần tẫn sinh mệnh năng lượng lấy đặc thù phương thức đang không ngừng phun trào ngay tại ước chừng mấy phút sau tần tẫn đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i tay phải hắn nắm tay triển khai tư thế sinh mệnh năng lượng phía bên phải quyền dũng mánh lao tới đồng thời trước hết nhất đến sinh mệnh năng lượng cấu trúc trở thành đặc thù phụ văn đem đến tiếp sau sinh mệnh năng lượng giam cầm áp xúc tích xúc hết thể tại chớp mắt bên trong hoàn thành tiếp theo sát tần tẫn đấm ra một quyền sinh m ệ n h năng lượng ảnh hưởng dưới tần tẫn cánh tay phải nổi lên vi quang hắn đấm ra một quyền oanh minh âm nổ v a n g trước người cuốn lên cuốn phong lôi cấm chân g i ả i lờ vờ một bên người cách đó không xa trung ý đem đây hết thẻ thu vào trong mắt nàng trầm mặc mấy cái hô hấp cuối cùng cũng chưa từng mở miệng chỉ là gọi ra màn sáng ghi chép lại tần tẫn nhìn phía nàng trung lão sư sinh mệnh năng lượng biến mất tần tẫn k h í tức h ồ i phục lại bình tĩnh cơ sở khảo hạch kết thúc ca đã kết thúc trung ý nhìn qua hắn ngươi để cho ta nhớ tới một người là ai tần tẫn hơi n h ữ n mày liên làm một đao đem ôn kinh luân chặt đạo tâm phá toái vị kia nhục thân tinh thần nội tính tất cả đều tại tuyến các ngươi là cùng một loại hình thiên tài ta đột nhiên minh bạch ôn kinh luân vì cái gì hướng ta để cử ngươi tận tẫn chọn trường học đại khảo sau nhất định phải cân nhắc ghi danh chúng ta võ huyên học viện chú ý ý vị thâm trường nói ra một câu cuối cùng thu hồi bộ mặt đeo đơn bên cạnh k í n h mắt chấm giọng nói ta cái này trở về học viện đưa ngươi tin tức đưa lên tham dự xét duyện hết thể thuận lợi trong một tháng ngươi liền có thể thu được đến từ học viện tài nguyên trợ cấp nàng rất có lôi lệ phong hành chi thế lưu lại cuối cùng mấy câu sau lúc này chuẩn bị rời đi tần tấn nhìn qua bóng lưng của nàng trực tiếp hỏi ra trong lòng hiếu kỳ vấn đề trung lão sư người là cảnh giới gì trung ý chưa từng quay đầu có chút há miệng ở giữa thanh âm chuyển tới mới vào tông sư tông sư cảnh thiên thiên cảnh phía trên võ đạo đệ tứ cảnh đất hoang lặng yên không một tiếng động bên trong tần tấn thân ảnh xuất hiện từ trường học trở về chỗ ở sau hắn lựa chọn đ ụ c thân đến đây đất hoang so với quán g tinh mà nói đất hoang nội v h n cất dấu thiên địa linh lực có thể ảnh hưởng sinh mệnh năng lượng trưởng thành là tốt hơn tu hành tri đ i ệ hắn đôi đất hoang có sơ bộ hiểu rõ tại không tiến hướng tự hỏa bộ điều kiện tiên quyết cũng không cần cực hạn tại không chế cơ giáp đến đây quan sát một phiên hoàn cảnh chung quanh xác nhận sau khi an toàn tần tẫn nâng lên đồng hồ thao tác mấy cái sau trước mặt video phát ra một phương tiện diện chính hắn lựa chọn đệ nhất môn chiến pháp bạo phát tính chiến pháp cái này vốn là một môn cơ sở chiến pháp có nghề nghiệp bảng phụ trợ tần tẫn tiến độ nhanh chóng rất nhanh nắm giữ nắm giữ về sau hắn trực tiếp bắt đầu lần đầu nếm thử sinh mệnh năng lượng lấy đặc biệt phương thức vận chuyển không ngừng khuấy động bên trong lúc đầu bình ổn sinh mệnh năng lượng bắt đầu sôi trào, sôi trào thái. sinh mệnh năng lượng sôi trào võ đạo gia tiến vào tịch diện trạng thái tân tẫn rõ ràng cảm giác được nằm trong loại trạng thái này toàn thân của hắn trên dưới đều chiếm được t ă n g phúc lực lượng đang không ngừng phun trào mà sinh cái này c h i ế n pháp hiệu quả quả thực kinh người bất quá nếu là không có hoàn m ị khôi phục thủ đoạn đối võ đạo gia tự thân hao tổn cũng cực kỳ khủng bố suy nghĩ hiện lên tân tẫn chuẩn bị đình chỉ chiến pháp lấy nguyện lực sửa chữa phục hồi bản thân ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong hắn điều khiển nguyện lực bảo hộ lấy lực lượng tinh thần từ thể phép bên trong nô g a cảm giác lên quanh thân thiên địa linh lực tới gần quanh người hắn tiên địa linh lực lấy lôi thuộc tính linh lực làm chủ đây là bởi vì hắn tu tập lôi thú hô hấp pháp nguyên nhân hiện tại những cái kia lôi linh lực thình lình so bình thường muốn sinh động một chút đây chẳng lẽ là bởi vì sôi trào thái ảnh hưởng suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tận tận hứng thú tu hành hệ thống va chạm để cho người ta mê muội tận tận đối với liên bang bên trong tiến hóa lộ tuyến có thể tại đất hoang bên trong phát huy ra cái tác dụng gì cũng cực kỳ trọng thị nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể phía trước chút thời gian tiến hành nếm thử đồng thời thành công để lôi thú hô hấp pháp tiến thêm một bước hiện tại cảm giác quanh thân sinh động linh lực tận tận lực lượng tinh thần lại lần nữa hành xử dẫn dắt chức trách đáp cầu rắt mối dẫn đạo linh lực nhập thể lôi linh lực tràn vào thể phách càng sinh động tại lực lượng tinh thần điều khiển ở dưới cùng sinh mệnh năng lượng tụ hợp ngay tại hai loại lực lượng tiếp xúc n g a y mắt vốn là ở vào sôi trào thái sinh mệnh năng lượng giống như triệt để đồn sôi nước sôi kịch liệt sôi trào cùng nay đồng thời bị dẫn vào thể phách bên trong lôi linh lực cũng ẩm vang bộc phát tại một tận tận chu thân có lôi đỉnh hồ quang điện khóe động mà lên bao phủ tự thân giống như hóa thân thành một vị lôi đình tần nhân cực kỳ kinh người đối với hệ thống thăm dò chất tân tân c h lần hiểm. t này t cùng đã vận chuyển hô hấp pháp lúc khác biệt lúc kia lôi linh lực tụ hợp vào sinh mệnh năng lượng cuối cùng trở thành sinh mệnh năng lượng tư lương tân tẫn nhìn rõ tự thân làm lấy phỏng đoán hẳn là chính là xôi trào thái nguyên nhân sinh mệnh năng lượng ở vào xôi trào thái dưới là trạng thái không ổn định lôi linh lực vốn là cồn bạo tiếp xúc sinh mệnh năng lượng bị nó không ổn định ảnh hưởng thế là cùng nhau bạo phát suy nghĩ lên tần tẫn gọi ra bảng xem xét tin tức hắn ánh mắt tập trung tại một loại trong đó tin tức bên trên sinh mệnh chỉ số ba mươi ba ba sinh mệnh chỉ số tăng lên tính mạng của ta năng lượng cũng không có tăng lên đây là lôi linh lực cồn bạo dưới rèn luyện thể phách đưa tới chỉ số tăng trưởng ta đây là chỉnh ra đến một môn công pháp luyện thể dưới ánh mắt của hắn rời một phương tiện l và một h a i một b ả như, như vậy có hay không một loại biện pháp để loại kia trạng thái duy trì ở trở thành cùng loại tịch diệt một dạng chiến pháp trạng thái trong lòng của hắn suy tư trực tiếp bắt đầu nghiên cứu tiếp xuống mấy ngày tần tẫn sinh hoạt bình tĩnh trở lại mỗi ngày tiến về đất hoang tu hô hấp pháp tập quan tướng pháp thôi diễn chiến pháp hắn thực lực bản thân vững bước lên cao nghề nghiệp bảng trị số biến hóa cũng mang đến vô hạn kích tình bốn mấy ngày sau sáng sớm tần tẫn tiến vào thâm toản giả hảo đến đất hoang thân là tự hỏa bộ tế linh hắn không thể thời gian quá dài cũng không lộ diện như thế sẽ ảnh hưởng đến nguyện lực tăng trưởng tại khu vực giao dịch bên trên mua sắm vật phẩm phần lớn đều đã đưa đạt tần tận đến đất hoang chuyện thứ nhất liền là thí nghiệm năng lượng mặt trời bình nhã quy kết quả khảo nghiệm có thể đi như thế để hắn đối tự hỏa bộ tương lai quy hoạch rõ ràng hơn một chút một đường chạy vội tân tân tới gần tự hỏa bộ mấy ngày chưa về theo tự hỏa bộ thanh niên trai tráng tăng nhiều kiến thiết tiến độ tăng nhanh đã được s ừ n g tụng thôn xóm xa xa nhìn lại đi săn đội thành viên hội tụ vào một chỗ lấy hạ nham hổ cầm đầu đang tại chăm chú diễn võ tự hỏa bộ tộc nhân tại đất hoang cùng hung thú trải qua qua vô số chém giết thiếu khuyết pháp lại không thiếu kỹ hiện tại có hô hấp pháp bọn hắn kỹ cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn thế linh đại nhân trở về bãi kiến tế linh đại nhân thâm toàn giả hào thân hình t o lớn tới gần tự hỏa bộ sau mấy ngày n k i nay h mắt bên trong chúng ta y theo mệnh lệnh của ngài tìm kiếm tộc nhân tiếp nhận tộc nhân có mấy vị đồng dạng xuất thân từ lão tộc nhân trong bộ lạc đang chạy chỗ lúc xa xa gặp được hai cái siêu phàm sinh linh ở giữa đại chiến hai chương năm k chữ đổi mới đưa lên về sau không có gì bất ngờ xảy ra mỗi ngày đổi mới đều là hai chương cùng một chỗ cảng chương hai mươi một hóa giao chương hai mươi một hóa giao trong miệng hắn lao bộ lạc chỉ tự nhiên là đã từng tự hỏa bộ đem bọn hắn kêu gọi tận tận ý niệm trong lòng nhất t r u y ề n truyền đạt chỉ lệnh là hạ nham hổ tới lui như gió x à i bước rời đi một bên thê xuyên tiến tới góp mặt so với bắt đầu thấy lúc lao giả này khí sắc tốt hơn nhiều mới bộ tộc dần dần ổn định tu tập hô hấp pháp càng làm cho hắn suy bại khí huyết có chỗ cải thiện trên người bây giờ dáng vẻ dàn mua suy giảm có chút tinh khí thần thế linh đại nhân tại tần tấn an b à i xuống hắn xưng bên trên tự hỏa bộ đương nhiệm tộc t r ư ở n g thi lễ một cái sau mở miệng nói ngài mấy ngày nay chưa ở trong tộc chúng ta vì ngài chuẩn bị một c h â u nghỉ ngơi chi điện mặc dù có chút đơn sơ nhưng bây giờ nhân thủ không đủ thời gian chúng ta sẽ dần dần đưa nó hoàn thiện ngài nhìn thâm toản giả hào có chút túi người nhìn phía hắn tần tấn thanh âm trong lòng hắn vang lên dẫn đường ra lệnh một tiếng sau tề h xuyên linh tại phía trước đi vào thôn xóm trên đường đi tự hỏa bộ tộc nhân ánh mắt đưa mắt lộ thành kính có chưa từng thấy qua khuôn mặt mới khi nhìn đến thâm t o à n giả h ả o biết được thân phận của hắn sau có mới nguyện lực mạnh mẽ sinh ra tế linh cùng nhân loại bộ tộc chặt chẽ tương liên những n à y gia nhập tự hỏa bộ mới c á c tộc nhân tại tề xuyên những người này không ngừng tuyên truyền hai mắt phủ lên cùng nhau tế bài giới cũng sẽ sinh ra nguyện lực mà bây giờ tại tận mắt nhìn đến tần t ấ n vị này tế linh sau tín ngưỡng có chỗ dựa vào sinh ra nguyện lực bởi vậy tăng nhiều nguyện lực tác dụng rất nhiều Lợi tự hiện a bộ phát t r tại t vẫn có nhiều vấn đề muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng thân toàn giả hào tại trong thôn xóm cao lớn nhất nhất có một phong cách riêng kiến trúc trước dừng lại tần tẫn ánh mắt nhìn về phía trước trước hết nhất đập vào mi mắt là cực kỳ rộng lớn lối vào trước mặt chỗ này tế linh nghỉ ngơi c h i địa lấy cây cối dựng xây phía trên tre phủ lấy mảng lớn cành lá nhìn từ xa giống như là một gian g cự hình nhà lều bên trong rộng lớn như là một tòa c h ố n g trải đại sảnh tế linh đại sảnh t ế xuyên nói không sai nơi này s á c thực phi thường đơn sơ bất quá mặc dù tố chất thân thể viễn siêu thường nhân m u ố n tại ngắn như vậy thời gian bên trong dựng xây ra có thể dung n ạ p thâm t o à n giả hào kiến trúc cũng tất nhiên muốn hao phí vô số tâm lực các ngươi có lòng tần, tần thanh âm tại tề xuyên trong lòng vang lên ngài khắc khí t h ế xuyên trên khuôn trên m ặ toản nổi lên tiếu Dung, thế Linh đại Nhân, mời đến. Tiếu Đại mời Thế Thâm t giả dậm chân đi vào tòa này tế h linh đại sảnh bên trong đi vào tần tận ánh mắt liền rơi vào trong đó một chỗ tại phòng khách này chỗ sâu lấy cự mộc làm cơ sở đáy lấy từng cây như mãn thân tráng kiện dây leo vì trang trí bệnh ra một thành cự ghế dựa mỏ cơ bên trong buồng lái này tần tận ngay n g á y mắt tự hỏa bộ tộc nhân hoa văn vẫn rất nhiều bên cạnh khi tiến vào đại sảnh sau tề xuyên liền đi hướng ở bên từ nơi đó nắm lên một cái da thú bao khoả cầm tới thâm toản giả hào phía trước hắn đem bao khoả đặt ở mặt đất mở ra sau các loại sen lẫn tinh hạch trần lộ ra siêu phàm sinh vật tinh hạch phóng tầm mắt nhìn hết thẻ ba viên lớn nhỏ nhan sắc đều không giống nhau thế linh đại nhân tề xuyên thanh âm giả mua vang lên ở trong đó có trong khoảng thời gian này gia nhập tộc nhân trong bộ lạc nhóm dâng lên cũng có đi săn đội thu hạch o đã từng thạch thánh đại nhân rất ưa thích những n à y hy vọng tấn đại nhân ngài cũng có thể ưa thích đất hoang bên trong cũng không phải tất cả sinh vật đều chất chứa tinh hạch giống như lần trước vây rết song rác cự t liền chưa từng tồn tại tinh hạch tề xuyên đang đợi tế linh trở về những ngày qua hiển nhiên làm g i không ít chuẩn bị dâng lên tinh hạch sau một quyển da thú bị lấy ra hắn triển khai ra thú phía trên vẽ ra từng đầu giản dị tuyến đường trong đó vài chỗ bị cố ý làm ra đánh dấu đây chính là tự hòa bộ phụ cận bản đồ đơn giản thời gian ngắn ngủi địa đồ phạm vi có hạn nhưng đã đó có thể thấy được tự hòa bộ đối tần tẫn truyền đạt chỉ lệnh tại chăm chú chấp hành không có chút nào lười biếng thế xuyên ngươi làm không tệ tần tẫn tiến lên trước mấy bước thâm t o à n giả tùy theo động tác thân hình quay lại gần m ư ơ i mét cao thâm toản giả hảo trực tiếp ngồi ở cái tiêu cự trên mặt ghế nó nhô ra cánh tay phải treo tại tề xuyên phía trên nguyện lực tiêu hao có từng tia, từng tia từng sợi màu vàng k h a n g hoa bông xuống dung nhập tề xuyên thể phách có công liền muốn thưởng hắn đã cùng tự hỏa bộ chiều sâu khóa lại ở phương diện này sẽ không keo kiệt màu vàng q u a n g hoa dung nhập tề xuyên cảm giác được mình thể phách các nơi có ôn nhuận cảm giác chuyển đến hắn vội vàng lễ bái hành lễ đa tạ tế linh đại nhân đứng lên đi tề xuyên đứng dậy chính đáng lúc này t ế linh đại sảnh bên ngoài trung khí mười phần thanh â m vang lên t ế linh đại nhân hạ nham hổ lĩnh phía trước bưng đằng sau đi theo bốn cái khuôn mặt mới tần tận ánh mắt trông đi qua ba nam một nữ lúc này thần sắc đều có chút tâm thần bất định sau khi hành lễ túi đầu không dám nhìn hắn tân Tân chưa phát giác ngoài ý muốn s ớ m tại cùng tề xuyên lần đầu gặp lúc tân tấn liền đã đối đã từng tự hỏa bộ có hiểu biết đó là mấy vạn người bộ tộc lớn tế linh thạch thánh mặc dù tính cách ôn hòa nhưng địa vị vô cùng tôn s ủ n g bình thường nhất tộc nhân bình thường thậm chí không có cơ hội đi b a i k i ế n n ó giống như tề xuyên hạ nham hổ bản thân tại đã từng tự hỏa bộ liền có nhất định địa vị không phải phổ thông tộc nhân có thể so sánh liên l à bọn hắn xa xa gặp được trận đại chiến kia hạ nham hổ mở miệng giải thích dựa theo bọn hắn sở n ô n đó là hai cái tre khuất bầu trời cự thú tân tấn ánh mắt ngưng lại hắn nhìn về phía bốn người kia thanh âm trong lòng bọn họ vang lên hiện tại hồi tưởng các ngươi đã từng nhìn thấy một m à n kia trái tim bỗng nhiên vang lên thanh âm bốn người này giật n y mình thần s á c bối rối không nên kinh hoàng một bên tề xuyên khẽ n h ư mày ý thức được bọn hắn gặp cái gì đó là tế linh đại nhân tại cùng các ngươi giao lưu tuân theo mệnh lệnh của hắn tại tề xuyên chân an dưới bốn người dần dần bình phục ở trong lòng bắt đầu hồi tưởng một m à n kia thông qua tâm hồn kết nối nguyện lực tiêu hao hình tượng chiếu dọi tại tần tận trái tim hắn giống như xâm nhập kỳ cảnh gặp được mấy người kia nhìn thấy tình huống xa xa nhìn lại có hai cái hơn trăm t r ư ợ n g cao cự thú tại cánh đồng bắt ngát bên trên giao phong vài trăm mét cao khổng lồ thân hình tại những ngày phổ thông tộc nhân trong mắt cũng sát thực xưng bên trên tre khuất bầu trời tại hình tượng sinh ra nháy mắt tần tẫn l ự c chú ý liền lập tức tập trung ở trong đó một cái cự thú bên trên đối phương tóc dài xương dài thân ngựa mặt người cái kia rõ ràng là tần tẫn từng tận mắt nhìn đến thân ngựa mặt người thần h ã n ngược lại là không nghĩ tới chiến đấu một trong những nhân vật chính sẽ là con này sơn hải kinh bên trong ghi lại sân thần ánh mắt thay đổi tần tẫn nhìn phía một cái khác cự thú đó là một cái ba đầu dị m ã nó thân dài vài trăm mét lân giáp hiện lên băng màu trắng sinh ra ba cái mãng thủ xâm lanh đến cực điểm mãng dưới thân mừng lại có ít chỉ bộ dáng quái dị dị c h ả o sinh ra tại trung tâm nhất mãng thủ đầu trên càng l à c ó hai cái nhô lên giống như muốn mọc r a g ó c đến thân sinh c h ả o đầu sinh sừng điều này đại biểu lấy nó có lột s ắ c thành dao long dấu hiệu chương hai mươi hai di chủng chương hai mươi hai di chủng mãng thuế dao dao hóa long tại trong truyền thuyết thần thoại dao là long hạ vị sinh vật nhưng đã xưng bên trên long chủng hơn xa bình thường dị thú không phải bình thường hình tượng kéo dài bốn người này vốn là đang chạy trốn trên đường lại gặp được như vậy dọa người c h ẳ n g cảnh tự nhiên không dám tới gần muốn cấp tốc thoát đi trong tấm hình chỉ còn lại có bọn hắn đ à o vong trên đường ngẫu nhiên quan sát đến c h ẳ n g cảnh tập hợp bốn người trong lòng hồi tưởng ra hình tượng trận đại chiến này tại tần tận trong lòng tập hợp tái hiện tại chiến đấu bắt đầu thân ngựa mặt người thần liền chiếm cứ thư n g phong giao phong bên trong ba đầu dị mãng lân giáp vỡ vụn huyết nhục c h ố c ra bị một đường truy kích giải rác hình tượng cuối cùng một màn là thân ngựa mặt người thần trong hai trong mắt chiếu dọi thần quang thiên địa sáng tỏ thần quang oanh kích dưới ba đầu dị m ã thân hình khổng lồ ầm vang đổ、xuống. không các ó khí tước. Đầu này, ba đầu dị mãng, bị sơn thần chém chết. Thế Linh sảnh, tĩnh thanh tước. Tấn tấn trong lòng suy tư. Thế linh trong đại sảnh, an lại. Trong suy tư, tấn tấn thanh trong c Đầu đầu đại suy suy này mãng, sơn lòng an lòng người văng lên. ba bị dị âm mọi lại. ngươi nhìn thấy một trận chiến này là bao lâu trước đó hắn chưa từng né tránh hai người khác nghe được vấn đề thề xuyên cùng hạ nham hổ ánh mắt cũng nhìn về phía bốn người kia bốn vị tộc nhân có chút sợ hãi đối mắt nhìn nhau bên trong một người trong đó nuốt nước miếng một cái gan lớn một chút m ở miệng nói vệ tế linh đại nhân ước chừng là tám chín ngày trước hắn mặc dù không trong lòng bên trong giao lưu nhưng ý niệm trong lòng h i lên tần tẫn liền đã thấy rõ với lại trong khoảng thời gian này đến nay tần tẫn tự thân tinh thần tăng trưởng tinh thần linh mẫn phối hợp thêm nhìn rõ tiếng lòng loại năng lực này tự hỏa bộ tộc nhân ngôn ngữ hắn đã sơ bộ n ắ m giữ tám chín ngày tần tẫn trong lòng mặc niệm một tiếng đọc lên cuối cùng một cái vấn đề các người bốn người nhưng từng gặp công h ã m bộ lạc cái kia thái cổ di trùng thái cổ di trùng đó là cái gì chúng ta đương thời không có ở trong tộc trong lòng bọn họ xẹt qua nỗi lòng bị tần tận bắt lên tiếng trước tộc nhân do dự một chút tiếp tục nói ngài nói là đánh vào trong tộc còn manh thú kia chúng ta chưa từng gặp qua nó đương thời chúng ta không tại bộ lạc tại trên đường trở về gặp những người khác mới biết bộ lạc bị công phá tin tức về sau liền là theo chân những người khác một đường đào vòng lại dần dần phân tán thẳng đến đến nơi này bên trong buồng lái này tần tẫn trong mắt lóe lên nhưng chi sắc trong lòng của hắn đã có phỏng đoán thề xuyên đây chính là công phá tự hỏa bộ cái tia thái cổ di trùng thanh âm trong lòng mọi người vang lên đồng thời tần tẫn lấy nguyện lực tại tề xuyên trong lòng diện hóa đầu kia băng màu trắng ba đầu dị mãng trong lòng hắn hiện hiện ba đầu dị mãng xuất hiện ở trong lòng n h y mắt vị này từ trước đến nay bình tĩnh lao dạ thân thể nhịn không được khẽ run lên là nó liền là nó đánh bại thạch thánh đại nhân tề xuyên thanh âm có chút run dày làm ra trả lời sắc mặt thống khổ tần t ậ n xác nhận chính mình suy đoán xuất hiện ở tề xuyên trong lòng t á n đi đất hoang bên trong hung thủ hoành hành nhưng đạt tới ba đầu dị mãng như vậy cũng xưng bên trên hiếm thấy loại cấp bậc này sinh linh nếu là ở đất hoang bên trong tàn phá bừa bãi hoành hành không biết bao nhiêu nhân loại bộ tộc lại bởi vậy phá diệt bởi vậy đang tái diễn trong tấm hình gặp được nó trước tiên tần t ậ n liền nghĩ đến tề xuyên khẩu bên trong tự đại hoang chỗ sâu mà đến phá diệt bộ tộc thái cổ di trùng hiện tại đến xem suy đoán của hắn không sai thân ngựa mặt người thần là cùng cái tia ba đầu dị mã ngoại ý muốn gặp nhau còn nói là vốn là chạy nó mà đến dựa theo thời gian suy luận ta gặp được thân ngựa mặt người thần thời điểm nó đã bước lên đường về đất hoang c h ỗ sâu trong lòng suy nghĩ hiện lên trước người tề xuyên thanh âm giả mua có chút run dậy nhịn không được dò hỏi tế linh đại nhân cái tia thái cổ di trùng nó chết rồi tần t ấ n lời ít mà ý nhiều đạt được trả lời n h á y mắt tề xuyên nắm đấm đột nhiên nắm chặt lại chầm chậm bông ra đi đem tin tức nói cho tộc nhân khà ngay vậy tề xuyên hiếm thấy bắt đầu chầm mặc chỉ là túi người thi lễ một cái quay người rời đi hắn đã cao tuổi nhưng giờ phút này quay người sau lúc đầu có chút cầu lũ thân thể phảng phất thẳng tắp một chút tần tẫn nhìn qua bóng lưng của hắn lần đầu gặp nhau lúc chính là tề xuyên dẫn đầu tộc nhân đọc lên bí văn cùng tần tẫn ký kết liên hệ để hắn trở thành tự hỏa bộ tế linh vị lao giả này tại đã từng trong bộ tộc phụ trách chính là cùng tế linh tương quan sự tỉnh vị kia chưa từng che mặt thạch thánh c h e t r ở tự hỏa bộ rất nhiều năm lại rơi đến cái vẫn lạc cách rời hạ tràng đối với tự hỏa bộ tộc nhân chủng kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn một bên hạ nham hổ chưa từng giống tề xuyên như vậy ở trong lòng nhìn thấy dị mãng nhưng nghe giao l hôm nay ta muốn dạy ngươi một môn khác pháp một môn tại ngươi đăng nhập tân sinh cảnh sau mới có thể bắt đầu tu hành pháp môn quan tưởng pháp lấy nguyện lực ở trong lòng dạy bảo có quan hệ quan tưởng pháp hết thể bị hạ nham hổ ghi tạc trong lòng đất hoang bên trong hung t h ú hoành hành đợi hạ nham hổ đột phá tân sinh cảnh có thể tự đi tìm kiếm hung thú quan tưởng khắc cấn l ụ c thân cùng tinh thần đồng thu mới có thể để tự hỏa bộ tộc nhân có cao hơn hạn mức cao nhất thâm t o à n giả hào có nguyện lực vân quanh mặc dù ngày sau lực lượng tinh thần của bọn hắn dâng lên cũng không phát hiện được tần tấn tồn tại một phiên truyền thụ sau tại tần tấn chỉ l ệ n h dưới hạ nham hổ từ tế linh đại sảnh rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại có ngồi tại cự trên ghế thâm toản giả cùng bốn vị phổ thông tộc nhân đầu của bọn hắn h ơ i thấp không dám nhìn thẳng thâm toản giả hào trong lòng suy nghị khẩn trương không minh bạch tôn quý tế linh đại nhân vì cái gì đem bọn hắn lưu lại tần tấn ánh mắt xem kỹ lấy bốn người này uy nghiêm thanh â m ở trong lòng vang lên tiếp xuống hồi tưởng các ngươi một đường đến đây lộ tuyến cùng trận đại chiến kia địa điểm tế linh trong đại s ả n h chỉ còn lại có vương tọa bên trên thâm toàn giả h ả o tần tấn có chút nhắm mắt lực lượng tinh thần ba động tổng kết sửa sang lấy từ bốn người trong lòng thu hoạch lộ tuyến tin tức tra thiếu bổ để l o ạ n cuối cùng hội tụ thành một đầu đại khái hoàn chỉnh lộ tuyến con đường này lấy tự hỏa bộ làm điểm xuất phát điểm cuối cùng chính là trận đại chiến kia chỗ hắn từng gặp đường về thân ngựa mặt người thần Đối p h ư ơ nếu g tại t r o là cái ạ n h c ũ kêu ba đầu dị mãng thi thể còn tại như vậy giá trị càng là không thể đo lường hắn đến đây đất hoang bàn sơ ý nghĩ liền là thăm dò cùng thu hoạch hiện tại con đường này cấu thành tương đương với thu được một bức tàn bảo đồ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lập tức xuất phát duy trì mỏ cơ tinh thần chỉ số nhu cầu khá thấp bằng vào ta đương kim lực lượng tinh thần hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng một bên đi đường một bên tu hành không chậm trễ bất cứ chuyện gì đi xem một cái cái kia đại chiến tri địa để lại cái gì làm ra quyết định sau t h â m toàn giả hào từ cự ghế dựa đứng dậy tần tân thông qua tiếng lòng kêu gọi thề xuyên bàn giao một phiên sau t h â m toàn giả rời đi tự hỏa bộ bốn quang tinh thân d ư ơ n g khu tinh hạ bỏ neo n h a n cao viễn linh phía trước bưng đằng sau còn đi theo mấy người có nam có nữ l ặ n g lặng chờ đợi quang tinh vắng vẻ cái này tinh hạ bỏ neo bình địa lúc tương đối quặn cụ vẽ chỉ có hàng năm khoáng thạch giao dịch kỳ mới có thể náo nhiệt một chút một đoàn người lặng chờ đợi không nhiều lúc một chiếc từ thiên ngoại mà đến cỡ lớn tinh hạng hạ xuống đến tận đây chương hai mươi ba pháp cùng thuật chương hai mươi ba pháp cùng thuật tinh hạng hạ xuống bao phủ tại tinh hạng xung quanh phòng ngự lập trường từng bước quán bế cửa máy mở ra có cầu thang bên sườn thuyền lan tràn mà ra kết nối mặt đất tại cửa máy mở ra đồng thời n h a n cao viễn bọn người nên đón tiếp lấy phóng tầm mắt nhìn tới từ bên trong tinh hạng trước hết nhất đi ra là một vị thái dương có một chút xương trắng nam tử trung niên thân hình của hắn thẳng tóc đeo kính đen mặc áo khoác màu đen khí chất phi phạm tại áo khoác phía trên lấy sợi tơ thêu lên như là phủ văn đồng dạng kỳ lạ ở phía sau hắn đi theo ước chừng hơn m ộ ư ơ i người mỗi người quản lý chức vụ của mình có võ trang đầy đủ có thì thân mang quần áo thoải mái s ư ớ c tùng da đạp ở cầu thang bên sườn thuyền bên trên phát ra ngột ngạt tiếng vang cái này áo khoác nam dậm chân xuống dẫm tại quán tinh thổ địa bên trên tháo kính dâm xuống ánh mắt nhìn phía xung quanh mặt mũi của hắn mộc mạc có dai dầu xương gió cảm giác làm cho người chú mục là tại mắt phải của hắn bên trong cũng không phải là người bình thường con người mà là một đạo hắc kim sắc ngũ mang tinh áo khoác nam có chút p ấ t tay hậu phương đại bộ đội có một nửa người trực tiếp đi xa bọn hắn đi trước phương hướng chính là t phía trước nhan cao viễn đá người đã tiến lên đón s ở tiên bối tới gần sau nhan cao viễn thanh nhâm vang lên cái này chính là nhan cao viễn hướng tần t ậ n n h ấ t lên vị kia linh năng làm tiền bối kỳ danh s ở thiên ý nghe được xưng hô s ở thiên ý ánh mắt nhìn phía hắn nổi lên mỉm cười tiểu nhan ngược lại là rất lâu không có gặp ngươi cái này quán g tin hoàn h cảnh ác liệt làm khó ngươi ở chỗ này đợi đã lâu như vậy cho ngươi danh sách kia nhưng có thi sinh sợ tiên bối đã có nhan cao viễn lên tiếng ta tự mình nữ nhi bất tranh khí lần này vì tiền bối đề cử là ta bằng hữu c ũ n nhà hải tử ta cái k i a bằng hữu cũ tên là t ầ n lạc ngài cũng nhận biết tiểu tân đúng không ta có ấn tượng s ở thiên ý ánh mắt tại nhan cao viễn sau l ư n g quét qua hắn ở đâu đã muốn đưa tự mình người trẻ tuổi đến ta nơi này mặt đều không lộ một cái a nghe vậy nhan cao viễn trầm mặc một lát mở miệng nói mấy năm trước thời điểm vợ chồng bọn họ hai người tại thăm dò tinh hải lúc mất phương hướng chẳng biết đi đâu tại tinh hải mê thất đây là n h à xưng ơ tình huống thực tế như thế nào xuất hiện người hiển nhiên đều hiểu nghe nói giải thích của hắn sợ thiên ý lắc đầu đáng tiếc hắn lấy tay vô vỗ bờ vai của hắn c h ầ m g i ọ n nói nếu là con của cố nhân ta sẽ h ả o h ả o đối đãi tiểu g i a hòa này coi như hắn cuối cùng không thể giúp việc khó khăn của ta ta cũng sẽ chăm chú bồi dưỡng hắn một phiên nói ra hai câu sau sở thiên ý vọng hướng về phía trước bưng thần sắc hơi tốt đi thôi hắn mắt phải bên trong ngũ mang tinh trầm c h ậ m chuyển động nhìn về phía trước hết thảy muốn bắt đầu chuẩn bị đất hoang t h â o t o à n giả hào dọc theo tần t ậ n thiết tốt lộ tuyến tuần hành tiến lên bên trong buồng lái này tần tẫn nhất tâm n h ị dụng lấy một phần nhỏ lực lượng tinh thần duy trì lấy cùng mỏ cơ kết nối sự chú ý của mình thì tập trung vào trước người tại trước người hắn là tự hỏa bộ cung phụng bên trên ba cái tinh hạch cái này ba cái tinh hạch nhan sắc hình dạng không giống nhau ẩn chứa khác biệt thuộc tính lực lượng có hiện lên màu vu lam thâm thủy yên tính nước có hiện lên màu v à n g đất dây đặc ổn trọng thổ cùng một viên tần tấn đã từng tiếp xúc qua cực nóng lên mông hỏa thuộc tính tinh hạch dựa theo tề xuyên nói tới tế linh thạch thánh thế nhưng là rất ưa thích những n à y tinh hạch thạch thánh là một tòa kỳ thạch diễn hóa trời sinh tính bình thản hỗ trọng có thể làm cho nó biểu hiện ra rõ ràng ưa thích chi ý lớn nhất khả năng là cái này tinh hạch đối thân là tế linh nó có chỗ trợ giút suy nghĩ xẹt qua đồng thời tần tận lực lượng t hướng phía trong đó một viên tinh hạch nhích tới gần hắn hiện tại xương bên trên dần dần bước lên quỹ đạo cho dù trong thí nghiệm hư hại tinh hạch cũng đủ để gánh chịu t ổ n t h ấ t bởi vậy trực tiếp ý theo suy nghĩ trong lòng bắt đầu làm việc hắn lựa chọn là lực lượng tương đối n u h ò a thủy thuộc tính tinh hạch lực lượng tinh thần đến gần nháy mắt cái này mai tinh hạch quang mang càng sâu có trở ngại cách chi ý chuyển đến tận tận lấy lực lượng tinh thần làm hao mòn lấy cái k i a cách trở chi ý không nhiều lúc trước mặt chống không lực lượng tinh thần thành công tiến vào tinh hạch khi tiến vào nháy mắt có chỉ trệ cảm giác chuyển đến hắn có chút nhắm mắt triệt để chìm vào trong đó, lấy tinh thần cảm giác. tinh h ạ c h bên trong là nồng đậm thủy thuộc tính linh lực linh lực hội tụ tại cùng nhau như là thủy triều không ngừng lật qua lật lại chỉ trệ cảm giác vì vậy mà sinh So siêu sinh trong hoang trong, trong, với vật trời đất linh lực mà nói, nơi này thủy thuộc tính linh lực càng thêm tinh khiết, đi tinh tại thiên linh tinh thai đất thủy thuộc tính thêm đất tăng thứ nhất. thú, thu thập phù hợp tự thân thuộc tính tăng rèn rèn này càng luyện. chính bên lên phương hung dung nhập tinh hạch bên trong, không ngừng luyện, tăng lên luyên năng. Không ngén Đây địa lực lực là lực, phàm pháp hạch phù hợp hạch Có có mà qua không ngừng cảm giác bên trong t ậ n t ậ n ở trong lòng làm lấy phỏng đoán tinh h ạ c h bên trong không có gì ngoài tùy thuộc tính linh lực bên ngoài ngoài ra không vật gì khác t ậ n t ậ n chăm chú thăm dò một phiên sau không còn tập trung vào trong đó linh lực mà là đem l ự c chú ý chuyển rời đến tinh h ạ c h bản thân lực lượng tinh thần của hắn dọc theo tinh h ạ c h vách trong tiến lên tiến lên bên trong ngay tại một đoạn thời khắc lực lượng tinh thần của hắn dừng lại tại trong cảm nhận của hắn ở chỗ này lúc đầu bóng l o á n g trên nội bích có lồi lo ngừng vân những văn lộ kia kỳ dị ở bên trong trên vách đan vào một chỗ cấu trúc ra đặc thù đồ án đây là cảm giác đ ư ờ n này tần tần trong lòng có chút su hắn dừng lại động tác lực lượng tinh thần thoát ly cắt ra cùng thâm t o à n giả hào kết nối từ khoang điều khiển n h ả xuống mang theo viên này thủy thuộc tính tinh hạch tần tẫn kéo xa cùng thâm t o à n giả hào khoảng cách sau vừa rồi tiếp tục nếm thử lực lượng tinh thần lại lần nữa tiến vào tại xác nhận cái k i a từng đạo đường vân vị trí sau tần tẫn lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt tinh hạch bên trong tinh khiết linh lực thụ hắn dẫn dắt tuân hướng vách bên trong từ đường vân tạo thành đặc thù đồ án làm xong đây hết thể n h y mắt tần tẫn lực lượng tinh thần từ tinh hạch bên trong rút lui túi đầu nhìn lại trong tay tinh hạch tại lúc này hào quan tỏa sáng lực lượng ba động bên trong hóa thành m à n nước vờn quanh ở t r u n g quanh giống như cấu trúc ra một mặt phòng ngự công kích nước thuẫn bảo vệ quanh thân đây là bảo thuật tân tân như có điều suy nghĩ hắn xe nhẹ đường quen lực lượng tinh thần lại lần nữa tiến vào tinh hạch bắt đầu cách t r ở linh lực tràn vào vách trong đồ án tinh hạch quang mang thu liễm quanh thân diện hóa nước thuẫn không có lực lượng ủng hộ dần dần tán đi bên trong linh lực có chỗ tiêu hao thật đúng là kỳ diệu hông thú thường thường tuân theo bản tính làm việc bởi vì không biết nguyên nhân ngưng kết tinh hạch cái này tinh hạch thoạt nhìn tương đương với bọn chúng pháp kết tinh mà trong vách bên trong kỳ diệu diện hóa hẳn là linh lực không ngừng rèn luy tạo thành thuật để bọn chúng có thể đem linh lực phát huy ra càng lớn hiệu quả đất hoang nhân tộc bên trong thiên tài có thể cô động bảo thuật có thể là bởi vì thú huyết bên trong lần chứa thuật lưu lại ân ký thiên phú y ê u dị nhân loại tiến hành tắm thuốc lấy thú huyết rèn thể lúc không tự chủ thu nạp những cái k i a ân ký tại tự thân trình diễn hóa mà ra nếu là nhân thể cũng có thể ngưng luyện ra cùng loại tinh hạch một dạng năng lượng chứa đựng hạch tâm ở trong đại hoang liền có thể đi thu nạp thiên địa linh lực nạp làm chính mình dùng nói như vậy thì tương đương với khai sáng một đầu hoàn toàn mới tiến hóa tri lộ trong suy tư tần tẫn quay người lại hướng phía thâm toản giả hào bước nhanh tới mặc dù có nguyện lực phụ trợ cũng vẫn là quá yếu hắn ở trong lòng lẩm bẩm không chỉ là thực lực kiến thức của ta tầm mắt kiến thức địa vị đều quá yếu nếu là ta tại liên bang bên trong có địa vị nhất định ủng hộ thậm chí có thể tổ kiến chuyên môn cỡ lớn đoàn đội tiến hành nghiên cứu hiệu suất không biết có thể tăng lên bao nhiêu ta cần không ngừng tăng lên mình tài năng hoàn thành ban sơ suy nghĩ may mắn thời gian còn rất dài hắn thở dài một hơi trong mắt ánh mắt kiên định có chút nắm tay tiến vào đất hoang cái này thời gian ngắn ngủi bên trong ta đã có không tầm thường thu hoạch hiện tại muốn làm liền là đem đây hết thẻ chuyển hóa làm ta tự thân trưởng thành tăng cơ cuối cùng sẽ có một ngày hết thẻ vấn đề đều tương n ê n lưới đao mà dại bàn tay chế trụ thâm toàn giả hào nhô lên phát lực bên trong hắn ngay cả trèo mấy cái trở lại khoang điều khiển tâm niệm vừa động bên trong nghề nghiệp bảng hiện hiện cái này ba loại nghề nghiệp tạo thành ta thực lực bây giờ tiếp xuống thời gian bên trong tại tu hành sau khi lần này ngoại trừ mỗi ngày nhìn chút thời gian trở về con t i n h xác nhận có hay không những người khác tìm kiếm mình bên ngoài liền xem như buổi chiều hắn cũng lưu tại đất hoang bên trong từ trên bình đài mua sắm bí d ư n c đốt hương từng bước đúng chỗ không có gì ngoài cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài Cả trong h ể sắc và thời n h gian này tân g tẫn u h h gặp phải không ít hung thủ thân là một vị võ đạo gia võ chiến là ác không thể thiếu sự tình hắn không còn lấy thâm t o à n giả hào đối địch mà là tự mình nên chiến tại chính thức hung hãn trong đụng t h ạ m đi ma luyện bản thân đương nhiên nếu là đụng phải tranh lệch vượt qua tưởng tượng đối thủ hắn cũng sẽ không chết đầu v ó c mạnh kháng đến cùng hoặc là mượn nhờ nguyện lực che lấp mình rút lui hoặc là khống chế thâm t o à n giả h ả o thủ đoạn đều xuất hiện lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chu sát dọc theo đường bên trên tần tẫn càng là nhìn thấy một chút kỳ chân dị quả đem trái cây n g ắ t lấy đem kỳ chân chỗ địa điểm ghi chép tại trận này ngắn ngủi lữ trình bên trong hắn thu hoạch cực lớn nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh không nhận người khác ấy dày thuần túy thu hành để tâm linh của hắn như là nhận đến n g t rửa càng tính khiết lâu ở trong đại hoàng chưa từng xử lý qua hình tượng có chút lôi thôi nhưng tần ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ tinh khí thần đang không ngừng ké t ừ tự h ỏ a bộ xuất h à n h ngày thứ thâm toàn h Thâm ứ bảy. t giả hào đứng ở bên cạnh tần tân chi lên lửa than lấy ra mình thu hoạch hung thú thịt tại cái này đất hoang bên trong nấu cơm dã ngoại nguyên thủy vật liệu gỗ tiêu h đ ố t dưới có loại đặc biệt hương khí khối thịt không ngừng lật qua lật lại giải lên gia vị nướng tiêu hương mùi làm cho người thèm nhỏ rãi tần tân trực tiếp vào tay nắm lấy thịt nướng ăn như gió q u ố n sinh lòng thỏa mãn đồng thời ánh mắt hướng phía thân toàn giả hào mặt hướng phương hướng nhìn quá khứ đã hơn nửa ngày không có nhìn thấy hung thú hung thú phần lớn tuân theo bản năng làm việc cảm nhận được nguy hiểm sau sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn cái kia hai cái sinh linh khủng bố đại chiến rất thể có sẽ q u bởi vì mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình an cơm xong thu thập một phiên sau tần tẫn leo lên thông toàn giả hảo tiếp tục xuất phát ngay tại đi về phía trước ước chừng nửa giờ sau tại mỏ cơ vang lên tiếng nhắc nhở bên trong tần tẫn ngừng lại hô hấp pháp vận chuyển thâm toản giả hào quét hình mẫu đủ lệ một mực mở ra lấy thu hoạch xung quanh tin tức hiện tại bước vào phiến khu vực này sau nhiệt độ chung quanh giảm xuống hắn ngừng tu hành khống chế thâm toản giả hào tinh thần tập trung lại dọc theo kế hoạch s o n g lộ tuyến tiếp tục đi tới nương theo lấy quét hình mẫu đủ lệ nhắc nhở tin tức nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp một chút thực vật bên trên thậm chí nhiễm phải s ư ơ n g trắng không hề nghi ngờ đây là siêu phạm lực lượng ảnh hưởng lại lần nữa đi tiếp ước chừng năm km sau thâm toản giả hào lại hướng về phía trước một bước tại đột nhiên, tần tẫn rõ ràng cảm giác được có đến từ phương diện tinh thần áp lực cửa hàng đ ư ợ c kích cái loại cảm giác này cùng hắn mỗi ngày tu tập quan tưởng pháp lúc tương tự khiến áp lực tại tinh thần rèn luyện bên trong tần tẫn thẳng tiến không lùi nhiệt độ chung quanh tiến một bước hạ xuống trong mơ hồ tần tẫn nghe được hung lệ tiếng gào thét trước mặt phảng phất có một cái che khuất bầu trời cự thú như ẩn như hiện đó là bởi vì phương diện tinh thần áp lực sinh ra tần tẫn tâm thần thanh minh không sợ đây hết thể huyết tượng tiếp tục đi tới lại lần nữa tiến lên vài trăm mét sau tần tâm n i ệ m vừa động bên trong n g u y lực bảo vệ tinh thần áp lực trật giảm hết thể huyết tượng tán đi như bát vân kiến n h ậ t ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đột nhiên ngưng tụ lọt vào trong tầm mắt đúng là một mảnh băng nguyên nơi này vốn là cánh đồng b ă n g á c cây cối san sát thảm thực vật mọc thành bụi nhưng là giờ này khác này trong phạm vi nhất định hết thể đều bị đông kết tại băng tinh phía dưới giống như trở thành hoạt bát tiêu bản sinh động như thật xem ra trên trời hai vòng mặt trời khả năng nhận lấy một loại nào đó cách trở đối đất hoang mà nói chỉ làm ra bình thường mặt trời t ắ c dụng nếu không coi như đây là siêu phàm sinh vật còn x u t lại đối mặt mặt trời kim ô huy sai dưới ánh nắng cũng hẳn là không cách nào hình thành cái này băng nguyên đây là tần tẫn trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên ánh mắt của hắn lần theo băng nguyên nhìn lại cuối cùng tập trung tại ở trung tâm nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa băng sơn băng sơn tọa lạc phía trên hàn băng trong suốt sáng long lanh tại băng tinh dưới vùi lấp là một cái thân thể lấy vặn v ẻ o tư thái xoay quanh cùng một chỗ hình thể vô cùng to lớn cự thú ba đầu dị mãng thi thể của nó thật lưu tại nơi này tần tẫn trong lòng p h â n chấn cẩn thận quan sát đầu này ba đầu dị mãng trên thân tràn đầy vết thương lân giáp vỡ vụn máu thịt bé b é ngay cả tôn da huyết dịch đều bị đông kết tại băng tinh bên trong tràn diện có chút huyết tinh tại mãng thân nó cái k i a ba viên mãn thủ hoặc thấp hoặc cao khoác lên cùng một chỗ biểu lộ không giống nhau hiện lên giữ tợn thái độ duy nhất giống nhau là ba viên mãn thủ phía trên đều bị chém ra có cái hố huyết nục lâm ly thoạt nhìn giống như là bị cố ý phá hư từ mãn thủ bên trong lấy đi đồ vật gì là tinh hạch tần tẫn trong lòng trong nháy mắt phán đoán ra thoạt nhìn thân ngựa mặt người thần tại chu sát nó về sau lấy đi nó tinh hạch ba cái mãn thủ đô có miệng vết thương nó thai n é n ra ba viên tinh hạch nghĩ thông suốt điểm này tần tẫn chưa từng cảm thấy hề h o i hắn lại xuất phát lúc liền đã làm xong thi thể bị thân ngựa mặt người thần mang đi chuẩn bị nhưng bực này sinh linh đại chiến sao mà phi phạm máu của bọn nó nhỏ xuống tại thực vật bên trên cũng có thể tạo ra được kỳ chân tần tẫn vốn là bởi vì những cái kia mà đến máu thịt xương vậy đều tại thu hoạch lớn suy nghĩ khẽ n ú c nhích bên trong tần tẫn giải trừ nguyện lực đối tinh thần bảo hộ đã không có nguyện lực bảo hộ suy giảm áp lực lại tăng lên nữa tại tần tẫn thế giới tinh thần bên trong trước mặt táng tại băng tinh bên trong ba đầu dị mãng giống như sống lại mang thân xoay quanh mà lên thẳng lên thiên k u n g mang thủ cúi xuống nhìn thẳng tần tần ánh mắt xâm lanh đến cực điểm phương diện tinh thần áp lực của tới long dù chết uy còn tại long chủng thân nội hàm long uy cho dù vẫn là sau thi thể vẫn sẽ chất chứa uy áp con này ba đầu dị mãng có hóa giao hiện ra cũng có loại này đặc tính câu một cái n g u y ệ t phiếu phiếu đề cử cảm ơn mọi người ủng hộ rồi chương hai mươi năm quy hoạch chương hai mươi năm quy hoạch uy áp giống như thủy triều theo nhau mà tới liên miên bất tuyệt ba đầu dị mãng h u y ễ n tượng phụ không ánh mắt xâm lãnh huyết tinh chi ý tràn ngập trực diện siêu phàm sinh linh tinh thần áp bách cùng thông qua võ đạo kết tinh đối mặt ảnh lưu niệm cả hai hoàn toàn khác biệt vất quá trước mặt ba đầu dị mãng cuối cùng đã chết sinh cùng tử là cực đoan nhất hai loại trạng thái so với nó còn sống lúc đương kim tinh thần áp bách chẳng qua là thân thể tàn phế còn x u ấ t lại chăm không còn một thân thể nó vẫn chất chứa uy áp nhưng cái này uy áp sẽ theo thời gian trôi qua cho đến hoàn toàn biến mất không lưu vết tích tận t ấ n nhìn thẳng thế giới tinh thần bên trong uy áp tạo nên đối tượng xác nhận tại mình phạm vi chịu đ ự n g sau chưa từng do dự bắt đầu khắc ấn đã thật tìm được cỗ thi thể này hã tự nhiên muốn để nó phát huy ra tác dụng lớn nhất lấy lực lượng tinh thần làm bút lấy thế giới tinh thần vì vẽ màn đem lấy hết thẻ khắc ấn hóa thành mình tu hành tư lương khắc ấn bên trong cái kia dị mãng huyễn tượng càng hung hãn tại tần tân cảm giác bên trong thân thể của nó xoay quanh mà lên mãng miệng há to mở hung lệ đến cực điểm hướng về tần tân lao xuống mà đến áp lực kéo lên giống như có đông kết chi ý lan tràn lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao bên trong suy nghĩ của hắn chậm chạp có mồ hôi tại tần tân trên trán tiết ra nhưng bây giờ mãng xà này trên thân còn sót lại huy áp c h u n g quy là bẻo trôi không dễ không đáng kể nó thậm chí không có đủ bản năng không có gì ngoài làm áp lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích khắc ấn tiếp tục cho đến lực lượng tinh thần tới gần tiêu hao hầu như không còn t ậ n t ậ n dừng lại quan tưởng ánh mắt của hắn có chút hệ hoài nhưng trong mắt lại tràn đầy dâng trào chi ý suy nghĩ khẽ nhúc ních bảng hiện hiện quan t ư ở n g pháp xương khô lôi tượng lv một t r ă năm ư ơ bảy quan tử pháp ba đầu dị mãng lv một m ư ơ bảy chức nghiệp bảng cho thấy phát hiện một chút biến hóa quan tưởng pháp phương thức tu luyện tương tự khác biệt duy nhất chính là quan tưởng đối tượng ta cũng không rõ ràng đầu này băng thuộc tính dị mãng chân chính danh tự xem ra bảng bên trên tin tức là căn cứ ta chủ quan ý nghĩ đến đặt tên suy nghĩ lên tần tẫn hai mắt nhắm lại không thể trực tiếp khắc c ấn thành công dù sao đầu này dị mãn g cấp độ muốn so xương khô lôi tượng cao hơn không biết bao nhiêu đây là hoàn toàn xứng đáng đại cơ duyên nếu không có nó bỏ mình không biết bao lâu sau ta mới có thể đối loại này đẳng cấp sinh linh tiến hành khắc c ấn đợi đến khắc c ấn công thành sau không có gì ngoài phụ trợ ta tu hành bên ngoài nó càng là có thể trở thành ta một lá b à i tẩy võ đạo gia tiến hành khắc c ấn một khi khắc c ấn thành công tại thế giới tinh thần bên trong ảnh lưu niệm một m à n kia cũng sẽ trở thành võ đạo gia công phạt thủ đoạn trước kia tại cùng đi săn đội kể vai chiến đấu lúc thật tất liền từng lấy xương khô lôi tượng hiền hóa để đầu kia cự tê tinh thần trì trệ đợi đến lực lượng tinh thần khôi phục lại tiếp tục tần tẫn khống chế thâm t o à n giả hảo cất bước tiến lên cứ việc khắc cấn còn chưa từng triệt để thành công nhưng có lẽ là bởi vì tần tẫn thế giới tinh thần bên trong có cùng đầu này dị mãng tương tự bản nguyên khí tức tại không tiến hành khắc cấn lúc đến từ thi thể uy áp giảm bớt rất nhiều ba đầu dị mãng bị hàn băng đông kết tần tẫn khống chế thâm t o à n giả dậm chân tới gần ngẩng đầu nhìn lên máu chăn có thể dùng để t ắ m thuốc số lượng kinh người như thế không có gì ngoài ta tự thân bên ngoài cũng có thể cho tự hỏa bộ mang đến bồi dưỡng tộc nhân nếu có thể có người bởi vậy thức tỉnh bảo thuật đối tự hỏa bộ là cái đại tăng lên mãng thịt xem như thức ăn b ự c này siêu phàm sinh vật liền xem như thịt cũng được xương tụng bà bối không ngừng dùng ăn đối thể chất có thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên mãng xà này thịt thậm chí là băng tươi không cần lo lắng hư lân rác bong ra từng mảng sau có thể mang đến tự hỏa bộ nhìn xem có hay không khéo tay bệnh thành giáp lấy đầu này dị mãng hình thể đủ để vũ trang rất nhiều người về phần mãng xương chỉ có thể trước chân tăng đi tần tẫn xem kỹ lấy cự mãng đầu này dị mãng xương tất nhiên là cực kỳ chân quý siêu phàm tài liệu bằng vào ta thân phận bây giờ vô luận là lấy ra giao dịch vẫn là sử dụng đều tồn tại thai h o à n ẩm chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau trong lòng làm ra quy hoạch tân tấn lúc này bắt đầu hành động t h â n t o à n giả hào cánh tay phải biến hóa mũi khoan nô ra đối trước mặt hàn băng phi tốc xoay tròn băng tinh vời ra cái này lan tràn ra b ă nguyên n g là đầu này dị mãng vẫn là sau thi thể tràn lan s u ấ t lực lượng tạo nên đáng được ăn mừng chính là tân tấn tại vận dụng vật lý thủ đoạn lúc không có nhận đến siêu p h à m lực lượng ngăn cản tràn lan lực lượng thật biến thành hàn băng nhiều lắm thì càng kiên cố một chút t h ư n toản giả hào vốn là máy khai thác c á giáp mũi khoan phi tốc xoay tròn phối hợp thêm cái khác công cụ khó được bắt đầu tiến hành bản chức công tác tại t ầ n tẫn không ngừng cố gắng dưới từng khối hình tứ phương khối băng bị phân chia ra đến t ầ n tẫn mục tiêu thứ nhất chính là đầu này dị mang máu máu của nó hiện lên màu lam đậm từ mang thân vết thương chạy xuôi mà ra bị đông cứng tại băng tinh bên trong cấu thành đạo đạo đường vân tại ánh nắng chiếu rọi tách ra kỳ dị sắc thái đây là cái đại công trình bận rộn bên trong t ầ n tẫn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thân toàn giả hào cất giữ không gian có hạn chỉ có thể trước tiến hành bộ phận cắt chém lấy khu chứa hàng nhà kho vì trạm trung chuyển đem bọn nó mang đến tự hòa bộ chuyển hóa thành bộ tộc thực lực tài nguyên còn đợi tự hỏa bộ tộc nhân lấy máu chăn thám thuốc quen thuộc đầu này dị mãng khí tức nơi này uy áp cũng yếu bớt sau liền có thể để bọn hắn trực tiếp tới thu thập thời gian đủ rồi tấn tấn tại cái này băng nguyên chút gì không lục chỉ là thu thập máu chăn liền là cái đại công trình hắn khống chế mỏ cơ không ngừng chia cắt lực lượng tinh thần khôi phục sau liền tiếp tục quan tưởng khắc ấn về sau tần tẫn dần dần quen thuộc dứt khoát nhất t â m nhị dụng một bên điều khiển mỏ cơ tiến hành cơ giới thức công tác một bên vận chuyển lên hô hấp pháp tăng lên sinh mệnh năng lượng đây cũng là tại tăng cường đối lực lượng tinh thần trường khống trên bầu trời hai vòng mặt trời từ đông đến tây chậm rãi hạ xuống đất hoang lâm vào h ạ t đám trong màn đêm cái k i a từng khối đông k ế t lấy máu chăn khối băng tách ra vi quang xếp cùng một chỗ chống rất đẹp mắt hôm nay trước hết đến nơi đây thân toàn giả hào đem bên trong một khối thu nhập cất giữ trong không gian tần tẫn gọi ra bảng tiếp theo sát hắn đã trở về quán tinh cũ trong kho hàng một mảnh h tám khoang điều khiển cửa mở ra tân tẫn mở miệng lấy giọng nói chỉ thị cả tòa nhà kho ánh đèn sáng lên đèn đốt u sáng trưng hắn từ thâm t o à n giả hào nhảy xuống nhìn qua trong kho hàng quen thuộc bố trí trong mơ hồ có một tia giật mình cách một thế hệ cảm giác mặc dù chỉ có ngắn ngủi bảy ngày nhưng cái này bảy ngày bên trong hắn ở trong đại h o a n g triệt để tiến nhập tu hành trạng thái không nghe thấy v i ệ c khác không làm hắn m u ố n loại này thuần túy khó gặp trở về quán tinh sau đồng hồ khôi phục thông tin không ngừng chấn động tân tẫn giơ cánh tay lên màn sáng hiện hiện là xem cái này bảy ngày bên trong để hắn trở về quán g tinh nguyên nhân duy nhất liền là hồi phục tin tức không đến mức tại người khác trong mắt triệt để mất tích ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên đầu thứ nhất tin tức liền để tần tận á n h mắt ngưng tụ nguồn tin tức chính là nhan cao viễn nhan thuốc có chút thông t ì n h đ ặ t lý cũng biết mình cùng người trẻ tuổi khả năng tồn tại sự khác nhau thường thường đều là để nhan nguyện tới tìm hắn trừ phi tất yếu hắn sẽ không trực tiếp liên hệ tần tẫn đầu ngón tay sờ nhẹ hoàn chỉnh tin tức hiện hiện tất mà ngày mai tiến về nơi này linh năng làm cho đến ngày nay hắn đã gặp giống như b ạ c h thu thực như thế mật giáo đồ từ nhỏ tại quán tinh lớn lên hắn cũng đã gặp cơ giới cải tạo khoa học kỹ thuật hướng cải tạo người chỉ có linh năng phương hướng siêu phẩm giả còn chưa hề che mặt linh năng tiến hóa cực kỳ thần bí càng lạ đều xem tự thân thiên phú bởi vậy tại tứ đại tiến hóa lộ tuyến bên trong linh năng bên cạnh tiến hóa giả là thưa thấp nhất không biết vị này linh năng làm là hạ người gì suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tất chỉ tiêm rơi vào phụ kiện trên bản đồ địa đồ mở ra đây là một chương hàm cái tân dương khu cùng xung quanh khu vực địa đồ mà trên bản đồ cố ý đánh dấu qua địa điểm rõ ràng là tại tân dương khu bên ngoài mục đích lại là giã ngoại đây coi là cái gì ban đầu khảo nghiệm tân tẫn hơi nhũ mày thân là sinh trưởng ở địa phương quán g tinh người hắn tự nhiên sẽ hiểu tình huống ngoại giới quán g tinh hoàn cảnh đắc liệt trên bầu trời năm này tháng nọ trải rộng lôi đỉnh từ tinh hải mà đến vận chuyển tinh hạm đều cần thời khắc triển khai phòng ngự lập trường tiến vào quán g tinh thông qua ấm kinh luân hắn càng là biết được tại sinh tồn khu bên ngoài không chỉ có tự nhiên uy hiếp càng là tồn tại siêu phàm sinh vật dựa theo nhan thuốc suy luận còn có thể có những người khác tham dự trong đó nếu như đây là khảo nghiệm những người khác là cái gì n ê n linh cảnh giới gì làm sao thông qua trong lòng của hắn suy tư cuối cùng đem những ý niệm này đặt ở đáy lòng đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi nếu như đã quyết định tham dự vào trận này đại cơ duyên bên trong như vậy liền binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tần tẫn xem xét lên cái khác tin tức dư thịnh tất cả tiền tiêu không lãng phí nha vị này tiên thiên cảnh võ đạo gia chỉ đạo rất dụng tâm ngươi không có tới đáng tiếc dư thịnh còn không trở về tin tức đúng không tốt tốt tốt bận điệu tất cả mọi người bận đ i ệ ấm kinh luân tần tẫn ta thu được thích gí tin tức n g ư ơ i đã thông qua học viện xét duyệt được xếp vào quan sát trong danh sách ấm kinh luân tương quan tài nguyên trợ cấp hẳn là xem mau chóng đưa tới n h a n n g u y ệ t cố lên a tần tẫn cha ta nói n g ư ơ i muốn đi gặp vị kia đại lao lần này nhất định phải nhất phi trùng thiên ánh mắt lướt qua tần tấn tâm tình dễ dàng rất nhiều từng cái hồi phục võ huyên học viện quan sát danh sách ngược lại là đối ta thiên phú một loại chứng nhận nếu như vậy coi như ta tốc độ tăng lên kinh người cũng sẽ không để người liên tưởng đến cái khác sẽ chỉ tập trung ở thiên phú bản thân cùng học viện cung cấp tài nguyên bên trên dư thịnh muốn cùng ta so tài xem ra tiến bộ không nhỏ đáng tiếc các loại khai giảng sau chỉ sợ hết thảy đều đã long trời lỡ đất hắn cùng dư thịnh là quan hệ không tệ đồng học nghĩ đến khai giảng sau đối phương kinh nạc g bộ dáng nhịn không được niết miệng lên so với ở trong đại hoang đảm nhiệm thế linh nhân vật quáng tinh bên trong hết thảy càng có thể để hắn nhận rõ mình bản chất hồi phục hoàn tất màn sáng biến mất tần tân tìm ra lần trước tắm thuốc lúc nổi lớn trực tiếp lên nổi nhóm lửa hắn t ử thâm t o à n giả cất g i ữ trong không gian lấy da đông kết lấy máu chăn khối băng để vào trong nồi hòa diễm tiêu nốt dưới khối băng cấp tốc hòa tan màu lam đập máu chăn rơi vào trong nồi nhiệt độ trùng quanh chợn hạ、xuống. có thể lấy loại sinh linh này máu tiến hành tắm thuốc cũng được xương tụng cơ duyên tần tẫn trong lòng tự nói nguyện lực tiêu hao rơi vào trong nồi hắn bỏ đi quần áo cường tráng d á người n g h i ệ n lộ lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua trong nồi lớn một mảnh yên tĩnh m à u lam đ ậ m huyết dịch t ĩ n h mịt không c ợ n sóng ánh mắt nhìn lại có sâu xa như b i ể n cảm giác chuyển đến đây là tần tẫn dò xét một phiên sau ánh mắt tập trung tại phía dưới hỏa diễm bên trên phổ thông hỏa diễm không đủ để kích phát ra máu chăn nội gần giấu lực lượng hắn trầm ngâm một tiếng thôi động nguyện lực từng tia từng sợi mây mủ vàng nóng rơi vào hỏng rơi vào hỏ thế lửa kéo lên mà lên tại tần tẫn chú ý chập trần hỏa d i ễ m biến hóa thành xích kim sắc lấy nguyện lực làm t u ổ i t u ổ i cái này xưng ơ bên trên tín ngưỡng chi hỏa xích kim sắc hỏa d i ễ m t i ê u đốt trong nồi lớn huyết dịch sôi trào tần tẫn không do dự nữa khúc thân nhảy lên rơi vào trong nồi hắn tung tích hết sức bình ổn chưa từng vẽ lên một giọt chất lỏng ở trong đại hoang cùng hung thu từng t r à n g chém giết để hắn đối với tự thân trưởng không trình độ có kinh người tăng lên tiến vào trong nồi thân thể bị máu chăn bao phủ chuyển đến quanh thân cảm giác đầu tiên là hạ lãnh không ngừng lật qua lật lại máu chăn nhìn như bị đốt sôi đi vào lại là lạnh vô、cùng. nói nói cảm giác đ ư ợ c kích có xương trắng tại tần tẫn lông mày bên trên ngưng kết hắn tĩnh tâm ngưng thần không bị ngoại vật quấy r à y trực tiếp vận chuyển hô hấp pháp tại trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm máu chăn xoay tròn cấu thành vòng xoáy bên trong lực lượng không ngừng tràn vào thể phách đây là hắn lần thứ hai tám thuốc nhưng có lẽ là bởi vì lôi thú hô hấp pháp tấn thăng làm lờ vờ bốn nguyên nhân hấp thu năng lượng tốc độ có rõ rệt tăng lên băng hà năng n lượng dòng lũ tràn vào thể phách tàn phá bừa bãi các nơi rèn luyện thể phách đồng thời muốn đảo khách thành chủ tần tấn đôi mắt khép hở sinh mệnh năng lượng quấy động tại tự thân các nơi xuất kích đem cái này dòng lũ đánh nát. hóa thành tư lương tăng lên bản thân bị thu nạp vào năng lượng trong cơ thể bị sinh mệnh năng lượng đánh tan không ngừng co vào bên trong đến tiếp sau năng lượng liên tục không ngừng hội tụ tại tần t ậ n nơi ngực trái năng lượng hội tụ tại hắn ngực trái trên da thịt đạo đạo màu u lam đường vân như ẩn như hiện nhìn kỹ lại giống như là một đoá chưa từng thành hình băng liên bảo thuật bắt đầu ngưng luyện quả nhiên như ta suy đoán như vậy đây là t h ú huyết nội thuận dấu ân ký trên cơ thể người diễn hóa mà ra có chút cùng loại với pháp thuật mô hình tần tẫn đã không phải lúc chiếc mé mới nắm lấy cơ hội chăm chú phân tích bất quá hai lần tắm thuốc đều gây nên bảo thuật cố động ta là cái gì t i ê n thiên bảo thuật thánh thể a tần tẫn lấy lực lượng tinh thần cảm giác biến hóa ngay tại bảo thuật sắp triệt để cô động thành hình lúc sớm đã tích xúc chờ lệnh sinh mệnh năng lượng thẳng tiến không l ù i đột nhiên đánh thẳng tới đem nó đánh gãy tụ tập cùng một chỗ băng hàn năng lượng phá tán lan tràn đến thể p h á c h các nơi hiện tại tần tẫn thông qua cùng tự hỏa bộ tộc nhân tiếp xúc đối bảo thuật có cấp độ càng sâu lý giải hắn cũng không bài xích loại này mạnh lên thủ đoạn dù sao cái này cũng bất quá là tiến hóa lộ tuyến khác nhau thôi giống như khoa học kỹ thuật lộ tuyến tiến hóa giả cơ giới cải tạo g e n dung hợp dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng là tự hỏa bộ bên trong thiên tư không sai tộc nhân tại ngưng luyện ra một môn bảo thuật sau thường thường không cách nào lại cô động thứ hai môn đây là lực lượng ở giữa xung đột dẫn đến tại tần tận trong lòng nếu quả như thật cần cô động bảo thuật như vậy hắn vì cái gì không đi chọn chọn mạnh nhất hắn có đầy đủ thời gian cũng có cao hơn giá vọng cô động bảo thuật năng lượng bị đánh tan khuyết t á n đến các vị trí cơ thể tại lạng yên không một tiếng động bên trong băng tinh tại thể phách mặt ngoài ngưng kết bao trùm quanh thân xa xa nhìn lại tần tận giống như hóa thành băng điêu thời gian trôi qua trong nổi lớn màu lam đậm huyết dịch dần dần biến thành trong xuất sắc tích chứa trong đó năng lượng bị hấp thu tại một đoạn thời khắc bao phủ tại tần tẫn quanh thân băng tinh tại rung động kịch liệt bên trong ẩm vang vỡ vụn ánh đèn chiếu xuống vỡ vụn băng tinh tản mát tư phương chiếu d ọ i ra sáng chói q u a n g hoa tần tẫn mở ra hai con n g ư ờ i hơi lạnh tỏa ra hắn nô ra tay phải lòng bàn tay hướng lên trong lòng hồi ức đồng thời lực lượng tinh thần điều khiển sinh mệnh năng lượng lấy cực kỳ phương thức đặc thù vận chuyển sinh mệnh năng lượng từ lòng bàn tay ly thể mà ra nhưng không có t r à lan vô thanh vô tức tại lòng bàn tay của hắn bên trên có một đoá lấy năng lượng cấu trúc nửa cơ bàn tay trong suốt sáng long lanh băng liền xuất hiện chương hai mươi bảy tinh thần phân chấn chương hai mươi bảy tinh thần phân chấn băng liên tại trên lòng bàn tay phương c h ậ m chậm xoay tròn tần tẫn dậm chân đi ra v ậ t chứa lòng bàn tay dâng ư lên băng liên bị quăng ra ngoài ở giữa không trung n ầ m vang nổ tung bên trong sinh mệnh năng lượng bộc phát chuyển ra tiếng phá hủy vang so với chân chính bảo thuật mà nói uy lực hẳn là yếu đi không ít hiệu quả cũng có khác nhau dù sao đây chỉ là ta sơ bộ quan sát sau hàng lái lấy sinh mệnh năng lượng tôi h động có chút không quá thích hợp tần tẫn suy nghĩ khé nhúc ních lại một đoá băng liên hiện hiện hắn xem kỹ lấy trên lòng bàn tay băng liên bất quá đây chỉ là mới bắt đầu Tiến hiện à n n h h g ê nhiên n càng cứu có cấp sau, sâu sẽ tất phát h i độ Dĩ vang tại ự hỏa bộ tộc nhân, không thu tinh thần, mặc dù đã thức tỉnh bảo thuật, cũng vô pháp huyền không bộ bảo biết bí, biết tộc trị. t mặc cũng được nó huyền bí, không biết giá trị. Hiện vô giá dù đã tự hỏa bộ tộc nhân cho ta truyền thụ quan tư n g pháp đãi bọn hắn ma luyện tinh thần trưởng khống lực lượng tinh thần sau cũng có thể trở thành ta giúp đỡ tại cô động bảo thuật lúc tìm tòi nghiên cứu nó bí ẩn đến lúc kia liền có cơ hội thăm dò ra chủ động cô động bảo thuật phương pháp chân truyền một câu giả truyền vạn quyển sách không gì hơn cái này mặc xong quần áo tâm niệm vừa động chức nghiệp bảng hiện hiện Thính danh, tần tẫn. t r ư ớ c nghiệp võ đạo gia cơ giáp cải tiến sư tế linh võ đạo gia thân sinh cảnh sinh mệnh chỉ số ba mươi bảy bốn tinh thần chỉ số hai mươi tám ba lôi thú hô hấp pháp lv bốn trăm ộ t ư ơ sáu quan tư pháp xương khô lôi tượng lv một t r ă năm ư ơ tám quan tư pháp ba đầu dị mãng lv sáu mươi sáu lôi cấm chân giải lv một một phương tiện lv một trăm bốn sáu ánh mắt đảo qua mỗi một hạng số liệu trong khoảng thời gian này trưởng thành dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung không chút nào quá đáng tân tân thần sắc nhẹ nhàng chưa sinh c ò n sóng dạng này bảng số liệu phóng nhan quáng tinh ngũ đại sinh tột khu trong người đồng lửa tất nhiên là đỉnh tiêm tồn tại bất quá chính như nhan cao v i ệ n đã từng sở ngôn quáng tinh quá nhỏ như là giọt nước trong biển cả tại bên ngông tinh hải bên trong không biết có bao nhiêu nhân vật phi phạm tuyệt thế thiên tiêu mục tiêu của hắn sớm đã đặt ở tinh thần đại hải đương kim có thể làm chính là không tiêu không nạo vững bước tiến lên nhà kho ánh đèn q u a n bế đại môn khóa c h ặ t tần tẫn tiếng bước chân từ từ đi xa bốn hôm sau buổi sáng sáu điểm tần tẫn đúng giờ mở hai mắt ra chăm chú r ử a mặt xử lý một phiên sau ở trong đại hoang khổ tu tạo nên lôi thôi hình tượng một đi không trở lại thay vào đó là một vị chiều khí phồn thịnh thiếu niên võ đạo gia chính đang tần tẫn làm tốt điểm tâm thúc đẩy thời điểm trong sân nhan n g u y ệ t tiếng hô vang lên tần tẫn tần tẫn môn c h ư ớ c hóa nàng đẩy cửa vào cha ta để cho ta cho ngươi còn chưa có nói xong thanh âm của nàng một dừng tần tẫn nhìn phía nàng cô nương này đem vật cầm trong tay hướng trên mặt bàn vừa để xuống chừng lớn hai mắt đem tần tẫn từ trên xuống dưới nghiêm túc nhìn mấy lần ngươi thế nào tần tẫn nô ra tay tại trước mắt nàng lắc, lắc sáng sớm đ ộ kinh tân tẫn lắc đầu ngươi học không được ngươi vo đạo thiên tư quá bình thường hắn ngược lại là chưa từng nói dối nhan n g u y ệ t trong mắt biến hóa của hắn chính là bởi vì hắn tại đất hoang khổ tu cùng tinh thần ý chí tăng lên dẫn đến một người tinh khí thần tăng lên tự nhiên sẽ mang đến khí chất chuyển biến là ta mặn muội thiên tài sự tình ta xác thực không hiểu nhan miệng liếc mắt đem đồ trên bàn đưa tới cha ta để cho ta đưa cho ngươi ngươi hôm nay liền muốn đi gặp vị kia linh năng sử cố lên à đây chính là có thể để ngươi ít đi rất nhiều năm đường quanh co đại sự tại nàng lo lắng âm thanh bên trong tận tận nhìn về phía nàng đưa tới đồ vật đó là một bộ quần áo t h ư quang s g i ba võ đạo phục t h ư quang là tinh hệ bên trong nghe tiếng trang phục xí nghiệp thứ nhất t h ư quang dưới cờ chế tạo võ đạo phục cũng không phải là thời cổ luyện công áo mà là lấy đặc thù tài liệu chế tạo có nhất định năng lực phòng n g có thể làm cho võ đạo gia không nhận trói buộc phát huy ra toàn lực đặc thù trang phục bởi vì tác dụng bị rất nhiều võ đạo gia ưa thích tần h Nhan Nguyệt mở miệng, ta từ cha ta trong miệng hỏi a A. ta ta ra y Nguyệt đổi miệng, miệng ngươi lại trong còn muốn tử mở l nữa dê khu bảo hộ mán sáng bên dê khu hộ bảo tấn r bay người lại tại phòng ngủ thay xong trang phục sau đi ra cái này thân võ đạo phục lấy màu đen làm chủ sắc điệu ngắn gọn tu thân xuyên t ạ i tần tấn trên thân để hắn thoạt nhìn có chút lăng lệ tần tấn mắt nhìn mình trong gương lại nhìn phía nhan n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói nhan n g u y ệ t ngươi nghĩ kỹ ghi danh cái nào ngồi học viện học ngành nào đến sao học viện còn chưa nghĩ ra chuyên nghiệp lời nói quản lý chủ tính trung phương diện a, a. tần tẫn hơi n h ữ mày vì cái gì đương nhiên là vì ô m b ắ p đùi của n g ư ơ i a nhan nguyệt nhìn xem hắn quên ngươi đáp ứng ta ta thế nhưng là chờ lấy cùng ngươi cất cánh đâu mỗi một vị đỉnh tiêm võ đạo ra phía sau đều cần một cái hoàn thiện đoàn đội phụ trợ đến lúc đó ta liền phụ trách giúp ngươi xử lý hậu cần nói đến đây nàng có chút dừng lại như có điều suy nghĩ t ậ n tẫn ngươi sẽ không để cho ta tốt nghiệp tức tất nghiệp a vậy nhưng khó mà nói giúp ta đóng cửa ta xuất phát lưu lại câu nói sau cùng tại thiếu nữ tiếng cười mắng bên trong tật tẫn xài bước đi ra sân nhỏ mặt trời nhân tạo vừa mới dâng lên người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn so cái này hư giả mặt trời càng thêm sáng trói trong trước mắt tần tẫn biến mất tại trong tầm mắt trong sân nhan nguyệt đóng cửa lại nhìn về phía tần tẫn rời đi phương hướng chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng ở trong lòng mặc niệm nhất định phải cẩn thận a làm quáng tinh ngũ đại sinh tồn khu thứ nhất tân dương khu mặc dù lấy khu làm tên nhưng thực tế diện tích đã cùng sinh mệnh tinh cầu thành thị tương tự thông tin đồng hồ đem địa đồ chiếu trước người dọc theo lộ tuyến tần tẫn chưa từng cười phương tiện giao thông một đường chạy dần dần làm nóng người một đường tiến lên hắn đã tới tân dương khu đông bộ xuất khẩu xa xa nhìn lại cái kia từ bên dưới vòm trời rơi bảo hộ màn sáng ở chỗ này chống ra ước chừng mấy ngàn thước lớn lên khu vực từng chiếc trang bị phòng ngự biện pháp cự hình lấy q u ạ n g xe giao thoa xuất nhập bụi mù bay lên có trải qua cơ giới cải tạo thân mang thống nhất chế phục hộ vệ đội thành viên chú đóng ở này đây là tần tẫn lần đầu tiên tới nơi này từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng rời đi tân d ư ơ n khu quan sát một lát sau tần tẫn hướng phía lối ra đi đến tại hắn tới gần sau có hộ vệ đội thành viên nhìn sang khi nhìn đến trên người hắn võ đạo phục sau thu hồi ánh mắt thay thế tần tẫn lòng có sở lộ tân dương khu cũng không cấm chỉ xuất nhập quán tinh hoang dã bên trong tồn tại siêu phạm sinh vật dị vãng thời gian bên trong chỉ sợ từng có không ít võ đạo gia đến đây nơi đây đi tìm kiếm siêu phạm sinh vật qua n t ư ở n g bởi vậy nơi này hộ vệ đội thành viên đối với võ đạo gia đơn độc xuất hành tập mãi thành thói quen hắn đi đến xuất khẩu bước ra một bước c h i ệ t để bước ra màn sáng phạm vi bao phủ đi tới quán tinh hoang dã chi điện s á t trời tại trước mắt bên trong ả m đ ạ m xuống trên bầu trời oanh lôi âm không ngừng không ngừng có lôi đình xẹt qua trường không đem thiên địa chiều sáng thông tin đồng hồ nhận đến hoàn cảnh ảnh hưởng màn sáng sóng g i ó nổi lên tần t ẫ n nhìn thoáng qua địa đồ đưa nó ghi t ạ c trong lòng sau đó hắn phân rõ phương hướng trực tiếp rời khỏi đại lộ hướng về không biết hoang dã xuất phát trong khoảng thời gian này đến nay hắn sớm thành thói quen loại trạng thái này bước vào khu không người sau tần tận tăng nhanh tốc độ hết tốc độ tiến về phía trước chính đang hắn trong khi tiến lên tại đột nhiên tần tận ánh mắt ngưng lại tiến lên thân thể chưa từng giảm tốc độ đùi phải tại rơi xuống đất lúc hướng bên ra sức đẩy mạnh hướng về bên trái tránh đi tại thân hình hắn tránh ra đồng thời có một đạo lôi quang s ẹ t qua trường không ngang nhiên đánh vào hắn lúc đầu điểm rơi tần tận ánh mắt trước nhìn phía trước bưng ước chừng hai mươi mét chỗ giữa không trung thình lình treo lấy một viên hình cầu nó toàn thân lấy lôi điện hội tụ mà thành tại tần tận ánh mắt nhìn về phía nó đồng thời lôi điện váy động lại có lôi quản tích xúc mà ra không có sinh mệnh khí tức không giống như là siêu phạm sinh v h bên h n ngược lại giống lại phải ư l quyền ầ n t thượng cấu tạo phương có vi quang nổi lên một quyền đánh ra cái tiêu đánh tới lôi quang không địch lại bị sinh mệnh năng lượng trực tiếp tách ra tần tẫn thẳng tiến không lùi tiếp theo sát hắn đã một quyền đánh vào lôi điện hình cầu bên trên tại sinh mệnh năng lượng bộc phát bên trong lôi điện hình cầu đột nhiên nổ tung như vậy tiêu tán thật đúng là năng lượng cấu tạo thể tần tấn nhìn xem lôi điện hình cầu biến mất địa phương thoạt nhìn như là bởi vì hoàn cảnh sinh ra không có đủ ý thức công kích tới đến gần tất cả sinh vật thậm chí sẽ không t r á n h né tinh hải minh ông thật đúng là tràn ngập không biết ánh mắt ở chung quanh quét qua tần tấn thần sắc bình ổn hướng phía mục đích của mình tiếp tục xuất phát ngay tại sau khi hắn rời đi có hai bóng người xuất hiện ở đây một nam một nữ nam tử thân hình to lớn trên người có rõ ràng cơ giới cải tạo vết tích cánh tay trái thay thế trở thành tay r ô b ố t cánh tay con ngươi làm mực sác quan sát đến nơi này hết thảy chầm chậm mở miệng có thể đem lôi nguyên tố một kích t á o phá không giống như là mới vào tân sinh cảnh từng tuổi này s ắ t thực xứng được với thiên tài danh sưng đoạn đó ghi chép lại h á n phương thức chiến đấu có chút hung hãn đối mặt đ ị c h nhân trực tiếp lựa chọn chính diện đ ố i cứng tính cảnh giác ưu tú tố, tốc độ phản ứng ưu tú tại không biết trong hoàn cảnh như cá gặp nước chưa từng biểu hiện ra khó chịu tâm lý tố chất không sai tại phía sau hắn một vị khác nữ tử thân mang bó sát người chiến đấu phục trang cầm trong tay nguyên thủy nhất giấy bút chăm chú viết tiếng xào xả cơm rung động nam tử quay người lại nhìn về phía lúc đến phương hướng hắn một đường đến tận đây chưa từng có bất kỳ trần trờ đãm phách mười phần là cái võ đạo r a hạt giống tốt đi thôi tiếp tục cùng đi theo trong hoang dã có khả năng tao nộ kế hoạch bên ngoài siêu phàm sinh vật chúng ta muốn bảo đảm an toàn của hắn trong lời nói nam tử xoay người lại chính đang hắn chuẩn bị tiếp tục xuất phát lúc bước chân đột nhiên một trận thế nào được xưng đoá đoá nữ tử túi đầu ghi chép hoàn tất vừa đem giấy bút thu hồi đương kim ngẩng đầu đồng thời hỏi thăm lên tiếng sau đó Nang liên biết được nam tử dừng b ư ớ c nguyên nhân ánh mắt nhìn về phía trước tại ngoài mấy c h c thước một đạo thân mang màu đen võ đạo phục thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện đứng trước tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn bọn hắn chính là tần tẫn lại thêm hai đầu a ha. nam tử nhìn qua tần tẫn thanh âm trầm thấp một chút thở dài năng lực nhận biết ưu tú ẩn nấp năng lực ưu tú hắn nói ra một câu nhìn về phía tần tẫn lớn tiếng mở miệng ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta rời đi tân dương khu về sau tần tẫn tiếng đáp lại chuyển đến ở trong đại hoang ma luyện để h ắ n sớm đã dưỡng thành thời khắc cảm giác xung quanh tin tức thói quen lực lượng tinh thần của hắn không ngừng tăng trưởng lại có nguyện lực phụ trợ rời đi tân dương cũ lúc bén nhạy phát giác được có người trong bóng tối nhìn chăm c h ú mình lúc kia bởi vì chưa từng xác nhận thân phận của đối phương hắn không có vạch trần mà bây giờ hắn đã đoán được lai lịch của đối phương hai người dậm chân đi tới tần tẫn trước người cách đó không xa tần tẫn ánh mắt quét qua hai vị s ư n g hô như thế nào sờ nôn nam tử chỉ chỉ mình lại chỉ hướng nữ tử trương đoá đ o á giới thiệu xong xuôi sau hắn từ tần tẫn bên cạnh đi qua theo chúng ta tới đi ta không cần đi hướng trên bản đồ tiêu ký thứ n g u y ê phát hiện chúng ta một khắc kia trở đi Cũng không cần. Sở không, phách. không sai. sở nôn lắp lĩnh đầu, thanh thẳng nghiệp chí n n h âm chấm thấp có thể có tư cách thu được lao bản mời đều là tại cái này quán g tinh bên trong xương thượng thiên mới người trẻ tuổi tự thân thiên tư không kém tại lao bản trợ giúp dưới vô luận là ai đều sẽ có bay vọt về trước so với thực lực mà nói lão bản càng để ý ý chí của các người để ý dung cảm của các người đảm t h á c h sung túc võ đạo gia tài năng tại nghịch cảnh bên trong lên như diều gặp gió tài năng đi càng xa ba người đi ở trong vùng hoang dã tần tân tiếng hỏi vang lên trong miệng ngươi lão bản là vị kia linh năng làm tiền bối đương nhiên đạt được trả lời tần tân tiếp tục hỏi hắn triệu tập chúng ta một nhóm người này đến tột cùng là chuẩn bị làm cái gì rất xin lỗi ta cũng không rõ ràng chúng ta chỉ là tuân theo lão bản chỉ lệnh làm việc nhận đến mời hết thể có bao nhiêu người hết thể có một trăm hai mươi bảy người bất quá hôm nay liền sẽ đào thải mất rất nhiều trong lúc nói chuyện với nhau tần tẫn đạt được mình tin tức m u ố n biết không còn đặt câu hỏi đi theo sở ngôn ba người đi hướng một phương hướng khác trên đường đi ngược lại là lại đụng phải mấy cái được xưng là lôi nguyên tố năng lượng cấu tạo thể bọn chúng lớn nhỏ không đều năng lượng cường độ cũng không giống nhau nhưng chính như sở ngôn nói tới khảo nghiệm của hắn đã kết thúc thậm chí đều không cần tần tẫn xuất thủ sở ngôn cùng chương đoá đoá hai người liền đem những này cản đường tự nhiên sản phẩm từng cái giải quyết một đường tiến lên tại tần tẫn tính ra bên trong nơi này khoảng cách tân dương khu thẳng tắp khoảng cách ước chừng tại năm km tả hữu treo lên một ngọn núi sườn núi sau một mực trầm mặc chưa nói t r ư ơ n g đoá đoá sinh động một chút dòn tan đường chúng ta đến tận tận ánh mắt nhìn về phía trước trong tầm mắt chỗ có cùng tân dương khu tương tự màu lam nhạt màn sáng từ đầu trên k h u ế t tàn xuống cấu trúc ra một mảnh khu vực an toàn bên trong có lần lượt từng bóng người đang tại bận rộn bọn hắn tại cái này hoàn cảnh ác liệt hoang dã bên trong lâm thời kiến lập một tòa căn cứ làm người ta chú ý nhất là màn sáng nơi phát ra chỗ đó là một đài cao tới hơn hai trăm mét cơ giới tạo vật khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần ẩn chứa liên bang khoa học kỹ thuật tinh hoa nó đứng sừng sững ở trong căn cứ không phía trên còn điêu khắc lấy một chút không rõ ý nghĩa p h ù văn cấu trúc thành đồ án nở rộ quan mang làm cơ sở cung cấp ánh sáng tần tẫn khi nhìn đến đài này cơ giới tạo vật trước tiên liền biết rồi nó đến cùng là cái gì bởi vì đài này cơ giới tạo vật có tứ chi cùng đầu hiện lên cự nhân trạng rõ ràng là một đài hình người cơ giáp bên cạnh sở nôn lần theo tần tận á n h mắt nhìn lại cũng nhìn về phía trong căn cứ hắn mở miệng giới thiệu nói đây là lao bản của chúng ta chủ chiến cơ giáp kỳ danh tâm nguyên tiếng vọng chương hai mươi chín lôi đình chương hai mươi chín lôi đình t â n tận ánh mắt dừng lại tại cái này quái vật khổng lồ phía trên chính hắn đối thâm toản giả hào tiến hành qua cải tiến thậm chí đạt được nghề nghiệp bảng công nhận cơ giáp cải tiến sư nghề nghiệp đối với tinh hải bên trong các loại cơ giáp tin tức tương quan có nhất định hiểu rõ muốn chế tạo ra như là tâm viên tiếng vọng chiến đấu như vậy cơ giáp đối với nhân lực tài nguyên yêu cầu c ự c cao cái này không chỉ là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh càng là dính đến siêu phàm tài liệu kết hợp là ở vào mũi nhọn đặc thù khoa học kỹ thuật liên bang bên trong cấp cao nhất cơ giáp chiến đấu thậm chí được xưng tụng văn minh q u ấ bảo có tư cách khống chế bực này cơ giáp nhân vật sẽ tại cơ giáp phụ trợ dưới đạt được cực lớn chiến lược t ă n g phúc thực lực không thể tưởng tượng một mình nhưng vượt qua tinh hải kết bạn nhưng nếm thử đi săn vũ trụ thần linh lấy tần tẫn nhãn lực đến xem tâm viên tiếng vọng mặc dù cũng không phải là đ ỉ n h cấp nhưng giá trị đã không thể đo lường có thể khống chế đài cơ giáp này người thực lực địa vị có thể nghĩ thu tầm mắt lại tần tẫn nhìn về phía bên người lão bản của các ngươi không phải một vị linh năng làm a mọi người đều biết tinh hải bên trong vừa nhất phối cơ giáp người điều khiển là võ đạo gia hắn cũng kiêm tu võ đạo sở nôn trả lời vang lên lão bản của chúng ta đối võ đạo rất là si mê hắn giải thích một câu không cần phải nhiều lời nữa l i n h tại phía trước ba người cùng nhau tiến vào tòa này bị c ự hình cơ giác bảo vệ căn cứ tiến vào căn cứ nháy mắt hoang dã ồn ào náo động bị ngăn cách trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi thơm át ngửi vào mũi nhọn sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh năng lượng sinh động một chút không hề nghi ngờ đây là một loại nào đó bí dược tạo nên hiệu quả có thể phụ trợ võ đạo ra tu hành thật đúng là tài đại khí thô tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên trong căn cứ kiến trúc tọa lạc n g a y n g ắ n trật tự vẹn vẹn tần tấn phóng tầm mắt nhìn hắn liền thấy được đặc thù phòng luyện c ô n g tu hành phòng nhà hàng các loại bên cạnh sở nôn tiếng hô vang lên lão bản tần tấn lần theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy ở căn cứ kiến trúc cao nhất đầu trên một bóng người đứng chắc tay ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung hắn thân mang áo khoác màu đen khí chất đặc biệt tại sở nôn tiếng hô rơi xuống n g á y mắt tần tần trong tầm mắt nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất tại biến mất đồng thời tại tần tấn bọn người trước người cách đó không xa hư ảnh hiện hiện tại trước mắt bên trong l ư n g thực biến thành nam tử thân ảnh tần tần ánh mắt ngưng lại Cái này. liền là linh năng làm suy nghĩ lứa qua tần tân thần s ắ c trịnh trọng một chút mở miệng nói tần tẫn gặp qua s ở tiền bối h ắ n t ừ nhan thúc nơi đó biết được vị này linh năng làm tục danh trước đây hắn gặp phải đã biết người mạnh nhất là từ võ huyên học viện chạy tới trung ý đó là một vị mới vào võ đạo đệ tứ cảnh công sư thông qua từ nhan thúc trong miệng thu hoạch tin tức tương quan đến xem vị này linh năng làm thực lực địa vị đều hoàn toàn không phải trung ý có thể s á n h ngang liền xem như tuổi tác cũng là hoàn toàn xứng đáng trường bối võ đạo vốn là đạt dạ vi tiên đối với cường già chân chính tần tân từ trước đến nay sẽ không keo kiệt với mình tính trọng sở thiên ý vọng hướng tần tẫn mắt phải bên trong hắc kim ngũ mang tinh lấy đều đặn nhanh chuyển động khẽ gật đầu ra hiệu sau đó thanh â m của hắn bình thản đường sở nôn các người đối tần tẫn đánh giá kết quả như thế nào s cấp sở nôn thanh â m không tự chủ thấp một chút lão bản ta cùng đoá đoá bị hắn đã nhận ra nhưng là chúng ta không có phát hiện hắn hắn ngôn ngữ có chút cuốn miệng một bên t r ư ơ n g đoá đoá từ bao khỏa bên trong lấy ra ghi chép tin tức bản giấy đưa tới đây hết thảy cũng chưa từng tị h ủ tần tẫn tiếp nhận bản giấy sở thiên ý lật ra xem xét ánh mắt ở phía trên rừng lại vài giây sau vô thanh vô tức ở giữa bản giấy ở trong tay của hắn biến mất hắn ánh mắt tập trung tại tần t ấ n trên thân ta đã từng thấy qua cha mẹ của ngươi sở thiên ý ngữ khí hơi xúc động khi đó bọn hắn cùng tiểu nhàn cùng một chỗ giúp đỡ ta không í t tần t ấ n mặt mày của ngươi cùng bọn hắn rất giống tần t ấ n trầm mặc chưa nói dính đến đã qua đời phụ mẫu khó tránh khỏi để cho người ta có chút sầu não sở thiên ý cảm thán một câu sau tiếng nói nhất truyền từ sở ngôn đánh giá đến xem ngươi rất ưu tú nếu là người cũ về sau hôm nay ta liền trực tiếp cho ngươi một cơ hội hắn đứng chắp tay từ từ nói ngươi là vị thứ nhất đến đây võ đạo gia tại ngươi về sau cái khác đi qua đánh giá tuổi trẻ võ đạo gia đem lần lượt đến trong bọn họ có giống như ngươi như vậy đ ạ t được người khác đề cử thu hoạch được danh lệch cũng có người là đi qua quan sát sau nhận được ta mời các ngươi cộng đồng chỗ liên l à tại cái này quán tinh ngang so sánh bên trong xưng thượng t i ê n mới thiên tư thắng người khác ta sẽ vì các ngươi cung cấp tài nguyên tiến hành chỉ đạo trợ giúp các ngươi trưởng thành bất quá đi qua tầng tầng khảo hay sau cuối cùng ta chỉ cần ba người sở thiên ý ánh mắt sáng rực nhìn qua tần tẫn phải trong mắt ngũ mang tinh chuyển động tại tần tẫn trước người cách đó không xa gọn sóng dập dờn bên trong có một chương màn nước bia ngắm cấu trúc mà thành treo tại giữa không tần tẫn bên cạnh sở nôn cùng trương đoá đoá đã thối lui hiện tại thi triển toàn lực của ngươi nếu như ngươi đầy đủ ưu tú liền có thể không cần trải qua khảo hạch trực tiếp trúng tuyển cuối cùng ba người trong danh sách sở thiên ý nhô ra tay chỉ hướng một bên miệng ngắm tần tẫn trưởng thở ra một hơi vị này linh năng làm tâm tư hắn không thể nào suy đoán nhưng đã đáp ứng nhan thuốc đề cử tham dự trong đó vậy liền làm đến tốt nhất Đồng thời, tại c từng tia từng tia từng tần tấn biến g thử môn này cơ sở chiến pháp đã đột phá mình lúc đầu hạn mức cao nhất lôi thú hô hấp pháp vận chuyển để sinh mệnh năng lượng càng thêm sinh động tần tấn tay phải nắm tay sinh mệnh năng lượng điên cuồng vào tới không ngừng tiếp xúc lôi cấm chân dài tích xúc bên trong tại tần tấn cánh tay đến nắm đấm bên ngoài giống như ngọc vi quang nổi lên tại mơ hồ sấm r ề n âm rung động bên trong tại một đoạn thời khác vi quang phía trên có lôi đ ỉ n h vần sinh toàn lực hành động dưới hô hấp pháp cùng chiến pháp sinh ra kỳ diệu phản ứng hắn cánh tay phải như là bạo liệt lôi đ ỉ n h c h i quyền lôi cuốn lôi đ ỉ n h hướng phía bia ngắm ngang nhiên đánh tới quyền cùng cái bia giao kích dường như yên tĩnh n g a y mắt tiếp theo sát vê anh nương theo lấy biết hai bạo phá âm quyền bộ tích chứa lực lượng ẩm v a n bạo phát đi ra tại quyền cái bia giao kích chỗ có vô số đạo dòng điện khóe động mà lên lan tràn đến xung quanh vô hình sóng xung kích dập dờn mà ra sợ thiên ý áo khoác đang trùng kích dưới không ngừng vất lên tấu lên tiếng gió phân vật ước chừng tại mười mấy giây sau hết thẻ tiêu h u ẩ n tần tẫn khí tức có chút về bài đó là thi triển một phương tịch diệt sau sinh mệnh năng lượng yên lặng lâm vào trạng thái hư nhược đối mặt với một vị không biết sâu cạn linh năng làm hắn đương nhiên sẽ không mạo m ộ i vận dụng nguyện lực khôi phục tần tẫn khí tức mặc dù suy yếu ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ thu quyền mà lập ánh mắt nhìn phía sở thiên ý không hề nghi ngờ đây là chỗ hắn tại trước mắt phương diện lúc vật lý phương diện một cách toàn lực đón tần tẫn đưa tới ánh mắt sở thiên ý tại hư không một nắm một hộp bao con nhộng loại dược vật rơi vào, tới trong tay. Trước ăn vào. lấy sinh mệnh năng lượng tan ra chương ba mươi g ạ i ạ chương ba mươi g ạ i ạ tần tẫn tiếp nhận lấy r a nuốt sinh mệnh năng lượng đem bao con động tan ra sau có dòng nước ấ m tuân ra tại thể phách bên trong chạy xuôi dòng nước ấ m những nơi đi qua yên lặng sinh mệnh năng lượng đạt được khôi phục từ trong yên lặng thức tỉnh tần tẫn khí tức dần dần hồi phục trước người s ở thiên ý vọng lấy hắn trong mắt buộc lộ vẻ h ân thưởng tần tẫn ngươi rất không tệ lấy tuổi của ngươi có thể đem lôi thú hô hấp phát triển để trưởng khống càng là sửa cũ thành mới để nó có càng phù hợp tự thân biến hóa quả thực không sai tân Tấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã toàn lực hành động liền làm xong bị phát giác chuẩn bị hắn chú ý ngược lại là một cái khắc điểm s ở thiên bối ngươi cũng biết lôi thú hô hấp pháp đương nhiên s ở thiên ý gật đầu môn này hô hấp pháp tại quán tinh bên trong truyền bá vốn là đi qua liên bang đồng ý cố ý gây nên n ữ khí của hắn bình tĩnh nhưng nói ra tới lại làm cho tần tẫn trong lòng nổi lên v n sóng hắn đã từng từng sinh ra hoài nghi ôn kinh luân từng nói qua lôi thú hô hấp pháp chính là liên bang võ đạo mọi người sáng lập giá trị viễn siêu đồng dạng hô hấp pháp bảng bên trên lv ba đẳng cấp cung ấn chứng điểm này q u a n g tinh bất quá là hành lang ốn khúc tinh hệ bên cạnh một viên vắng vẻ tinh cầu bên trong học sinh có tài đức gì có thể tại tiếp xúc võ đạo mới bắt đầu liền tu hành loại này đẳng cấp hô hấp pháp nhan thúc tại bảo hắn biết danh sách đ ể cử một chuyện lúc từng có suy đoán hiện tại hết thể đạt được giải đáp s ở tiên bối t â n tẫn cân nhắc ngôn ngữ cho nên q u a n g tinh đại tân sinh có thể tu tập môn này hô hấp pháp là bởi vì trên viên tinh cầu này bí ẩn là bởi vì trận kia đại cơ duyên không sai sợ thiên ý gật đầu chớ có xưng hô ta là tiền bối tần tẫn biểu hiện của ngươi đầy đủ đứng hàng ba người kia bên trong về sau s ư n g hô ta là lão sư liền có thể nói xong sau hắn xoay người hướng phía một dãy nhà đi đến đi theo ta tần tẫn cất bước đuổi theo trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần hắn ngược lại là chưa từng nghĩ tới từ nhỏ sinh hoạt q u á n g tinh so trước mắt đất hoang còn muốn phức tạp hơn q u á n g tinh bên trong đại tân sinh khi sinh ra sau liền dính đến một trận đại ẩn bí bên trong hiện tại đến xem tham dự trong đó là lựa chọn chính xác nhất trước người s ở thiên ý thanh âm chuyển đến cuối cùng xác định ba người các ngươi lẫn nhau vì đồng đội tần tẫn ngươi cái thứ nhất trúng tuyển chính là tri tiểu đội này đội trưởng n nhất định nhất định vậy cái khác hai cái nhân tuyển ta sẽ tham khảo ý kiến của ngươi tần tấn nghe lọt vào trong hai ứng tiến nói ta biết được hắn trầm mặt một lát cuối cùng mở miệng nói sở lão sư ta đã thành công trúng tuyển hiện tại có tư cách tư biết đây ư Đương ợ c cái cái cơ cùng cái đáp kia gọi đại nhiên, lại tiếng thiên đi gian sao. sau, gì phòng trong. là là vào đến đến đ duyên, dẫn tuột bên tẩn tẫn, một sở ý là một gian rộng lớn đại sảnh trong đại sảnh hình chiếu ra một bức cự hình màn sáng màn sáng bên trong biểu hiện là mênh mông tinh hải đây là hành lang ốn khúc tinh hệ hơi co lại tinh đồ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh hệ bản vẽ mặt p h ẳ n g thoạt nhìn như là một đầu thâm thúy hành lang ốn khúc tinh hệ bởi vậy đ ặ tên sở thiên ý lấy tay tại màn sáng bên trên hư chỉ tinh đổ bên trong một góc vắng vẻ bị phóng đại một khỏa tinh cầu hiện lộ rõ ràng mà ra nơi này chính là chúng ta dưới chân viên này quán tinh thanh âm của hắn kéo dài quay đầu nhìn về phía tần tẫn tần tẫn ngươi biết vũ trụ thần linh à? nghe nói qua ý thức được mình rốt cục nên biết được viên này quán g tinh bí ẩn tần tẫn thần sắc chăm chú trịnh trọng hồi đáp ta biết liên bang bên trong có đăng ký có trong hồ sơ vũ trụ thần linh tứ đại tiến hóa lộ tuyến bên trong mật giáo đồ liền ký thác tại những thần linh này trưởng thành trừ cái đó ra trong truyền thuyết võ đạo thiên nhân nghe nói thông qua quan tưởng vũ trụ thần linh rèn luyện tinh thần sợ thiên ý khẽ vất cảm ngươi nói hai điểm này đều đối ánh mắt của hắn bình ổn trầm giọng nói vũ trụ thần linh là vô ngần tinh hải bên trong bí ẩn nhất tồn tại cho đến ngày nay liên bang vẫn không cách nào xác nhận bọn chúng sinh ra nguyên nhân tại liên bang qua lại vô số năm thăm dò bên trong từng tao nộ g qua muôn hình muôn vẻ vũ trụ thần linh bọn chúng có được có thể xưng lực lượng kinh khủng có tính cách hiền lành tại tao nộ g sau lựa chọn cùng liên bang giao lưu hỗ trợ trở thành liên bang đăng ký chính thần có trời sinh tính tạ ác trong dục vọng tràn ngập khí tức hủy diệt xem sinh mệnh vì không có gì là liên bang khai thác lớn nhất trở ngại cũng tức là tạ thần vô ngần tinh hải bên trong chứ cứ không thể dự đoán số lượng tạ thần đó là trong tinh không nguy hiểm nhất tồn tại so cái khác trí tuệ văn minh càng thêm nguy hiểm tinh thần chính là vũ trụ thần linh một loại cái gọi là tinh thần là chỉ tại tinh cầu bên trên luận sinh cùng tinh cầu chặt chẽ tương quan đặc thù thần linh ngươi có thể đem nó coi là một k h ỏ a tinh cầu hạnh tâm l u ậ n sinh tinh thần tinh cầu hoàn cảnh sẽ dần dần biến hóa chân chính hướng về thiên đường của nhân gian tấn thăng đang biến hóa triệt để sau khi kết thúc liền có thể đứng hàng sinh mệnh tinh cầu đẳng cấp cao nhất gái a cấp tận tâm chăm chú lắng nghe hắn biết được liên bang bên trong sinh mệnh tinh cầu tồn tại đẳng cấp nhưng hắn đến không nghĩ tới đẳng cấp cao nhất sinh mệnh tinh cầu cùng thần linh có quan hệ trong lòng suy nghĩ lên những này đều là bởi vì tinh cầu thai nghẽn tinh thần tạo nên kỳ cảnh chờ đợi tinh thần sinh ra sau viên tinh cầu này sẽ dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau đó bắt đầu biến hóa theo thời gian trôi qua tấn thăng làm gợi hạ tinh cầu t sở, sở thiên ý chưa từng trước tiên trả lời hắn lấy tay lắc nhẹ màn sáng bên trên tinh đổ biến hóa có từng khoảo tại tinh hải nhìn xuống đều cực kỳ mỹ lệ tinh cầu hiện hiện cho đến tận này liên bang các đại tinh hệ thuộc hạ gạ tinh cầu hết thể một mươi bảy cái trong này tại liên bang phát giác được tinh thần vân sinh thực hiện ảnh hưởng sau từng bước tấn thăng làm gợ hạ tinh cầu có bốn cái di cờ bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu hào có t i n h là liên bang neo định cái thứ năm tinh thần tinh cầu nói đến đây hắn có chút dừng lại tinh thần ẩn sinh sau cực kỳ thuần túy ngây thơ vô trì ở trong quá trình này nó vô ý thức hành vi có khả năng cho tinh cầu mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng các ngươi phải làm liên l à tại nó ẩn sinh mới bắt đầu tiếp cận nó nếm thử cùng nó giao lưu cùng nó sinh ra liên hệ trợ giúp nó đi đến phương hướng chính xác tại liên bang bên trong cái này kế hoạch được mệnh danh là thiên tuyển chương ba mươi mốt tinh thần chương ba mươi mốt tinh thần tại tự mình tham dự trong đó sau hắn rốt cuộc biết được viên tinh cầu này bí ẩn thường thường không có gì lạ quáng tinh bên trong chất chứa thần linh càng lạ tại nó còn chưa từng ẩn sinh lúc liền đã bị nhớ thương bên trên trở thành liên bang kế hoạch mục tiêu lấy thân người mưu đồ thần linh có lẽ đây cũng là tinh h o a liên bang chi này nhân loại văn minh tại bước vào tinh h ả i sau tích lũy chân chính nội t ì n h tần tẫn ngươi nhưng còn có nghi vấn gì sở thiên ý nhìn xem hắn suy tư bộ dáng chủ động mở miệng hỏi thăm tần tẫn châm trước một lát cuối cùng đường đã tinh thần trọng yếu như vậy vì cái gì liên bang không trực tiếp tiếp quản việc này bảo đảm không có ngoại ý muốn phát sinh vì cái gì chúng ta những ngày sinh ở quán tinh người sẽ bị chọn chúng tham dự tần tẫn ngươi cảm thấy liên bang là cái gì sở thiên ý hỏi ngược một câu chưa đợi tần tẫn mở miệng ngay sau đó nói ra vô số năm trước tổ tinh t i ề n b ố i phát hiện không biết văn minh lưu lại truyền t h ừ a tổ kiến liên bang đặt chân tinh hải cái kia đã gần hồ vạn năm trước sự t ì n h thời gian thay đổi tinh hải bên trong lượt dấu cơ duyên không biết có bao nhiêu người cùng thế lực cuộc khởi hiện tại liên bang sớm đã không giống với d i vãng liên bang vốn là thế lực khắp nơi chính trị liên hợp thể nếu không có tinh hải bên trong tà thần chiếm cứ lại có cái khác trí tuệ văn minh tồn tại có ngoại địch vây quanh liên bang có lẽ sớm đã tăng h ă n giã có quan hệ tinh thần thiên tuyển kế hoạch là đi qua cân nhắc sau lại bởi vì đã từng phát sinh thê thảm đau đớn sự kiện xác lập cái này giống như một trận tương đối công bằng thi đấu chỉ có tại bên trong tinh cầu đản sinh bản thổ tuổi trẻ sinh mệnh mới có cơ hội tiếp cận tinh thần bởi vậy các ngươi trở thành cạnh tranh nhân vật chính quán tinh chính là các ngươi chiến trường mà giống như ta như vậy kẻ ngoại lai thế lực khác tốn hao đại giới thông qua liên bang thu hoạch vé vào cửa tại hạn chế giải trừ lúc cũng chính là hiện tại mới có thể tham dự trong đó đi chọn lửa quán tinh người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng tại liên bang giám thị dưới mặc dù không ít thế lực có chỗ bố trí nhưng cũng duy trì lấy cơ bản công bằng mọi người ở vào gần như giống nhau hàng bắt đầu hiện tại cho đến tinh thần luận sinh lúc liền là các ngươi sau cùng bắn vọn thời cơ tiếng nói của hắn rơi xuống tần tẫn nhìn qua hắn ngữ khí bình ổn nói ra một vấn đề cuối cùng sở lao sư dính đến tinh thần trong miệng ngươi thu hoạch vé vào cửa thế lực nhất định đều có chỗ cầu như vậy ngươi tham dự thiên tuyển kế hoạch cầu là cái gì nghe được hắn vấn đề sở thiên ý bình h ò a cười một tiếng muốn tiếp cận tinh thần ngươi muốn đối mặt viên tinh cầu này bản thổ hận sinh nguy hiểm cũng muốn đối mặt cái khác người cạnh tranh nếu như ngươi thật có thể trở thành cuối cùng bến thắng sở thiên ý nhìn chăm chú tần tẫn lúc kia ta cần một cái trực diện tinh thần cùng n ó đối thoại cơ hội trong căn cứ tại chuyên gia dẫn đầu dưới tần tấn đi vào một gian đặc thù trong kiến trúc kiến trúc này ước chừng trăm mét vông lớn nhỏ c h â n nhà mặt đất b ố n phía đều là đặc thù hiện ảnh màn hình tinh h ả i xuất hiện ở phía trên hiện ra giống như chân chính đưa thân vào trong t i n h không trong phòng là một viên nửa người cao thủy tinh c ầ u thể bộ dáng có chút m ộ n g ảo treo tại giữa không lấy đều đặn nhanh xoay tròn tần tấn đem gian phòng thu hết vào mắt tìm chỗ ngồi tỏa hạ đ ợ i sở thiên ý nói ra tin tức không tính cẩn thận nhưng đối với tần tấn mà nói đã đầy đủ hắn ngồi trên ghế trong mắt lướt qua suy tư hiện tại đã coi như là lựa chọn tốt nhất q u a n g tinh bên trên đại tân sinh người trẻ tuổi chỉ cần biểu lộ thiên phú liền có khả năng bị một phương nào thế lực chọn chúng tham dự vào trận này tiên tuyển trong kế hoạch tối thiểu hiện tại ta đối mặt không phải một cái hoàn toàn không biết thế lực với lại đã thu được sau cùng danh lệch dính đến tinh thần cái này thiết thiết thực thực là một cơ duyên to lớn trong suy tư môn hộ mở ra một đạo cao gậy thân ảnh dậm chân đi vào đó là một vị nam tử trung niên bộ dáng mặt chữ quốc thoạt nhìn có chút chính khí hắn một thân đồ trắng đi vào gian phòng sau ánh mắt rơi vào tần tận trên thân ta gọi tô triều tông thông sư cảnh đã như vậy tiếp xuống tu hành liền lấy phương diện tinh thần tu hành làm chủ sinh mệnh năng lượng tu hành làm phụ dựa theo lão bản nói tới nguyên khả năng đối mặt đối thủ đều ở trước tam cảnh bên trong đã như vậy phương diện tinh thần cực kỳ trọng yếu tinh thần người mạnh hơn mới có tiếp h h ể c m c theo i Tại ê n a i h ạ n xác sở tu h Tô tận tận như là đã từng sử dụng võ đạo kết tinh quan tưởng bình thường hàn tiến vào một tòa khác trong thế giới đây là một tòa cực kỳ rộng lớn thế giới xung quanh trống rỗng không có v ậ tần gì giới nhìn bạch thoạt sắc có thế chút t quỷ dị. tân túi người nhìn lại chỉ thấy mình tinh thần ý chí diễn hóa trở thành hình người bất quá có chút mơ hồ hiện lên hơi m ờ trạng đây là t h í luyện thủy tinh bên trong thế giới tần tân theo tiếng kêu nhìn lại tô t r i ể u tông thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh so với tần tân mà nói thân ảnh của hắn n g ư n g thực giống như chân nhân sinh động như thật t h a n h âm của hắn chăm chú để xem ý nghĩ tu hành tinh thần là để võ đạo ra tinh thần tại trọng áp bên trong từng bước trưởng thành nhưng nhất mỗi trọng áp cũng không phải là lựa chọn tốt nhất tại thích hợp thời điểm tinh thần áp lực cũng cần đạt được phong thích cần ở trên tinh thần giao phong bên trong đi rèn luyện ý chí tài năng nên đón phát triển nhanh hơn tiếng nói của hắn rơi xuống tại cái này chống không trong thế giới có từng đạo từ lực lượng tinh thần cô động thân ảnh hiện hiện những n à y thân ảnh bên trong có nhân loại có thú loại có nắm lấy binh khí có dương nanh múa vớt hảo hảo trải nghiệm một phiên a người trẻ tuổi tại ngươi tinh thần suy yếu lúc thí luyện thủy tinh sẽ đưa ngươi đi ra lại lần nữa để lại một câu nói sau tô chiều tông thân ảnh biến mất tận tận ánh mắt nhìn về phía trước tại lúc này cái kia từng đạo lực lượng tinh thần cô động đối thủ hướng phía hắn đánh thẳng tới gian phòng bên trong tô t r i ề u tông mở ra hai con n g ư ờ i gọi ra màn sáng ở phía trên ghi chép phía trên kia văn tự thình l i n h chính là từng mục một tu hành kế hoạch bốn trong căn cứ kiến trúc tầng cao nhất s ở thiên ý hai tay chống tại trên đài cao nhìn xem trước mặt trong màn hình hình tượng bên trong chính là tần tấn cùng tô t r i ề u tông tại phía sau hắn sợ nôn nhìn qua một màn này nhẹ dọn g mở miệng nói lão bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đích thân dạy bảo hắn tần tân đúng là một cái hạt giống tốt sợ thiên ý cảm thán một tiếng bất quá ngươi cũng không cần coi thường tô triệu tông hắn nhìn màn ảnh bên trong chăm chú soạn bài nam tử trung niên hắn tự tuyệt thế lực khắp nơi mời chào muốn tại không có võ t h á n h bí chuyển điều kiện tiên quyết tự mình đi ra một con đường này nhân khí phách không nhỏ hắn tại tông sư cảnh dừng lại rất nhiều năm nếu b ả n về đối trước bốn cảnh hiểu rõ ta cái này giữa đường xuất ra võ đạo gia cũng không như hắn chương ba mươi hai chuyên nghiệp c h ư n g ba chuyên nghiệp lão bản người khiêm tốn s ở nôn n ị n h n ọ t một câu sau thẳng thắn đường tô triều tông xác thực có đại khí phách không giả nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra manh mối gì nhân vật như vậy kết quả là còn không phải đến vì lão bản tới làm việc phía trước sở thiên ý quay đầu nhìn hắn một chút ngựa khí nghe không ra ba động ngươi ngược lại là tầm mắt càng ngày càng cao bất quá t i ể u tâm tâm so trời cao mệnh so giấy mỏng khinh thường người khác đây không phải chuyện tốt sở nôn thần sắc run lên sở thiên ý dậm chân từ hắn bên cạnh rời đi đi thôi đi xem một chút cái khác lũ tiểu ra hỏa xem bọn hắn bên trong còn có hay không có thể mang cho ta kinh hỷ thí luyện không gian đối mặt với cái kia chen trúc mà đến người cùng thú tần tẫn không trần c h ờ chút nào lực lượng tinh thần ba động khắc ấn một màn kia ở chỗ này tái hiện khô cốt lôi tượng lao nhanh mà ra gào thép bên trong lần lượt từng bóng người vỡ vụn nhưng là lập tức tại vỡ vụn đồng thời lại có địch nhân mới sinh ra dạng này không đúng lắm lấy khắc cấn cảnh tượng làm công đối lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn với lại cũng không được tô lão sư nói tới ma luyện hiệu quả một kích qua đi tần tẫn nhũ m ẩ y sinh lòng suy tư đã như vậy suy nghĩ quay lại tần tẫn làm ra quyết sách hắn không còn vận dụng thủ đoạn mà là trực tiếp n h a n đón tiếp lấy tinh thần ý chi diễn hóa người trong suốt thân buôn tập mà ra lấy thuần ví nhất quyền đấm tức đá tại cái này thí luyện trong không gian bắt đầu cùng địch nhân giao thủ thoạt nhìn cái này giống như là nguyên thủy nhất chiến đấu nhưng trên thực tế mỗi một lần tiếp xúc đều là phương diện tinh thần va chạm cùng trung kích chỉ bất quá mượn nhờ thí luyện thủy tinh tác dụng đem cái này chịu tượng một màn cụ hiện trở thành thực cảnh đang không ngừng trong đụng trạm tần t ấ n tinh thần ý chí diễn hóa nhân thân càng hư hảo đó là lực lượng tinh thần đang không ngừng tiêu hao nhưng tần t ấ n lại cảm giác được của mình tinh thần lực lượng tại loại này trong đụng trạm càng cứng cỏi càng la bắt đầu dần dần luận sinh phong mang thời gian không biết qua bao lâu một quyền đánh ra đem trước người hổ hình địch nhân cách ra sau nhân thân đã gần như triệt để trong suốt tại thời khắc này lạng yên không một tiếng động bên trong tần tẫn lực lượng tinh thần từ thí luyện thủy tinh bên trong rời khỏi trở về thân thể hắn mở ra hai con ngươi phương diện tinh thần suy yếu để cơn buồn ngủ không ngừng lóe lên trong đầu ánh mắt chiếu tới không có gì ngoài tô chiều tông bên ngoài gian phòng bên trong lại tăng thêm một đạo thân mang áo khoác trắng nữ tử t h â n ảnh gian phòng bên trong bố trí tốt hộ lý chuyên dụng giường tại tần tẫn mở ra hai con ngươi nháy mắt nữ tử kia đã tiến lên đón đỡ lấy hắn để hắn nằm ở trên giường tần tẫn ta là lý của ngươi liệu sư tiếp xuống ngươi mỗi một ngày xong tiết học sau đều muốn tiếp nhận vật lý trị liệu thanh âm của nàng ở dương trải bên cạnh có đặc chế đốt hương đã n h ó m lửa thấm người tâm thần hương khí tràn ngập nữ tử lấy ra bí chế r ự t cao bôi lên tại tần tẫn h u y ệ t thái dương cùng m i tâm hai tay n u hòa mát xa bên trong có n u hòa lực lượng phun trào mà ra t hư nhược tinh thần được bổ sung nhưng cơn buồn ngủ lại càng nồng đậm tô t r i ề u tông nhìn chăm chú một màn này thanh âm của hắn chăm chú nôn ngư ngắn gọn không thể ngủ võ đạo gia muốn không ngừng đột phá liền cần tìm kiếm cực hạn đến cực hạn siêu việt cực hạn ngươi phải học được đối kháng tự thân giác quan tần đem đây hết thể ngẹ vào trong thai trước lúc này chỉ đạo hắn tu hành ấm kinh lu mà bây giờ l ã o sư lại là một vị tông sư cảnh võ đạo gia võ đạo đệ tứ cảnh đệ tứ cảnh lấy tông sư làm tên có thể thấy được cảnh giới này không phải bình thường bí dược bị hấp thu trên tinh thần suy yếu giải trừ phong phú cảm giác trở về loại này chưa từng có cảm giác cùng tần t ậ n thông qua nguyện lực khôi phục hoàn toàn khác biệt so sánh mà nói lấy nguyện lực phụ trợ tương đương với ngoại lực trực tiếp có hiệu lực mà bây giờ loại trạng thái này là tại thông qua tự thân đi khôi phục đang khôi phục quá trình bên trong tinh thần ý chí cũng đã nhận được trưởng thành vật lý trị liệu sư không có dừng lại động tác nàng giải khai tần tẫn quần áo tại trên da thịt của hắn bôi lên bí dược lấy thủ pháp đặc biệt phối hợp sinh mệnh năng lượng đem bí dược dần dần tăng lên ra t ậ n t ậ n rõ ràng cảm giác được có thoải mái dễ chịu cảm giác tại quanh thân không ngừng chuyển đến sinh mệnh năng lượng phun trào bên trong càng phát ra nhạy cỡng tại lần đầu giao dịch tinh hạch sau chính hắn đã từng mua sắm qua phụ trợ tu hành bí dược nhưng là chưa bao giờ có hiệu quả như thế cái này không chỉ là bí dược đẳng cấp t r ê n h lệch càng là bởi vì thuật hữu chuyên công chính hắn sử dụng bí dược phương pháp cùng vật lý trị liệu sư hoàn toàn khác biệt vật lý trị liệu sư chăm chỉ làm việc tần tẫn nằm ở trên giường cơn buồn ngủ dần dần tắn đi su ta bắt đầu minh bạch vì cái gì thành danh võ đạo ra phía sau thường thường đều có một cái đoàn đội cái này chuyên nghiệp đoàn đội xác thực không phải bình thường hơn phân nửa lúc nhỏ vật lý trị liệu sư đứng thẳng người lên nàng phủi tay thanh âm n u h ò a kết thúc rồi tấn tấn nhìn về phía nàng vị này vật lý trị liệu sư khuôn mặt một m ạ n chưa thi phấn trang điểm ước chừng hơn hai mươi tuổi mang theo một bộ không vương kính mắt tóc cột thành đôi ngựa đa tạng ngươi xưng hô như thế nào phương trúc phương trúc mỉm cười tần tiểu ca về sau thân thể nếu là có cái gì không thoải mái địa phương trực tiếp tìm ta nàng một bộ làm công người tư thái lao bản nói về sau ta tiền thưởng liền cùng ngươi móc đối tần t ậ n ngay nháy mắt một bên tô t r i ề u tông tới gần hắn nhìn qua trên giường ngồi xuống tần t ậ n trầm giọng nói ngươi tại thí luyện trong không gian so ta trong dự đoán kiên trì càng lâu l ờ i bình một câu sau tô t r i ề u tông tiếng nói nhất c h u y ề n hôm nay tu hành kết thúc tiếp xuống ngươi mỗi ngày buổi sáng đến đây căn cứ ta sẽ chỉ đạo ngươi ba giờ đồng hồ thời gian khác ngươi tự do chi phối liền có thể ba giờ đồng hồ tần tẫn hơi nhũ mày đã đủ rồi tô triệu tông nhìn ra hắn nghi hoặc thiên tư của ngươi đầy đủ ưu tú Mặc dù không có ta chỉ đạo tiến cảnh cũng sẽ không chậm ta muốn làm là giúp ngươi quy hoạch ra tốt hơn phương hướng giúp ngươi vạch tự thân tồn tại vấn đề nhỏ ba giờ đồng hồ đã đầy đủ với lại hắn nhìn qua tần tẫn ánh mắt chăm chú một chút tần tẫn ngươi phải nhớ kỹ võ đạo không phải đúng tiến độ thân vô câu tài năng chân chính lĩnh ngộ võ đạo huyền bí thiên tư của ngươi đầy đủ cũng phải tự thân đi thăm dò võ đạo mới có thể một cách chân chính trưởng thành điểm này ta cũng đã cùng sở lão bản câu thông qua nói xong sau hắn quay người rời đi ngày mai gặp lại tần tiểu ca gặp lại phương trúc thu thập một phiên sau cũng nói đường rời bỏ tần tân đứng dậy hắn lúc đầu đã làm tốt ban ngày ở căn cứ khổ tu buổi chiều lại tiến đến đất hoang trở thành lá gan đế chuẩn bị hiện tại ngược lại là không cần lại vì này cân nhắc bất quá tiếp xuống q u a n tin h được xưng tụng họa hổ tàng lòng thế lực khắp nơi tụ thập ta tiến về đất hoang lúc cần lấy nguyện lực xác nhận xung quanh tình huống miễn cho bạo lộ trong lòng của hắn làm ra quyết định tư duy chuyển hướng nó chỗ liên bang bên trong con em đại gia tộc tại vừa mới bắt đầu tu tập vo đạo lúc hẳn là đãi n ộ như vậy a lần này ta cũng có thuộc về mình chuyên nghiệp đ ồ n đội có một tôn tông sư chỉ đạo ta có thể càng cẩn thận trường k h ô n g tự thân hỗn loạn suy nghĩ hiện lên tân tấn mặc quần áo tử tế dậm chân rời đi sau khi đi ra khỏi phòng tân tấn ánh mắt quét qua tập trung tại phía trước chỉ thấy lúc này trong căn cứ thình lình nhiều hơn mấy chục đạo tuổi trẻ thân ảnh ư những g o hoành à n trưng n h h ép, ép. người này tự nhiên là sở thiên ý một phương tuyển bản quáng tinh võ đạo thiên tài bọn hắn đến từ ngũ đại sinh tồn cu lúc này tụ tập ở này dựa theo sở thiên ý tri ngôn cuối cùng nhân tuyển hết thể ba người hắn dù chưa từng nói thấu triệt nhưng thông qua hắn ngôn ngữ đã có thể suy đoán ra hiện tại quán tinh bên trong tại võ đạo trên tu hành thắng thường nhân người trẻ tuổi chỉ sợ đều thu vào khác biệt thế lực mới mà những này thu hoạch vé vào cửa thế lực cuối cùng tạo thành tiểu đội sẽ lấy ba người vì chế độ tổ chức đến tiến hành thiên tuyển chi tranh dựa theo sở n u ô n nói tới ban sơ có một trăm hai mươi bảy người những người khác đã tại ban đầu đánh giá bên trong bị đào thải suy nghĩ xoay chuyển tấn tấn d ậ m chân chuẩn bị rời đi một đám người trẻ tuổi tại đây đợi nhưng hắn đã bị sở thiên ý xác lập đội trưởng thân phận tự nhiên không cần cùng một chỗ s ở thiên ý từng nói m ì n h cuối cùng nhân tuyển sẽ tham khảo ý kiến của hắn nhưng bây giờ những người còn lại vẫn là nhiều lắm cũng không có đến hắn cần quan sát thời cơ chính đang hắn tại đám người bên cạnh nhẹ nhàng đi q u a lúc có tiếng hô đột nhiên văng lên tần tẫn một tiếng này la lên ẩn chứa kinh ngạc không ít ánh mắt đưa tới tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bóng người bước nhanh tới tới gần sau ngự a khí có chút ba động tẫn ca thật là ngươi d ư thịnh đây chính là tần tẫn ở trường học hảo hữu thứ nhất hắn thân cao chung các loại mang theo kính mắt từ tướng mạo bên trên nhìn có chút thư sinh khí nhưng dưới quần áo che chắn là trải qua rèn luyện thể phách nhìn thấy hắn đi tới tần tẫn như có điều suy nghĩ dư thị ngược h n lại là ở vào nhìn thấy người quen trong hưng phấn t ấ n c a ngươi là từ cái gì con đường tới nghe được hắn hỏi thăm tần tẫn bình tìm nói trong nhà thân bằng quan hệ ngươi đây thì ra là thế dư thịnh lên tiếng giải thích nói ta là thu vào đặc huấn ban lao sư mời liền là vị kia tiên thiên cảnh võ đạo gia hắn tìm tới ta thời điểm ta còn cố ý hỏi qua hắn chuyện này có thể hay không nói cho người khác biết bị hắn phủ định không có cách nào nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia quá tốt rồi tần tấn bình hòa cười một tiếng vị trí chỗ tinh hệ biên cảnh vắng vẻ quang tinh làm sao lại đột nhiên đến một vị tiên tiên cảnh võ đạo gia tổ chức đặc h u â n ban hiện tại đến xem hết thầy đều tại an bài bên trong đây cũng là một loại sảng chọn thủ đoạn giờ này khắc này quang tinh chỉ sợ đã tiến vào thế lực khắp nơi đấu sức kỳ dư thịnh đã tới vậy liền nắm lấy cơ hội dư thịnh từng phát tới thông tin bên trong chất chứa đáng tiếc chi ý không thể nghi ngờ cùng hắn lúc này ngôn ngữ chỗ i ứng tần tần sắc chăm chú một chút trầm giọng nói mặc dù ngươi giữa đường bị đào thải cũng có thể vì nửa năm sau chọn trường học đại khảo trợ lực nhất định phải chăm chú đối đãi ta còn có việc ngươi cố lên nha t ấ n t ấ n vô vô bờ vai của hắn tại dư thịnh hơi có chút mở mịt trên nét mặt quay người chuẩn bị rời đi dư thịnh thần sắc bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi truy vấn tất cả ngươi không dùng tại nơi này cùng nhau chờ sao không cần thanh â m rơi xuống t ấ n t ấ n đã hướng phía căn cứ xuất khẩu đi đến hai người giao lưu bị những người khác để ở trong mắt võ đạo ra thai mắt thông minh hai người cũng không có chủ động che lấp thanh em đối thoại bị xuất hiện là đám thanh niên nghe lọt vào trong thai một người trong đó nhữ mày nhìn về phía an bài bọn hắn chờ ở chỗ này căn cứ nhân viên thanh em dày đặc c hắn ư lươn người Được a ta từng tiếng trong một thành nói, huấn luyện viên, người này, cũng là trong chúng ta một thành viên.、Được、xưng huấn luyện viên chính Nôn. giấu, che h là là Sở nhìn về phía tần tận bóng lưng nghe được cái này hỏi thăm sau ánh mắt tiến tĩnh không sai hắn là đã xác định đội trưởng đội trưởng dựa vào cái gì tất cả mọi người là vừa tới nơi này dựa vào cái gì để hắn tới làm cái đội trưởng này nếu là đội trưởng làm sao cũng muốn đi qua tuyển bà ta một thạch kích thích ngàn tầng sóng cốt linh qua một ư ơ i sáu tuổi sau mới có thể tu tập hô hấp pháp đập vào võ đạo sớm tu hành ngược lại sẽ ảnh hưởng thể phách trưởng thành hiện tại tụ tập ở chỗ này người trẻ tuổi vốn là trên võ đạo thiên phú siêu việt thường nhân lại chính vào trẻ tuổi nóng tính tuổi tác sở nôn trả lời trực tiếp khơi dậy bất mãn giờ phút này tại cái này tranh luận âm thanh bên trong sở nôn chưa từng ngăn lại ánh mắt trước nhìn nhìn về phía tân tẫn tân tẫn đã quay người trở lại nhìn qua cái này ồn ào hiện trường hắn chưa từng mở miệng ngăn lại đôi mắt hơi thấp bên trong lực lượng tinh thần vận dụng trong mắt có quang hoa lướt qua tại một tích tắc này hiện trường đột nhiên an tính lại bởi vì trong mắt bọn hắn sắt trời bỗng nhiên ảm đạm xuống mây đen ép thành có lôi đỉnh gào thét mà rơi khô cốt lôi tượng lao nhanh mà ra đánh thẳng tới chưa từng bước vào tân sinh cảnh võ đạo r a tinh thần không hiện như thế nào n g ă n cản nhìn thấy cái kia lôi tượng b i k ích không khỏi sinh lòng sợ sệt tại bọn hắn sinh lòng khiếp đảm đồng thời cái này lôi đỉnh cự tượng đồng thời tàn biến chưa từng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng hết thể khôi phục bình thường nhưng vô ý thức mánh liệt khiêu động trái tim để bọn hắn tâm cảnh b a động biết được vừa mới đã trải qua cái gì thần sắc kinh nghi nhìn về phía tần tẫn tại cái này hơn mười người bên trong có tám người đồng dạng bước vào tân sinh cảnh bọn hắn cũng tu tập quan tư n g pháp ý thức được đây là phương diện tinh thần trùng kích điều động lực lượng tinh thần chuẩn bị ngăn cản nhưng cũng l i ề n tại lúc này cái kia từ thế giới tinh thần đột kích lôi tượng n g ầ n đầu nhìn bọn hắn một chút đó là một đôi không mang theo bất luận cái gì sắc thái con mắt xâm lanh đến cực điểm chất chứa b u áp một mắt trổ đến để bọn hắn như rơi vào hầm băng lực lượng tinh thần tại trước mắt bên trong sụp đổ tăng giã phản kháng càng kịch liệt người nhận đến ảnh hưởng càng nặng tám vị tân sinh cảnh bên trong có năm người thân thể mềm đũn đã hôn mê bất tỉnh những người khác cũng sắc mặt đột như trắng cái này không chỉ là tần tận tinh thần chỉ số tháng bọn hắn, càng là bởi vì hắn quan tưởng ba đầu dị mãng tiến độ hơn phân nửa mặc dù còn không thể tái hiện toàn bộ nhưng đã có thể hiện hiện bộ phận vùng này triệt để an t ĩ n h lại tân tân ánh mắt quét qua hắn ngữ điệu nhẹ nhàng nếu là còn có ai không tán đồng ta tới làm cái đội trưởng này vậy liền đến chiến thắng ta ta tùy thời hoan n g h ê n một câu lưu lại tân tân bay người rời đi căn cứ tại chỗ vẫn như cũ yên tĩnh ghi mắng cho đến sở ngôn thanh em vang lên người tới hắn lấy ra đặc chế máy truyền tin hô to một tiếng rất nhanh ở căn cứ kiến trúc bên trong có bác sĩ chạy đến đối hôn mê người tiến hành trị liệu tiến tính bị đánh phá như là vỡ tổ bình thường đang đối mặt tiếng nghị luận vang lên vừa rồi người cũng nhìn được người này chẳng lẽ đã ngưng ý cảnh hắn đến t ộ t cùng là ai c h ắ c không được nhân ra là đội trưởng a dư thịnh đứng ở tại chỗ nhìn qua tần t ấ n rời đi phương hướng thần sát phức tạp vừa mới trong nháy mắt đó tại cái này không khác biệt tinh thần trùng kích vào hắn cũng nhìn được lôi tượng bôn tập một m à n kia bất quá tần t ấ n đương nhiên sẽ không làm bị thương hắn tần t ấ n người cái tên này thế mà đã mạnh như vậy sao hắn nghĩ tới từng cùng tần tẫn cùng nhau ở trường học tập luyện t ư n g màn Lại lệch, lại làm là làm lại? tại tại tới hai người hiện tại trên lịch, chỉ cảm thấy trời đều sập, không có thụ thương, giờ phút này lại cảm thấy trái tim cái nghĩ trên không thương, này ẩn ẩn làm đau. Chỉ là một cái kỳ nghỉ, ngày nghỉ còn không chỉ thấy thụ phút thấy chỉ thúc, rệt rệt một rệt kết đau. sao rõ Rõ rõ cảm có cảm có đều sập, kỳ ở căn cứ bác sĩ trị liệu xong hôn mê người từng bước tỉnh lại lòng còn sợ hãi cũng chính là ở thời điểm này có tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy một đạo thân mang áo khoác màu đen thân ảnh đạp ở giữa không trùng phong thanh phân phận đứng chắp tay chính nhìn xuống tất cả mọi người sợ thiên ý chương ba mươi b ố sóng ngầm chương ba mươi b ố sóng ngầm sợ thiên ý đạp ở không trung khi nhìn c đến cái c n t này l đạp không thân ảnh bọn hắn đều ý thức được vị này chính là tòa này trụ sở tạm thời chúa tể làm tứ đại tiến hóa lộ tuyến cánh cửa cao nhất tồn tại mặc dù có liên bang khổng lồ nhân loại cơ số trèo trống linh năng làm cũng được xưng tụng thưa thớt xuất hiện người đều là trong đời lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một vị linh năng làm ta là sở thiên ý thanh âm của hắn vang lên không ngừng quen quẩn thời gian kế tiếp bên trong ta sẽ vì các ngươi cung cấp tu hành tài nguyên cũng sẽ có chuyên gia đến dạy bảo các ngươi các ngươi phải làm liên lạc tận khả năng tăng lên mình tại tòa này trong căn cứ sẽ tiến hành mấy vòng đào thải cuối cùng ta chỉ cần hai người cuối cùng chiến đấu ra hai người sẽ cùng đội trưởng của các ngươi tần t ậ n cùng một chỗ đi tham dự một trận cực kỳ trọng yếu cạnh tranh hiện tại hết thảy chính thức bắt đầu cuối cùng nói ra một câu sau sở thiên ý thân ảnh biến mất phía dưới căn cứ trong kiến trúc nhân viên tấp nập mà ra trận này bắn gọn chính thức bắt đầu tại biến mất sau sở thiên ý thân ảnh xuất hiện ở căn cứ trung tâm kiến trúc tầng cao nhất thân là linh năng làm hắn nắm giữ cùng loại thuấn di năng lực nhìn xuống trong căn cứ tình huống hắn ánh mắt ba động mắt lộ suy tư nhan cao viễn ngược lại là thật vì ta đề cử cái không sai nhân tuyển tần tẫn biểu hiện như vậy có siêu việt bình thường thiên tài s u thế đã bắt đầu hướng lên trời kiều xuất phát trong hoang dã tần tẫn tốc độ cực nhanh nguyện lực phụ trợ lực lượng tinh thần cảm giác hết thệ chung quanh không có người theo tới xem ra đúng như tô lão sư sở ngôn hắn thấy tự thân lĩnh n g ộ đối với võ đạo trọng yếu giống vậy cho ta đầy đủ tự do không gian không có đem ta hạn chế tại căn cứ bên trong các loại thu được võ huyên học viện trợ cấp sau cũng có thể nhờ vào đó che lấp bất quá vẫn cần chú ý không thể lối chế quang tinh hoàn cảnh quá mức phức tạp nhưng cũng chất chứa cơ hội nếu có thể cùng tinh thần dính liễu quan hệ ta liền chính thức có được tại liên bang đặt chân gốc dễ suy nghĩ quay lại hắn lại nghĩ tới một chuyện khác quang tinh đã từng giáo dục tài nguyên tu hành tài nguyên đều cực kỳ một mạc hiện tại những này đi vào căn cứ người trẻ tuổi đạt được bồi dưỡng sẽ tại thời gian ngăn có bạo phát tính trưởng thành hy vọng cuối cùng có thể làm cho ta chọn lựa ra hai vị không sai đồng đội trải qua này sau đó cũng không cần lo lắng bọn hắn mang đến phiền phái gì trong lòng của hắn suy nghĩ tự nhiên là lấy tinh thần hoành ép toàn trường một mặt kia s ở thiên Y đã hứa hẹn hắn trước đội trưởng tần tẫn liền sẽ không k h á c h k h í cũng không muốn lãng phí thời gian đối diện với mấy cái này thiên tư đột xuất người trẻ tuổi không có cái gì so thực sự thực lực càng có thể để cho người ta t i n phục thực lực thắng qua hết thể đối thoại một đường tiến lên tần tẫn giải quyết mấy cái lôi nguyên tố tại biết cái này lôi nguyên tố là bởi vì tinh thần sinh ra sau tần tẫn ngược lại là cố ý quan sát một phiên Bất quân mặt trời giáo phái bạch thu thực liên bài mười mấy tòa nhà kiến trúc đều phụ lên in quần mặt trời giáo huy cờ xí trong mơ hồ có thể nhìn thấy có chi hướng đồng bộ người trẻ tuổi xuất nhập quân mặt trời giáo phái cũng là thu hoạch vé vào cửa thế lực thứ nhất bạch thu thực nói qua tiếp xuống một đoạn thời gian hắn sẽ thường trú quán tinh cũng là bởi vì việc này a thoạt nhìn quân mặt trời giáo phái tìm thấy người cạnh tranh cũng là v õ đạo gia đi v õ đạo tiến hóa lộ tuyến hắn bộ pháp chưa ngừng tùy ý quan sát đến trong lòng sinh ra hiểu ra là bởi vì hệ thống sức mạnh a linh năng làm lực lượng đặc t h ủ thiên khoa kỹ không đủ tinh khiết mật giáo càng là t ạ i vận dụng cái khác thần linh lực lượng chỉ có v õ đạo gia gian luyện bản thân cẩn thủ bản tâm sẽ không cùng tinh thần phát sinh xung đột hắn một đường tiến lên trở về nhà kho nhìn thấy quen thuộc thâm toàn già hảo tận thở dài một hơi hắn hiện tại biết được viên tinh cầu này lớn nhất bí ẩn cũng có muốn trùng kích mục tiêu tiếp xuống căn này nhà kho cũng phải lại làm ra một chút bố trí thâm t o à n giả hảo tần t ấ n nhìn qua đài này mò cơ dù sao chỉ là một đài cũ kỹ mò cơ liền xem như tiến hành cải tiến hạn mức cao nhất vẫn là quá thấp cho đến ngày nay chỉ còn lại có hai loại phương hướng tại ta có được đầy đủ tài nguyên sau trực tiếp bắt đầu chế tạo lần nữa chuyên môn ta tự thân cơ giáp chiến đấu dạng này sẽ có cao hơn hạn mức cao nhất hoặc là lấy nguyện lực thời khắc ôn nhận thâm toản giả hảo ký c á c tế liên quan hệ lúc thân toản giả hào cũng đã dung nạp nguyện lực tại tự hỏa bộ tế tự cùng nguyện lực ảnh hưởng dưới một ngày kia nó có lẽ có thể lộ sắt thành tiên tổ chi bảo t h á n h di vật một loại tồn tại trở thành siêu phàm cơ giáp đến lúc kia nó hạn mức cao nhất cũng tăng lên lại lấy nó làm cơ sở đáy từng bước cải tiến giống như ba đầu dị m a n g cốt l i ề n có thể trở thành cơ giáp tài liệu thứ nhất tân tân c h ầ m tư cuối cùng làm ra quyết định trước cả hai song hành nhìn xem cái nào phương hướng có thể trước một bước thực hiện tại căn cứ bên trong hắn gặp được tâm nguyên tiếng vọng để hắn có chút hâm mộ không ai có thể cự tuyệt khống chế một đài đỉnh cấp siêu phàm cơ giáp vô luận là loại nào phương án cơ giáp đều sẽ bộ dáng đại biến bất quá có nguyện lực làm kết nối đến giờ trở về đất hoang đối mặt tự hỏa bộ tộc nhân liền nói cho bọn hắn vốn tế linh đột phá tế linh thân là siêu phàm sinh linh sau khi đột phá thay đổi bộ dáng mười phần hợp lý một ngày kia ta cũng muốn khống chế tâm viên tiếng vọng loại cấp bậc kia cơ giáp tiến vào đất hoang xác nhận một phiên tình huống chung quanh sau tần tẫn đăng nhập thâm toàn giả h ả o lại đến đất hoang hắn gần đây quy hoạch có chút đơn giản đem ba đầu dị mãng triệt để khắc lục thành công mang theo mạng huyết hồi quy tự hỏa bộ để tự hỏa bộ cũng tới một lần đại tăng lên bốn đất hoang tự hỏa bộ đông bộ một trận chiến đấu đang tiến hành tự hỏa bộ đi săn đội đang tại săn bắn một cái sói loại hung thú cái này cự lang thân dài sáu bảy m bộ dáng hung hãn ở tại phần lưng xương trắng ra lông bên trong lại mọc ra hai đạo cánh xương cực kỳ đặc thù cái này cánh xương cũng không cho nó mang đến phi hành thuật có thể nhưng mỗi một lần d ư ơ n g cánh bên trong đều có cuồng phong cố u n lên chỗ gần đi săn đội thành viên cùng nhau hợp tác cùng công cùng thủ hạn chế hành động của nó trong đó lấy một đạo tuổi trẻ khuôn mặt làm chủ hắn thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi tác cầm trong tay một thanh q ố c đao lại khí thế thứ nhất là chiến đấu chủ lực mà ở hậu phương một bóng người áp trận chính là hạ nham hổ không ngừng tiêu hao bên trong cự lang vết thương trên người tăng nhiều khí tức dần dần suy yếu hậu phương hạ nham hổ nắm lấy cơ hội nói n ô ra tay trái làm cầm cung trạng nâng tay phải lên làm kéo dây cung trạng trong tay không cùng trên thân không có tên lại có sức mạnh d ậ p d ờ n mà ra cấu trúc không lưng thần tiện ngưng hình Bán. Hán tu hành hô hấp pháp, tự thân bắt bảo bên Hán pháp, phát hành thân không ngừng trường thành sau, bảo thuật phát huy ra mạnh hơn huy năng. Kéo dài tiêu bên trong hô hấp thuật huy huy hao tu tự tiêu đầu sau, dài Kéo ra Cái khác đi s ă người đội thành viên phối hợp ý, tiếp tục chuyển vận. Cuối thành tục hợp chuyển an vận. n ý, c ù thân thể của xuống, không tính. không Nham hổ nó vang ngã xuống, n của có độc ẩm g ơ hơn. i bảo Trong thuật mạnh uy năng n g đám ư tiếng Tề ngợi khen văng lên. Chạch, cũng h c ngươi không kém tự hỏa bộ bên trong lấy đủ thạch hạ ba họ làm chủ bị hắn gọi tề trạch chính là trong đội săn bắn biểu hiện xuất sắc nhất người trẻ tuổi có thành viên ngay tại chỗ giải đào lên cự lang hạ nham hổ dậm chân tới gần nhìn về phía tề trạch thế nào còn bao lâu nữa đột phá tân sinh cảnh cũng nhanh tề trạch khuôn mặt một mạc có hưng phấn chi ý ta có thể ẩn ẩn dự cảm đến chỉ thiếu chút nữa ngay vậy hạ nham hổ hài lòng gật đầu hô hấp pháp bị truyền vào tự h ò a bộ sau không có gì ngoài cốt linh chưa đầy đứa bé bên ngoài mỗi cái tộc nhân đều có thể tu hành tu hành hô hấp pháp tiến độ có nhanh có chậm đây là võ đạo thiên tư một loại tề trạch chính là trong tộc tu hành hô hấp pháp tiến cảnh nhanh nhất người ở phương diện này rất có thiên phú sau khi trở về con này hung thú máu ưu tiên từ người đến vận dụng hắn nhìn về phía tề trạch có tế linh đại nhân chuyển xuống hô hấp pháp ngươi nếu là có thể thức tỉnh bảo thuật chiến lược sẽ có tăng lên cực lớn trong tộc liền lại nhiều nhất trọng bảo hộ ân tê trạch trịnh trọng gật đầu hạ nham hổ còn chuẩn bị nói cái gì nhưng ngay tại lúc này lỗ thai của hắn có chút giật giật đã nhận ra thanh âm gì ánh mắt đột nhiên nhìn phía cách đó không xa rừng rậm người nào xuất hiện tự hỏa bộ t ộ c nhân lúc này dừng lại trong tay động tác cầm trong tay binh khí ánh mắt cảnh giác phóng tầm mắt tới làm xong động thủ chuẩn bị chương ba mươi lăm linh tuyển chương ba mươi lăm linh tuyển ánh mắt rơi đi trong rừng rậm có mười mấy đạo thân ả n h xuyên qua mà ra người dẫn đầu là cái tinh tráng hán tử đi ở đằng trước bưng hai tay triển h a i thanh âm chấm thấp chớ khẩn trương chúng ta không có áp ý tại phía sau hắn có nam có nữ thậm chí còn có ông trẻ nhỏ đang đút sữa phu nhân mặt có món ăn hạ nham hổ ánh mắt tập trung tại người dẫn đầu trên thân h á n thoạt nhìn phong trần mệt mỏi có chút mỏi mệt trên người có thương thế trần lộ bên ngoài trên cánh tay phải có hỏa hồng s ắ c đường vân đó là thức tỉnh ra b ạ o thuật vết tích cảnh giác chưa từng đem thả xuống hạ nham hổ híp híp mắt nói ra lai lịch của các ngươi vì cái gì lúc này tiếp cận chúng ta đến từ linh tuyên bộ cái kia tinh tráng h á n tử dọn thành khẩn bộ lạc của chúng ta bị đứt hoang chỗ sâu xuất hiện cự thú tập kích tế linh từ bỏ chúng ta không thể không thoát đi vốn định tiến về cái khác bộ lạc đầu nhập vào nhưng là một đi ngang qua、đến. rất nhiều bộ lạc cũng đã luân hãm chúng ta phát hiện một chút người khác lưu lại tiêu ký một đường truy tìm tới nghe được các người đi săn cái này đại gia hỏa náo ra động tĩnh mới tới gần hắn chỉ chỉ một bên cự lang ngữ khí có chút chấn động ở trong đại hoang nhân tộc có thể đi săn hung thú không giả nhưng thường thường đều là nương tựa theo nhân số ưu thế nhưng hắn tới gần sau nhìn thấy nhân số muốn so hắn trong dự đoán ít đi rất nhiều điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết linh tuyển bộ hạ nham hổ n h ữ mày thế nhưng là ở vào phía tây trong tộc có một vũng đặc thù nước suối cái tia bộ tộc người biết cái này bịa cứng hắn tử liên tục gật đầu chính là các ngươi là cái nào bộ tộc hạ nham hổ mắt nhìn bên người t ề trạch thanh bằng nói chúng ta đến từ tự hỏa bộ tự hỏa bộ ta nghe qua bịa cứng hắn tử thở một hơi d à i nhẹ nhõm ta từng gặp trong tộc cùng các ngươi bộ lạc giao dịch tự hỏa bộ không có bị tập kết sao chúng ta có thể gia nhập các ngươi a ngữ khí của hắn có chút khẩn trương ta biết tự hỏa bộ là bộ tộc lớn ta gọi l i n h dương ta thức tỉnh qua bảo thuật có thể cùng các ngươi cùng nhau đi săn hung thú có thể giúp đỡ các ngươi tại phía sau hắn vị kia vị linh tuyền bộ tộc nhân đều mặt lộ t r ờ mong tự hỏa bộ cũng bị hủy chúng ta tế linh thạch thánh đại nhân vì bảo hộ bộ tộc chết tại con cự thú kia thủ hạ hạ n h a m hổ một câu nói ra cái này một đám linh tuyển bộ tộc nhân ánh mắt tạm đ ạ m xuống hắn chú ý tới một màn này trong lòng âm thầm gật đầu bình tĩnh nói b ấ t quá tộc nhân của chúng ta gặp mới tế linh đại nhân đã bắt đầu trùng kiến tự hòa bộ ánh mắt của hắn quét qua tế linh đại nhân không ngại che chở đào vong đến đây bộ tộc khác các ngươi nếu là muốn gia nhập tự hòa bộ liền theo chúng ta tới đi một câu rơi xuống hắn nhìn về phía cái khác đi săn đội thành viên ánh mắt ra hiệu một phiên chi tiểu đội này kể vai chiến đấu hồi lâu an ý mười phần lúc này bọn hắn lấy ra mang theo bên người đặc thù dây leo c u ố n cột vào cự lang trên thân chuẩn bị đem nó kéo đi về bộ tộc lại xử lý m ạ u tới hỗ trợ đinh dương quay đầu hô hào tộc nhân bên trong nam tử cùng nhau gia nhập thiên khung phía trên ngày chăn treo cao đi săn đội cùng linh tuyển bộ tộc nhân kéo đi lấy cự lang đi phía trước bưng hạ nham hổ cùng tề trạch hai cái này trong đội ngũ người mạnh nhất theo ở phía sau áp t r ợ nhìn qua đinh dương bóng lưng tề trạch t h ấ p giọng nói khẽ nham hổ ca thoạt nhìn không có vấn đề gì cẩn thận là hơn hạ nham hổ ánh mắt bình tĩnh chúng ta lúc đầu tộc nhân Có trong h linh đại nhân, ký kết liên hệ, nhưng những này đến từ bộ tộc khác người, chưa thấy qua tế linh đại nhân, không ể dựa lao qua vào văn này tề tế tế tế kết từ tộc tế tế t liên đến người, bái bộ bái đại đại ký có ư được ớ c còn chúng tộc. đó, đồng không gửi gọi ta t r khoảng thời gian này đến nay trong tộc tiếp nạp không ít dạng này người mới tê trạch sau khi trở về ngươi c h ầ m c h ầ m vào điểm đừng làm rộn ra loại gì các loại tế linh đại nhân trở về thu được bọn hắn c u n g vụng mới có thể yên lòng ta hiểu được tê trạch trịnh trọng ứng thanh một đoàn người trở về xa xa đã có thể nhìn thấy tự hỏa bộ một mắt nhìn lại tự hỏa bộ kiến trúc lại nhiều một chút những n à y sinh ở đất hoang người có cực mạnh thích chứng tính Đang tề o trạch kiến t an trí o n nhiều hơn không g khô. tộc một cái bọn hắn hạ nham hổ chỉ huy tề trạch đi an trí linh tuyển bộ tộc nhân mình thì hướng phía cửa thôn đi đến nơi đó t h ế xuyên ánh mắt trang nghiêm đang nhìn phương xa tế lão thế linh đại nhân còn chưa trở về s a o t h ế xuyên lắc đầu hắn quay người lại nhìn về phía tiến vào thôn xóm đ i n h dương bọn người bên ngoài gặp phải ân hạ nham hổ gật đầu đáp lại bọn hắn đến từ linh t u y ể n bộ cũng là bị cái k i a thái cổ di trùng tập kích tế lão hắn trong mắt hiện lên suy tư chân thành nói trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta cũng tiếp xúc không ít bộ tộc khác người hiện tại đến xem cái này một mảng lớn khu vực rất nhiều thôn xóm bộ tộc đều bởi vì cái tia thái cổ di trùng gặp nạn thế linh đại nhân nói qua cái tia thái cổ di trùng đã chết những bộ tộc này chỗ tồn tại khả năng ẩn chứa không ít bảo vật ta tựa như linh tuyển bộ ta nghe nói bọn hắn liền là bởi vì một t ao linh tuyển phát triển cái kia linh tuyển nghe nói có trị liệu thương thế tác dụng cực kỳ đặc biệt chúng ta có phải hay không không đội thế xuyên lắc đầu thế linh đại nhân còn chưa có trở lại với lại hiện tại người trong tộc tay không đủ còn chưa đủ lấy đi làm những sự tình này h u ố n h ổ chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn hạ nham hổ nhìn về phía hắn chuyện gì thế xuyên nhìn qua hậu phương từ đất bằng đến bây giờ đơn giản quy mô khu quần cư nếu không có thế linh đại nhân chúng ta nào có hôm nay hiện tại bộ tộc dần dần ổn định lại lại có kẻ ngoại lai gia nhập cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị các loại tế linh đại nhân trở về lúc vì hắn tổ chức một trận đại tế đất hoang dị mãng táng thân chỗ từng khối bị phân chia ra bên trong g ầ n chứa máu chăn khối băng xếp ba đầu dị mãng bên trong một cái mãng thủ cũng bị từ băng điêu bên trên tốn hao tinh lực gỡ xuống rơi vào trên mặt băng t h â m toàn giả hào đứng ở bên cạnh tân t ấ n đạp ở trên mặt băng hai mắt khép hở đang tại khắc cấn theo khắc cấn tiến độ tăng lên tốc độ cũng tại từng bước tăng trưởng tại thế giới tinh thần bên trong ba đầu dị mãng u y áp cô động tinh thần h u ấ tượng treo phía trước bưng mà giờ này khắc này tại nó đối diện có một đầu không trọn vẹn cự mãng như ẩn như hiện dần dần thành hình v õ đạo gia tại quan tưởng khắc cấn lúc thường có khó khăn chắc trở thế giới tinh thần không đủ ổn định có chút ngoại ý mớn liền có khả năng tiến độ đình trệ thậm chí lại giảm b ấ t quá tần tấn tinh thần thiên phú vốn là xuất chúng có nghề nghiệp bảng phụ trợ khắc cấn tiến độ bị cố hóa hán tiêu hao chỉ là thời gian thời gian trôi qua lấy lực lượng tinh thần làm bút như là vẽ dòng điểm mắt bình thường tần tấn rơi xuống cuối cùng một bút quan tưởng pháp ba đầu dị mãng lờ v một ba chương ba mươi sáu long uy chương ba mươi sáu long uy tần tẫn khắc cấn đình chỉ tại lúc này thế giới tinh thần bên trong bởi vì mạng thân uy áp sinh ra huyễn tượng triệt để t á n đi tại hắn khắc cấn sau khi thành công nơi đ â y tích chứa uy áp đối với hắn cũng không tiếp tục có tác dụng cùng nay đồng thời có thiêu đốt cảm giác từ phương diện tinh thần chuyển đến tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tinh thần giống như thủy triều phun trào không ngừng tăng lên đồng thời phát sinh nhất định biến hóa tâm thần triệt để chìm vào trong đó tần tẫn thể ngộ lấy tự thân biến hóa tại một đoạn thời khắc hắn suy nghị khẽ n ú c n í c h nếm thử phát động phương diện tinh thần trùng kích tại một tích tắc này ba đầu dị m ạ n g hư ảnh lại xuất hiện xâm lanh đến cực điểm khí tức lan tràn ra chất chứa u y áp nếu là ở lúc này đối mặt trong căn cứ vị kia vị tuổi trẻ võ đạo ra mặc dù hắn lưu thủ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ở như vậy uy áp bên trong trực tiếp đã hôn mê không cách nào ngăn cản uy năng kinh người lực lượng tinh thần tiêu hao cũng khá kinh người tận tất ngừng công kích dị mạng biến mất hắn mở ra hai con người cảm giác của mình tinh thần lực lượng của ta tinh thần lực lượng giống như là phát sinh một loại nào đó biến hóa có chút cùng loại với tinh thần tự mang u y áp cùng mãng xà này thi tích chứa long uy tương tự nhưng cùng ta tự thân đem kết hợp xuất hiện một chút cải biến ôn lão sư đang nói rõ quan tưởng pháp lúc ngược lại là chưa từng đề cập qua việc này mặc dù từ thích gì trong miệng biết được ôn kinh luân chuyện cũ nhưng tần t ậ n đối với hắn vẫn có chút tin phục dù sao đây là dẫn hắn v õ đạo nhập môn lão sư có thể thi vào vo õ bên đại học cũng đại biểu hắn từng có một đoạn không tầm thường quá khứ ôn lão sư sẽ không ở phương diện này d i u d i ế m chỉ có thể chứng minh hắn cũng không rõ ràng việc này dù sao hắn cũng chỉ là ngưng ý cảnh dạng này đến xem chỉ có thể là bởi vì đầu này dị mãng tần tẫn ánh mắt tập trung tại băng điêu bên trên có lẽ là bởi vì bản thân nó cấp độ quá cao mới khiến cho ta tại quan tường sau có kiểu khác thu hoạ theo của ta tinh thần lực lượng không ngừng tăng trưởng không biết loại biến hóa này có thể hay không tiếp tục kéo dài có lẽ có hướng một này g ta không cần độc thủ liền có thể giống long trùng sinh vật bình thường bằng vào bản thân tích chứa h i áp lui đ ị c h chế địch vô luận là ở thế giới nào long trùng sinh vật đều là siêu phàm sinh vật bên trong người nổi bật cực kỳ cứng hãn suy nghĩ hiện lên bảng hiện hiện tân tận ánh mắt tập trung tại trong đó một đạo tin tức bên trên tinh thần chỉ số ba mươi ba một chỉ số trực tiếp đột phá ba mươi điểm trưởng thành biên độ lớn tân tận ánh mắt sáng tỏ tân sinh cảnh võ giả tại tinh thần chỉ số đạt tới bốn mươi điểm sau liền có thể nếm thử cô đọng mình thần ý thần ý công thành liền có thể bước vào võ đạo gia cái thứ hai cảnh giới ngưng ý cảnh từ ta đột phá tân sinh cảnh đến bây giờ mới quá nhiều đi không lâu đây chính là cơ duyên ý nghĩa nghĩ tới đây tận t ấ n n g n g đầu nhìn về phía trên trời hai vòng mặt trời mặt trời kỳ mô không biết đến đâu một cảnh giới sau tài năng quan tưởng loại cấp bậc này sinh linh giống như võ huyên học viện hiệu trưởng như thế đệ thất cảnh có thể sao Xác nhận tự thân mặc sức tưởng tượng sau này cái kia có thể dự đoán rộng lớn tương lai là đốc xúc võ đạo gia hăm hở tiến lên động lực thứ nhất tân tấn bắt đầu công việc lưu bù lên thân t o à n giả hào cất giữ trong không gian chứa một bộ phận đông kết máu t r à n chia cắt xuống máng thủ lấy nguyện lực tan giã băng tinh sau vẫn tản ra kinh người hàn ý dẫn theo máng thủ mang theo máu t r à n tân tấn bước lên trở về tự hỏa bộ đường về hắn một đường tìm tới hao tốn bảy ngày vừa rồi tìm tới nơi này bây giờ lộ tuyến xác định trở về tốc độ nhanh rất nhiều trên đường đi tân tân chưa từng tao nộ g hung thú mãng dù chết dư d u vẫn còn mãng xả này thủ tích chứa h u áp khiến qua đường hung thú trùn bất bốn hôm sau trong căn cứ tân tấn sớm đổi tới tại tô triệu tông chỉ điểm bắt đầu tu hành trong căn cứ cũng không thiết lập chỗ ở cái khác tuổi trẻ võ đạo gia cũng cần mỗi ngày sáng sớm lại lần nữa dê khu vì bọn họ an bài chỗ ở chạy đến ở trong vùng hoang dã xuyên qua cũng là một loại tôi luyện một vị tông sư cấp võ đạo gia toàn lực dạy học chăm chú chỉ điểm thu hoạch là cực kỳ kinh người tại tô triều tông chỉ điểm tân tân đối với sinh mạng năng lượng lực lượng tinh thần không chế đều có lĩnh mộ mới tu hành không biết thời gian ba giờ đồng hồ thoáng qua m à qua phương trúc một mực chờ ở bên cạnh chuẩn bị vì hắn tiến hành vật lý trị liệu tân tân đã hỏi tham quan ơ i này liệu sử dụng đến bí dược giá trị cực cao tác dụng không chỉ là trợ giúp hắn khôi phục càng lạ nhưng xúc tiến sinh mệnh năng lượng tăng trưởng ôn nhuận tinh thần nhìn xem tô t r i ề u tông chuẩn bị rời đi tần tẫn lúc này mở miệng tô lão sư tô t r i ề u tông quay đầu tần tẫn bước nhanh về phía trước ta có vấn đề muốn hỏi người nói đối mặt một vị tông sư cường giả tần tẫn cân nhắc dùng từ từ từ nói tô lão sư lực lượng tinh thần trưởng thành tinh thần chỉ số đạt tiêu chuẩn sau nhưng cô động tần h ý như vậy ở trong quá trình này lực lượng tinh thần không có gì ngoài chỉ số tăng lên bên ngoài sẽ hay không phát sinh cái khác biến hóa hoặc là tăng lên ngay vậy tô triệu tông nhìn thật sâu tần tẫn một chút tần tấn thản nhiên mà chống đỡ hắn yêu cầu tự nhiên chính là có quan hệ với tự thân tinh thần biến hóa đã đối với người khác trong mắt hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài vậy liền đem này thiên tài người thiết cho ngồi vững đất hoang m i n n g ô n g chất chứa vô số chính hắn không ngừng tăng lên bên trong tại đất hoang thu hoạch cũng sẽ tăng lên cấu thành tuần hoàn trở thành hắn nhanh chóng trưởng thành tư lương đã như vậy dứt khoát lấy bản chất nhất thiên tài ngươi không hiểu huống hồ thiên tư của hắn xác thực giai đón tần tấn thản nhiên thân sắc tô chiều tông gật đầu sẽ phương diện tinh thần tu hành đặc thù nhất cũng là khó khăn nhất năm l ấ y giả thiết có hai vị võ đạo gia như là dẹp dìn bình thường hết thể trụ cột điều kiện đều giống nhau nhưng ở quan tưởng cùng một con siêu phàm sinh vật lúc cũng sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả mà tại lực lượng tinh thần tăng lên quá trình bên trong võ đạo gia có thể sẽ xuất hiện cái khác thu hoạch hắn chầm rãi mà nói trong thanh â m ẩ n chứa làm cho người tin phục lực lượng cho đến trước mắt ghi lại trong danh sách đại khái chia làm hai cái phương hướng thứ nhất vì d ị biến thứ hai vì đặc chất tinh thần d ị biến kết quả có tốt có xấu hỏng phương hướng d i biến sẽ để cho võ đạo gia tinh thần ngoài tinh thần hao tổn nghiêm trọng người thậm chí không cách nào khôi phục chỉ có thể cáo biệt võ đạo đường mà địa phương tốt hướng d ị biến thu hoạch rất nhiều nó biểu hiện phần lớn là võ đạo ra bởi vậy lĩnh nộ duy nhất thuộc về tự thân tinh thần công phạt tinh thần phòng ngự các loại thủ đoạn tương tự một cái d ị biến dính đến chủ động năng lực còn sinh mà đặc chất thì là bị động năng lực hắn chăm chú giảng giải tại ban sơ tu hành tinh thần lúc tinh thần của mọi người phẩm chất đều là giống nhau nhưng ở tu hành quá trình bên trong có ít người lực lượng tinh thần sẽ xuất hiện đặc thù đặc chất tỷ như có đặc chất cùng loại hiện thực băng xương đang thi triển tinh thần công kích lúc có thể cho đối phương tư duy đông kết chậm lại phản ứng c hắn thường thường chăm c chú làm xong phổ cập khoa học sau nhìn qua tận tẫn chinh trọng nói mỗi người diễn biến đặc chất khác biệt ở phương diện này tham khảo văn hiến được ít mạng ngoại so sánh tương tự d ị biến cùng đặc chất ngược lại có khả năng n g o ạ i ý muốn nổi lên bởi vậy cũng chỉ có thể từ tự thân đến khám phá để lại một câu nói sau tôi chiểu tông quay người rời đi phương trúc thanh âm vang lên tần tiểu ca có thể tiến hành vật lý trị liệu đến sau tần t ẫ n gật đầu n a m tại hộ lý trên giường cảm thụ được tại phương trúc động tác dưới bí dược bị không ngừng hấp thu tần t ẫ n mâu bên trong l ư ớ c qua suy tư d ị biến cùng đặc chất chủ động cùng bị động hiện tại đến xem ta thông qua quan tưởng dị mãng lấy được liền là cùng loại long lì đặc chất còn không có đối vật sống động tới không biết hiệu quả như thế nào tiếp xuống mấy ngày tần tẫn hướng tới ổn định mỗi ngày đi học tu hành sau khi trở về ở trong đại hoang đi đường tu hành đơn điệu sinh hoạt bởi vì tự thân tăng lên cũng không cảm thấy bồn h ẻ không có người bên ngoài q u i y r à y chỉ có mỗi một ngày đến đây căn cứ lúc cái kia số lượng bắt đầu giảm bớt tuổi trẻ võ đạo r a nói cho tần tẫn thiên tuyển kế hoạch còn tại kéo dài quá tinh bên trong sóng ngầm p h u n trả bốn đất hoang mặt trời rơi xuống màn đêm bông u xuống thân toàn giả hào tại bóng đêm tre lấp lại tiến lên xa xa tần tẫn đã thấy được tự hỏa bộ bên trong ánh lửa so với hắn rời đi lúc ánh lửa nhiều hơn không ít điều này đại biểu lấy tự hỏa bộ tại vững bước phát triển chính đang hắn tới gần bộ lặt lúc có cảm giác biết bên trong tần tẫn nhìn phía xung quanh hoang dã đen kịt một mẩu thoạt nhìn không có mờ hay nhưng hắn thông qua lực lượng tinh thần, c ả giác. Giác tại hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng vị tia dấu kín ở đây tự hỏa bộ tộc nhân háo miệng bên trong phát ra thảm thiết tiếng hô như là cói bít giống như là đang bắt chước một loại nào đó hung thú tiếng tê tại cái này liên tính đất hoang bên trong thanh âm văn vọng tần tẫn thấy rõ tự hỏa bộ bên trong từng đạo ánh lửa chập trờn bên trong tộc nhân hành động tần tẫn hơi nhũ mày tiếp tục tiến lên c h ạ m g á c ngầm phát ra nhắc nhở tự hỏa bộ bên trong tộc nhân d ơ bó đuốc cấp tốc tụ tập làm x o n g đối địch chuẩn bị sau đó bọn hắn liền thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn tại nhóm người mà phệ trong bóng tối tại ánh lửa chiếu rọi có một đạo trước ngực nở rộ kim mang khổng lồ uy nghiêm thân ả n h kéo đi lấy một đầu đáng sợ cự thú thân thể tàn phế chậm d ã i đi tới chầm muộn bước chân nương theo lấy mang thủ kéo đi trên mặt đất vang lên sàn sạc đặc ở bọn hắn trái tim chương 37, đại thế, chương 37, đại dung nhập hắc cám đỏ t h â m phối màu nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy u y áp đây là là tấn đại nhân thế linh đại nhân trở về tụ tập tại cùng nhau tự hỏa bộ tộc nhân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi nhìn rõ người đến sau có vui sướng tiếng hô vang lên trong lòng cảnh giác tiêu tán thay vào đó là an tâm cảm giác ở trong đại hoang nhân tộc ký t h á c tại tế h linh cùng nay đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay tự hỏa bộ tuân theo tần tẫn chỉ lệnh chiêu nạp không ít đào vong đến tận đây đến từ bộ tộc khác tộc nhân đang nghe có người nói ra thâm toản giả thân phận sau bọn hắn phản ứng đầu tiên có chút kinh hoàng không dám nhìn thẳng địa vị tôn sùng tế linh nhưng lại nhịn không được vụ n trộm quan sát đã gia nhập tự hỏa bộ phía trước quái vật khổng lồ chính là bọn hắn dâng lên tín ngưỡng đối tượng tần tẫn ánh mắt quét qua phóng tầm mắt nhìn tự hỏa bộ bên trong chỉ là tụ tập mà đến tộc nhân đã có mấy trăm người tần tẫn truyền đạt thu nạp tộc khác mệnh lệnh sau tự hỏa bộ nên đón đồng b ộ phát triển tâm hắn m i ệ m vi động lấy nguyện lực bao phủ mãn g thủ miễn cho nó tự mang uy áp ảnh hưởng tộc nhân đây cũng không phải là dị mãn hoàn trình thân thể tăng thêm thời gian làm hao mòn mặc dù bộ dáng dữ tợn nhưng uy áp ngược lại là có hạn đồng thời hắn thông qua tinh thần điều khiển cơ giác, tại i tương h thâm sát, đạo hoặc là tha thiết hoặc là tôn sùng hoặc là ánh mắt tỏ mò bên trong tận tận cánh tay phải nhấc lên thâm bản giả hào cánh tay phải nâng lên đem mãng thủ kéo đi đến trước người lực lượng bộ phát dưới vẫn còn ở trên mặt đất hướng phía trước nhấp nô nửa vòng tự hỏa bộ các tộc nhân có thể triệt để thấy do nó tế linh đại nhân kéo đi đúng là một đầu cự mãng đầu lâu trong đám người có mặt người lộ không hiểu có người khi nhìn do mang thủ nháy mắt thần sắc ngốc t r ệ một lát sau liền không thể ức chế kích động lên bọn hắn nhận ra mãng xà này thủ lai lịch đám người đằng trước nhất chính là tề xuyên vị lao giả này phụ trách lấy đương kim tự h ỏ a bộ hết thảy hắn tạ i tần tẫn trong miệng đã biết được thái cổ di t r ù n g vẫn lạc tin tức nhưng là giờ này khắc này chân chính gặp được đối phương thân thể tàn thế trông thấy cái kia giữ tợn mang thủ vị này đã trải qua rất nhiều từ trước đến nay bình tĩnh lao giả thần sắc không tự chủ được có chút và mèo trong hốc mắt có nhiệt lệ tuân ra hiện ắ n k g h tại gì do tề xuyên tương đương với tân tự hòa bộ tộc trưởng tăng thêm những tộc nhân khác ảnh hưởng tại nắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong tự hòa bộ các tộc nhân mặt hướng thâm thẳng giả ép xuống một mạng lớn có chút biết được trận tướng có chút không rõ ý nghĩa nhưng đối tế linh hành lễ vốn là không thể bình thường hơn được sự tình tân tân thanh nhâm tại thời khắc này vang lên hắn không có thông qua tiếng lòng giao lưu lực lượng tinh thần trưởng thành phối hợp tiếng lòng so sánh hắn đã nắm giữ đất hoang ngôn ngữ giờ này khắc này tại lửa đèn này sáng tỏ lại hết sức an tính tự hỏa bộ bên ngoài lực lượng tinh thần gia trì thanh âm để thanh âm của hắn chất chứa huy áp nguyện lực phụ trợ để thanh âm của hắn có thần thành cảm giác hắn có chút mở miệng dường như thiên ngoại thần minh đang thì thầm thanh âm quanh quẩn cái này liền là cái kia thái cổ di t r ù n g đầu lâu ngắn gọn ngữ điệu nói ra như là mở cống bình thường tự hỏa bộ các tộc nhân thân hình nắm thấp hơn dường như muốn gõ tiến trong đất bùn kịp phản ứng sau có vui sướng ý cười có kiềm ch tại ự đ hoang thời khắc này tại tần tân trong tầm mắt trước mặt đen nghịt quỷ xuống đất một mảnh đám người đầu trên sáng trói mây mù và nóng g bay lên hóa thành một đạo trường hồng hướng phía thâm toản giả hào bay lượn mà đến nguyện lực tăng trưởng liền xem như vừa mới gia nhập đến từ bộ tộc khác tộc nhân phía trên cũng có mây m ù dâng lên bởi vì đây cũng không phải là bởi vì tế b á i sinh ra mà là thuần túy lòng cảm kích nguyện lực dung nhập tự thân ôn nhuận cảm giác chuyển đến tần tần ánh mắt quét qua nguyện lực tiêu hao r a chỉ tại thanh em của mình bên trên đều đứng lên đi nguyện lực tác dụng dưới trong giọng nói của hắn có ôn nhuận lòng người bình phục tâm tình hiệu dụng tự hỏa bộ tộc nhân tại thanh em này chấn an dưới tâm tình bên trên ba động dần dần bình phục lại lấy tề xuyên cầm đầu dần dần đứng dậy tần tần ánh mắt rơi vào trên người láo giả thề xuyên hắn thở nhẹ một tiếng vừa mới chuẩn bị nói tiếp nhưng tề xuyên lại hiếm thấy mở miệng đánh gây hắn tại lúc này mở miệng thế linh đại nhân tề xuyên hai mắt bởi vì hiện nước mắt có chút sung huyết thanh âm đã trầm ổn xuống tới chúng ta vì ngài chuẩn bị đại tế xin ngài trước tham gia đại tế đây là tần t ấ n vị này tân sinh tế linh chưa từng từng nghe nói từ ngữ bất quá có thể làm cho từ trước đến nay đối với hắn nhất là sùng tính tề xuyên nhịn không được trực tiếp đưa ra có thể thấy được nó tầm quan trọng nhưng tần t ấ n tiếng đáp lại vang lên xin ngài đi theo ta tề xuyên hướng phía bên người cách đó không xa hạ nham hổ đưa cái ánh mắt tự mình làm mời chạm hai so với trở lại. ban sơ đơn sơ tế linh trong đại sành phát sinh không nhỏ cải biến bên trong nhiều hơn rất nhiều trang trí cùng độ dùng trong nhà thậm chí để đặt lửa cháy thuộc tính tinh hạch cung cấp quang minh sửa sang phong cách nguyên thủy lại thô kệ nhưng cân nhắc đến nơi đây là đất hoang ngược lại là có một loại kiểu khác mỹ cảm tại tần t ấ n tiến vào tế linh đại s ả n h đồng thời ngoại giới tại hạ nham hổ chỉ huy d ư ớ i tự hỏa bộ các tộc nhân bắt đầu bận rộn bổ trí tại tế linh rời đi đoạn này thời gian bên trong tại tề xuyên an bài xuống bọn hắn đã sớm chuẩn bị bốn tế linh đại s ả n h t h â m t o à n giả hào thân hình quay lại ngồi ở trong đại s ả n h vương tọa phía trên hắn nhìn về phía tề xuyên thanh n m bình thản táng dương xem ra tự hỏa bộ tại ngươi xử lý giới phát triển không sai nếu không có tế linh đại nhân phù hộ cũng sẽ không thuận lợi như vậy tề xuyên thanh n m bao hàm kính trọng hắn thi lễ một cái từ từ nói tế linh đại nhân ngày xuất hành trong khoảng thời gian này có không ít tộc nhân tìm tới chúng ta cũng tiếp nạp một chút bộ tộc khác huynh đệ tỷ m ộ i cái thiêu thái cổ di trùng tàn phá bừa bãi phạm vi quá rộng t ế xuyên thanh â m có chút bi thống rất nhiều ta từng nghe tới từng cùng chúng ta tự hỏa bộ liên lạc qua bộ tộc đều tại trường đại kiếp nạn này bên trong tàn biến may mắn nó đã bỏ mình cho đến ngày nay trong tộc đã có hơn năm trăm n g ư ờ i trong đó tân tẫn lẳng lặng lắng nghe hắn báo cáo trong lòng suy nghĩ chất động đầu này ba đầu dị mãng tàn phá bừa bãi khu vực so với hắn trong dự đoán càng thêm rộng lớn cái này ngược lại để hắn liên tưởng đến một chút những chuyện khác thân ngựa mặt người thần đối phương tựa hồ đồng dạng từ đất hoang chỗ sâu mà đến tại chu sát ba đầu dị mãng lấy đi n ó tinh hạch sau không có lựa chọn dừng lại trực tiếp rời đi cho tới bây giờ đều không có người gặp lại qua nó hiện tại đến xem cái này thân ngựa mặt người thần năng tại rộng lớn đất hoang bên trong tìm được đối phương mục tiêu như thế minh s á t đã có thể xác định nó chính là bởi vì ba đầu dị mãng mà đến hết thệ cũng không phải là ngẫu nhiên thoạt nhìn nó ngược lại giống như là người chấp pháp một loại nhân vật như vậy đất hoang chỗ sâu đến cùng có cái gì đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng vấn đề tận tận đem vấn đề này tạm thời đặt ở đáy lòng trước người tề xuyên chăm chú giới thiệu một phiên tự hỏa bộ tình hình gần đây sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía thâm p h ắ n giả tế linh đại nhân còn có một việc muốn hồi báo cho ngài nói đất hoang bên trong hung thú hoành hành đồng thời cũng chất chứa c h â n b ả o có thật nhiều địa phương tồn tại kỳ lạ bảo đ ị a mấy ngày trước đây trong tộc tiếp nạp đến từ linh tuyển bộ tộc nhân linh tuyển bộ bởi vì một vũng linh tuyển đặt tên cũng là nương tựa theo cái kia bông linh tuyển đưa tới cường đại tế linh che chở bởi vậy bậc khởi ta cố ý hỏi tham q u a đến từ linh tuyển bộ tộc nhân bọn hắn linh tuyển có trị liệu thương thế diệu dụng càng lạc có thể phụ trợ tộc nhân dung luyện thú huyết ta còn từng nghe tới có bộ lạc trong tộc tồn tại vĩnh viễn không bao giờ dập tắt kỳ dị thần hòa đương kim các tộc phá diện giống như chỗ như vậy không phải sỗi hạ nham hổ muốn dẫn người tiến về các tộc thăm dò một phiên đem có thể sử dụng mang về không thể rời đi cũng lưu lại tiêu ký t ậ n tẫn hơi n h ữ mày hắn suy tư một lát đương kim trong tộc có mấy người đã thức tỉnh bảo thuật ba người hạ nham hổ là thứ nhất trừ cái đó ra còn có đồng dạng xuất thân từ tộc ta đi săn đội tể t r ạ c tề trạch tu hành hô hấp pháp thiên phú rất cao tiến cảnh cực nhanh mấy ngày trước đây bọn hắn đi săn hung thú trở về sau mượn nhờ thú huyết hắn thành công đã thức tỉnh bảo thuật người thứ ba chính là tới từ linh t u y ề n bộ hắn gọi linh dương thức tỉnh chính là h ỏ a thuộc tính bảo thuật tề xuyên nhất nhất giới thiệu nếu như thế liền từ cái này đinh dương lĩnh đội t â n t â n thanh em bình thản hắn đ ố i linh t u y ề n bộ quen thuộc nhất về phần những người k h á c tuyển từ người đến an bài lao hủ minh bạch thế linh trong đại sảnh tần tẫn cùng tề xuyên tiến hành giao lưu không nhiều lúc đại sảnh bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến một vị thân mang áo ra thú tộc nhân đi vào đại sảnh thế linh đại nhân đủ lão hết thẻ chuẩn bị xong thế linh đại nhân mời đi theo ta t h ế xuyên thâm hít thở một cái l i n h tại phía trước khổng lồ cơ giáp tại bộ lạc bên trong ghé qua một đường đã tới tự hỏa bộ hậu phương đương kim tự hỏa bộ toàn tộc bao quát bố trí bên ngoài trạm gác ngầm cũng bị gọi về đều tụ tập tại nơi này nam nữ già trẻ đều có chút tiến tĩnh ánh mắt sáng tỏ chỉ có bị phu nhân ôm vào trong ngực còn chưa r ứ t sữa không dành thế sự b ố bê ngẫu nhiên nước nở hai tiếng đánh vỡ cái này không khí an tĩnh mà tại tự hỏa bộ hậu phương trên đất trống lấy cự mộc núi đã làm cơ sở dựng xây ra m ộ tại t bình đài Tại t sau bưng thì tọa lạc lấy một phương cùng tế linh trong đại sành tương tự vương tọa mời tế linh đại nhân leo lên tế đàn thề xuyên thanh em giản mua phá vỡ yên tĩnh tần tần ánh mắt rơi vào trên tế đài dập chân mà đi thâm toản giả hào tại đạo đạo kính trọng trong ánh mắt leo lên tế đàn trở lại ngồi ở vương tọa phía trên thâm toản giả hào một cái tay rô bốt cánh tay nâng lên khoác lên chân bàn tay thì nâng đầu xem ký lấy phía dưới hình người cơ giáp cơ giới tạo hình phối hợp thêm tư thế như vậy mang đến kiểu khác cảm giác c áp bách phía dưới tề xuyên hai tay dơ cao một viên bằng thẳng xương thu tàn phiến chậm d ã i đi tại trước đám người bưng tại cốt phiến bên trên điêu khắc lấy từng hàng bí văn tiếp theo sát lấy tề xuyên cầm đầu hậu phương các tộc nhân như là thủy triệu bình thường nhao nhao quỷ dạp trên đất tề xuyên hai tay dơ cao cốt phiến như là niệm kinh bình thường nói ra cũng không phải là đất hoang ngôn ngữ mà giống như là một loại nào đó kỳ lạ vật l u t hậu p ư ơ n g nương theo lấy hắn thì thầm một đám tộc nhân tiền thân nằm ở trên mặt đất tân tẫn xem kỹ lấy một màn này thoạt nhìn cùng lần đầu gặp nhau lúc tương tự nhưng tựa hồ càng thêm hoàn thiện dạng này đến xem hẳn là cái này mới là cùng tế linh ký kết khế ước hoàn thiện nghi thức khả năng đây mới thực sự là tại đất hoang nhân tộc bên trong truyền thừa cổ lao trí tuệ lần đầu gặp mặt lúc tề xuyên giới tình thế cấp bách lại không có chuẩn bị chỉ có thể dùng ngắn gọn nhất nghi thức đến nếm thử mà ta cũng là mới vừa tới đến đất hoang đã phát động nghề nghiệp bảng trực tiếp liền đáp ứng xuống tới tân trong đầu hồi tưởng lại hết thảy không thể không nói cùng tự hỏa bộ tộc nhân lần đầu tiếp xúc để hắn tại đất hoang đi lên một đầu không tầm thường đường hắn nhìn qua phía trước tại tề xuyên thì t h ầ m âm thanh bên trong kỳ lạ vận luật hội tụ thành ca hai tay của hắn dơ cao cốt phiến bên trên khắc dấu bí văn tại lúc này lại tách ra q u a n mang như là trong đêm tối đong đóm sơ lúc chỉ là cá biệt chữ viết lấp lóe dần dần sâu c h u i thành sách bí văn quang mang chậm trởn trong bóng đêm tách ra kiểu khác h à o quang quang mang chiếu bên trong bí văn chiếu dọi tại giữa không ở thời điểm này tề xuyên bưng lấy cốt phiến thân thể nghiêng về phía trước quỳ dạp trên đất tại hắn quỳ mọc xuống đồng thời như là lần đầu gặp mặt lúc bình thường ở trong màn đêm tại đám người phía trên mây mủ và ngóng bay lên ở phía trên cấu trúc thành yến vân nếu như nói lần đầu tế bãi lúc cái tia kim sắc mây mù mỏng manh như là tia nước nhỏ như vậy hiện tại chính là tạo nên gợn sóng một phương hồ nước mây mù và ngóng bay lên hội tụ vào một chỗ vô cùng nồng đậm vô cùng t i n h k h i ế t nó hội tụ hiện lên dòng lũ xét qua trường không hướng phía thâm t o à n giả h ả o bay lượn mà đến tại cái này nguyện lực dòng lũ những nơi đi qua lại có mắt thường nhưng nhìn đến mỹ hảo cảnh tượng trong hư không t h o á n g hiện lại tại trong chốc lát biến mất cùng lần đầu tế bãi ngày đêm khác biệt không chỉ là bởi vì nhân số nghi thức xong cả độ ảnh hưởng càng là bởi vậy lần đầu gặp mặt lúc tự hỏa bộ tộc nhân là bởi vì xếp hợp lý xuyên tín nhiệm mới tại ngây thơ bên trong dâng lên mình tín ngưỡng mà bây giờ mang theo thái cổ di trùng đầu lâu trở về tần tẫn đã thành lập được không có gì sánh kịp hy vọng tự hỏa bộ các tộc nhân nguyện ý đem chính mình hết t h ể cung phụng cho tế linh suy nghĩ chỉ ở nháy mắt bên trong bảng bên trên nguyện lực phi tốc tăng trưởng cái này vô cùng tinh khiết nguyện lực dung nhập quanh thân mang đến phản ứng dây chuyển tần tẫn rõ ràng cảm giác được mình sinh mệnh năng lượng khoái động bên trong bành trướng đến cực điểm tựa như mặt trời mới mọc bình thường ẩn chứa kinh người sinh cơ thể phách của hắn tại nguyện lực ảnh hưởng dưới đạt được rèn luyện lực lượng tinh thần tại nguyện lực ôn nhuận bên trong có trưởng thành cái này vẹn vẹn nguyện lực bổ sung ảnh hưởng tại tần tẫn tinh thần cảm giác bên trong theo nguyện lực tràn vào thâm t o à n giả h ả o lại cũng xuất hiện biến hóa trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là bên trong vùng lái này tại tần tẫn trước người lơ lửng toàn cầu đây là thâm toản giả hào khống chế hạch tâm mô đũ lệ võ đạo ra điều kiện cơ giáp cần thông qua nó cùng cơ giáp kiến lập tinh thần kết nối nguyện lực lúc đầu toát ra nhu hòa bạch quan g không chế hạch tâm bị sắc thái phủ lên từ trắng c h u y ể n kim tách ra sáng chói màu vàng qua hoa nếu như vậy coi như ta về sau thay đổi điều khiển cơ giáp cũng có thể trực tiếp đem không chế hạch tâm thay đổi cái này thật trở thành thánh di vật thoạt nhìn cơ giáp tại nguyện lực ảnh hưởng dưới là lấy m ẫ đủ lệ hóa phương thức phát sinh cải biến cơ giáp bản thân dù sao không có sinh mệnh nguyện lực mục tiêu là ta cho nên là bởi vì t h ô n toán giả hào cơ giáp cùng ta tồn tại tinh thần kết nối cùng ta tiếp cận nhất không chế hạch tâm mới dẫn đầu phát sinh cải biến suy nghĩ cấp tốc lướt qua tại tiếp theo sát tại tần t ậ n trong l ò n g lại có hiểu ra dâng lên nguyện lực tăng t r ở dưới lượng biến đưa tới chất biến hắn hiểu rõ một hạng tế linh tương quan năng lực chúc phúc thời gian trôi qua m â y mù vàng nóng triệt để dung nhập thâm toàn giả bên trong bên trong buồng lái này tần t ậ n hai con ngươi c h ậ m chậm mở ra trong mắt có kim mang trợn lóe lên hắn nhìn về phía phía dưới quy sát tự hỏa bộ tộc nhân thần thánh bên trong chất chứa huy áp thanh âm vang lên đều đứng lên đi thanh âm vang lên đồng thời n g u y lực tiêu hao phía dưới n â y mù vàng nóng huy sái thành mưa phủn nhỏ xuống tại mỗi một cái tộc nhân trên thân ôn nhuận cảm giác từ quanh thân chuyển đến biết được là tế linh đại nhân ban thưởng vẻ cảm kích tại các tộc nhân trên khuôn mặt nổi lên cũng chính là tại lúc này trong đám người đột nhiên có hai c ố khí thế bạo phát đi ra hạ nhăm hổ tê trạch vô hình khí lãng dập dờn mà lên xung quanh tộc nhân theo bản năng lui xa một chút hai người bọn họ khí thế bắt đầu không ngừng bước lên hướng về tân sinh cảnh xuất phát đất hoang nhân tộc dung luyện thú huyết ma luyện thể phách đang tráng n h ư lúc khí huyết chưa từng suy bại vốn là có lấy cực cao cơ sở tại tu hành hô hấp pháp sơ kỳ đối bọn hắn mà nói càng giống là tại truyệt tu hạ nham hổ là trong bọn họ người nổi bật tề trạch thì là đang hô hấp pháp bên trên thiên phú không kém bọn hắn vốn là chạm đến tiến thêm một bước cánh cửa đương kim tại nguyện lực ảnh hưởng dưới thuận thế đột phá bọn hắn đột phá đến tân sinh cảnh t â n sinh cảnh võ đạo r a nên đón tự thân thuế biến hai người đều tiến vào thuế biến trong trạng thái bên trên tế đàn t â n tẫn không có đi chú ý hai người này ý nghĩ của hắn k h ẽ nhúc nhích bên trong nghề nghiệp bảng hiển hiện tần ánh mắt tập trung tại phát sinh cải biến tin tức bên trên sinh mệnh chỉ số bốn mươi ba bảy tinh thần chỉ số ba mươi bảy hai tự thân đột nhiên tăng mạnh Hắn nhìn về phía về theo ế l i n nghề nghiệp, b ả trúc i khai. ể n linh. nguyện Tế Trước mắt t lực, 3, điểm. phúc năng h ư là võ đạo g i i hô hấp pháp, pháp h p lực. Lực, phúc, phúc lực tăng lên hiệu quả cũng sẽ từng bước tăng lên phần này năng lực có thể hay không dùng tại chính ta trên thân nghi ngờ trong lòng trợt lõi lên tận tẫn cũng không vội vã nếm thử ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới đám người hạ nhăm hổ t ề trạch bên cạnh chống ra một khối lớn hai người khí thế đang không ngừng tăng lên tiến hành thuế biến tần tần ánh mắt ba động nhìn phía một bóng người khác đó là một cái vóc người cường tráng h ắ n tử trên cánh tay phải có hỏa hồng sắc đường vân tần tần biết được thân phận của hắn mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng hắn đã xác định người này chính là xuất thân linh tuyển bộ đinh dương cái này không chỉ là bởi vì hắn trên người có thức tỉnh bảo thuật dấu vết lưu lại càng là bởi vì tại vừa mới đại tế bên trong bởi vì hắn sinh ra nguyện lực rất nhiều phá lệ đột xuất đưa tới tần tận chú ý Càng có tại h phú, thực thể, thể nhiều hơn. i ê n càng cung nguyện cũng tần tận cấp có lực cá có lực là t Đây vừa mới trở thành tế linh lúc, liền hiểu sự tình. Tại linh hiểu liền lúc, mới sự vừa đại tế bên trong hắn rõ ràng cảm giác được đinh dương cung cấp n g u y ệ n lực thậm chí muốn càng hơn tề trạch cùng hạ nham hổ tề trạch cùng hạ nham hổ thế nhưng là đều tu hành hô hấp pháp hắn có thể ẩn ẩn thắng qua chỉ có thể đại biểu một điểm hoặc là thiên tư của hắn càng mạnh hoặc là hắn thức tỉnh bảo thuật uy năng phi thường lợi hại suy nghĩ xoay chuyển bên trong tần tấn ánh mắt thay đổi nhìn phía đám người một bên khác tự hỏa bộ các tộc nhân tại chỉ thị của hắn dưới đều đã đứng dậy tận tận ánh mắt tập trung tại một đạo thấp bé thân ảnh bên trên đó là một cái ước t r ư ờ n g sáu bảy tuổi tiểu hoa nhi ánh mắt tinh khiết nhìn qua tế đàn một cái tay bị bên cạnh phu nhân nắm một cái tay khác vô ý thức nắm luốt g ó c á o t h u ậ t nhìn có chút lưu thuận tiểu gia hỏa này tình huống ngược lại là có thể trực tiếp xác định đối phương tuổi tác rất nhỏ nhưng từ này tiểu hoa nhi trên thân lấy được nội lực lại càng hơn tộc nhân khác điều này đại biểu lấy một điểm tiểu gia hỏa này tiên tư cực mạnh chương ba mươi tám hòa thần chương ba mươi tám hòa thần tận tận ánh mắt tập trung tại tiểu gia hỏa trên thân lúc này hắn chính lư thuận đứng ở tại chỗ trong ánh mắt t ẩ n chứa ước mơ cùng t ộ n k í n h đây cũng là rút thẻ rút đến ss giờ tận t â n trong lòng suy nghĩ hiện lên thiên tư không tầm thường ngày sau trưởng thành có thể trở thành ta tại đất hoang phụ t á đ ấ t lực cũng có thể cung cấp càng nhiều nghĩa lực tinh hải bên trong tiến hóa lộ tuyến đều có kéo dài tuổi thọ phương pháp lấy vô đạo người sử dụng lệ mỗi một lần sinh mệnh năng lượng tăng lên mỗi một lần tự thân t h u y biến mỗi một lần phá cảnh đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy tự thân sinh mệnh cấp độ tăng cường sinh mệnh bản chất dùng cái này để đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả tại sơ to lớn hoang t h ầ n t h ứ dưới quanh thân khí thế dần dần bình phục sau hạ nham hổ mở ra hai con ngươi trong mắt có sắc bén tri sắc hắn nếm thử tính năm tay cảm thụ được thể phép nội gần giấu lực lượng nhịn không được mở miệng thét dài một tiếng trung khí mười phần âm thanh chấn khắp nơi không ở xa tê trạch cũng hoàn thành thuế biến hắn cá tính tương đối thu liễm nhưng trên khuôn mặt cũng có không che giấu được ý mừng bên trên tế đàn tân t ẫ n điều khiển mỏ cơ đứng dậy nhảy lên rơi đến mặt đất các tộc nhân ánh mắt tập trung tới tân t ẫ n nhìn về phía hạ nham hổ uy nghiêm thanh âm vang lên cảm giác như thế nào phi thường tốt hạ nham hổ ngữ khí có chút phấn khởi từ ta xuất sinh đến nay chưa bao giờ có tốt như vậy trạng thái hắn không mình hành lễ nếu không có tế linh đại nhân ban thư n g pháp như thế nào lại có giờ phút này đa tạ tế linh đại nhân tân t ẫ n bình hòa cười một tiếng thanh âm kéo dài thân sinh cảnh bất quá là vừa mới bắt đầu tiếp xuống hai người các ngươi cũng phải bắt đầu phương diện tinh thần tu hành nhất định phải thận trọng đối lãi ta mang về mạng thủ nội h u ầ n huy á c đồng thời đã làm hao mòn rất nhiều nó đã v ỡ lạc uy hiếp có hạn các ngươi có thể mượn nhờ nó đến rèn luyện tinh thần nếm thử bước ra bước đầu tiên nhưng muốn thường xuyên cẩn thận không thể liều lĩnh nham hổ minh bạch hạ nham hổ trịnh trở lại ứng tận tận ánh mắt rơi vào một chỗ khác nơi đó một ánh mắt từ hắn t ừ tế đàn nhảy xuống sau ngay tại thời khắc theo d o i hắn chưa từng chết đi mảy may chính là đương kim tự hỏa bộ vị thứ ba nắm giữ bảo thuật tộc nhân đinh dương có thể thức tỉnh bảo thuật đều là đất hoang nhân tộc bên trong thiên tài cảm giác nhạy bén nhìn thấy thâm toàn g i ả nhìn mình đinh dương li Tế đinh dương tận h tất nhìn chăm chú hắn thi triển ngươi bảo thuật đinh dương kinh ngạc mấy mắt lập tức hắn kịp phản ứng tự thân khí thế ba động bên trong trên cánh tay phải phương đường vần sáng lên lại dấy lên lửa cháy lương thực lấy cánh tay phải vì mở đầu hỏa diễn quét sạch toàn thân thân hình treo cao tại chốc mắt bên trong hắn trở thành h ỏ a nhân giống như hóa thân thành một tôn đứng ở nhân gian cỡ nhỏ h ỏ a thần thộc nhân ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn tới h ỏ a diễm hưng hực đinh dương khí thế dương lên thanh âm từ h ỏ a diễm bên trong chuyển ra thế linh đại nhân ta còn cần làm cái gì bảo trì cái trạng thái này là ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau tần tân quan sát hạ nham hổ bảo thuật là c ô n g phản loại mà cái này đinh dương bảo thuật rõ ràng là đối t ự thân tiến hành gia trì xem như tăng phúc loại từ lúc trước kinh nghiệm đến xem đất hoang nhân t ổ n thức tỉnh bảo thuật là hung thú bản thân nắm giữ năng lực tại dung nhập nhân thể sau phát sinh kỳ diệu chuyển biến sau vần sinh nguyện lực vần quanh lực lượng tinh thần du động mà ra chủ động tới gần đinh dương có cực nóng cảm giác đánh tới thật làn đồng nặc linh lực thuộc tính hỏa đinh dương bảo thuật thi triển dưới tại lực lượng tinh thần cảm giác bên trong hắn quanh thân hiện lên hỏa hồng sắc linh lực thuộc tính hỏa bị hấp dẫn mà đến lực lượng tinh thần xâm nhập tại chăm chú cảm giác một phiên tần tấn ánh mắt ngưng lại hắn bảo thuật uy năng không tầm thường đối tượng thân tăng phúc khá lớn nhưng cái này tựa hồ không chỉ là bảo thuật nguyên nhân tần tất lực lượng tinh thần chăm chú do xét xác nhận lấy cảm giác của mình không sai hắn tự thân thể phách tại cùng bảo thuật cộng minh từ đó để môn này bảo thuật phát huy ra sức mạnh càng kinh người hơn Bằng không mà nói môn này bảo thuật sẽ không lan tràn toàn thân tận tận lực lượng tinh thần trở về trong con mắt của hắn c h ố p động lên hào quang hắn có phát hiện kinh người đất hoang nhân tộc thật tồn tại tiểu thuyết chuyện ký bên trong thể chất đặc thù đinh dương liền cụ bị hỏa thuộc tính đặc thù thể phách cái tiêu bị hấp dẫn mà đến linh lực cũng không phải là bởi vì bảo thuật mà là bởi vì hắn tự thân linh thể thân thể thánh thể đất hoang bên trong thật đúng là ngọa hổ t h n g long suy nghĩ thu nạp dừng lại a đinh dương y gì h ã nói làm theo bao phủ toàn thân hỏa diễm tán đi hắn thoạt nhìn cũng không mỏi m ệ n h ngược lại càng thêm tinh thần một chút cái kia sinh động tại quanh tân h hỏa linh lực vì hắn tiến hành bổ sung t ấ n tấn nhìn về phía một chỗ khác hạ nham hổ t h a n h âm vang lên những n à y mới gia nhập tộc nhân đã tham dự lại thế tiếp xuống nhưng chuyển thụ cho bọn hắn hô hấp pháp hạ nham hổ gật đầu xác nhận t ấ n tấn vừa nhìn về phía đinh dương lưu lại câu nói sau cùng đinh dương thiên tư của người không sai ngày sau tu hành hô hấp pháp lúc chớ có q u ê n khai quật tự thân tiềm lực khai quật tự thân đinh dương nhờ có chút suy nghĩ hành lễ nói đa tạ tế linh đại nhân chỉ điểm thâm t o à n giả hào quay người lại tại tộc nhân chú ý hắn đi tới tiểu gia hỏa kia trước người nắm hắn phu nhân túi đầu không dám nhìn thẳng tế linh ngược lại là tiểu gia hỏa này nghiêng đầu nhìn qua hắn lá gan thoạt nhìn rất lớn tiểu gia hỏa này kêu cái gì t ấ n t ấ n mở miệng hỏi thăm hắn gọi thạch thương phu nhân có chút câu nệ hồi đáp người là mẹ của hắn không phải phu nhân lắc đầu liên tục cả gan ngầm đầu nhìn về phía thâm toản giả hào tế linh đại nhân cha mẹ của hắn đều tại đảo vòng trên đường mất mạng tiểu gia hỏa này bị ta mang theo đi theo tể lão bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn tới chỗ này đã như vậy về sau chiếu cố thật tốt hắn tần tẫn nô ra tay thâm toản giả hào tùy theo hành động so với thâm toản giả hào thân hình khổng lồ thạch thương thân thể nho nhỏ như là kiến hôi tâm niệm vừa động bên trong chúc phúc năng lực phát động nguyện lực tiêu hao có một đạo kim mang hiện lên hình dòng nước từ thâm toản giả người thổi kèn bộ hạ rơi vô thanh vô tức dung nhập thạch thương thể phách bên trong thạch thương chấp chấp mắt to mắt thấy đây hết thảy trong ánh mắt có chút hiếu kỳ thạch thương ngươi phải cố gắng lớn lên tần tẫn thanh em bình thản nói ra một câu sau hắn xoe người tại hắn xoay người đồng thời hậu phương có chút m ạ i thanh mãi k h í thanh â m vang lên thế linh đại nhân ta đã biết bên trong buồng lái này tần t ấ n mỉm cười chưa từng quay đầu tuổi trẻ sinh mệnh làm cho lòng người sinh chờ mong t h ế xuyên tần t ấ n kêu một tiếng thân t o à n giả hào cất giữ không gian mở ra từ trong đó từng khối hàn băng lăn xuống mà ra nệ ở trên mặt đất tại cái này trong bóng đêm băng tinh phong tồn máu chăn lóe da kỳ diệu sát thái đây là cái kia thái cổ di chủ máu tần tất nhìn về phía tới gần tề xuyên truyền đạt chỉ lệnh an bài xong xuôi để các tộc nhân dùng cái này huyết tẩy luyện thể phách tăng lên bản thân chương ba mươi chín vừa sâu chương ba mươi chín vừa sâu đêm đã khuya đất hoang trong màn đêm không có con tinh không thấy vân nguyệt tự hỏa bộ bên trong khí thế ngất trời từng ngụm dược đỉnh bị dựng lên số lượng không đủ sau trực tiếp lấy hình dạng phù hợp cự thú xương thay thế phía dưới lửa cháy hừng hực tiêu đốt đông kết lấy máu chăn khối băng để vào trong đỉnh trong tộc thu thập bảo dược cũng ngao ngao đặt vào trong đó tần tẫn khống chế thâm toàn giả hào đứng lặng ở một bên giờ phút này nguyện l ư c tiêu hao hóa thành kim q u n g lướt về phía trên dưới hai đầu một mặt rơi vào trong thùng một mặt rơi vào hỏa diễm bên trong Thế đám trẻ ộ n lẫn r con bị nâng lên ném vào vật chứa nháy mắt liền có băng xương tại thân thể xung quanh ngưng kết bất quá có tần tấn đầu nhập trong đó nguyện lực bảo vệ ngược lại là không có trở ngại tần tấn lực chú ý tập trung ở thạch thương trên thân tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong tiến vào dược đ ỉ n h thạch thương vô ý thức nào lên không ngừng bay nhảy bên trong cái này nổi bạo dược tích chứa lực lượng bị hắn cấp tốc hấp thu biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ xứng được với thiên tư của hắn với lại rất nhanh tại tần tẫn chú ý xuống thạch thương phần lưng có như băng tinh đường vân dần dần dâng lên thức tỉnh bảo thuật gặp một màn này tần tẫn suy tư một lát sau lúc này điều khiển nguyện lực chuẩn bị bằng vào nguyện lực tại không làm thương hại hắn điều kiện tiên quyết đem thức tỉnh bên trong bảo thuật đánh gãy ba đầu dị mạng thân là thái cổ di chủng cấp độ cực cao n g n g luyện ra bảo thuật nhất định phi phạm. nhưng hiện tại tần tẫn đã bắt đầu phân tích bảo thuật tạo ra quá trình tương lai hắn chuẩn bị thăm dò trực tiếp để tự hỏa bộ tộc nhân học tập bảo thuật phương pháp nếu là bình thường tộc nhân thì cũng thôi đi thạch thương là hắn ở trong tộc phát hiện thiên t h i ê u tự nhiên muốn chăm chú bồi dưỡng một phiên bảo thuật cuối cùng chỉ là kỹ tự thân mới là hết thệ cơ sở hắn chuẩn bị đánh gãy bảo thuật để tích chứa trong đó lực lượng vì thạch thương đánh xuống kiên cố c ă n cơ nguyện lực bay lượn mà ra có cảm giác biết bên trong tần tẫn động tác một rừng tinh thần cảm giác bên trong thạch thương phía sau đường vẫn không ngừng lan tràn gần như đem chọn cái phía sau l ư n g bao trùm thạch thương cuối cùng biến mất tại thạch thương giữa mi tâm lực lượng tinh thần cảm giác bên trong tiểu i a hỏa này chỗ mi tâm tựa như tồn tại một phương vực sâu đang không ngừng thôn vệ lấy lực lượng bảo dược nội vẩn giấu lực lượng một phần nhỏ rèn luyện thể phách đại bộ phận đều bị hút vào cái này trong thâm viên thoạt nhìn giống như là tại dựng dục cái gì đây chính là thạch thương tiên tư đinh dương thân có thể chất đ ặ c thủ thạch thương thiên phú không biết sẽ là cái gì tần tấn lực lượng tinh thần dừng lại tại mi tâm bên ngoài cuối cùng cũng không xâm nhập thăm dò có nguyện lực bảo hộ hắn ngược lại là có thể đi vào tìm đói nhưng cái này dù sao cũng là mình trong tộc búp bê hơn nữa còn có thể là một chương ssr vạn nhất bởi vì mình lỗ mãng cử động xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cái kia ngược lại không đẹp tâm tư hiện lên tần tấn thông qua tiếng lòng liên hệ tề xuyên dặn dò vài câu thạch thương trong mi tâm cái kia phương vực sâu thoạt nhìn như cái đại dạ dày vương nếu là ngày trước tự hỏa bộ bách phế đại hưng còn chưa nhất định có thể thỏa mãn hắn nhưng là hiện tại có thân ngựa mặt người thần lưu lại trọng lễ ba đầu dị mãng như là một tòa bà khoáng chờ lấy tự hỏa bộ đi khai hoang tân tẫn rất ngạc nhiên cho ăn no vượt sâu một khắc này thạch thương tiểu gia hòa này sẽ xuất hiện biến hóa gì trong bộ tộc tám thuốc còn tại tiếp tục lũ tiểu gia hòa sau khi kết thúc chính là trong tộc thanh niên trai tráng mượn nhờ thú huyết du luyện thể phách tân tẫn không còn quan tâm lưu lại không nên quáy dày chỉ thị của hắn sau quay trở về mình tế linh đại sành bên trong nguyện lực dự trữ tăng nhiều hắn tiêu hao nguyện lực trực tiếp tại căn này lại sành xung quanh thiết hạ cơm chế chứ hắn cho phép tự hỏa bộ tộc nhân không cách nào tiến bảo Đang điều k Đi tu hành. Tu hành hiện tại r tự hỏa bộ bên trong tu hành đều là phương pháp này giống như linh dương như vậy có thể chất đặc thù này sau nếu là thay đổi có khuynh hướng hỏa trúc hô hấp pháp có thể hay không đạt tới làm ít công to hiệu quả hôm sau tân, tân tiến về căn cứ tế linh đại sảnh xung quanh lấy nguyện lực thiết hạ cơm chế tộc nhân không biết được bên trong tình huống hắn cũng coi là biến tướng tọa c h ấ n trong tộc trực tiếp đem nơi đó trở thành tạm thời điểm truyền t ố n g đến căn cứ sau trên đường đi căn cứ nhân viên tại nhìn thấy tần tẫn sau đều nhao nhao gật đầu ra hiệu lên tiếng kêu gọi nhiều ngày xuống tới trong căn cứ nhân viên đều rõ ràng tần tẫn là bọn hắn lao bản xem trọng thiên tài thất ca cách đó không xa tiếng hồ vang lên dư thịnh bước nhanh chạy tới ánh mắt của hắn thản h i ê n ban sơ cái kêu phần phức tạp tâm lý đã tiêu tán mấy ngày nay cảm giác thế nào tần tẫn mở miệm do hỏi cường độ càng lúc càng lớn dư thịnh đ ẩ y một cái k í n h mắt ngược lại là còn có thể chịu đựng t ấ n c a ngươi nói không sai coi như cuối cùng bị đào thải lần này thu hoạch cũng không nhỏ tân t ấ n nhìn qua hắn hắn có thể cảm giác được dư thịnh quanh tân h có đồng bộ khí thức đây là tới gần tân sinh trạng thái tiếp tục cố lên nha dư thịnh nếu có thể thu hoạch được cuối cùng vì sở lao sư làm việc danh lạch có chỗ tốt cực lớn muốn cùng một vị linh năng làm dính liễu quan hệ thế nhưng là kiếm không dễ cơ hội ta có thể tham dự cuối cùng nhân tuyển quyết định nếu ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ còn lại có năm người lúc còn lưu tại nơi này ta sẽ chỉ định ngươi tham dự trong đó để lại một câu nói sau tại ậ n hướng về căn cứ chỗ về cứ sâu đi đến.、Có、quyền, liền Có một n dụng. sử h tòa h người danh đặc thù kiến trúc trước tần tẫn gọi dưới môn sau đó đẩy cửa vào Bước v à tô ở, ở, ở trong đại hoang hắn là địa vị tôn sùng tế linh nhưng ở con tinh hắn vẫn chỉ là một vị tân sinh cảnh võ đạo gia phải gìn giữ học đồ tri tâm mới có thể không ngừng tiến bộ tô t r i ề u tông gật đầu sau đó trầm giọng nói t â n tẫn hôm nay chúng ta tới tiến hành thực chiến huấn luyện võ đạo gia trưởng thành quán triệt lấy một cái chữ vũ không có gì ngoài tu hành bên ngoài cũng p hôm ả bản cảnh, i chiến Thiên chiến, liền là một loại thiên、tư. Giống như trọng lực tăng phúc loại người phải. trong tự thân. thân một tư. trọng tăng thù cảnh, cũng có thể hoàng luyện như này cũng ngày lực phúc đặc có h đấu đụng sau ma là là là sẽ đụng phải. Hôm nay ngay ở chỗ này ta tới làm đối thủ của người thực chiến sau một giờ lại bắt đầu học tập chiến pháp nghe nói hắn ngôn ngữ tấn tấn con mắt hơi sáng hắn không thiếu kinh nghiệm thực chiến ở trong đại hoàng đối mặt hung thú đó là chân chính chém giết bất quá cùng nhân loại cùng võ đạo ra gia giao thủ gần như không có có một vị tông sư nhật triều đây không thể nghi ngờ là tăng lên mình thời cơ tốt nhất tiến lên trước mấy bước tần tẫn một bên quen thuộc lấy bên trong căn phòng trọng lực vừa lên tiếng nói tô lao sư thực chiến trước ta có một việc muốn hỏi ngươi vấn đề gì cô động thần ý đều cần chú ý cái gì phía trước tô t r i ề u tông bàn tay nắm tay đang tại không ngừng chuyển động hoạt động thân thể ngay vậy động tác của hắn đột nhiên một trận nhìn về phía tần tẫn tinh thần của ngươi chỉ số đã đủ rồi muốn bắt đầu ngưng ý còn thiếu một chút bất quá ta cảm thấy là lúc này rồi giải tần tẫn trả lời sách tô t r i ề u tông khó được tắt lưới một tiếng sở lão bản thật đúng là tìm tới bảo hắn dường như nghĩ đến cái gì ngữ khí hơi xúc động ánh mắt mở đi nháy mắt ngay sau đó hắn khôi phục bình thường chân thành nói ngưng ý cảnh là võ đạo gia cái thứ hai đại cảnh giới từ xưa đến nay võ đạo gia mỗi cái cảnh giới tu hành đi qua không ngừng cải thiện từ khó đến, đến dễ từ thô đến mảnh thời cổ muốn ngưng ý cần hao phí đại lượng thời gian g rèn luyện ý chí củng cố tinh thần cuối cùng lại khả năng không công mà lui mà hiện thế đương thời võ đạo gia muốn c ố động thần ý đầu tiên muốn làm là quan tưởng thần võ lò luyện q u a n tinh thanh lĩnh khu ngũ đại sinh tồn khu thứ nhất giờ phút này tại vườn quanh thanh lĩnh khu màn trời đầu trên một chiếc cơ lớn tinh hạng tại phòng ngự lập trường bảo vệ dưới lơ lửng nơi này nội bộ tinh hạng trong phòng họp hơn m ộ ư ơ i người phân loại b à n hội nghị hai đầu s ở thiên ý thình lình xuất hiện ở vào bên trái số một vị bàn hội nghị mặt bàn là loại cực lớn khoa học kỹ thuật màn hình trong màn hình cho thấy di cờ bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu tinh cầu quan sát động thái cầu ánh mắt nhìn lại ngũ đ ạ i sinh t ộ n khu phân lập tinh cầu các nơi đang động thái cầu bên trong mơ hồ tạo thành ngũ mang tinh ngũ rác mà ở vùng trung tâm là dày đặc dày đặc lôi vân bàn hội nghị bên cạnh có người phất tay đ ẩ y ra trên màn hình lôi vân khi lôi vân bị đ ẩ y ra sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng lúc hiện lộ bên ngoài là một gốc toàn thân từ lôi đỉnh cấu trúc tách ra sáng trói quan hoa nối liền trời đất lôi đình thần thụ thoạt nhìn nó như là trong truyền thuyết thần thoại thế giới thụ bình thường nó không có bộ rễ không sinh cành lá treo tại mặt đất sừng sững ở trong thiên địa nhưng này từng đạo tinh cầu bên trong tàn phá bừa bãi lôi đình chính là nó mạch lạc nơi này chính là di cờ 4176 quán tinh bên trong tinh thần vận sinh tri đ i ệ cái này gốc lôi đình thần thụ chính là vận sinh tinh thần chứng chương b ố võ thần chương b ố võ thần cho đến tận này tinh hỏa liên bang còn không thể xác định vũ trụ thần linh sinh ra nguyên nhân đây cũng là mênh ngông tinh hải thần s â u nhất bí ẩn thứ nhất s ở thiên ý dựa vào ghế nhìn qua trên mặt bàn lôi đ ỉ n h thần thụ quan sát cầu thần s ắ c đông lòng ngay tại lúc này phòng họp bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến có người đẩy cửa vào đi vào phòng là vị nữ tử nàng thân mang màu lam đ ậ m áo g i ả kịp màu nâu tóc ngắn trong đôi mắt bên trong lại chỉ có mắt trắng không thấy con ngươi thoạt nhìn như cái người mù bất quá hành động của nàng không có nhận đến mảy may trở n ạ i bước vào gian phòng sau nàng đi vào bản hội nghị chủ toa trước thân thể nghiêng về phía trước hai tay chống ở trên bản mơ hồ có chút thần bí ý vị thanh âm vang lên chư vị đợi lâu tiếng nói của nàng rơi xuống s ở thiên ý thanh âm vang lên chớ k h á c h khí nói thẳng a ánh mắt của hắn quét qua xuất hiện những người khác mọi người tề tụ quang tinh giữa lẫn nhau thế nhưng là đối thủ cạnh tranh hoàng hôn liên hợp mời chúng ta đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì hoàng hôn liên hợp tinh h ỏ a liên bang đăng ký chính thần giáo phái thứ nhất nó thờ phụng một vị phi thường thần bí vũ trụ thần linh trục tinh tri đồng ni sát lạc sợ tiên sinh đừng nóng ộ i nữ tử mỉm cười âm sắc êm hai tự giới thiệu mình một chút ta gọi la lan là liên hợp bên trong tin mừng cấp thành viên ta lần này mời mọi người đến đây chỉ vì một việc nàng thân sắc trinh trọng trầm giọng nói hoàng hôn liên hợp vô ý tham dự trận này có quan hệ tinh thần cạnh tranh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ vì q u ầ n mặt trời giáo phái cố ý tinh thần chuẩn bị tham dự trong đó nguyên lai、like, nghe đồn là thật bàn hội nghị một bên khác một đạo tráng kiện thân ảnh chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ n ổ i n g a khí toát ra hứng thú quân mặt trời giáo phái cùng hoàng hôn liên hợp xác thực tồn tại xung đột bọn hắn từng mạo phạm qua ta chủ la lan khẽ gật đầu không có thị húy nguyên nhân chính là như thế xuất hiện chư vị dưới trướng tham dự trận này thịnh sự người trẻ tuổi bên trong ai nếu có thể thành công nắm g bắn q u ầ n mặt trời giáo phái đội ngũ sau đó liên hợp tất có hậu lệ đem tạo trừ cái đó ra chúng ta phái ra tiểu đội cũng sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi tiến hành trận này cạnh tranh l i ê n cái này lúc trước lên tiếng tráng kiện nam tử hơi n h ư mày bình thường cạnh tranh thì cũng thôi đi tận lực nhằm vào sau đó q u ầ n mặt trời giáo phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ húng hồ chúng ta xuất tràng phí cũng không thấp ngươi sẽ không muốn tay không bắt sói a đương nhiên sẽ không la lan ngồi thẳng lên nâng lên hai tay vỗ nhẹ nhẹ tay t h a n h âm chuyên r a có mắt bộ được đặc chế đen lụa người hầu đi đến hai tay của hắn bưng lấy một cái trang trí lộng lây bảo dương đặt ở la lan trước người trên mặt bàn la lan nô ra tay nhẹ nhàng vừa chạm vào bảo dương tứ phía đồng thời rơi xuống lộ ra bên trong c h i vật đó là một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay phóng tầm mắt nhìn có gần như ngàn vạn cái lang diện đặc thù tinh thể ánh sáng n u hòa nở rộ tại mỗi một cái nhỏ bé đến mắt thường không thể trực quan lang diện bên trong đều là tỏa ra khác biệt hủy diện hình tượng đây là một viên sao băng hạch tam ớn xuất hiện chư vị cũng biết giá trị của nó ai có thể đào thải quần mặt trời giáo phái đội ngũ ai liền có thể nắm giữ nó mà cái này chỉ là trọng lễ thứ nhất chúng ta không quan tâm ai cuối cùng cùng tôn này mới ẩn sinh tinh thần sinh ra liên hệ chỉ cần không phải quần mặt trời giáo phái tiếng nói của nàng rơi xuống tắt lưới tiếng vang lên chính là sở thiên ý hắn nhìn về phía la lan nữ khí có chút cảm t h à n nói xem ra hoàng hôn liên hợp cùng quần mặt trời giáo phái ân đoán muốn so trong truyền thuyết càng sâu thanh âm trong phòng quanh quần bốn căn cứ trọng lực tu hành thất thần võ lò luyện tân tuật lại một tiếng không sai tô triều tông gật đầu trầm giọng nói võ đạo đường dài dàn g dặc chúng ta không cách nào giống linh năng làm bình thường thức tỉnh thiên phu sau lập tức có được không tầm thường chiến lược cũng vô pháp giống mật giáo đồ một dạng phía sau có thể dựa vào mượn lực vũ trụ thần linh võ đạo gia chỉ có thể dựa vào tự thân thanh âm của hắn kéo dài nhìn về phía tần tẫn do hỏi tần tẫn ngươi cũng đã biết võ đạo gia phát triển lịch sử ngay vậy tần tẫn lắc đầu quán tinh trường học dạy học t r ư ơ n g trình học h i ệ n nhiên không bao gồm những này tô triều tông cũng không ngoài ý muốn ngự khí thâm thúy gần vạn năm trước liên bang từ tổ tinh xuất phát tiến quân tinh hải lúc có thể vào tiên tiến giả chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu tông sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay là từng vị thượng võ tiền bối lấy bản thân thí nghiệm không sợ sinh tử vừa rồi t h a m dò khai sáng đẳng cấp cao hơn tiến hóa phương hướng võ đạo đệ ngũ cảnh võ thánh võ đạo đệ lục cảnh thiên nhân võ đạo đệ thất cảnh siêu thoát võ đạo đệ b ắ t cảnh võ thần hắn chữ câu chữ câu nói ra thanh â m khẳng bang hữu lực trị địa hữu thanh nói năng có khí phách tân tân chăm chú lắng nghe tại quán tinh bên trong hắn tiếp xúc đến tin tức có hạ tinh tế trên internet tin tức tương quan cũng không có vật trần hắn chỉ biết là đệ tứ cảnh vì tông sư cảnh cảnh giới cao hơn xưng hô c tại một nghìn ba trăm linh năm c h trước đương thời liên bang bên trong ba tôn võ thần tiền bối cùng nhau xuất thủ phong tỏa bộ hoạch một viên hàng tinh dẫn dắt tinh tú lấy hàng tinh làm cơ sở bằng vào vô thượng vĩ lực đối nó tiến hành cải tạo đem nó cải tạo thành một tòa ở vào tinh hải chỗ sâu trí cao lò luyện lấy hàng tinh vì lô sau đó lấy thần ý khắc v ẽ quan tường đồ từ đó chuyển xuống thần võ lò luyện cầu tại cái kia về sau hậu bối võ đạo gia có thể mượn nhờ thần võ lò luyện lưu ý chế tạo càng vững chắc căn cơ tiết kiệm nhiều thời gian hơn ba vị này võ thần tiền bối sở cầu chỉ có một cái tô t r i ề u tông thanh nhâm chất chứa kính trọng chi ý bọn hắn hy vọng về sau võ đạo gia nhưng đặt vững càng vững chắc căn cơ tại võ đạo giai đoạn trước tốn hao thời gian ngắn hơn chỉ có dạng này mới có càng lớn cơ hội đi trèo lên võ đạo cao cảnh chỉ có dạng này v ề sau võ đạo gia mới có cơ hội đi càng xa bọn hắn đem tìm hiểu ra võ thần phía trên hy vọng ký thác tại tương lai tần t ấ n t r ư ở n g thở ra một hơi nhẹ giọng hỏi thăm cho nên võ đạo gia trước mắt hạn mức cao nhất chính là đệ bắt cảnh võ thần không sai tô triều tông g ậ t đầu phong tỏa hàn g tinh dẫn dắt tinh tú hát trăng bắt sao a lấy phàm tục c h i thân từng bước một trưởng thành cuối cùng làm đến b ư ớ c này võ đạo tiến hóa quả nhiên là đặc sắc suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn đột nhiên nghĩ đến chú ý chú ý đã từng nói võ viên học viện hiệu trưởng vị kia chỉ trầm chu tiến sinh mong đợi đó là một vị đệ thất cảnh võ đạo gia hắn thiết lập quan sát danh sách chính là hy vọng tân hỏa tương truyền để người trẻ tuổi đi khai sáng tương lai cùng cái này ba tôn võ thần sao mà giống nhau tần t ấ n nhìn về phía tô t r i ề u tông tô lao sư làm sao thu hoạch được quan tưởng đồ căn cứ liền có chuẩn bị chờ ngươi hôm nay rời đi lúc có thể trực tiếp mang đi bất quá tinh thần chỉ số chưa từng đến bốn mươi điểm trước không cần nếm thử quan tưởng thần võ lò luyện cũng là có ngưỡng cửa tần t ấ n gật đầu phía trước tô triệu tông trong mắt hơi hít đột nhiên mở miệng nói chuẩn bị xong chưa đương nhiên tần tẫn tiếng nói còn chưa rơi xuống vị tông sư này cảnh võ đạo ra thân ảnh biến mất ngay tại chỗ Chương 41, xin tại ử tử. chương 41, xin cùng xin t tô t r i ề u tông biến mất máy mắt tần tẫn không chút do dự cánh tay phải nâng lên sinh mệnh năng lượng tụt đến ngăn tại phía trước tiếp theo sát phanh hai tay giao kích chuyển ra tiếng vang trầm trầm tô lão sư sợ là phóng đại nước hắn là đang cố ý áp chế mình vì ta nhận chiêu tần tẫn ý niệm trong lòng lõe lên đồng thời tay trái nắm tay nở rộ vi quang hướng phía tô triệu tông phần bụng oanh ra quần trái bị ngăn trở t ô triệu tông không cùng tần tẫn lâm vào đầu sức vừa chạm vào tước đi lại từ một phương hướng khác công tới tần tẫn hết sức chăm chú tinh thần cảm giác hết thẻ t r u n g quanh cùng người giao thủ hoàn toàn khác với cùng hung thú chém giết hung thú bằng vào bản năng cùng hết u y tính tác chiến mà võ đạo ra nhưng lại có chiêu thức của mình cùng xáo lộ lần lượt phương hướng khác nhau trong tập kích tần tẫn trên c h á n tiết ra mồ hôi hắn dù chưa vận dụng lực lượng tinh thần nhưng tinh thần lại có mọi mệnh cảm giác đó là hết sức chăm chú không có chút nào thư giãn mang tới phản ứng dây chuyền lại một lần tập kích đến k h n thiết giao kích máy mắt tần tấn ánh mắt hơi túc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng h ầ à n g một、phát. c trong, sôi trào, sôi trào từng từng từng trong khoảng thời gian này đến nay hắn chưa hề đình chỉ qua đối môn này chiến pháp thôi diễn thể chất lực lượng tốc độ trong cùng một lúc đạt được thăng phú tô triệu tông một cách sau vẫn như cũ chuẩn bị như thường lệ thối lui nhưng ở lúc này tần tẫn tốc độ tăng vọt thân ảnh đi theo tới quyển thế mang theo lôi đỉnh quét tới tô t r i ề u tông lúc này đưa tay ngăn lại quần trường giao kích thân hình của hai người rơi trên mặt đất tần tẫn một quyền này nội vận giấu lực lượng như là đã chìm đáy biển bình thường không có động tĩnh nhưng tô t r i ề u tông trên khuôn mặt lại dâng lên vẻ hài lòng không sai hắn khẽ gật đầu thẳng thắn nếu ta cũng là tân sinh cảnh lúc này ta đã bại sinh mệnh của ngươi năng lượng đang sôi trào trạng thái giới phát sinh kỳ diệu phản ứng kéo theo lực lượng nguyên tố hắn quan sát đến tần tẫn trạng thái như có điều suy nghĩ nếu như vậy có một môn chính pháp hẳn là sẽ thích hợp ngươi có lẽ ngươi có học thành nó khả năng ta đi cùng lão bản câu thông một chút xem hắn có nguyện ý hay không vì ngươi đầu tư tần tất lập tại nguyên chỗ Nghe vậy chương ó c ú t tô hiếu miệng kỷ, mở miệng nói, lao s n g ư i ó i cái là ì c h i ế này pháp. phía kiếp nhìn hắn, thanh chân thân. hồ chương trình học, thoáng Tô Triều Tông Tiểu trong qua văng lên. Giờ đồng giờ về Ba qua. âm mạ qua. luyện quan t ư ờ n g đồ cũng không phải là chất giấy đ ồ lục cũng là trực tiếp khắc lục tại võ đạo kết tinh bên trong hắn đạt được cho phép có thể trực tiếp mang đi đợi đến ngưng ý sau lại trả lại trừ cái đó ra hắn còn hướng tô triệu tông cố ý xin chỉ giáo một phiên cổ pháp ngưng ý lúc chú ý hạng m hắn hiện tại phía sau còn có một bộ tộc thần võ lò luyện chính là võ thần thiết lập nhưng lượng giới cách trở đất hoang nhân tộc hiện nhiên không cách nào quan tưởng tòa này có thể trợ người ngưng ý lò luyện tại còn không có đầy đủ năng lực thống hợp chỉnh lý ra một đầu tu hành hệ thống trước để đất hoang nhân tộc tu tập võ đạo là tốt nhất tăng lên thủ đoạn h ắ n tự nhiên muốn làm rõ ràng hết thảy thời gian kế tiếp bên trong tần tân sinh hoạt tiến nhập ba điểm trên một đường thẳng căn cứ thân dương khu đất hoang mỗi ngày ở căn cứ học tập tại đất hoang tu hành sinh mệnh năng lượng cùng lực lượng tinh thần đều tại ổn định tăng trưởng đất hoang bên trong mỗi một ngày đều có mới tộc nhân gia nhập t ế bãi tế linh sau liền có thể bắt đầu tu tập hô hấp pháp người có tên cây cò bóng thái cổ di trùng phá hủy phụ cận vô số bộ tộc tự hỏa bộ dần dần phát triển lớn mạnh dẫn tới người cũng càng ngày càng nhiều đất hoang bộ tộc ban sơ vốn là khác biệt liên hệ máu mủ nhân loại vì sinh tồn bao đoàn hội tụ m ò thành tại tân tận thủ ý dưới tự hỏa bộ gây dựng hai c h i đội ngũ từ trong tộc xuất phát một c h i đội ngũ lấy đinh dương làm chủ tề trạch làm phụ mục đích của bọn họ là bộ tộc khác di chỉ một trận đột nhiên xuất hiện tập kích hủy vô số người gia viên từng cái bộ tộc di trị bên trong cũng sẽ lưu lại không biết bao nhiều vật tư Tự hỏa bộ đường kim cái ó dư lực, đ này, này hai i n s hạng nhiệm vụ đều cần hao phí đại lượng thời gian cũng may thời gian vốn là dư giả hiện tại tự hỏa bộ còn không có gặp được ngoại bộ nguy cơ chỉ cần từng bước phát triển liền có thể trong tộc mạnh nhất ba người tất cả đều xuất hành bất quá tần t ấ n mình đ i ể m c h u y ể n thống ngay tại tế linh đại sảnh có hắn vị này tế linh tọa c h ấ n tự hỏa bộ các tộc nhân cũng đều tâm tính ổn định bốn đất hoang linh tuyển bộ đổ nát t h ê lương thơi ngang khắc đồng đây là đinh dương một đ o à n người đến nơi đây sau lần đầu tiên tất cả những gì chứng kiến linh tuyển bộ hơi thua kém tại tự hỏa bộ trong tộc đỉnh phong lúc cũng có hơn một vài người chiếm diện tích rộng lớn nhưng là hiện tại đã từng nhân loại quê hương tại thái cổ di trùng tàn phá bừa bãi quá cảnh sau nơi này lưu lại ăn thịt đưa tới rất nhiều hung thú trở thành hung thú hành, hành chi đ i ệ đinh dương thần sắc phức tạp nơi này từng là bộ tộc của hắn bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy mặc dù tạo nên một màn này thái cổ di trùng đã vẫn lạc nhưng hết thảy đã không thể vắn hồi hắn dẫn đầu tiểu đội ngay cả hắn ở bên trong hết thảy hai mươi ba người đều là tu hành hô hấp pháp trong tộc tinh nhuệ n đinh dương mặc dù sơ tu hô hấp pháp nhưng hắn bản thân tiên phú cực d i a i thôi động bảo thuật sau chiến l ự c càng là hưng mãnh trên đường đi có thể tránh thoát hung thú lựa chọn lấy qua không tránh khỏi liền vào đi sàn bắn dần dần xâm nhập linh tuyến bộ phía trước liền là linh tuyến chỗ đinh dương ngẩu nhìn một chút sắc、trời. sau đó hướng về bên người tề trạch thấp giọng nói linh tuyền là trong tộc chất bảo bình thường chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị tế tự có thể tiếp cận ta cũng không rõ ràng linh tuyền là bởi vì khu vực kia bản thân liền đặc thủ vẫn là bởi vì nó nguyên nhân sinh ra chờ đến nơi đó chúng ta tra xét rõ ràng một phiên nhìn xem có thể hay không đem nó mang về tề trạch gật đầu một đoàn người tiếp tục đi tới linh tuyền bộ làm hơn một mươi người đại bộ lạc trụ sở đã sơ bộ có thành khái niệm linh tuyền ngay tại trung tâm phạm vi bên trong một đường xâm nhập xa xa nhìn lại trong thành cao lớn nhất tráng lệ kiến trúc đã bị sập tại kiến trúc hải cốt bên cạnh thình lình có một phương dài bảy tám triệu rộng thanh t u y ể n ở trung tâm sóng nước dập dởn dường như có con suối đang không ngừng tuân ra nước đến nơi này chính là linh t u y ể n bộ bên trong chân quý nhất linh t u y ể n nhìn thấy mục tiêu đinh dương bọn người nhưng không có trước tiên hành động bởi vì giờ này khắc này tại cái này linh t u y ể n bên cạnh có một đầu loài báo hung thú trên móng v u ố t tách ra gần như, như kim loại s ắ t thái phía sau sinh ra tam vĩ đang tại túi đầu uống nước tại nhìn thấy nó đồng thời đinh dương thân thể có chút rung động thế nào tê trạch bén nhạy đã nhận ra một màn này tay k h o c lên đinh dương trên bờ vai hạ giọng hỏi tham gia hỏa kia đinh dương ngữ khí có rõ ràng ba động đó là linh tuyển bộ tế linh tam huyền tại thái cổ di trùng đột k í c h lúc nó không có bất kỳ cái gì chống cự bước lên bị nguyện lực phản vệ đại giới trực tiếp từ bỏ bộ tộc một mình trốn t ế linh tê trạch trong mắt nổi lên bọn sóng hắn nghĩ tới tự hỏa bộ đã từng thạch thánh đại nhân đồng dạng thân là tế linh thạch thánh đại nhân ngăn ở đầu kia dị m n g trước cuối cùng bị tách rời nhưng cũng cho tự hỏa bộ các tộc nhân tranh thủ đào vòng thời gian hai vị tế linh khác biệt lựa chọn đổi lấy sinh cùng từ khác biệt kết cục trước quan sát một hồi tê t r á c h trong lòng gần sóng n ữ khí lại bình tĩnh cẩn thận nói có thể trở thành tế linh coi như nó bị nguyện lực phản vệ bị thương chỉ sợ cũng thắng qua phổ thông hứng thú nhìn xem nó là đi ngang qua hay là chuẩn bị ở lâu nơi đây nếu là chuẩn bị ở lâu vậy liền trở về nói cho tế linh đại nhân bàn bạc k ỹ hơn đinh dương trịnh trọng nhẹ gật đầu song quyền của hắn nắm chặt trong lòng cũng không bình tĩnh nhưng hắn là cực kỳ phụ trách người nếu không cũng sẽ không mang theo các tộc nhân chủ động tìm tới tự hòa bộ hiện tại càng sẽ không bởi vì tâm tình của mình ảnh hưởng tộc nhân khác một đoàn người lẳng chờ đợi nó cử ngược một phiên linh tuyến nước sau tại đinh dương đám người chú ý t a n huyền hướng về một mặt cấp tốc rời đi rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt bốn thân dương khu bên ngoài trong căn cứ tận tận quanh chân ngồi ở một gian tu hành thất bên trong thấm người thể xác tinh thần đốt hương trong phòng q u a y quẩn ngửi vào mũi nhọn làm cho tâm thần người yên tĩnh thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi t r ư ớ c người nghề nghiệp bảng hiện hiện tin tức biểu hiện tinh thần chỉ số bốn mươi một cơ duyên bản thân tăng thêm mỗi ngày cũng chưa từng lười biếng chăm chú khổ tu tinh thần của hắn chỉ số rốt cục đạt đến giới hạn tận tận lựa chọn ở căn cứ nếm thử đột phá dù sao nơi này vô luận là hoàn cảnh vẫn là các phương diện chuẩn bị đều mười phần thích hợp lui mười ngàn bước giảng vạn nhất đột phá cũng không thuận lợi căn cứ cũng đủ để bảo hộ hắn không bị ảnh hưởng mau chóng tiến hành xuống lần nếm thử tinh tâm ngưng thần trong lòng lại không một đạo gợn s o n g lúc t ầ n t ẫ n nhìn phía trong tay nắm v õ đạo kết tinh t h ầ n võ lò luyện quan tường đồ đây là một viên phương phương chính chính kết tinh cùng khác lục lấy lôi tượng quan tường pháp kết tinh hoàn toàn khác biệt tách ra ánh sáng màu đỏ rực thậm chí có chút lóa mắt tiếp theo sát tận tận lực lượng tinh thần bảo hộ lấy tự thân ý trí tràn vào trong đó tiến vào bên trong nháy mắt vô cùng c t ậ n theo ậ n t bản năng quan sát xung quanh một mảnh trống trải chỉ có tại trên không có một viên không gì sánh kịp phủ kín cả mảnh trời màn cực nóng sao trời treo tại thiên h u n g ngẩng đầu nhìn một cái để cho người ta không khỏi sinh lòng mênh g ô n g cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé t ậ n t ậ n tinh thần ý chí dừng lại tại tại chỗ nhìn chăm chú cái ngôi sao kia như là trực diện mặt trời